Chương 119, đội não. Chương 119, đội não. Bạch Nghiên Lương tức giận. Không sai, hắn cực kỳ hiếm thấy, cảm thấy tức giận. Tô Kết Yiyi là thằng ngu, nàng hoàn toàn không biết mình kém chút hại chết hai người, chính nàng cùng Bạch Nghiên Lương. Mặc dù tạm thời không có chứng cứ có thể chứng minh điểm này, nhưng Bạch Nghiên Lương gần như có thể xác định, nhiệm vụ lần này mấu chốt cùng danh tự có quan hệ. Hắn không cách nào tưởng tượng Tô Kết Yiyi vừa rồi nếu như tiếp tục gọi tên của hắn, sẽ phát sinh cái gì khó mà tin được sự tình. Hắn càng thêm không nghĩ tới, tại Tô Kết trong mắt, hắn lại là dáng vẻ vô có. căn bản cũng không phải là cái tia tướng mạo bình thường hộ thần ngươi, ngươi là chân nhân. tô kết y gì nghe được bạch niên lương tra hỏi, vậy mà muốn đưa tay xoa bóp mặt của hắn. bạch Nghiên lương cao mày ngăn trở nàng trước ngươi không phải tại cửa sổ nói cho chúng ta biết nói, ngươi bị vây ở lầu ba, để cho chúng ta tới cứu ngươi sao? tô kết y gì hầm hực rút tay về, nghi ngờ hỏi trước đó. bạch niên lương nhìn xem tô kết y gì, lắc đầu, ta trước đó cũng không có gặp qua các ngươi, ngươi là ta gặp được cái thứ nhất đồng bạn. tô kết y hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, nói như vậy, trước đó tại lầu ba cửa sổ chỗ mọi người nhìn thấy, là quỷ. bất quá bạch Nghiên lương đống như nói ta ngược lại thật ra nghĩ tới tại cửa sổ cầu cứu sau đó tại cửa sổ đứng một hồi không nhìn thấy các ngươi liền thôi chuyện này có gì đó quái lạ bạch niên lương luôn cảm thấy xuất hiện tại lầu ba cửa sổ bạch niên lương khả năng cũng không phải là đơn thuần quỷ bốn nhưng cái này cũng vẹn vẹn hắn một loại chi giác thôi vậy ngươi vừa rồi vì cái gì làm ta sợ tô kết y căm tức nhìn bạch Nghiên lương ta nhìn ngươi thời điểm ngươi bày ra một bộ âm trầm kinh khủng biểu lộ ngươi có biết hay không vừa rồi ta đều sắp bị ngươi chết bạch niên lương nhìn nàng một cái bình tĩnh nói đến ta không như vậy làm ngươi sẽ còn tiếp tục gọi ta danh tự đến lúc đó hai chúng ta đều phải chết danh tự Tô kết y liền ngầm đầu nhìn bạch nhiên lương chẳng lẽ lần này cùng danh tự có quan hệ sao suy đoán mà thôi bạch nhiên lương không có nhiều lời mà là quan sát một chút gian phòng hỏi nói một chút tình huống của các ngươi vì cái gì chỉ có một mình ngươi đến lầu hai Nghe bạch niên lương nâng lên chuyện này tô kết y sắc mặt tạm đạm cảm xúc mắt trần có thể thấy dưới đất thấp hạ xuống muội muội ta còn có chú ý đều đã chết tân xuyên mất tích đỗ thượng cảnh mất tích hứa chi không những từ rời đi tại tô kết y dì giảng thuật bên dưới Bạch nhiên lương rốt cuộc biết bọn hắn gặp phải hết thảy cùng so sánh chính mình trừ bỏ bị vây ở lầu ba bên ngoài căn bản là không có gặp được bất luận cái gì lệ quỷ công kích các ngươi đều trả lời tên của mình Bạch nhiên lương hỏi tô kết y gì trầm mặc một lát lắc đầu kỳ thật ta không có ta khi tỉnh lại bị trên mặt kia chỉ mọc ra há miệng y tán do sợ căn bản là nói không ra lời nàng hỏi ta nhiều lần ta lúc đó đầu góc trống giống không có trả lời nàng những người khác đâu kết dây chú ý đỗ thượng cảnh thần xuyên giống như đều trả lời tên của mình Tứ chi không phải không có nói cho chúng ta biết câu trả lời của nàng. Bạch Nghiên Lương trầm mặc một lát, từ trước mắt kết quả xem ra, tựa hồ mỗi cái bị quỷ sát hại người đều là trả lời chính mình tên thật người. Bạch Nghiên Lương nghĩ đến cái kia ngắn gọn một chữ giải ngữ, ai? Có hay không như vậy một loại khả năng? Lần này lệ quỷ, căn bản là không phân biệt được ai là ai, nó chỉ có thể căn cứ danh tự tới giết người, không cách nào đem tên thật cùng người chính xác đối đầu, nó căn bản là không động được tay. Nghĩ như vậy, Bạch Niên Lương trả lời danh tự là Hồ Thần, sau đó bộ dáng của hắn biến thành Hồ Thần. Nhưng kỳ quái là Bạch Nghiên Lương lúc đó sở dĩ sẽ trả lời cái tên này hoàn toàn là bởi vì hắn chú ý tới đầu giường, mặc dù rất dễ dàng bỏ lỡ, nhưng nó xác thực rõ ràng viết hồ thần hai chữ điều này nói rõ. Hắn tử vừa mới bắt đầu chính là làm hồ thần đi vào thế giới này. Như vậy, những người khác đâu? Giống như hắn nắm giữ một cái thân phận mới cùng danh tự, hay là vẹn vẹn hắn một người là đặc biệt. Bạch Niên Lương tạm thời còn không có biện pháp tìm tới đáp án tô kết y gì Từ giờ trở đi, ngươi muốn gọi ta hồ thần, ta cũng sẽ không bảo ngươi danh tự, ngươi nhất định phải đi lại. Bạch Niên Lương nghiêm túc nói đến. Tô Kết Y gì nhẹ gật đầu. Nàng lén lén nhìn Bạch Nghiên Lương một chút, rốt cuộc Minh Bạch chính mình vừa rồi hành vi đến cỡ nào nguy hiểm do người. Hoán Vị suy nghĩ, nếu như là nàng, khả năng tuyệt không vẹn vẹn sinh khí đơn giản như vậy. Hắn thật đúng là một cái người hiền lành muốn. Tô Kết Y kìm lòng không được nghĩ đến, nàng không có chú ý tới. Lúc này Bạch Nghiên Lương đã tại trong gian phòng này tìm kiếm. Cái kia điên mất bác sĩ triệu hướng nơi này chỉ hai lần. Bạch Nghiên Lương ôm đánh bạc tâm lý tiến đến, nếu không có gặp phải quỷ, vậy liền hẳn là loại tình huống thứ hai. Nơi này, cất giấu thứ gì? Rất nhanh, Bạch Niên Lương ngay tại dưới giường phát hiện nó. Bệnh nghiên lương nửa quỷ xuống tới, từ gầm giường lấy ra nó đây là giải phẫu ghi chép biểu, mặc thành bệnh viện tâm thần, giải phẫu ghi chép, tính danh Hồ Thần, giới tính Nam, tuổi tác 26 tuổi, thuật trước trần bệnh não tử vong, thuật hậu trần bệnh não tử vong, giải phẫu thời gian bắt đầu 2231, giải phẫu thời gian kết thúc 0001, gây tê phương thức toàn thân gây tê, giải phẫu tên Đại não cấy ghép giải phẫu, giải phẫu nhân viên Triệu Lan Sơn Hà Trấn Đạo, gây tê người dễ mọc lên ở phương đông, giải phẫu trải qua bốn. Y sư ký tên, triệu lan sơn, số trang, tháng một năm Cái này lại là, Hồ thần giải phẫu ghi chép biểu. Đây là cái gì? tôi kết y hãy bu lại, nghi ngờ hỏi chính mình nhìn. Bạch nghiên lương nắm tay thuật ghi chép đưa cho nàng. Trang giấy này đã vô dụng, đang nhìn xong hắn liền đem nó vững vàng ghi tạc trong đầu. Cứ việc bạch nghiên lương mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại như điện quang thạch hỏa giống như loé ra từng cái nghi vấn. Trang này giải phẫu ghi chép bên trên tin tức, đơn giản quá mức kinh người. Nhà này mặc thành bệnh viện tâm thần, vậy mà tại tiến hành đổi não giải phẫu. Hồ thần thuật trước trận bệnh tin tức tin tưởng viết nao tử vong, mọi người đều biết, tử vong là một loại tự nhiên hiện tượng, tức sinh vật mất đi sinh mệnh, nó là hết thể sinh mệnh, cơ thể phát triển tất nhiên kết cục. Mà theo y học khoa học kỹ thuật phát triển, bệnh hoạn nhịp tim, hô hấp, huyết áp các loại biểu hiện sinh mệnh đều có thể thông qua một loạt dược vật cùng tiên tiến thiết bị tiến hành lịch chuyển hoặc trường kỳ duy trì. Chỉ có não tử vong, nó là chỉ toàn não công năng, bao quát thân não công năng không thể nghịch kết thúc. Nhân loại hô hấp trung tâm ở vào thân não, nếu như thân não phát sinh kết cấu tính phá hư, sẽ trực tiếp dẫn đến hô hấp công năng đình chỉ. sau này vô luận khai thác loại nào chữa bệnh thủ đoạn đều không thể cứu vãn người bệnh sinh mệnh nói như vậy y học cho là não tử vong trái tim bàn tay bẩn tử vong càng thêm khoa học đáng tin nhưng bệnh viện tâm thần này vậy mà tại cho hồ thần cái này đã não người tử vong tiến hành đổi não giải phẫu không hồ thần đội não giải phẫu không thành công giải phẫu ghi chép hết thể có bảy trang mà bây giờ tìm tới vẹn vẹn trong đó tờ thứ nhất chương 120. trăm manh mối chương 120, trăm manh mối đội não Tô kết ý mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn trong tay mình giải phẫu ghi chép biểu cái này sao có thể Đây không phải kỷ nguyên một năm sao? Kỷ nguyên một năm y học kỹ thuật có thể đến tới đến loại trình độ này. Bạch nghiên lương lắc đầu, kỷ nguyên một năm thời điểm, hắn còn bị nhốt tại nghiệp thành trong bệnh viện tâm thần. Bất quá, lúc đó hắn bác sĩ trưởng Trình Đại Phu tại thường ngày giao lưu bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ nâng lên đương kim thế giới y học kỹ thuật phát triển. Trên thực tế, dân chúng có thể nghe nói, nhìn thấy, ứng dụng y học kỹ thuật, sớm đã là bí mật lâm sàng thí nghiệm qua nhiều lần. Thì như siêu thời không huyên náo xôn xao đổi đầu giải phẫu, chân chính giới y học, không, có lẽ là có ý khác cá nhân, đã sớm vụng trộm làm rất nhiều khó có thể tưởng tượng thí nghiệm. mà vì những thí nghiệm này tính tiền không có gì hơn là cự cổ một loại người tại tài phú cùng quyền lực đến giai đoạn nào đó sau kéo dài tuổi thọ liền trở thành bọn hắn duy nhất nhu cầu thế nhưng là hô thần lại là cái gì tình huống hắn nhìn cũng không giống cự cổ hắn chính là một cái bình thường tới cực điểm người đi đường hắn căn bản không có cách nào thanh toán lớn như vậy một bút phí tổn đến vì chính mình tiến hành đổi não giải phẫu bạch niên lương duy nhất có thể nghĩ tới giải thích chính là thân phận của hắn chỉ là một cái vật thí nghiệm đổi não giải phẫu vật thí nghiệm trắng hô thần tờ giấy này mặt sau có cái gì Tô Kết Y vô ý thức muốn hô bạch Nhiên Lương, bất quá tại mở miệng trong nháy mắt nàng nhớ tới bạch Niên Lương lời nói vừa rồi, tuyệt đối không nên tùy ý nói ra tên thật của chính mình. Bạch Niên Lương nghe được Tô Kết Y gì thanh âm sau, nhận lấy nàng đưa tới giải phẫu ghi chép biểu. Quả nhiên như nàng nói tới, mặt sau này còn có đồ vật ta phát hiện ma quỷ. Sau cái sốt xếp chữ viết ở mặt sau, chỉ là từ bút tích bên trên, liền có thể nhìn ra người viết ngay lúc đó sợ hãi cùng tuyệt vọng đây là ai viết. Hán, là có ý gì? tôi Kết Y dùng mình một cái, cái này trang bệnh viện đơn giản quá mức khủng bố ly kỳ, hiện tại chuyện phát sinh khủng bố lại hỗn loạn. để đầu góc của nàng một đoàn đầy rối. hết lần này tới lần khác giờ này khác này lại phát hiện sáu cái như thế làm cho người suy nghĩ lung tung chứ. Ma quỷ bốn, nói như vậy trong sinh hoạt hàng ngày là rất khó dùng đến cái từ này, chỉ có người viết thực sự tìm không thấy tốt hình dung từ lúc mới có thể hướng phương hướng này muốn. như vậy hắn đến cùng phát hiện cái gì? để hắn lưu lại cái này khủng bố tuyệt vọng sáu cái chữ. đây là bác sĩ triệu chữ viết. bạch nghiên lương nói đến. triệu lan sơn tại giải phẫu ghi chép biểu chính diện ký qua tên của mình, cho nên nhận ra bút tích của hắn đối với bạch nghiên lương tới nói cũng không khó khăn. xem ra triệu lan sơn đột nhiên nổi điên cùng hắn phát hiện tên ma quỷ kia không nhỏ quan hệ là hồ thần sao có lẽ đội não giải phẫu thành công nhưng hồ thần xuất hiện cái gì dị dạng biến thành sát nhân ma không bạch Nghiên lương phủ nhận suy đoán này nếu nói như vậy bác sĩ triệu dùng từ sẽ không là như vậy hắn hẳn là sẽ biết ta sáng tạo ra ma quỷ lại hoặc là ta thả ra ma quỷ mà không phải ta phát hiện ma quỷ cái gọi là phát hiện là chỉ nó bản thân liền tồn tại chỉ là vẫn giấu kín lấy không người biết được Triệu Lan Sơn tại cái bệnh này trong viện phát hiện cái gì vốn là một mực tồn tại, nhưng lại không người biết được đồ vật. Cái này rất có thể là giải khai nhiệm vụ lần này lệ quỷ chân diện mục nấu chốt. Mà chỉ cần có thể hiểu rõ lệ quỷ căn nguyên, như vậy tìm tới sinh lộ sát xuất sẽ tăng lên rất nhiều chúng ta muốn tìm tới còn lại 6 tấm giải phâu đi chép. bệnh nghiên lương thanh âm rất nhẹ nhưng rất kiên định. Nhưng tô kết y gì lại cũng không giống hắn cho rằng như vậy không nhất định mỗi tấm phía sau đều có bác sĩ triệu chữ, mà lại. Chúng ta căn bản cũng không biết còn lại sáu tấm giải Phẫu ghi chép còn sót lại ở đâu, bốn chỗ tìm lung tung lời nói, vạn nhất gặp được quỷ Tô kết ý thì ánh mắt có chút trốn tránh, nàng không có tiếp tục nói hết, nhưng Bạch Nghiên Lương minh bạch nàng ý tứ. Bạch Nghiên Lương phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình, xương ngủ tập trung, sống được càng ngắn người, càng là không yêu mạo hiểm. Bọn hắn ưa thích làm có năm chắc sự tình đương nhiên, đây là một chuyện tốt, nhưng cũng là một kiện rất ngu sự tình đại đa số người cũng chỉ là bị động sợ hãi lấy xương ngủ tập trung quỷ quái, cũng sẽ không chủ động đi tìm tòi cái gì, càng không nói đến truy tìm những lệ quỷ này lai lịch. Về phần giống người trong phòng tán gấu như thế, Dám ở trong hiện thực người điều tra thì càng là thiếu đến lạ thường đối mặt để cho người ta bất an manh mối, rất nhiều người theo bản năng liền muốn lùi bước, bọn hắn đối với mình không đủ tự tin, hoặc là nói, đối với lệ quỷ năng lực tưởng tượng được quá lớn đối với sắp đến tử vong tràn ngập cảm giác bất lực là nhân chi thường tình, nhưng nhiều khi, sương mù tập cũng không có trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Việc làm tất có kỳ nhân, có nhân có quả, không coi là cái gì khiến người sợ hãi sự tình. Chân chính khủng bố là không khỏi phát sinh, không có đạo lý kết thúc đương nhiên, đây chỉ là bạch nghiên lương ý nghĩa của mình. Sợ hãi là sương mù tập cho mỗi người lớn nhất nguyên rủa. Ở trong sợ hãi duy trì lý trí suy nghĩ cùng phán đoán vốn là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Trên một điểm này, cảm xúc mờ nhạt đến cơ hồ không có Bạch Nghiên Lương, tự nhiên liền chiếm cứ ưu thế. Bất quá, hắn cũng trải nghiệm không đến cảm xúc khoái hoạn. Nhất ẩm nhất chắc, cũng là bởi vì quả, bị tước đoạt một chút, liền sẽ được trao cho những thứ đồ khác, đây là một kiện rất công bằng sự tình. Bạch Nghiên Lương không có cách nào yêu cầu những người khác cũng giống như mình, dù sao, hắn không có cảm giác sợ hãi, nhưng Tô Kết ý thì có. Nói đến một người, mặc dù Tô Kết Yi nhìn ngu xuẩn như vậy, nhát gan, luôn luôn đang sợ, phát run nhưng so với bạch niên lương đến nàng mới là một con người thực sự nhân loại tình cảm sáng tạo ra đặc sắc nhân sinh cũng giao phó bọn hắn lít nha lít nhít khuyết điểm bất quá đây mới là người mà không phải bạch niên lương dạng này mặc dù trên mặt đang cười kỳ thật trong lòng căn bản là cái gì chập trùng thiếu hụt tồn tại cho nên kỳ thật sợ hãi càng giống là nhân loại chính mình gây cho chính mình không có thân vật quỷ không cách nào tiêu diệt vô giải loại quan điểm này tại bạch niên lương tiến vào xương ngủ tập trước đó một mực đại hành kỳ đạo thẳng đến kỷ niệm lần thứ nhất dùng tấm gương trừ đi lệ quỷ tất cả mọi người mới giật mình phát hiện nguyên lai like. Lệ quỷ không phải vô giải, thêm tại mọi người trên người quy tắc tương tự thích hợp với bọn chúng. Lúc này có thể tỉnh táo lại, cẩn thận phân tích người, đã phát hiện cái này cổ quái một chút. Lệ quỷ cùng bọn hắn, căn bản là không có cái gì khác nhau. Tới một mức độ nào đó, xương mù tập trung người cùng lệ quỷ địa vị là bình đẳng. Bọn chúng cũng căn bản không cách nào kháng cự những cái kia thần bí quy tắc, cứ việc bọn chúng nhìn quái đàn ly kỳ, không gì làm không được. Đáng tiếc là, thấy rõ điểm này người, cũng vẹn vẹn chỉ có số rất ít mà thôi. Bạch nhiên lương thu hồi suy nghĩ, nhìn về hướng tô Kết ý nếu như ngươi không nguyện ý, liền ở chỗ này gian phòng ốc bên trong chờ ta, đương nhiên. ta không có khả năng cam đoan nơi này tuyệt đối an toàn. Nói xong, bạch nghiên lương chuẩn bị quay người rời đi. tô kết y gì há to miệng, chợt nhớ tới căn phòng này trung quanh, tất cả đều là ngay tại nghỉ trưa bác sĩ y tá, bọn hắn đến cùng là người hay quỷ, nàng căn bản hoàn toàn không biết gì cả. so với ở lại đây, tựa hồ cùng bạch nghiên lương cùng đi tìm manh mối càng thêm an toàn. chỉ ít, tô kết y gì vụ trộm nhìn bạch nghiên lương bóng lưng một chút, hắn cho người cảm giác an toàn nhưng thật ra vô cùng mạnh người. chuẩn bị đi nơi nào? tô kết y hỏi. bạch nghiên lương vừa nắm lấy cửa phòng nắm tay, nghe vậy quay đầu nói đến phòng giải phẫu. Nhà kiến trúc này chỉ là khu nội trú, từ kết cấu đến xem, căn bản cũng không có có thể tiến hành giải phẫu địa phương, ta muốn rời khỏi nơi này, đi bên ngoài nhìn xem. Chương 121, quay phim. Chương 121, quay phim. Hứa Chi Phi đứng ở bên ngoài nhà, lặng lặng ngẩng lên đầu nhìn xem lầu 2. Nàng sẽ Lâm Thời quyết định không lên lầu 2 cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là bởi vì nàng nhìn thấy lệ quỷ. Thời gian trở lại lên thang lầu lúc, Hứa Chi Phi mặc dù không thích nói chuyện, nhưng nàng một mực tại suy nghĩ Tô Kết Huyền cùng Trung Ý nguyên nhân cái chết. Hai người kia, Tử Vong Vương thức quá mức ly kỳ 4. căn bản cũng không có bất kỳ vật gì xuất hiện nhưng bọn hắn cứ như vậy chết nếu như lần này lệ quỷ thật sự có loại thủ đoạn này lời nói lần này người đã sớm chết hết cho nên hứa chi phi đang tự hỏi điểm giống nhau tô kết huyền cùng trung ý tử vong lúc điểm giống nhau tại giao lưu bên trong hứa chi phi một lần coi là xác thực như bọn hắn nói như vậy có lẽ là vừa khi tỉnh lại nói ra tên thật của chính mình sau đó mới có thể bị quỷ để mắt tới dù sao tô kết huyền cùng trung ý đều đối với y tá nói ra tên thật của chính mình vậy dạng này đến một lần chẳng phải là tất cả mọi người sẽ chết chứ nàng hứa chi phi xác thực không có trả lời tên của mình Nàng làm một cái rất người cổ quái. Tại trong hiện thực lúc, nhận được xa lạ điện thoại, nàng căn bản cũng không tiếp mà là trực tiếp lựa chọn của máy. Lòng bàn tay xuất hiện hát sắc hình tròn giống ruột đằng sau, nàng vậy mà dùng một cây tiểu đao đem nó đâm vào máu thịt bé bé. Mặc dù cái này hai lần cuối cùng đều vô công mà trở lại, nhưng lại có thể nhìn ra nàng khác hẳn với thường nhân sự sự phương thức. Lần này cũng giống vậy. Vừa thanh tỉnh lúc, Hứa Chi Phi xác thực thấy được cái kia chỉ có há miệng y tá, cũng nghe đến nàng hỏi thăm tên của mình. Bất quá, nàng đã không có lựa chọn trầm mặc, cũng không có nói ra tên thật, càng không có thêu dệt vô cớ một cái tên. hứa chi phi nhìn thoáng qua y tá thẻ ngực trả lời danh tự là triệu mỹ lệ lúc đó béo y tá rõ ràng mà run lên giật mình sau đó lẩm bẩm một câu tình huống không thấy tốt hơn sau đó béo y tá rời đi không giống bình thường lựa chọn để hứa chi phi cho là mình là an toàn nhưng ở lên thang lầu thời khắc đó nàng biết nàng sai cũng không phải là danh tự một cô cực kỳ mách liệt bị nhìn chăm chú lên cảm giác đột nhiên sinh ra hứa chi phi cấp tốc quay đầu lại nhìn về phía chung quanh chỗ nào là ai đang nhìn chân dung sàn nhà chân nhà chỗ ngồi lâu một đại sảnh nàng tỉ mỉ tìm mấy lần vẫn không thể tìm tới cái kia tầm mắt nơi phát ra. Nhưng nàng rất rõ ràng, nàng nhất định phải nhanh tìm tới nó, sau đó thoát ly tầm mắt của nó. Bởi vì, một cỗ manh liệt ác ý ngay tại hướng nàng vào tới, cái kia cỗ tà ác đáng sợ nhìn chăm chú, cũng càng ngày càng rõ ràng tươi sáng. Không đúng. Hứa Chi Phi nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía bốn phương tám hướng cái kia từng cái ẩn tàng rất không sai nửa vòng tròn camera. Nó quả nhiên quay lại, nó tựa hồ vẫn tại giám thị lấy mọi người. Nhưng lần này, có chút không đúng. Hứa Chi Phi mở miệng nói, "Ta không đi." Nói xong, nàng lập tức xoay người chạy. Tần xuyên ở sau lưng chửi ầm lên, nhưng hứa Chi Phi căn bản cũng không có quay đầu, hoặc là nói nàng căn bản cũng không dám quay đầu. Nàng phát hiện hết thảy bí mật đều tại những camera kia bên trên. Nàng lúc đầu coi là những này camera là đang giám thị lầu một mọi người, nhưng vừa rồi nàng đột nhiên phát hiện những này giấu ở các ngõ ngách lít nha lít nhít camera vậy mà đồng thời chuyển hướng chính mình. Nàng hứa Chi Phi một người, hứa Chi Phi rốt cuộc cũng tìm được tô Kết Huyền cùng Trung Ý tử vong điểm giống nhau, bọn hắn đều chết tại lầu một đại sảnh, chết tại tất cả camera phía dưới, chỉ có nơi này có camera, cũng chỉ có nơi này. mới có thể bị tất cả camera quay chụp đến. khi tất cả camera quay chụp hình ảnh tập trung đến trên người một người lúc hắn liền sẽ bị lệ quỷ giết chết. Hứa Chi Phi không cách nào xác nhận lầu hai có hay không camera, nhưng nàng có thể xác định là bên ngoài không có, cho nên nàng không chút do dự trốn ra ngoài lầu, biến mất. cái kia cố đáng sợ nhìn chăm chú, rời đi camera phạm vi trong nháy mắt, lập tức biến mất. Hứa Chi Phi biết chính mình đoán đúng đúng là camera vấn đề, có lẽ là người liền rủa có lẽ là cấp kỵ lầu một tất cả camera mới thật sự là chỗ quỷ dị. nàng cũng rốt cục nghĩ thông suốt tô kết huyền, chú ý, cùng nàng được tuyển chọn nguyên nhân. là khoảng cách. Tô Kết huyền ngồi tại Tô Kết Y gì ở bên cạnh, nhưng này cái vị trí rất sang bên. Trung ý đứng dậy đi đá cái kia bật lửa, ngắn ngủi rời đi đám người. Mà chính nàng, vừa rồi lên thang lầu thời điểm, đi tại cuối cùng. Ba người đều từng tại đám người biên giới, sau đó bị camera tập trung quay chụp đến, phá giải biện pháp kỳ thật vô cùng đơn giản, chỉ cần mấy người khoảng cách gần vừa đủ, cam đoan tất cả camera sẽ không đơn độc quay chụp đến một người là được rồi. đáng tiếp, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Tô Kết Huyền cùng Trung Ý đã mất mạng, bọn hắn tại tử vong trong nháy mắt hẳn là cũng phát hiện chân chính bí mật. Hai người liều mạng muốn mở miệng, nhưng lại đã nói không nên lợi bất luận cái gì nói. Hứa Chi Phi trầm mặc, nàng không biết đi lên lầu hai ba người vận mệnh, nhưng nàng biết chính mình nhất định bị hiểu lầm. Bất quá nàng xưa nay sẽ không chủ động đi giải thích cái gì, tin tưởng người của nàng tự nhiên sẽ tin tưởng, mà không tin người, nói lại nhiều cũng chỉ là đồ phí miệng lưỡi. Nàng cũng sẽ không một người lại đi vào lầu một, không có người ở bên người, bị tất cả camera chụp tới chính mình đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Hứa Chi Phi trước mắt không có phát hiện camera quay chụp gấp chết, cho nên. vì không bị xương mù tập nhận định là tiêu cực, nàng nhất định phải khai thác những hành động khác. Cũng may Hứa Chi Phi đã tìm được, sau đó nên đi địa phương. Tại nhà này bệnh viện phía sau, có một loạt thấp bé một tầng kiến trúc, nói là một loạt, kỳ thật hẳn là chỉ là một cái. Nó hiện lên hình dài mảnh, giống một đầu nằm ngoài bệnh viện phía sau trùng, không có cửa sổ, chỉ có trước sau hai phiến từ đầu thông đến đuôi cửa. Kiến trúc như vậy kết cấu, xấu so xi -si đến tột đỉnh đứng tại cửa ra vào Hứa Chi Phi người thấy một cố nhàn nhạt kỳ quái hương vị, giống đất mồi tanh, lại như mục nát rơi đầu gỗ. Cửa ra vào đứng thẳng một tấm bảng hiệu, phía trên vẽ lấy một bộ địa đồ trên đồ hiện ra chính là một chỗ hẹp dài hình chữ nhật trong hành lang cảnh. bốn vách tường thấp bé trắng đoán, trên tường không có bất kỳ cái gì vật phẩm trang sức ngược lại là có không ít gian phòng bởi vì trên địa đồ vẽ lên mấy cánh cửa hứa chi phi nhìn chăm chú cái này trước mắt bộ địa đồ này ánh mắt phảng phất bị dừng lại bình thường vì cái gì kết cấu càng thêm phức tạp bệnh viện lầu chính không có địa đồ ngược lại là cái này thật đơn giản vừa thông đến đáy xấu xí kiến trúc cửa ra vào sẽ có một tấm bản đồ hơn nữa thoạt nhìn tấm địa đồ này hay là vẽ tay là ai vẽ chẳng lẽ bên trong sẽ còn là đường Hứa Chi Phi trầm mặc rời đi ánh mắt, đưa tay ấn lên ám sắc cửa. Lạnh buốt xúc cảm cùng nàng tay nhiệt độ tương xứng. Hứa Chi Phi nhẹ nhàng một đống, cửa không có khóa, mở đen nhánh phía sau cửa giống một tấm đáng sợ miệng lớn, chuẩn bị nuốt chửng vào hết thảy, nhưng Hứa Chi Phi không do dự, trực tiếp đi vào hẹp dài âm u hành lang muốn. Lâu hai, Đường hộ sĩ vẫn còn đang đánh chợp mắt mà, điên mất bác sĩ Triệu vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ. Bạch Nghiên Lương cùng tô Toketsu Ilya lập tức thừa cơ đi xuống lầu. Tô kết hay là đi theo? So với tìm khắp nơi Bạch Nghiên Lương cái gọi là manh mối, nàng sợ hơn một người sống ở đó cái gian phòng bên trong. Mà Bạch Nghiên Lương đang rơi xuống lầu một trong nháy mắt liền giật mình thế nào. Tô Kết Ý Nhi nhìn xem dừng bước lại Bạch Nghiên Lương, nghi ngờ hỏi. Theo Bạch Nghiên Lương ánh mắt nhìn, nàng phát hiện Bạch Nghiên Lương đang xem camera camera có vấn đề gì không. Bạch Nghiên Lương sắc mặt bình tĩnh, nhưng dưới chân nhưng không có nửa điểm động tác, hắn như có điều suy nghĩ nói có vấn đề hay không không rõ ràng, nhưng số lượng nhiều lắm. Chương 122. Hành lang. Chương 122. Hành lang. Tô Kết Ý Nhi đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy lập tức kịp phản ứng Bạch Niên Lương là có ý gì. Sát Cái này cũng không tính lớn lầu một cần phải lắp đặt 9 cái camera sao? Nó chẳng lẽ là tôi kết ý gì cảm thấy có chút dùng mình. Bạch Nghiên Lương không nói gì, mà là tỉ mỉ nhìn nhìn tất cả camera. Loại này hình nửa vòng tròn camera là có thể chuyển hướng, nhưng chuyển hướng góc độ cũng sẽ không quá lớn. Nhưng kỳ quái là, rõ ràng đã có 9 cái camera, nhưng từ lắp đặt góc độ đến xem, nó cũng chiếu cô không đến mỗi một hẻo lãnh. Mà lại vừa lúc tương phản chính là, camera có thể quay chụp đến góc độ sinh ra diện tích lớn trùng điệp đơn giản tựa như là cô ý để tất cả camera đều có thể chụp tới mấy nơi kia một dạng. Bạch Nghiên Lương thu hồi ánh mắt, trong lòng đã năm chắc đi theo ta. Bạch Nghiên Lương nói đến, sau đó cất bước tiến lên. Tô kết ý về người người, tranh thủ thời gian đi theo bốn. Đen như mực hành lang bên trong. Hứa chi phi đang chậm rãi mà cảnh giác đi về phía trước. Nơi này rất đen, cũng may nàng mang theo điện thoại. Mặc dù tại sương mù tập bên trong, điện thoại là hoàn toàn không có tín hiệu, nhưng nó kỹ năng cơ bản có thể lại có thể sử dụng, thì như. Đen tin. Hứa chi phi rửa lưng vào sau lưng tương đá. mở ra điện thoại di động chiếu sáng công năng ánh sáng sáng ngợi lập tức chiếu sáng đường phía trước địa phương rất kỳ quái mặt đất có chút nghiêng hướng phía dưới một mực hướng phía trước duyên thân hứa chi phi rất nghi hoặc kiến trúc này có dài như vậy sao nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc nàng một tay giơ điện thoại một tay lục lọi vách tượng bắt đầu dọc theo hành lang hướng đầu này nghiêng hướng phía dưới đường dốc chỗ sâu đi đến nhưng mà đi tới đi tới hứa chi phi dừng bước không đúng gặp phải hiện tượng kỳ gì? từ vào cửa bắt đầu nàng đã đi ước chừng ba phút nhưng cho tới bây giờ đều không có đụng phải một cánh cửa đó căn bản không hợp lý từ bên ngoài nhìn Nhà kiến trúc này nếu như cước trình nhanh, đại khái 30 giây liền có thể từ đầu đi đến cuối. Nhưng nàng đã đi 3 phút. 3 phút. Cứ việc nàng đi không nhanh, nhưng từ phóng ra bước chân đến tính toán, nàng cũng đi 200m. Bầu không khí càng ngày càng quỷ dị, thâm trầm hắc ám, hẹp dài hành lang, tựa hồ Vĩnh Viễn cũng đi không đến cùng. Hứa Chi Phi quay đầu hướng về phía sau lưng nhìn thoáng qua. Sau lưng cũng đã là một mảnh đen như mực, về phần bị nàng mở ra lối vào cửa lớn, đã từ lâu biến mất không thấy. Theo lý thuyết Gặp được loại tình huống này, người bình thường đã sớm bị tuyệt vọng cùng sợ hãi cảm xúc bao phủ, nhưng Hứa Chi Phi, vậy mà sắc mặt không có biến hóa chút nào đúng lúc này. Hứa Chi Phi một mực sáng điện thoại bỗng nhiên lấp lóe mấy lần. Chuyện gì xảy ra? Bộ điện thoại di động này lượng điện, đúng vậy về phần chỉ có thể trèo chống 3 phút chiếu sáng. Hết thể tựa hồ rất rõ ràng. Nàng bắt gặp quỷ. Lúc này, Hứa Chi Phi sau lưng truyền đến nhỏ vụ lại chậm rãi tiếng bước chân cạch cạch. Người tới đi rất chậm, nhưng mỗi một lần bước chân tiếng vang lên thời gian khoảng cách lại cơ hồ nhất trí. tựa như một khối tinh chuẩn đồng hồ. Hứa Chi Phi nhìn chằm phía sau mình, ám. Nàng không cách nào chạy trốn trải qua nhiều lần nhiệm vụ hứa chi phi minh bạch gặp được loại tình huống này phương thức xử lý nói như vậy phần lớn người cũng sẽ ở lúc này lựa chọn chạy về phía trước nhưng lúc này phía trước hoặc là tuyệt lộ hoặc là là một cái đang chờ người tới cửa lệ quỷ từ phía sau lưng chuyển đến không ngừng đến gần tiếng bước chân càng nhiều hơn chính là vì tạo thành trên tinh thần áp lực nhóm lửa người sợ hãi để nó trong lòng đại loạn hành vi thất thố sau đó chính mình tiến đụng vào lệ quỷ trong tay chân chính nên làm chính là giống hứa chi phi rằng này trở lấy sau lưng cái kia Mỹ trang biến mất tranh thủ thời gian đường cũ trở về lùi ra ngoài bất quá sương mù tập trung không ai có thể cam đoan mỗi cái lựa chọn tính chính xác hứa chi phi cũng giống vậy nàng lựa chọn chỉ là khách quan lên cắm đầu hướng mặt trước hắc cắm chạy càng thêm ổn thỏa một loại khác biện pháp sương mù tập nhiệm vụ đã trải qua không ít mọi người tổng kết ra kinh nghiệm cũng có rất nhiều loại thời điểm này hướng nơi chưa biết trốn có rất lớn xác suất bị lệ quỷ giết chết nhưng lưu lại cũng sẽ không tuyệt đối an toàn tiếng bước chân càng ngày càng gần một cái mơ hồ hình dáng hình người đang từ sâu trong bóng tối đi tới hứa chi phi băng lãnh trên khuôn mặt rốt cục nổi lên một tia sợ hãi lần này nàng đoán sai bốn đây không phải là cái nguy trang phía sau của nàng vậy mà thật sự có đồ vật. nhưng mà ngay tại nàng chuẩn bị liều lĩnh quay người chạy trốn thời điểm trong hắc ám kia bóng người mông lung chợt nói chuyện hứa tiểu thư là người sao? bạch nghiên lương lại là bạch nghiên lương thanh âm hứa chi phi lập tức thở dài một hơi đồng thời bạch nghiên lương cũng rốt cục đi tới trước mặt của nàng điện thoại thả ra tia sáng còn tại lấp lóe chiếu vào bạch nghiên lương trên khuôn mặt không ngừng chớp tắt để hắn lộ ra hết sức quỷ dị. hứa chi phi bỗng nhiên cảm giác được trên cánh tay của mình lên một chút nổi da gà, nàng lui về phía sau hai bước ngăn trở bạch nghiên lương tiếp tục tới gần cho chút. Hứa Chi Phi nhìn chằm chằm Bạch Nghiên Lương, con mắt sự hợp tác của chúng ta là cái gì? Bạch Nghiên Lương mắt trần có thể thấy khẽ giật mình, sau đó nói đến đương nhiên nhớ kỹ. Miệng của hắn đang lóe lên quang mang bên dưới không ngừng khép mở, nói giữa hai người không có người thứ ba biết đến ước định. Hứa Chi Phi ánh mắt lạnh như băng cùng cảnh giác thần sắc dần dần trở nên hòa hoãn ta nói đúng sao? Hứa tiểu thư. Bạch Nghiên Lương cười cười. Hứa Chi Phi rốt cục xác nhận, hắn chính là Bạch Nghiên Lương, nhưng nàng đối với hắn xuất hiện ở đây cũng rất nghi hoặc ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Niên Lương quay đầu nhìn thoáng qua lúc đến hắn ám, Đông nhiên có chút trầm mặt. Hứa Chi Phi điện thoại di động quang mang rốt cục ổn định lại, không nhấp ngay nữa. Nàng an tính nhìn xem hắn, chuẩn bị nghe Bạch Niên Lương giải thích. Rốt cục, Bạch Niên Lương quay đầu lại, nhìn xem Hứa Chi Phi, nghiêm túc nói: Hứa tiểu thư, ta sau đó nói ngươi có thể sẽ không tin, nhưng nó chính là ta tận mắt thấy sự thật. Hứa Chi Phi không nói gì, vẫn là an tính nghe cái bệnh này viện thời gian. Tại thứ nhì tiết điểm thời gian đến thứ ba tiết điểm thời gian ở giữa, không ngừng luân hồi. Nói cách khác, chúng ta lúc nào cũng có thể tiến vào trong bảy ngày này tùy ý một ngày, nhìn thấy trong đó một ngày chuyện phát sinh. Bạch Nghiên Lương thanh âm tại u ám hẹp dài hành lang bên trong quân quẩn, lộ ra lơ lửng không cố định vừa thần bí đáng sợ. Hứa Chi Phi còn là lần đầu tiên nhíu mày, nàng tái nhợt như tuyết trên gương mặt mang theo một tia nghi hoặc, nhìn về phía Bạch Nghiên Lương, nói đến, "Chứng cứ?" Không trách Hứa Chi Phi không tin, thật sự là Bạch Nghiên Lương thuyết pháp quá mức ly kỳ. Tại bảy ngày bên trong không ngừng luân hồi bệnh tâm thần bệnh viện, nếu như không phải Bạch Nghiên Lương vừa rồi sắc thực trả lời ra chỉ có hai người bọn họ mới biết một loại nào đó quyết định, Hứa Chi Phi tuyệt đối sẽ hoài nghi hắn bị quỷ đã đánh cháo, lại hoặc là hắn căn bản là điên rồi. Bạch Nghiên Lương tựa hồ đã sớm đoán được câu trả lời của nàng. Tại Hứa Chi Phi còn tại lúc nói chuyện hắn liền đã đem bàn tay tiến vào trong túi, móc ra một trang giấy đưa cho nàng. Hứa Chi Phi nhận lấy xem xét, chỉ gặp ngẩn đầu viết, mặc thành bệnh viện tâm thần, giải phẫu đi chép. Chương 123. 7 ngày. Chương 123, bảy ngày nơi này chính là phòng giải phẫu sao? Tô Kết Ý liền nghi ngờ hỏi. Vừa rồi đi theo Bạch Ngân Lương, rẽ trái rẽ phải rời đi lầu một đại sảnh sau, hai người tới cái này xấu xí hình sợi giải kiến trúc trước. Bất luận nhìn thế nào, cái này ngay cả cửa sổ đều không có mở, như cái quan tài hộp một dạng đồ vật đều không giống như là làm giải phẫu địa phương. bạch Nghiên lương không có trả lời mà là hơi có vẻ xuất thần mà nhìn xem cái này phiến được mở ra một cái khe hở cửa đã có người tiến vào ai ngươi chờ ta một chút tô kết y thì còn đang do dự muốn hay không tiến vào nơi này thời điểm bạch Niên lương vậy mà đã đẩy cửa ra tiến vào mặc dù nàng rất kháng cự tiến vào nơi này nhưng để nàng một người ở lại đây tại tô kết y thì mà nói càng là một chuyện đáng sợ cho nên tô kết y thì tranh thủ thời gian xông đi vào đi theo bạch Niên lương muốn. trong hành lang hứa chi phi xem hết bạch Niên lương đưa tới giải phẫu ghi chép mặc thành bệnh viện tâm thần giải phẫu ghi chép thính danh hồ thần giới tính Nam, tuổi tác 26 tuổi. Thuật trước chuẩn bệnh, não tử vong. Thuật hậu chuẩn bệnh, não tử vong. Giải phẫu thời gian bắt đầu, kỷ nguyên 1 năm thứ 3 tiết điểm thời gian, 0825. Giải phẫu thời gian kết thúc, kỷ nguyên 1 năm thứ 3 tiết điểm thời gian, 1103. Gây tê phương thức, toàn thân gây tê. Giải phẫu tên, đại não cấy ghép giải phẫu. Giải phẫu nhân viên, Hà Chấn Đạo. Gây tê người, dễ mọc lên ở phương đông. Giải phẫu trải qua 4. Y sĩ sư ký tên, Hà Chấn Đạo kỷ nguyên một năm thứ ba tiết điểm thời gian. Số trang, tháng 7 năm 07. mà tại trang này giải phẫu ghi chép mặt sau còn biết một nhóm giống như điên dại văn tự ta có thể giết nó hứa chi phi trầm mặc nắm tay thuật ghi chép đưa trả lại cho bạch nhiên lương nói đến không đủ đủ bạch nhiên lương vừa mới chuẩn bị giải thích đột nhiên phía trước trong hát cám chuyển đến một tiếng nữ nhân kêu thảm à. hai người lẫn nhau hứa chi phi lập tức giơ tay lên cơ hướng phía trước chạy tới bạch nhiên lương theo sát lấy nàng vừa rồi thanh âm kia hai người cũng sẽ không nghe lầm nàng là triệu mỹ lệ cái kia y tá rất nhanh hai người chạy tới nguồn âm thanh chỗ rốt cục cánh cửa thứ nhất xuất hiện nó gian tại bên tường lộ ra rất đột ngột. Tại hai người hướng chỗ ấy nhìn lại lúc, hết lần này tới lần khác hứa chi phi điện thoại di động sáng ngời tại lúc này hoàn toàn biến mất, dẫn đến hành lang trở nên đen kịt một màu. Theo lý thuyết, kiến trúc này bên trong hẳn là có ánh đèn, nhưng có lẽ là cung cấp điện bị phá hư, lại có lẽ là nguyên nhân khác. Trên trần nhà ống đèn căn bản không có một viên sáng lên đột nhiên mất đi sáng ngời để cho hai người trong nháy mắt mê thất ở trong bóng tối. Bạch nghiên lương vẫn còn tốt, mặc dù đen kịt một màu, nhưng hắn không đến mức cái gì đều không nhìn thấy đây cũng là hắn trong hành lang sờ soạn tiến lên nguyên nhân. Bạch niên lương không thích ở trong hắc ám chiếu sáng, nào sẽ để hắn có một loại trở thành bia ngắm cảm giác. nhưng hứa chi phi lại không được đột nhiên mất đi sáng ngời để thần kinh của nàng trong nháy mắt căng cứng bạch nhiên lương ở trong hắc cám nghe được nàng hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn nàng tự hồ rất bối rối bạch nhiên lương có chút ngoài ý muốn. tại trong ấn tượng của hắn hứa chi phi là một cái cùng mình rất giống người tâm tình của nàng rất nhạt nói cũng không nhiều hành vi quỷ dị tư duy kỳ lạ nàng không am hiểu xã giao bằng hữu rất ít từ mặt của nàng rất khó coi thấu lòng của nàng nàng sẽ còn làm một chút mang theo biết trước tính chất ngậu. nói tóm lại đây là một cái thần bí quái gở kỳ quái mỹ lệ nhưng không làm cho người ta yêu thích nữ nhân từ nàng luôn luôn đi một mình tại cuối cùng đứng ở một bên liền có thể nhìn ra được nhưng bây giờ bạch nhiên lương tựa hồ thấy được nàng một mặt khác nàng tựa hồ rất bất an Đồng nhiên một đôi tay chăm chú bắt lấy bạch nhiên lương cánh tay trong hắc ám, bạch nhiên lương trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một cái đơn bạc bóng người đứng tại bên cạnh mình tay của nàng rất băng cách quần áo cũng có thể làm cho bạch nhiên lương cảm giác được cái kia cố làm người ta sợ hãi nhiệt độ bất quá tay của nàng đang khe khe run rẩy nàng hiện tại rất sợ sệt coi như vừa rồi bạch nhiên lương đột nhiên hiện thần cũng chỉ là để trên mặt của nàng lộ ra một tia sợ hãi không nghĩ tới ở trong cám mất đi nguồn sáng đằng sau nàng dĩ nhiên phải sợ thành dạng này không bạch nghiên lương không nghĩ tới chính là hứa chi phi vậy mà sợ sệt cám. sợ sệt cái này đối với dương mù tập trung người mà nói đã sớm bị thói quen đổ vật ngươi không sao chứ bạch nghiên lương nghĩ nghĩ hay là biểu đạt cơ bản nhất quan tâm hứa chi phi không nói gì nhưng bạch nghiên lương cũng không có cảm giác được nàng có ý buông tay thôi ta cái này cũng không có gì lớn lao bạch nghiên lương cánh tay trái bị hứa chi phi bắt lấy nhưng chân còn nhàn rỗi. hắn đá mạnh một cước mở trước mặt cửa phanh xe nhẹ đường quen phá cửa Triệu Mỹ Lệ kêu thảm chính là từ trong gian phòng này phát ra. Bạch Nghiên Lương loáng thoáng nhìn thấy một cái bạch sắc cái nút. Cái kia, hẳn là ánh đèn khai con đi. Bạch Nghiên Lương đè xuống, hào quang sáng tỏ lóe lên, tiếp lấy, toàn bộ phòng ở lập tức sáng rỡ tốt, trong phòng đèn có thể lái được, có ánh sáng Bạch Nghiên Lương quay đầu, lời vừa nói ra được phân nửa, lại không cách nào tiếp tục mở miệng. Lúc này Hứa Chi Phi là hắn hoàn toàn chưa từng thấy qua bộ dáng. Hốc mắt của nàng hồng hồng, trên trán tóc đen hơi có vẻ lộn xộn, thanh tịnh nước mắt thật thuận nàng trắng non gương mặt chậm rãi chảy xuống, mặc dù nàng vẫn không có cái gì biểu lộ, nhưng bộ này an tĩnh bộ dáng lại làm cho bạch nghiên lương không hiểu trong lòng siết chặt ngươi không có sao chứ bạch nghiên lương là một người thông minh đối mặt lại phức tạp tình hình hắn đều có thể tìm tới phương pháp thích hợp đi xử lý nhưng giờ khắc này hắn thúc thủ vô sách hứa chi phi buông lòng tay ra không có trả lời bạch nghiên lương lời nói nàng xoa xoa nước mắt trên mặt vẫn là bộ kia lạnh lùng bộ dáng nói đến nàng không thấy đúng vậy a nàng không thấy bạch nghiên lương thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn về hướng bàn giải phẫu triệu mỹ lệ vừa rồi rõ ràng phát ra tiêu thảm nhưng mở cửa sau nàng nhưng không thấy bất luận cái gì bóng dáng Bạch Niên Lương nhìn thoáng qua bị hắn đá một cái bay ra ngoài cửa, Đông nhiên có một cái ý nghĩ trước đi ra. Bạch Niên Lương nói đến, Hứa Chi Phi nhìn hắn một cái, từ Bạch Niên Lương trong ánh mắt nàng minh bạch hắn ý tứ, sẽ hữu dụng sao? Bất kể như thế nào, Hứa Chi Phi hay là đi theo Bạch Niên Lương tạm thời rời khỏi phòng, tắt đèn, một lần nữa nắm tay thuật thất cửa phòng khép lại, vì không để cho Hứa Chi Phi ở trong hát ám lốc quá lâu, Bạch Niên Lương tại cửa phòng đóng lại trong nháy mắt liền một cước đá ra phanh, thanh âm quen thuộc, cửa phòng ứng thanh mà phá, nhưng mà lần này hai người lập tức cảm thấy chỗ khác biệt, tốt đồng mùi máu tươi. Bạch nghiên lương lần nữa theo đèn sáng, một màn trước mắt, nghe rợn cả người, mà càng khủng bố hơn là trên mặt đất cái kia lít nha lít nhít dấu chân. Nhìn ra được, hắn không xỏ giày, bàn chân của hắn dẫm qua vết máu, trên mặt đất lưu lại một chuỗi sốt xét huyết sắc dấu chân, một mực kéo dài đến bên ngoài phòng giải phẫu hành lang. Bạch nghiên lương đoán đúng, khi từ một cái không gian tiến vào một không gian khác lúc, có xác suất bước vào đến thứ nhì tiết điểm thời gian đến thứ ba tiết điểm thời gian ở giữa ngẫu nhiên một ngày. Nói cách khác, hai lần mở cửa ở giữa, Bạch nghiên lương cùng Hứa Tri Phi tiến vào, đã là hai cái thời không. Lúc này. hứa chi phi bỗng nhiên đi về phía trước mấy bước ngồi sổn người xuống từ dưới bàn giải phẫu nhặt lên một trang giấy nàng cực nhanh nhìn thoáng qua sau đưa cho bạch nhiên lương quả nhiên là giải phẫu ghi chép biểu mà phía dưới này cũng nói cho bạch Niên lương hiện tại ngày. nơi này là kỷ nguyên một năm thứ ba tiết điểm thời gian chương 124. suy nghĩ chương 124, suy nghĩ ta ở đâu đây là nơi nào một nhóm xốc xếp chữ bị viết tại tay thuật ghi chép biểu mặt sau kỳ quái là lần này lưu lại chữ nhìn không ra sợ hãi cùng tuyệt vọng ngược lại tràn ngập đồng đậm nghi hoặc cùng điên cuồng Kỷ nguyên một năm thứ ba tiết điểm thời gian một ngày này lưu lại chữ người phát hiện một kiện phá hủy hắn thế giới quan sự tình. bạch niên lương nhắm mắt lại cực nhanh trong đầu xuyên thành manh mối hứa chi không phải không có cái giày hắn nàng cũng tại an tính suy nghĩ từng cọc từng kiện chuyện quỷ dị bị bạch niên lương cực nhanh liên hệ tới hắn ẩn ẩn cảm giác được chính mình mau tìm đến nó tìm tới cái kia tại bảy ngày trong luân hồi một lần lại một lần giết toàn bộ bệnh viện tất cả mọi người quái vật bốn đỗ thượng cảnh còn sống đây là chính hắn cũng không nghĩ tới sự tỉnh khi la bàn xoay tròn đình chỉ cửa phòng bị mở ra thời khắc đỗ thượng cảnh con ngươi đột nhiên có vào chết chắc đây là đỗ thượng cảnh duy nhất ý nghĩ nhưng mà cặp kia dính đầy vết máu đi chân trần vậy mà đứng tại cửa gian phòng cũng không có tiến đến đối phương tại cửa ra vào đứng một hồi cứ như vậy rời đi đỗ thượng cảnh có chút mà mịt nó vương tha ta đỗ thượng cảnh một chút cũng không có sống sót sau hai nạn vui sướng tương phản đầu óc của hắn trở nên càng thêm lộn xộn đỗ thượng cảnh tiến vào sương mù tập trước là cái rất xuất chúng người bảng tên phụ viện tốt nghiệp phụ mẫu đều là phần tử trí thức cao cấp nhà hắn học nguồn gốc áo cơm không lo nhưng đỗ thượng cảnh trải qua cũng không tính vui vẻ điểm này tại phụ thân sau khi qua đời càng thêm nghiêm trọng Mẫu thân yêu cầu hắn mọi thứ đều muốn so người khác càng mạnh. Vận động, nghệ thuật, việc học, thậm chí là ở bên ngoài, thân cao, lễ nghi. Hắn đều bị cưỡng chế yêu cầu nhất định phải đạt tới cái nào đó tiêu chuẩn đỗ thượng cảnh cảm thấy, phụ thân chết ngày đó, mẫu thân liền đã chết, đứng ở trước mặt hắn, chẳng qua là một cái có được mẫu thân sắc ngoại sinh mạng thể. Nàng tinh thần hỗn loạn, khi thì cuồng loạn, khi thì tùy tiện cười to, khi thì lại ôm đầu khóc giống đỗ thượng cảnh thử qua khuyên bảo nàng, chấn an nàng, nhưng có thể được đến, chỉ có mâu thân giống như điên cuồng đánh đập. Loại ngày này, Đỗ Thượng Cảnh qua rất dài rất dài một đoạn thời gian, nếu như không phải phụ thân lưu lại viên kia la bàn, hắn khả năng đã sớm lạc mất phương hướng. Cho nên, tại ban sơ mở ra cánh cửa kia, tiến vào sương ngủ tập sau, Đỗ Thượng Cảnh phản ứng đầu tiên vậy mà không phải sợ hãi, mà là giải thoát. Trải qua nhiệm vụ lần thứ nhất sau, Đỗ Thượng Cảnh thế giới quan nhận lấy to lớn trùng kích. Hắn vốn cho rằng, sương ngủ tập chỉ là một cái tồn tại ở thế giới hiện thực trong khe hẹp á không gian, nhưng tại lệ quỷ một ngụm nuốt lấy lúc đó rất chiếu cố hắn lao tiền bố sau, Đỗ Thượng Cảnh bỏ đi ý nghĩ kia. Hắn rốt cuộc minh bạch, so với á không gian sương mù tập càng giống là duy vật cùng duy tâm giữa thế giới cầu nối nó kết nối với hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới hai thế giới pháp tắc hoàn toàn khác biệt nhưng lại tại sương mù tập tác dụng dưới lẫn nhau giao hòa đối thượng cảnh cảm thấy có lẽ trong tương lai một ngày nào đó sương mù tập chỗ kết nối với một thế giới khác sẽ cùng thế giới hiện thực va chạm dung hợp mà chứng cứ chính là hắn kinh lịch nhiệm vụ lần thứ nhất thời gian là đệ nhất tiết điểm thời gian kế tiếp là thẳng đến lần trước thứ bảy tiết điểm thời gian mỗi một lần nhiệm vụ thời gian đều dần dần tại hướng chân thực thời gian tới gần Mặc dù không có phát hiện bất cứ chứng cứ gì, nhưng Đỗ Thượng Cảnh gần như có thể khẳng định, nhiệm vụ của lần này phát sinh thời gian, tại năm đằng sau đây chính là Đỗ Thượng Cảnh phát hiện chứng cứ. Quỷ dị bước chân ngay tại từ quá khứ từng bước tới gần hiện thực. Như vậy, sau đó, có phải hay không là, thằng đến thứ 9 tiết điểm thời gian đến xương mù tập quỷ dị thế giới chân chính tới gần thế giới hiện thực ngày đó, thế giới này lại lại biến thành bộ dáng gì? Đỗ Thượng Cảnh không cách nào tưởng tượng. Có lẽ, hắn căn bản là không sống tới lúc kia đi, cho nên Đỗ Thượng Cảnh đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hắn đem phát hiện của mình cùng ý nghĩ đều ghi tạc trên máy vi tính. phong tồn tại một phần trong văn bản tài liệu. Phần văn kiện này mỗi tuần cần chính mình đi kiểm tra thực hư một lần, nếu có một tuần không có đi, phần kia văn bản tài liệu liền đem chính mình gửi đi đến Dương mụ tập thảo luận tổ bên trong đến lúc đó, mặc dù hắn đã chết, nhưng cũng coi như làm một chút công hiến đi. Đỗ Thượng cảnh đắng chát cười một tiếng, thu hồi tạm nhạp suy nghĩ. Nhiệm vụ lần này, quỷ dị cho hắn sợ không tới bất cứ manh mối nào. Vừa rồi xuất hiện dính đầy tiên huyết chân trần vẫn như cũ để tâm hắn có sợ hãi, mà quỷ dị chuyển qua chỗ ngoặt, từ lầu một lên tới lầu hai sau, lập tức tiến nhập mảnh này kinh khủng không gian, càng làm cho da đầu hắn run lên. Nhiệm vụ lần này, đơn giản thật không có có logic, tựa hồ tùy thời tùy chỗ, bất kỳ địa phương nào đều sẽ đột nhiên toát ra một cái lệ quỷ đến, có lẽ nó căn bản cũng không cần đi ra, cùng tại lầu một lúc một dạng, nó giết người ở vô hình, chờ ngươi phát giác được cái gì thời điểm, khả năng đã không cách nào vãn hồi. Cái kia đánh lấy đi chân trần đồ vật, sẽ lại đến sao? Tần Xuyên, tôi kết ý gì bọn hắn thế nào, hứa chi không đi chỗ nào, bọn hắn, còn xuống không? Đỗ Thượng Cảnh không biết, hắn cái gì cũng không biết, nhưng từ phát hiện phương hướng chính xác, biết nơi này mặt trời là từ phía tây dâng lên thời điểm, Đỗ Thượng Cảnh liền kiên định một cái ý niệm trong đầu. thế giới này tuyệt đối không phải chân thực thế giới nói điên đạo hỗn loạn không có chút nào lo dip chỉ có thể dùng mộng cảnh để giải thích đô thượng cảnh không có phát hiện mặt khác bất luận manh mối gì nhưng ở hắn lý giải bên dưới trong thế giới này có một người là chân chính hạch tâm là hắn cấu tạo hết thảy cũng chỉ có tìm tới hắn giết hắn mới có thể phá vỡ lo này hỗn loạn không gian quỷ dị đây hết thảy rất có thể là hắn làm một giấc mộng tìm tới cái kia tạo mọi người mới có còn sống khả năng chuyện cho tới bây giờ sương mù tập trung không có chân chính vô giải lệ quỷ thuyết pháp này đã bị rộng khắp tán đồng đỗ thượng cảnh cũng đồng ý hắn cẩn thận nhớ lại chính mình tất cả kinh lịch mỗi một lần nhiệm vụ mặc dù nhìn như cực kỳ khủng bố nhưng sau đó nghĩ đến tựa hồ xác thực có một đầu thậm chí là mấy đầu hư hư thực thực sinh lộ tồn tại có lúc sinh lộ thậm chí đơn giản chỉ cần mọi người chuyển đổi một chút mạch suy nghĩ tựa như Úc văn hiên mặc dù cách làm của hắn quá mức cực đoan nhưng này xác thực phá cục chưa từng gãy xương khách từ phương nào đến chỉ dựa vào câu này giải ngữ Úc văn hiên liền giết từ trên xuống dưới lưu ra mười miệng cũng đem toàn bộ đại viện cho một buổi lửa xác thực khách không về chỗ Tự nhiên không cách nào đến lúc văn hiên từ trên căn bản xóa sạch lệ quỷ tới đường tắt, nhiệm vụ tự nhiên hoàn thành. Cách làm của hắn không bị đỗ thượng cảnh tán đồng, nhưng cái này cũng vẫn có thể xem là một loại mạch suy nghĩ. Như vậy, lần này sinh lộ là cái gì? Kỳ thật, tại gặp phải khủng bố, thư đào hiện tượng lúc hết thể hiện tượng quỷ dị đều là một loại nào đó nhắc nhở. Đây là đỗ thượng cảnh rất sớm khi trước phát hiện sự tình, nhưng càng là suy nghĩ những chuyện quỷ dị này, đỗ thượng cảnh thì càng vững tin ý nghĩ của mình. Cái này rất có thể, thật là một giấc mơ, một cái bệnh viện tâm thần người điên một cảnh. liền ngay cả người bình thường mộng cảnh đều không có cái gì lo dịp có thể nói càng không nói đến tên điên màu sắc sặc sỡ mới làm ngộng hẳn là có sát thái chương 125 hai người chương 125 hai người đỗ thượng cảnh trốn ở dưới giường suy nghĩ không ngừng bước lên từ từ hắn cảm thấy một trận khủng hoảng không được bốn tại cùng một nơi dạo chơi một thời gian quá lâu đây là tối kỵ vô luận từ góc độ nào tới nói đều là đối với xương mù hội nghị xử phạt tiêu cực người thuyết pháp tại đỗ thượng cảnh xem ra nhưng thật ra là một loại truyền nhầm hắn cho là sương mù tập căn bản cũng không có bất kỳ ý thức nào nó là một cái tử vật nó chỉ có một bộ vận hành quy tắc tuyệt đối làm không được giám thị mọi người tại một thế giới khác hành động một loại sự tình. mà cái gọi là sương mù tập trừng phạt bất quá là bởi vì trường kỳ ở tại một cái trong phạm vi nhỏ bị lệ quỷ phát giác được xác suất càng lớn thôi đây chính là đối thượng cảnh ý nghĩ cho nên coi chừng đấy bắt đầu xuất hiện một cỗ không hiểu thấu khủng hoảng cảm giác sau đối thượng cảnh lập tức chui ra gầm giường coi như ra ngoài sẽ đụng vào lệ quỷ coi như trên mặt đất tràn đầy huyết ô hắn cũng nhất định phải đi thời khắc thế này Đỗ Thượng Cảnh đã không cách nào chờ mong bất luận người nào cứu viện, hắn chỉ có thể dùng phương thức của mình, tìm tới một con đường sống. 4. Trong hành lang, Bạch Nghiên Lương cùng Tô Kết Y Lì một trước một sau, hướng về hành lang chỗ sâu đi đến. Hành lang này nghiêng về phía bên dưới, hai người đã đi nhanh 2 phút đồng hồ, nhưng lại căn bản đi không đến cuối cùng. Nhưng mà, Bạch Nghiên Lương sắc mặt lại càng ngày càng kém. Tô Kết Y dùng di động chiếu và mình, gặp Bạch Nghiên Lương bỗng nhiên dừng bước lại, cho là hắn phát hiện cái gì, hỏi, "Có, có đồ vật gì sao?" Bạch nhiên Lương không có trả lời, hắn tựa ở trên tường, dùng sức đấm đầu của mình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 Bạch Nghiên Lương cảm giác mình thân thể một trận vô lực. Tô Kết y liền vội vàng đỡ hắn, thời khắc này Bạch Nghiên Lương, đơn giản quá không đúng. Hắn toàn thân đều đang run rẩy, máy liệt thống khổ đã để khuôn mặt của hắn bắt đầu vặn mẹo. Bạch Nghiên Lương cũng không biết chính mình là thế nào, hắn chỉ cảm thấy, trong đầu tựa hồ có đồ vật gì mau ra lời bốn. A! Bạch Nghiên Lương phát ra một tiếng gào thống khổ í miệng. Tô Kết y kia bị hắn giật mình kêu lên, nàng vốn cho rằng Bạch Nghiên Lương là đang giống nàng, nhưng trong nháy mắt liền phát hiện, Bạch nhiên Lương điên cuồng dùng đầu đụng phải vách tường, hắn đang mắng, tựa hồ là chính hắn muốn. Ta một mực đi về phía trước.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 Tô Kết Y giơ chân tay luôn cuống mà nhìn xem hắn, nàng không biết mình hiện tại có thể làm những gì, nàng chỉ có thể dùng di động cho hắn chiếu sáng, quang mang bên dưới, Bạch nghiên Lương sắc mặt được không khủng bố, tựa như một bộ đã chết đi thật lâu thi thể. tôi Kết Y hãy bỗng nhiên sợ run cả người, điện thoại không cẩn thận trượt xuống tới trên mặt đất đùng đùng. U ám tính mịch trong hành lang, điện thoại lăn xuống trên mặt đất thanh âm dị thường trói thai, trực tiếp bắn về phía trần nhà tia sáng tàng ra, chắn tại tôi Kết Y cùng Bạch Niên Lương trên khuôn mặt. Ngay tại nàng túi người nhặt lên điện thoại di động thời điểm, một cái trắng bậy tay, chính Ngạn Yên đưa ra ngoài, dần dần rời về phía phía sau lưng nàng 4. nhưng mà lúc này một cái quen thuộc âm thanh nam nhân bỗng nhiên tại trước mặt trong hắc cám vang lên tô tiểu thư tô kết y gì đầu tiên là khe giật mình lập tức nổi ra gà trong nháy mắt từ mù bàn tay bỏ đầy toàn thân bạch nhiên lương hán không phải ở sau lưng nàng đang ngồi ở trên mặt đất sao làm sao có thể có hai cái bạch nhiên lương mạnh liệt cảm giác sợ hai trong nháy mắt to ra tô kết y tay chân sủi lương ngồi trên mặt đất ai là thật ai là giả không không đúng tô kết ý gì bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi bạch nhiên lương dị thường nàng chưa từng thấy bạch nhiên lương dáng vẻ đó hắn liều mạng ông đầu tựa hồ nhớ ra cái gì đó lại như là có đồ vật gì nhanh từ trong đầu của hắn chui ra ngoài tô kết y cơ hồ là trong nháy mắt nhặt lên điện thoại sau đó đem tia sáng nhắm ngay vừa rồi tựa ở bên tường đau đầu muốn nước bạch như lương nhưng mà không có người biến mất tại lầu hai giúp nàng cùng nàng cùng một chỗ phân tích sinh lộ cùng một chỗ tới nơi này bạch như lương biến mất mặc dù trong lòng có một chút ấy nhưng cảm giác sợ hãi hay, hay là đè nén không được xuất hiện tô kết y không thể tin được vừa rồi phát sinh hết thảy bốn chẳng lẽ nàng vẫn luôn tại cùng pì đồng hành những người khác đâu tô tiểu thư từ hành lang chỗ sâu đi tới bạch niên lương đã đến tô kết y gì hề phụ cận tô kết y gì tinh thần chính dị thường mất cảm nàng nắm lên điện thoại đem tia sáng đối với bạch Nghiên lương hét lớn không được qua đây không tính mãnh liệt nhưng ở đen kịt trong hành lang lộ ra rất rõ ràng tia sáng trong nháy mắt soi sáng ra hai bóng người bạch Nghiên lương cùng nắm lấy cánh tay hắn hứa chi phi nhìn thấy lần này tình huống tô kết y gì rốt cục tháo xuống tâm phòng lên tiếng khóc lớn nàng một bên khóc một bên há miệng run rẩy nói quỷ lầu ba cái kia bạch Nghiên lương là quỷ tại cửa sổ hướng chúng ta nhờ giúp đỡ bạch Nghiên lương mới là thật cái gì Bạch Nghiên Lương trên khuôn mặt lộ ra chấn động không nhỏ, còn có một cái ta. Hắn vừa định ngồi sổ người xuống, cẩn thận hỏi thăm, lại phát hiện chính mình vẫn bị Hứa chi Phi nắm lấy. Bạch Niên Lương ngẩng đầu nhìn nàng một chút, Hứa chi Phi lặng yên bung lòng tay ra chuyện gì xảy ra? Người cẩn thận nói một chút. Nhìn xem trước mặt Bạch Nghiên Lương, Tô Kết Y Lệ đầu não hoàn toàn hỗn loạn, giống nhau như lúc, vô luận là thần thái, hay là ngữ khí, thậm chí là tư duy phương thức bốn. Trước mặt Bạch Niên Lương cùng vừa rồi Bạch Niên Lương căn bản chính là cùng là một người. Nhưng nhìn thấy Hứa Chi Phi thời điểm, Tô Kết Y liền biết, trước mắt Bạch Nghiên Lương mới thật sự là Bạch Niên Lương. nàng nhỏ giọng khóc sụt sùi, đứa quáng nói ra chính mình gặp phải. Bạch Nghiên Lương cẩn thận nghe nàng giảng thuật, sau khi nghe xong, cho dù là hắn đều cảm giác được một cố không thể tưởng tượng nổi. Vì cái gì? Cái kia giả Bạch Nghiên Lương sẽ cùng chính mình khai thác cơ hội giống nhau như lúc hành động. Hắn giống như, Quên chính mình là quỷ, chương 126, khó phân biệt. Chương 126, khó phân biệt. Ta là ai? Bạch Nghiên Lương bưng bít lấy đầu của mình, lão đảo xông ra hành lang. Từng cái quỷ dị hình ảnh càng không ngừng trong đầu thoáng hiện, những hình ảnh kia ý vị như thế nào hắn không thể nào biết được. những này quỷ dị quái đản hình ảnh giống như là một trận ly kỳ mộng, có lẽ nó căn bản cũng không có nghĩa là cái gì, nhưng này cũng cực kỳ ngột ngạt bầu không khí ngột ngạt lại mãnh liệt mà ảnh hưởng lấy bạch Nhiên lương, bạch niên lương cảm giác được một cách rõ ràng thống khổ tồn tại, loại thống khổ này cùng xương mù tập triệu hoán lúc như thế, tựa như linh hồn bị thiêu đốt cảm giác đau khác biệt, cũng khác hẳn với nục thể đau sót, nó càng giống. một linh hồn khác đang thức tỉnh, nó muốn sống sinh sinh đem một cái bạch niên lương xé rách thành hai người đây quả thực là một trận ác mộng bốn. bạch niên lương trong lúc lơ đãng lướt qua ý nghĩ này, trong nào chợt linh quang lóe lên, mộc nhất bạn từng tại trong bệnh viện tâm thần nhìn qua. Tên làm mục đích giải tích sách xuất hiện tại bạch nghiên lương trong đầu đơn giản tới nói, mộng là một loại phản ứng sinh lý, là cùng thế giới hiện thực đối ứng với nhau một cái khác cơ vực. Nó thường thường bị mọi người bắn ra lấy đủ loại mỹ hảo tưởng tượng, nhưng cũng có quan điểm cho là, mộng là đại não cơ năng bên trong. Ta tư duy sau khi nghỉ ngơi, không hề bị ước thúc tin tức cực kỳ vật dẫn, tại nhân loại trong đại não hoạt động kết quả. Quá trình này sẽ còn nhận ngoại giới kích thích mà sinh ra biến hóa. Bạch nghiên lương nhẫn thụ lấy không ngừng lóe ra hình ảnh xa lạ đại não về tới lầu hai, đường hộ sĩ còn tại nghỉ ngơi. Bác sĩ triệu y nguyên nhìn ngoài cửa sổ, hết thể tựa hồ không có thay đổi gì. Nhưng Bạch Nghiên Lương lại không cho là như vậy, hắn vừa rồi sở dĩ từ Tô Kết Y lìa bên người chạy trốn, là bởi vì hắn vậy mà không giải thích được sinh ra một cái rất đáng sợ suy nghĩ, đó chính là giết chết nàng, giết chết Tô Kết Y. Cái này khủng bố đáng sợ suy nghĩ cứ như vậy không hiểu thấu từ Bạch Nghiên Lương trong đầu trôi ra, nó cùng Bạch Nghiên Lương lúc đầu tư duy điên cuồng va chạm, sinh ra to lớn mâu thuẫn. Từ từ, Bạch Nghiên Lương phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào kềm chế cố này giết người xúc động, hắn thậm chí có thể cảm giác được, nếu như mình ý, hắn hoàn toàn có thể làm được giết chết Tô Kết Y khổng Lô ma quỷ dị lực lượng ở trong cơ thể hắn lưu động. trước nay chưa có kiểm chế cảm xúc bao phủ bạch nghiên lương, chẳng lẽ đây hết thảy đều là mộng? nhưng kỳ quái là trở lại lầu hai đằng sau, hắn tình huống lập tức tốt lên rất nhiều, cái tiêu cố mãnh liệt giết người ác ý nhanh chóng tối lui, tựa như nó chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. bạch nghiên lương từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ từng nằm mơ, vô luận là mộng đẹp hay là ác mộng, hắn mặc dù biết nhưng phàm là nhân loại đều sẽ có nằm mơ kinh lịch, nhưng hắn xác thực không có làm qua mộng. bất quá hắn lại biết nằm mơ là thế nào một chuyện, nếu như hết thảy trước mắt đều là một cảnh. vậy cái này nhất định là một trận ác mộng ác mộng sở dĩ là ác mộng cũng là bởi vì người nằm mơ bản thân sợ sệt hoặc là không nguyện ý đối mặt vật gì đó bởi vậy đại đa số người tại từ trong cơn ác mộng sau khi tỉnh lại uy nguyên duy trì cùng trong mộng đồng dạng cảm xúc cùng ý nghĩ mà từ trong cơn ác mộng rẽ rủa sau khi đi ra sợ hãi trong lòng không chỉ có sẽ không biến mất ngược lại sẽ càng thêm rõ ràng nhân loại có lẽ có thể lừa gạt mình nhưng lại không cách nào lừa gạt một cảnh Mộng mặc dù nhìn hoang đường ly kỳ nhưng nó lại hoàn toàn là lòng người đáy chỗ sâu nhất chân thật nhất cảm xúc những cái kia ban ngày không thể gặp dục vọng cùng tô cầu sẽ ở chỗ không gian này bị khoa trường phóng xuất ra đội nào bốn. Bạch nghiên lương lần nữa nhớ lại giải phẫu ghi chép bề ngoài tin tức. Không biết vì cái gì lần này hắn vậy mà cảm thấy mình cái hót tại ẩn ẩn làm đau. Là tâm lý tác dụng sao? Đừng đụng đầu của ngươi. Đường hộ sĩ thanh âm đột nhiên văng lên. Bạch nghiên lương quay đầu, trước mắt là một bộ bị kinh sợ bộ dáng đường hiệu văn. Bạch nghiên lương con người co rúm lại. Bởi vì đường hiệu văn dáng vẻ khôi phục bình thường. Con người của nàng thanh tịnh sáng tỏ, lông mày cong cong, lông mi thật dài tại có chút rung động, khéo léo đẹp đẽ cái mũi phản phất cho cả khuôn mặt thêm vào linh hồn. rất trẻ trung, rất đáng yêu một cái tiểu y tá hình tượng. nhưng bạch nghiên lương lực chú ý cũng không có tập trung ở đường hiệu văn bể ngoài bên trên, hắn cực nhanh rời đi ánh mắt, nhìn về hướng bên cửa sổ tiên điên bác sĩ triệu. vừa lúc chính là, bác sĩ triệu cũng chính quay đầu, nhìn về hướng bạch nghiên lương. bạch nghiên lương trong lòng căng thẳng, một trận manh liệt cảm giác hôn mê đánh tới. trước mắt hắn tối sầm, cái hốt đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, triệt để hôn mê bất tỉnh. kẽ dịu trước một khắc cuối cùng, bạch nghiên lương chỉ cảm thấy, cái kia điên mất bác sĩ triệu ánh mắt, dị thường nhìn quen mắt bảy. cùng một thời gian, trong hành lang, bạch nghiên lương mang theo hứa chi không phải, tổ kết ý gì? tiếp tục hướng hành lang chỗ sâu đi đến từ tô kết y rìa trong miệng hắn biết được một cái khác chính mình tìm tới manh mối cũng nghe đến hắn phân tích bạch niên lương phải thừa nhận ý nghĩ của mình cùng đối phương cơ hồ hoàn toàn nhất trí hiện tại liền ngay cả hắn đều sinh ra nghi hoặc tô kết y rìa bên người bạch Nghiên lương thật là quỷ sao tất cả mọi người rất rõ ràng sương ngủ tập bên trong lệ quỷ là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình nếu như vừa rồi tô kết y rìa bên người bạch niên lương là quỷ vậy hắn vì cái gì không độc thủ chẳng lẽ hắn còn giết không được tô kết y rìa dạng này một cái tay trói gà không chặt nữ nhân cái này căn bản là dạng không thông sự tình Nhưng Bạch Nghiên Lương nhưng lại có thể khẳng định, mình quả thật không phải lệ quỷ, vậy làm sao có thể sẽ tồn tại hai cái hắn? Cái kia Bạch Nghiên Lương lại đến cùng là thân phận gì bốn? Ta, chúng ta đây là đi chỗ nào? Lúc này, Tô Kết y sợ hãi rụt rè thanh âm tại Bạch Nghiên Lương bên người vang lên. Trải qua chuyện vừa rồi đằng sau, nữ nhân này tựa hồ trở nên dị thường mất cảm, coi như nàng đã biết trước mặt Bạch Nghiên Lương xác suất lớn không phải quỷ, nàng cũng duy trì một khoảng cách Tô Kết Y Nhi luôn cảm thấy bên người Bạch Nghiên Lương cùng Hứa Chi không phải lại đột nhiên biến khuôn mặt cười gan giết chết nàng ý nghĩ thế này một sinh ra sẽ rất khó đẻ thêm xuống dưới. Tô Kết Y Nhi biết mình ý nghĩ rất không có đạo lý, nhưng nàng lại không biện pháp khống chế chính mình. Mà nghe được Tô Kết Y Nhi thanh âm, Bạch nhiên Lương bình tĩnh phun ra hai chữ cuối cùng cuối cùng. Đâu này từ bên ngoài nhìn cũng không tính lớn kiến trúc, sau khi tiến vào lại ngoài ý liệu dài, mà lại góc độ của nó là nghiêng về phía dưới cuối cùng muốn đã đi mấy phần giờ còn không có nhìn thấy cái gọi là cuối cùng. Chẳng lẽ cái này hành lang cuối cùng là địa ngục sao?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 ta nhìn chằm chằm vào cửa gỗ nhìn sau đó mộng liên tình nếu như thật như hắn lời nói cái này cuối hành lang hẳn là sẽ có một cánh cửa gỗ có lẽ chỉ cần đẩy ra cánh cửa gỗ kia mộng liên tình chương 127 trăm thủy chương 127, trăm dự thủy đô thượng cảnh trái tim phanh phanh chực ngày hắn trốn ở khúc quanh thang lầu ngay tại vừa rồi hắn lại nghe thấy cái kia sền sệt thanh âm đi chân trần dẫn qua huyết thủy thanh âm Đỗ thượng cảnh gián tưởng cẩn thận từng ly từng tí hướng xuống xê dịch bước chân lâu hai tiếng bước chân cũng đang dần dần đi xa nó tựa hồ đi lầu ba đương nhiên đỗ thượng cảnh phía sau giống như đụng phải cái gì hắn vội vàng nhìn lại lại là một bức tranh điên đảo chân dung ân đỗ thượng cảnh đỗng nhiên cảm giác có chút kỳ quái bức tranh này giống làm sao nước ra trước đó nó chính là như vậy sao trên bức họa mặt người đã nước ra một khối lớn đó là một cái nam nhân xa lạ đỗ thượng cảnh căn bản cũng không nhận biết có lẽ là cái gì danh ý ỉa bất quá mặc dù hắn không biết trên bức họa người nhưng bây giờ bức tranh này giống bên trên xuất hiện vết rách tựa như một đầu xấu xí vết xẹo mực dạng nằm ngang ở đầu của hắn nhìn qua để đỗ thượng cảnh rất không thoải mái đỗ thượng cảnh tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt hắn điên cùng tự hỏi đối sách hiện tại bên trong không gian này hẳn là chỉ có chính hắn một người sống còn có một cái đang tìm hắn lệ quỷ đỗ thượng cảnh không cách nào xác nhận những đồng bạn khác tình huống có lẽ tất cả mọi người không có việc gì chỉ có hắn quỷ dị lâm vào cái này kỳ quái không gian đây là một trận tai nạn nhưng có lẽ cũng là một cái cơ hội một cái thăm dò rõ ràng lệ quỷ diện mục chân thật cơ hội đỗ thượng cảnh hạ quyết tâm thừa dịp tiếng bước chân đi lầu 3 thời gian lần nữa về tới lầu hai hắn muốn cùng lệ quỷ chơi một trận trí mạng tránh mê tàng trò chơi bốn Bạch như lương hứa chi phi bỗng nhiên mở miệng hô thế nào Bạch Nghiên Lương dừng bước lại, nhìn về phía nàng lần này, thời hạn là 7 ngày. Hứa Chi Phi nghi vấn phi thường kỳ quái đúng vậy a. Ta nhớ được rất rõ ràng, giải ngữ là một cái ai chữ, yêu cầu chúng ta còn sống 7 ngày. Trả lời nàng chính là Tô Kết y liễu ngươi muốn nói cái gì. Bạch Nghiên Lương nhìn xem Hứa Chi Phi, luôn cảm thấy nàng có khác ý tứ 7 ngày giao thoa, chúng ta một ngày, có thể hay không đã đã bao hàng 7 ngày. Hứa Chi Phi nói ra chính mình phỏng đoán. Bạch Nghiên Lương nghe vậy khẽ giật mình, lập tức con mắt hơi sáng đối với. Nhiệm vụ lần này từ vừa mới bắt đầu liền dị thường cổ quái. Bạch Nghiên Lương bị đơn độc cách ly. Tôi kết huyền cùng chung ý cơ hồ không có làm cái gì liền bị lệ quỷ sát hại, độ khó này. Đơn giản lớn đến dọa người đây mới là ngày đầu tiên. Mặc dù Bạch Nhiên Lương không có cảm giác gì, nhưng bao quát hứa chi phí ở bên trong tất cả mọi người, không khỏi bị một cô áp lực kinh khủng có hạn chế lấy, thật. Có thể ở nơi này còn sống 7 ngày sao? Trừ Bạch Nhiên Lương, tất cả mọi người tại trong nháy mắt nào đó nghĩ tới vấn đề này đây không phải hối hận, mà là lần này độ khó cùng cùng bố, thật quá mức dọa người. liền ngay cả độ thượng cảnh người như vậy đấy lòng đều hoàn toàn không có nửa điểm lòng tin ngươi nói không sai bạch nghiên lương nghiêm túc nhìn xem nàng nói nơi này thời gian 7 ngày giao thoa mặc dù nhiệm vụ yêu cầu là còn sống bảy ngày nhưng nơi này một ngày chính là bảy ngày chúng ta chỉ cần sống qua hôm nay hẳn là liền kết thúc bạch nghiên lương xác nhận không để cho hứa chi phi lộ ra cái gì vẻ mặt kinh hỉ nhưng lại để tô kết ý hề mừng rỡ Sương mù tập cho ra sinh tồn thời gian hạn chế căn bản chính là một thanh vô hình công xiềng ép tới người không thở nổi khi tô kết ý thì biết chỉ dùng ở chỗ này đợi một ngày tâm tình lập tức dễ dàng gấp bội Nàng tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian, mặc dù không cách nào biết thời gian chính xác cùng ngày, nhưng lại có thể thông qua nó biết đã qua mấy giờ chúng ta đã ngủ bảy giờ, hiện tại lại qua 10 giờ, còn thừa lại 7 giờ. Một ngày liền kết thúc. Tô kết Ý liễu vui sướng không thể lây cho Bạch Nghiên Lương cùng hứa chi phi, bởi vì hai người đều rất rõ ràng, nếu như còn sống thời hạn chỉ có vẹn vẹn một ngày, khả năng cũng không phải là chuyện gì tốt. Chỉ có 7 giờ, cái này 7 giờ bên trong có thể sẽ phát sinh kinh khủng dị thường sự tình. Hy vọng còn có người có thể còn sống. Bạch Niên Lương bỏ qua hơi có vẻ tạm nhạp suy nghĩ. tiếp tục hướng về hành lang chỗ sâu đi đến 4. tỉnh lại thời điểm bạch nhiên lương đã nằm lại lầu 3 phòng bệnh treo bình thuốc ngay tại truyền dịch trước đó cái kia cho hắn tích thuốc nhỏ mắt y tá lại tới nàng cầm nhờ cây đầu ống nhỏ dọn chính cuối người xuống chuẩn bị lần nữa cho hắn dùng thuốc ta tự mình tới đi tỉnh táo lại bạch niên lương nhìn xem nàng đưa ra yêu cầu của mình vị y tá này tiểu thư cũng đã khôi phục bình thường dung mạo nàng ngũ quan cũng không tính là xuất chúng xương gỏ má tương đối cao rất dễ dàng cho người ta cay nghiệt ấn tượng trên thực tế nàng khả năng đúng là một cái tương đối cay nghiệt người Trước mắt cô y tá đem nhựa cây đầu ống nhỏ giọt đưa cho Bạch Niên Lương, liếc mắt nhìn hắn, một con mắt ba giọt, đừng có dùng nhiều. Bạch Niên Lương nhẹ gật đầu, sau đó nghiêng đầu, dùng tay trái cản trở con mắt, sau đó gạt ra nhựa cây đầu ống nhỏ giọt bên trong chất lỏng. Hắn luồng nghịch một cái chướng nhát pháp, nhưng cũng không có đưa đến cái tác dụng gì, bởi vì vị y tá này tiểu thư căn bản cũng không có giám thị hắn ý tứ, nàng tựa hồ căn bản cũng không quan tâm Bạch Niên Lương có hay không chăm chú dùng thuốc cái này thuốc nhỏ mắt, là dùng làm gì? Đừng đông vấn tay vấn, hảo hảo nuôi bệnh của ngươi. Nàng lạnh lùng cự tuyệt Bạch Niên Lương cảm kích yêu cầu muốn hỏi đến hỏi viện trưởng. ta không có quyền lợi biết bệnh tình của ta sao? ngươi có, nhưng ta không có quyền lợi nói cho ngươi, hiểu chưa? nàng vừa nói, một bên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trên giường bệnh bạch nghi lương. Sau đó, nàng động tác thô lô lấy mất rồi bạch nghi lương trên mu bàn tay truyền dịch khí, bắt đầu phối hợp thu thập. bạch nghi lương an tĩnh nhìn xem nàng, hắn không tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng hắn con ngươi lại tại từ từ nhỏ giận. vị y tá này tiểu thư có lẽ căn bản không nghĩ tới, bạch nghi lương sẽ không tích thuốc tiê nước. cho nên, tại bạch nghi lương trong mắt thế giới này, thay đổi. cô y tá hay là một mặt tranh chua dáng vẻ nhưng ở lúc này bạch niên lương nhìn soi mói trên trán của nàng bỗng nhiên xuất hiện một đạo thật nhỏ vết rách sau đó giống như là bị ăn mòn pho tựa bình thường đạo vết rách này dần dần mở rộng mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh động tác của nàng không có nửa điểm dị thường nhưng vô số quỷ dị xúc tu màu đen từ trên mặt nàng trong vết rách dài đi ra bọn chúng cực nhanh lan tràn cơ hồ là trong chớp mắt liền đem khuôn mặt của nàng hoàn toàn bao trùm cô y tá sợ kín bị ăn mòn hủ hóa mà nàng nhưng thật giống như hoàn toàn không có tri giác thẳng đến nàng cả tấm gương mặt đã hoàn toàn vỡ vụn nhìn không ra hình người ngay sau đó nàng cũng bắt đầu xuất hiện vết rách vô số hát sắc xúc tu cũng đang từ bên trong mọc ra thân thể của nàng đang nhanh chóng dị hóa chỉ là một lát nàng liền biến thành một cái từ đầu đến đuôi quái vật nàng giống một cái mọc đầy xúc tu buồn nôn viên thịt lại như một thứ từ trong địa ngục leo ra lệ quỷ nhưng hành vi của nàng vẫn như cũ như thường tựa hồ là cảm nhận được bạch nghiên lương nhìn chăm chú vị y tán này tiểu thư quay đầu dùng có chút khó chịu ngự khí quát nhìn cái gì vậy muốn khiếu nại ta chương một chạy trốn chương một chạy trốn khiếu nại bạch nhiên lương đương nhiên sẽ không làm loại kia không có ý nghĩa sự tình hắn rốt cuộc hiểu rõ tại không có tích dự thủy nhìn thấy vị y tá này tiểu thư diện mục chân thật đằng sau hắn hết thể đều hiểu có hai kiện rất thường gặp vật phẩm chưa từng xuất hiện tại bệnh viện này bên trong bạch nhiên lương phi thường khẳng định vốn nên có cái kia hai kiện đồ vật chính là sinh lộ đây hết thảy đều tuyệt không phải một cảnh bốn trung Binh rất an tĩnh đô thượng cảnh rón rén sở trở về lầu hai muốn tại cái này địa phương kinh khủng ngây ngốc bảy ngày trong lòng của hắn hoàn toàn không có năm chắc trên thực tế hắn rất sớm đã viết xong di thư chính mình sau khi mất tích mẫu thân thanh ly gian phòng nhất định có thể phát hiện nó bất quá nàng hẳn là cảm thấy mình chỉ là chạy trốn đi như cái hèn nhát một dạng không thể thừa nhận nàng trở mong rời nhà trốn đi biến mất ở trước mặt nàng như vậy cũng tốt chí ít nàng sẽ không đả thương tâm đỗ thượng cảnh một mực cũng không phải là cái quá lạc con người hắn tín nhiệm người không nhiều lý mộ cơ hồ là một cái duy nhất hai người tại trong thế giới hiện thực đã gặp mặt giao tình rất tốt nhưng lý mộ nhiệm vụ lần trước trở về đằng sau đỗ thượng cảnh một mực mơ hồ cảm giác được lý mộ giống như có chuyện gì giấu diếm hắn lý mộ sẽ không ra chuyện gì đi Đỗ Thượng Cảnh dự định nhiệm vụ lần này đằng sau, đi trong hiện thực tìm Lý Mộ hào hào nói chuyện, nói chuyện xương mù tập biến hóa cùng đằng sau dự định. Nhưng tất cả những thứ này, đều xây dựng ở lần này có thể còn sống trên cơ sở Đỗ Thượng Cảnh phun ra một ngụm trọc khí. Xương mù tập lần này biến hóa quá mức kịch liệt, liên đối nhiệm vụ độ khó đều tựa hồ đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc. Hán. căn bản không có còn sống nắm chắc, duy nhất có thể làm, chỉ có dốc hết toàn lực Đỗ Thượng Cảnh coi chừng tránh đi thi thể, hắn tận lực không nhìn tới bọn hắn. Mặc dù đã rất cố gắng bốn chỗ tìm kiếm lấy khả năng manh mối, nhưng Đỗ Thượng Cảnh vẫn không có thu được gì. Không chỉ có như vậy, hắn còn cần chú ý trên lầu động tĩnh tại tiếng bước chân kia xuống tới trước đó nhanh chóng dấu kỹ không có không có bốn cái gì có giá trị manh mối đều không có cái này quỷ đến cùng là ai có năng lực như thế nào đỗ thượng cảnh hoàn toàn không biết gì cả hắn bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn thấy chính là đã dính đầy hết ô vết tưởng vườn cười là phía trên lồng không lấy quảng cáo để hiện trường tràn đầy ý trào phúng cước đạp thực địa khắc khổ nghiên cứu tận hết chức vụ vô tư kính dâng ái tâm truyền lại sinh mệnh kiên nhẫn che chở khỏe mạnh các bác sĩ y tá khả năng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bị lệ quỷ làm hại đỗ thượng cảnh thở dài đang định lúc rời đi, lại trong lúc vô tình phát hiện, lồng khung lấy quảng cáo trong suốt trên pha lê, tựa hồ có một cái cái bóng mơ hồ. hắn lập tức cảnh giác lên, coi chừng tới gần cái này phiến trong suốt pha lê, loại này trong suốt pha lê cùng tấm gương có sự bất đồng rất lớn. Nó mặc dù có thể tại dưới bóng ma trình độ nhất định chiếu dọi ra hình ảnh, nhưng mơ hồ đến cơ hồ không cách nào phân biệt. Nhưng mà để Đỗ Thượng cảnh kém chút hít thở không thông là, khi hắn tới gần nơi này cùng loại cửa sổ pha lê bình thường trong suốt pha lê lúc, một tấm bận vẹo kinh khủng mặt quỷ đung nhiên tại trên pha lê hiện lên. Đỗ Thượng cảnh tê cả ra đầu. hắn lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác hướng sau lưng của mình nhìn lại nhưng mà sau lưng của mình cái gì cũng không có đỗ thượng cảnh cường chịu đựng sợ hãi lần nữa quay đầu lại nhìn về phía khối này trong suốt pha lê nó đang nhìn hắn nó chính nhìn chằm chặp đỗ thượng cảnh một cố mãnh liệt ngạt thở cảm giác như một cái bàn tay sắt giữ lại đỗ thượng cảnh cổ họng tiếp lấy một đôi trắng bệnh tay từ pha lê không bên trong đưa ra ngoài đem đỗ thượng cảnh bỗng nhiên kéo đi vào lầu hai một mảnh tĩnh mịch phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra bốn hẹp dài hắc cám hành lang bên trong bạch như lương tố kết ý, ý. Hứa chi phi ba người ngay tại tiếp tục tiến lên bọn hắn đã đi gần nửa canh giờ đầu này đáng chết hành lang vẫn chưa đi đến cùng tôi kết y rìa nhiều lần đánh thử nghiệm thuyết phục bạch Niên lương quay người rời đi nơi này nhưng bạch Niên lương căn bản cũng không nghe nàng tiếp lấy nàng lại đếm thử lôi kéo hứa chi phi cùng một chỗ ai biết hứa chi phi so bạch Niên lương còn muốn bất cận nhân tình người có thể chính mình rời đi hứa chi phi nói như thế chính mình rời đi nếu như tôi kết y dám lời nói nàng còn cần kiên trì đi theo hai người hướng hành lang chỗ sâu đi sao gặp gỡ như thế hai cái cá nhân chỉ có thể coi là tự mình xui xẻo. cứ như vậy tôi kết y đi theo lại đi một đoạn đường sau rốt cục nhịn không được hỏi đi. Các người có cảm giác hay không đến, hành lang này càng ngày càng hẹp, trần nhà giống như cũng biến thấp. Kỳ thật, chỉ có nàng hiện tại mới phát hiện. Nếu như không phải đã sớm phát hiện trần nhà đang thay đổi thấp, hành lang đang thay đổi hẹp, Bạch Nghiên Lương căn bản cũng không khả năng tiếp tục đi đến sâu nhập. Dù sao, người điên kia lẩm bẩm trong lời nói, cùng hiện tại tình huống giống nhau như lúc, sau đó, cũng không cách nào dừng lại, không cách nào quay người quay đầu, nhưng có thể nghe được sau lưng có tiếng hít thở. Khi bị càng ngày càng hẹp hành lang ép tới nằm trên đất lúc, liền đi tới cuối hành lang. Nơi đó có một cánh cửa, mà cánh cửa kia chính là mấu chốt đúng lúc này. Hành lang phía trước bỗng nhiên vang lên một cái quỷ dị thanh âm hô. Tô Kết Y Di mở to hai mắt nhìn, vừa định nói chuyện, lại bị Hứa Chi Phi một tay bịt miệng. Hứa Chi Phi sung nàng lắc đầu, sau đó thanh âm cực thấp nói, là tiếng hít thở. Tiếng hít thở. Bạch Niên Lương cũng đang phán đoán, khi biết Hứa Chi Phi phán đoán cũng giống như mình, đều xác định phía trước sâu trong bóng tối truyền đến chính là tiếng hít thở sau, hắn lập tức lôi kéo hai người xoay người chạy. Không đúng, sai, phản. Bạch Niên Lương một bên phi nước đại một bên phi tốc giải thích nói, tiếng hít thở hẳn là tại chúng ta phía sau vang lên, mà không phải trước người. hắn rốt cuộc biết chính mình một mực có cái kia cũ cảm giác cổ quái là cái gì hắn bỏ sót manh mối một cái rất trọng yếu manh mối thân là toàn bộ trong hành lang duy nhất phòng giải phâu chính mình vậy mà qua loa bông than đó không đúng trước đó phán đoán không đúng cũng không phải là mỗi một lần do một cái không gian tiến vào một không gian khác lúc lại phát động một loại nào đó nguyên rủa, tiến vào bảy ngày luân hồi một trong thậm chí ngay cả cái kia bảy ngày luân hồi cũng chỉ là một cái đáng chết chướng nhân pháp cái bệnh này viện chỉ là tồn tại hai thế giới ba người một đường phi nước đại nhưng sau lương tiếng hít thở lại càng ngày càng gần to kết y sắp khóc đi ra lá gan của nàng vốn là không lớn, không phải vậy xương mụ tập chi môn lần thứ nhất mở ra lúc nàng cũng sẽ không kéo lấy tô kết huyền cùng nàng cùng một chỗ tiến vào. Giờ phút này bị một cái trong hắc cám không biết quái vật truy đuổi, nàng cảm giác mình toàn thân đều tại run rẩy. Vì cái gì không nghe ta, vì cái gì không sớm một chút lui ra ngoài. Tô kết yì rất muốn đoán trách, nhưng bây giờ nàng lại không dám phát ra dư thừa thanh âm điện thoại di động tia sáng đang chạy bên trong lúc sáng lúc tối, ngẫu nhiên chiếu xạ đến trên vách tường lúc, tô kết yì liền sẽ cảm giác giống như là có đồ vật gì muốn chui ra ngoài mở dạng. Cũng may đường trở về tựa hồ muốn so đi vào đường nhanh hơn nhiều. Bạch Nghiên Lương rất nhanh liền phát hiện cái kia duy nhất một cánh cửa phòng, phòng giải phẫu. Đi vào. Bạch Nghiên Lương hô. Nhưng mà, Tô Kết Ý sắc mặt điên cuồng biến hóa, nàng vậy mà không có dừng bước lại, mà là lựa chọn trực tiếp hướng cửa vào phòng đi. Nàng muốn triệt để rời đi nơi này, rời đi cái này kinh khủng hành lang. Chương 129. Pha lê. Chương 129. Pha lê. Tại Tô Kết y gì cung cấp quang minh biến mất trong nháy mắt, Bạch Nghiên Lương cũng cảm giác được cánh tay trái của mình bị người ta tóm lấy động tác này hứa chi phi giống như thuần không khuyết. Bạch Nghiên Lương không có ngăn cản Tô Kết Ý, dù sao hắn cũng không dám cam đoan lựa chọn của mình liền nhất định là chính xác không ai có thể giúp hắn người làm ra lựa chọn nhất là tại du quan tính mệnh thời điểm tô kết y gì lựa chọn ra bên ngoài chạy không nhất định liền sẽ chết tương phản cái kia những thứ không biết đợi lát nữa đi ngang qua cửa ra vào vạn và nhất mở cửa phòng tiền đến không chỗ có thể trốn bạch nghiên lương hai người mới là thật chết chắc nhưng nếu như bạch nghiên lương suy đoán là chính xác coi như quái vật kia mở cửa nó có thể đi vào không gian này sát suất cũng chỉ có năm thành sương mù tập là cái cựu tử nhất sinh địa phương năm thành đã phi thường đáng giá mạo hiểm thử một lần đùng bạch nghiên lương lần nữa mở đèn Trước đó Triệu Mỹ Lệ thi thể đã biến mất không thấy. Xem ra lần này tiến vào, là không có thi thể, không gian kia ánh đèn sáng lên, Hứa Chi Phi tự nhiên buông lòng tay ra. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút đèn hướng dẫn, hỏi, "Không có chuyện gì sao?" Bạch Nghiên lương minh bạch nàng ý tứ, hắn cười nói, "Không có việc gì, coi như tắt đèn." Nó tiến đến tỷ lệ đồng dạng là năm thành. Hai người an tính lại, Bạch Nghiên lương quay đầu dò xét căn này phòng giải phẫu. Có một việc, hắn vẫn cảm thấy rất kỳ quái, đó chính là vì cái gì rõ ràng là bệnh viện, nhưng tất cả trên cửa đều không có quan sát cửa sổ. Hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ, không phải là không có quan sát cửa sổ. mà là vì giảm bớt. Pha Lê. Bạch Nghiên Lương ngồi sổ người xuống, nhìn về hướng trên bàn giải phẫu đèn mổ. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại, thẳng đến trước mắt mới thôi, hắn chỉ ở bốn cái địa phương thấy qua Pha Lê. Cửa sổ, quảng cáo khung. nửa vòng tròn camera, cùng. Giải phẫu này đỉnh đài bên trên đèn mổ tìm được. Bạch Nghiên Lương nhẹ nhàng nói ra, hắn rốt cục giải khai tất cả nghi hoặc. Hứa Chi Phi khuôn mặt lãnh diễm bằng bên trên viết mấy phần không hiểu, có ý tứ gì? Bạch Niên Lương bỏ lên trên bàn giải phẫu, hai tay vươn hướng đèn mổ giá đỡ, dùng sức một chiếc két. Máy này đèn mổ bị hắn phá hủy xuống tới. bạch Nghiên lương cầm nó quay đầu đối với hứa chi phi nói ra cùng hiện thực tương phản không chỉ có một cảnh còn có thế giới trong kính đơn giản một câu lại giống một đạo thiểm điện tại hứa chi phi trong đầu xảy qua tấm gương đối với cái bệnh này viện cổ quái nhất địa phương chính là không có tấm gương thậm chí ngay cả pha lê đều ít đến thương cảm tựa hồ từ kiến tạo nơi này bắt đầu ngay tại kiên kỵ sử dụng pha lê trừ tấm gương bên ngoài còn có một vật cũng tìm không thấy bạch Niên lương nhìn về hướng bị hắn đóng lại cửa phòng một trận quỷ dị tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên thời gian hứa chi phi nhìn xem hắn nói đến Bạch Niên Lương quay đầu nhìn về phía Hứa Chi Phi, nhẹ gật đầu đơn. Nó tựa hồ là cố ý muốn lẫn lộn thời gian của chúng ta cảm giác, vì lừa dối, vì đem chúng ta suy luận, dẫn hướng một cái khác sai lầm phương hướng. Bạch Niên Lương thuyết pháp Hứa Chi Phi không có trả lời đây là quỷ thủ đoạn. Nàng không phải người mới, nếu như dựa theo Bạch Niên Lương phong đoán, lần này quỷ, tựa hồ cùng trước kia rất khác nhau. Nó càng thông minh. Hai người không nói thêm gì nữa, bởi vì ngoài cửa đồ vật dừng bước, tựa hồ đang đứng tại cửa ra vào. Thời gian từng chút từng chút đi qua, hai người hô hấp đều rất bình ổn, ngoài cửa hoàn toàn mất hết động tĩnh. Hẳn là. Tạm thời an toàn. Bạch Nghiên Lương cùng Hứa Chi Phi đều nghĩ như vậy. Ngay tại Hứa Chi Phi muốn hỏi thăm Bạch Nghiên Lương hắn tất cả ý nghĩ lúc, lại vừa lúc trông thấy, Bạch Nghiên Lương trong tay cầm đèn mổ đèn khung pha lê bên trong, một tấm trắng bệnh kinh khủng mặt quỷ chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hứa Chi Phi đại não lập tức chống giống, nàng căn bản là không kịp thông chi Bạch Nghiên Lương coi chừng. Nàng vô ý thức đưa tay muốn vớt ve Bạch Nghiên Lương trong tay đèn mổ, nhưng mà lúc này, trong suốt mơ hồ pha lê trên mặt kính, đột nhiên vươn một cái dữ tận kinh khủng tái nhợt cánh tay. Nó vốn là hướng về phía Bạch Nghiên Lương đi, nhưng mà Hứa Chi Phi tay vừa lúc đụng phải quỷ thủ kia. Ngay trong nháy mắt này, Hứa Chi Phi cả người bỗng nhiên một cái lảo đảo, bị pha lê trên mặt kính tay một thanh kéo vào. Bạch Nghiên Lương một cái giật mình, hắn cấp tốc bỏ qua đèn mổ, muốn đi bắt lấy Hứa Chi Phi. Nhưng mà, lần này hắn không thể tới kịp, chỉ nghe xoẹt một tiếng, Hứa Chi Phi hất sắc váy liền áo trên ống tay áo một đóa hoa nhỏ, bị Bạch Nghiên Lương kéo xuống thanh, đèn mổ rơi xuống đất thanh âm đem Bạch Nghiên Lương bừng tỉnh. Hứa Chi Phi, chết. Đây là cảm giác gì? Nhìn xem nằm tại lòng bàn tay đóa này ống tay áo hoa đen, Bạch Nghiên Lương đột nhiên cảm thấy trong lòng có chịu, tiết hầu phát khổ, đầu huyết dịch cả người tại vừa rồi trong nháy mắt kích động lại cấp tốc đi lặng bạch nghiên lương chưa bao giờ có loại trạng thái này hắn bỗng nhiên cho mình một bàn tay đùng gương mặt cấp tốc trở nên đỏ như máu hứa chi phi chết cứu được hắn chính mình chết ta đến cùng tại tự tin cái gì tại sao muốn một mực cầm viên này đèn một cỗ xa lạ cảm xúc cấp tốc từ đáy lòng phun lên đại não giờ phút này không có người trông thấy bạch nghiên lương tấm này giữ tận khuôn mặt kinh khủng nếu như nói hắn là lệ quỷ chỉ sợ tất cả mọi người sẽ tin tưởng muốn bạch nghiên lương một thanh nhặt lên đèn mổ đại não cấp tốc vào chuyện không nhất định còn có biện pháp nàng chỉ là bị kéo gần lại trong pha lê, tại xương ngủ tập trung, đây cũng không có nghĩa là tử vong, nàng còn sống, nàng còn có thể cứu, nàng nhất định còn có cứu. Bạch nghiên lương cầm lấy đèn mổ, mở cửa phòng, hướng về hành lang chỗ sâu chạy như bay bốn. tôi kết y cảm giác buồng tim của mình nhanh từ trong cổ họng nhảy ra ngoài, phía sau tiếng hít thở không có, tiếng bước chân cũng mất, nước ra một khe hở cửa lớn ngay ở phía trước cách đó không xa, sán lạn ánh nắng từ cửa ra vào nghiêng mà vào, trận này ác mộng, rốt cục muốn tỉnh. bọn hắn, không có sao chứ? tôi kết y bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ này. ta như vậy một mình chạy trốn sẽ có hay không có chút buồn không đây không phải vấn đề của ta mở ra cánh cửa kia trốn vào đi mới là một con đường chết ta không có khả năng đi theo đám bọn hắn cùng đi chịu chết tô kết y cực nhanh lắc đầu người đều là ích kỷ nhất là ở loại địa phương này tô kết y trên mặt lộ ra vẻ tươi cười thời gian một ngày sắp kết thúc dựa theo bạch nghiên lương bọn hắn thuyết pháp nhiệm vụ sắp thành công Mà nàng cũng rất thành công tô kết y không có đối với bất kỳ người nào nói qua kỳ thật đối với tô kết huyền chết đi nàng cũng không có quá nhiều bị thương rõ ràng là muội từ nhỏ đến lớn thân là mỗi mỗi tô kết huyền lại đạt được càng nhiều sừng ái không chỉ có như vậy liền ngay cả dáng người tướng mạo cũng là tô kết huyền càng hơn một bậc oán hận chưa nói tới ghen ghét có lẽ là vậy tận mắt nhìn đến tô kết huyền bị lệ quỷ giết chết lúc tô kết ý hiện vậy mà dâng lên một cô ý mừng từ đó về sau không có người cùng ta đọc bốn trong óc nàng hiện hiện là ý nghĩ này mà nàng triển lộ ra bi thường, cuồng loạn càng nhiều hơn chính là một loại thái độ thân là đồng bạn tất cả mọi người sẽ không phản cảm người có tình nghĩa sự thật chứng minh nàng là đúng cửa ra vào càng ngày càng gần Tô Kết Y lìa dáng tươi cười cũng càng ngày càng xa lạ. Nàng rốt cục phải thoát đi cái địa phương đáng chết này. Nhưng mà trong nháy mắt này, Tô Kết Y lìa đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Không đúng, thời gian bây giờ, vô luận như thế nào suy tính đều hẳn là ở buổi tối 6 điểm đến 9 h ở giữa. Ngoài cửa tại sao có thể có mãnh liệt như vậy ánh nắng? Tô Kết Y sợ run cả người, nàng đông nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt hàn ý từ nàng phía sau lưng gọn tới bốn. Ngày mai kết thúc nên quyển, quyển kế tiếp Áng Nguyên. Thế giới quan sơ hiển, cực kỳ trọng yếu một quyển kịch bản cũng đem cải biến trước mắt hướng đi, kính thỉnh chờ mong chương 130 Trong kính. Chương 130, trong kính. Lầu 3. Giống như lệ quỷ cô y tá rời đi về sau, Bạch Nghiên Lương lập tức từ trên giường bệnh bỏ lên đồng hồ cùng tấm gương. Hai thứ này bình thường có thể thấy được đồ vật, tại nhà này bệnh viện bên trong nhưng căn bản tìm không thấy. Nhưng trên cửa sổ khám trong suốt pha lên lại có thể lờ mở chiếu dọi ra hình người. Bạch Nghiên Lương mặt hướng khối này cửa sổ kiếng, bên trong lập tức chiếu dọi ra thân ảnh của mình đó là một người tướng mà bình thường phổ thông người trẻ tuổi, nhìn chăm chú lên hắn thời điểm, Bạch Nghiên Lương lại sinh ra một cú cảm giác quen thuộc. Bạch Nghiên Lương phản phục suy nghĩ qua một vấn đề, đó chính là vì cái gì bộ dáng của mình tại Tô Kết Ý, ý trong mắt của bọn hắn, cùng bác sĩ y tá trong mắt hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn không phải người của thế giới này? Bạch Nghiên Lương còn chưa kịp tìm kiếm cố cảm giác quen thuộc kia là từ đâu mà khi đến, pha lê bên trong người trẻ tuổi vậy mà cười quỷ dị. Một cái trắng bệnh vặn vẹo cánh tay đột nhiên từ pha lê bên trong đưa ra ngoài, đem hắn giật vào bốn. Bạch Nghiên Lương tỉnh táo lại thời điểm, ngoài cửa sổ đen kịt một màu. Hắn ngẩng đầu bốn chỗ nhìn lại, chính mình vẫn đợi tại trong phòng bệnh. trước mặt là dội ra quỷ thủ đem chính mình kéo tiến pha lê bên trong cửa sổ. nhưng mà lần này mơ hồ trên pha lê nhưng không có chiếu dội ra cái gì hình ảnh. nơi này là pha lê bên trong thế giới. quỷ đâu? bạch nghiên lương lúc này cũng duy trì đầy đủ cao cảnh giác. hắn rời phòng, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. chỗ không gian này, cùng trước đó nhìn như giống nhau như lúc, kỳ thực lại là hoàn toàn tương phản. đây là mặt kính thế giới. đi vào đầu bậc thang bạch nghiên lương chợt phát hiện có một người chính ngã trên mặt đất đỗ thượng cảnh. hắn cực nhanh đi ra phía trước xem xét, thăm dò hơi thở, còn sống. thế là. bạch nhiên lương đỡ dậy Đỗ thượng cảnh tê đỗ tiên sinh đỗ tiên sinh đỗ thượng cảnh từ từ mở mắt nhìn xem bạch nhiên lương trong con người lưu lại trước đó sợ hãi thất kinh hỏi bạch tiên sinh cái này là nơi nào ta muốn chúng ta hẳn là tại trong pha lê pha lê đỗ thượng cảnh tái diễn bạch Niên lương lời nói bỗng nhiên hắn giống như là nhớ ra cái gì đó một phát bắt được bạch Niên lương cánh tay gấp giọng nói lầu ba có một con quỷ một cái đánh lấy đi chân trần quỷ bác sĩ y tá đều bị nó giết chúng ta nhìn thấy tất cả đều là hư giả huyết tượng nhưng bạch Niên lương lại lắc đầu nói đến đỗ tiên sinh ngươi thấy cái kia chân trần quỷ cũng là giả từ đầu tới đuôi đều chỉ có một con quỷ trong gương quỷ nó có thể tại tồn tại pha lê gian phòng chế tạo ra hào giác mục đích cũng vẹn vẹn đem chúng ta kéo vào thế giới mặt kính sau đó giết chết bạch nhiên lương ý nghĩ cùng đỗ thượng cảnh sinh ra to lớn khác nhau nhưng từ đối với bạch niên lương đầu nao tín nhiệm đỗ thượng cảnh đáng chết vô ý thức hỏi cái kia sinh lộ ở nơi nào không biết bạch nhiên lương rất quả quyết lắc đầu hắn xác thực không biết đánh nát tất cả pha lê để quỷ không chỗ che thân đây tuyệt đối không phải một ý kiến hay pha lê loại vật này trừ phi ngươi đưa nó nghiền nát đến chiếu không ra bóng người trình độ nếu không, vẹn vẹn chỉ là đánh nát lời nói, nó vẫn như cũ có thể phát huy tác dụng. nhưng mà lúc này, một kinh hỉ thanh âm tại lầu một đến lầu hai cửa cầu thang vang lên. Đỗ Tiên Sinh, Bạch Nghiên Lương, Đỗ Thượng Cảnh cùng Bạch Nghiên Lương cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai cái bọn hắn không tưởng tượng được người, vậy mà sống sờ sờ đứng ở nơi đó. Tô Kết Huyền, chú ý, quỷ. Đỗ Thượng Cảnh trong đầu lập tức toát ra ý nghĩ này, nhưng mà, tại hắn vừa mới chuẩn bị thời điểm chạy trốn, lại bị Bạch Niên Lương kéo lại các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Niên Lương nói đến. Tô Kết Huyền cùng Trung Ý tranh thủ thời gian đi vào hai người trước mặt, có chút kỳ quái mà nhìn xem đố thượng cảnh. Vị này Đỗ Tiên Sinh không biết vì cái gì không dám nhìn bọn hắn. Tô Kết Huyền nói đến, chúng ta một mực tại nơi này à? Có một con quỷ một mực tại đuổi chúng ta, chúng ta đã cùng nó né rất lâu sụn. Lúc này, Trung Ý đột nhiên giơ bàn tay lên, ngăn lại mọi người nói chuyện các ngươi nghe sẵn sàng. Ngoài lầu trên đất trống, quỷ dị tiếng bước chân lờ mờ truyền tới. Nó giống như là không nhắc lên nổi chân bình thường, bọc lấy hạt cát cùng bụi đất, phát ra thô giáp thanh âm chính là nó. Tô Kết Huyền mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ thấp giọng nói ra nó không có tới, nó giống như. về phía sau phòng giải phẫu, Trung ý đại thở dài một hơi, tiếng bước chân kia càng ngày càng nhẹ, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Cảm ơn trời đất. Nhưng mà lúc này, lầu hai lối đi nhỏ bên cạnh, một đạo cửa phòng đột nhiên quỷ quỷ túy túy mở ra, một người nam nhân ngạc nhiên hô: Ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Đáng chết! Trung ý dọa đến lộn nhào tiến lên bưng kín nam nhân kia miệng. Là Tân Xuyên. Có trời mới biết Tần Xuyên tại sao phải trốn ở lầu hai trong phòng. Nhưng là hắn vừa rồi bỗng nhiên lơ tiếng, mặc dù chỉ có một câu, mặc dù chỉ kéo dài thời gian ngắn ngủi, nhưng muốn, quả nhiên. vừa rồi dần dần đi xa tiếng bước chân, dần dần lại trở nên lơ tiếng. nó cải biến phương hướng, nó đang đến gần. náo tàn sao ngươi? trung ý đỏ mắt lên, hắn không thể bóp chết tần xuyên ta tần xuyên tựa hồ hoàn toàn không biết mình đã làm gì. nhưng hắn tính tình thật không tốt, trong mắt của hắn trung ý bất quá chỉ là cái sẽ chỉ truyền lại năng lượng mặt trái không dùng phế vật mà thôi. loại phế vật này cũng dám chửi mình. thần xuyên lúc này chuẩn bị trước giáo hơn hắn một trận. thế nhưng là lúc này lại là ba đạo cửa phòng mở ra. tô kết y hề, hứa chi phi, còn có đỗ thượng cảnh, trang diện lập tức trở nên yên tĩnh vô cùng. Chỉ có ngoài lầu không ngừng đến gần tiếng bước chân đang kéo dài tới gần. Bạch Nghiên Lương, Đỗ Thượng Cảnh, Tô Kết Ý Liễu, Tô Kết Huyền, chú ý, Hứa Chi Phi, Tần Xuyên, Đỗ Thượng Cảnh. Tám người hai mặt nhìn nhau. Nhất là Đỗ Thượng Cảnh cùng Đỗ Thượng Cảnh. Dù là Bạch Nghiên Lương cũng bị trước mắt cái này vô cùng kỳ dị một màn làm cho những mày. Hai cái, Đỗ Thượng Cảnh, hắn là quỷ, hắn là quỷ. Hai cái Đỗ Thượng Cảnh trăm miệng một lời chỉ vào đối phương nói đến động tác của bọn hắn cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng lúc này, Bạch niên Lương lại đột nhiên con người có dù lại. Hắn hiểu được, các ngươi đều không phải là quỷ. Trước đừng tranh luận. Con quỷ kia tìm tới, trước trốn lên lầu ba. Lầu ba cùng lầu hai ở giữa có một đạo rìa đặc không gì sánh được cửa sắt. Bạch Niên Lương không biết cánh cửa sắt kia có thể hay không bắt giam quỷ. Nhưng từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân phòng đoán. Nếu như cái này thế giới mặt kính quỷ không gì làm không được lời nói, hiện tại nó đã thuấn di đến trước mặt mọi người. Nó nếu không có làm như vậy, vậy liền chứng minh, nó làm không được. Có lẽ cánh cửa sắt kia thật có hiệu quả cũng có nói. Bạch Niên Lương lời nói làm cho tất cả mọi người đều sững sờ, nhất là hai cái đô thượng cảnh. Nhưng Bạch Niên Lương lời nói nhưng cũng có đạo lý. Cái tiếng kinh khủng tiếng bước chân đã đến lầu 1, nếu như còn tại lầu 2 như thế tiếp tục chỉ hoãn, tất cả mọi người muốn chết. Đi. Tám người dón dén lên lầu 3, nhưng tất cả mọi người ăn ý để hai cái đố thượng cảnh đi tại phía trước nhất. Bạch Nghiên Lương bọc hậu, đã khóa lầu 3 cùng lầu 2 ở giữa to lớn cửa sắt, không có đường lui. Hiện tại mọi người có thể làm chỉ có ở trong lòng cầu nguyện, bất luận đường nào thần vận, chỉ cần có thể phù hộ bọn hắn, để lệ quỷ kia lên không nổi là đủ rồi. Chương 131. Bút ký. Chương 131. Bút ký. Trong hành lang, Bạch Nghiên Lương ôm viên này đèn mổ, cực nhanh chạy về phía trước. Thời gian dần trôi qua, thông đạo càng ngày càng hẹp, trần nhà cũng càng ngày càng thấp. Bắt đầu bốn. hết thảy đều trở nên cùng trước đó người điên kia lời nói một dạng. Sau đó chính là, không cách nào quay người, sau lưng chuyển đến tiếng hít thở. Rất nhanh, Bạch Nghiên Lương liền minh bạch vì cái gì không cách nào xoay người. Bởi vì cái này đen kịt hành lang, hai bên vách tường đã hẹp đến gần sát bờ vai của hắn, mà lại độ cao cũng thấp cho hắn không thể không nằm xuống. Chật hẹp giam cầm không gian rất dễ dàng để cho người ta sinh ra ngạt thở cảm giác cùng cảm giác sợ hãi. Lúc này, Bạch Nghiên Lương sau lưng bắt đầu chuyển đến ma sát vách tường thanh âm, tốc độ nhanh đến dọa người. Quỷ tới, bạch nghiên lương từ trước tới giờ không cho là con quỷ kia sẽ bỏ mặc chính mình phát hiện bí mật của nó, cho nên đối với nó đuổi theo, bạch nghiên lương cũng sớm có đòn trước. hắn nằm ngoài đã không cách nào được xưng là hành lang thấp bé trong lối đi nhỏ, liều mạng di chuyển thân thể. Con quỷ kia không thể trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng mình, nói do tốc độ của nó cũng nhanh đến mức có hạn, chỉ cần có thể đuổi tại nó trước đó đi đến cuối cùng, mở ra cánh cửa kia, động tác như vậy đối với thể lực tiêu hao đơn giản to đến kinh người, liền xem như bạch nghiên lương hiện tại cũng cơ hội là nương tựa theo ý chí lực tại cự chống. Nhưng là hành lang vẫn tại không ngừng trở nên càng thêm trở hẹp. Tiếp tục như vậy nữa, Bạch Nghiên Lương sẽ căn bản là không có cách tiến lên nửa bước. Hiện tại, hắn toàn bộ thân thể đều bị vách tường chung quanh không ngừng đè xuống, cơ bắp cùng xương cốt bị chen lấn đau nhức. Mỗi một cái di động đều muốn sử xuất khí lực cả người. Nhưng mà, sau lưng thanh âm đã càng ngày càng gần. Sự tình đã đến nghiêm trọng nhất tình trạng. Bạch Nghiên Lương hiện tại tiến lên không gì sánh được gian nan, nhưng lại không cách nào lui lại. Quỷ ngay tại sau lưng, thời gian của hắn đã càng ngày càng ít. Lúc này, Bạch Nghiên Lương cầm trong tay một mực đặt ở phía trước đẩy đi đèn mổ cầm lên, đặt ở phía sau mình. Cái này chật hẹp không gian đã không cho phép người đứng lên. Quỷ cũng giống vậy, hy vọng nó có thể trở ngại một chút quỷ tốc độ. Hứa chi không phải bị kéo vào pha lê bên trong, thời gian càng lâu, nguy hiểm liền càng cao, còn sống tỷ lệ cũng liền càng thấp. Bạch Nhiên Lương mặt không biểu tình, tiếp tục tăng thêm tốc độ dịch chuyển về phía trước động, mà hậu quả của việc làm như vậy chính là bờ vai của hắn, cánh tay, đùi cùng mặt tưởng tạo thành kịch liệt ma sát, diện tích lớn chảy ra để hắn quần áo đỏ lên một mảng lớn, bên trong máu tươi chảy đồng địa, nhưng hắn không thèm quan tâm. Rốt cục, tại sao lương lệ quỷ vang động càng ngày càng gần thời điểm, Bạch Nhiên Lương rốt cục thấy được, trước mắt trong hắc ám, loan quanh xuất hiện một cánh cửa gỗ nhỏ. Hắn ra sức nô ra tay, liền đẩy ra cửa gỗ nhỏ, lập tức một trận ánh sáng chói mắt tuyến tán giật đi ra. Bạch nghiên lương ngăn trở con mắt, híp mắt nhìn lại, những ánh sáng này lại là phía sau cửa từng cái điểm nhỏ phát ra tới, mà những cái kia điểm nhỏ lại là côn trùng. Trừ cái đó ra, một cái hộp sắt cũng bị đặt ở sau cửa gỗ. Bạch nghiên lương lấy tay xuất ra hộp sắt, mở ra nó, bên trong chỉ có nhất bản làm việc bút ký, ký tên là Triệu Lan Sơn. Tiếp lấy côn trùng ánh sáng, Bạch nghiên lương cực nhanh đọc ngày hai tháng hai, tinh bệnh viện tiếp thu một tên bệnh nhân, tên gọi hồ thần, rất trẻ một cái tiểu hỏa tử. Nghe nói là được bệnh tâm thần phân liệt, chúc hắn vận khí tốt đi. Ngày 21 tháng 2, nhiều mây. Hồ thần luôn luôn nhìn ta, cho ta đem hắn cố sự, hắn nói, hắn gọi tưởng Tuấn kiệt, vận thành người, làm vận chuyển sinh ý mặc dù là bệnh tâm thần phân liệt, nhưng phân liệt đến loại trình độ này, ta vẫn là lần thứ nhất gặp, hắn thậm chí có thể hoàn mỹ lập ra một bộ thân thế, cũng làm đến lo dịp trước sau như một với bản thân mình, thật sự là không tầm thường. Ngày ngày 22 tháng 2, nhiều mây. Hồ thần nhìn xem pha lên người, hắn nói trong pha lê còn có một cái hắn, đây không phải chuyện đương nhiên sao? Bất quá Ta ngược lại thật ra nhớ tới một thì truyền ngôn, nghe nói bệnh viện sửa sang lúc lắp đặt tấm gương ra rất nhiều chuyện cho nên không minh bạch chết mấy người, cuối cùng rất thoát bất an tấm gương, ngay cả pha lê đều có thể ít dùng liền thiếu đi dùng, hình cái an tâm ngày 23 tháng 2, âm. Hôm nay con mắt của ta có chút nữa. Ngày 24 tháng 2, Tiểu Vũ, mọi người mặt trở nên thật kỳ quái, thân thể của bọn hắn nứt ra, mọc ra xúc tu, biến thành đĩa thịt to lớn một dạng đồ vật, nhưng mọi người lời nói cử chỉ đều rất bình thường. Chẳng lẽ có vấn đề là ta sao? Ngày 25 tháng 2, Tiểu Vũ Nhận được tin tức, chuẩn bị cho hồ thần làm giải phẫu, vậy liền làm đi. Về phần hắn đến cùng là hồ thần hay là tưởng tuân kiệt cái này có trọng yếu không? Ngày ngày 26 tháng 2, Tiểu Vũ truyền âm. Hai ngày này hồ thần an tĩnh rất nhiều, hắn yêu nhìn trong gương chính mình, đây là một chuyện tốt. Ngày ngày 27 tháng 2, nhiều mây. Đó là cái gì? Lít nha lít nhít côn trùng. Làm sao lại? Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể còn sống? Đáng chết. Những côn trùng kia hướng ta nhào tới, giống như có một cái chui vào mũi của ta bên trong. Ngày 28 tháng 2, trong đầu của ta bắt đầu xuất hiện một thanh âm. Một cái quỷ dị thanh âm, nó nói cho ta biết, ta là hồ thần. Ta rất sợ sệt, đám ý thức này càng ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt đến hơi không lưu ý, ta liền sẽ thật cho là mình là hồ thần ngày 1 tháng 3, ta tự tay thả ra ma quỷ, đây là tội của ta có nên được. Thế nhưng là ai có thể giết bọn chúng? Bác sĩ Triệu bút kia im bặt mà dừng. Bạch Nghiên Lương khép lại laptop, rốt cục, hết thể đều hiểu đúng lúc này. Bạch Nghiên Lương sau lưng trong lối đi nhỏ, bỗng nhiên chuyển đến kịch liệt ma sắt vách tường thanh âm. Bạch Nghiên Lương bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy, là một tấm trắng bệnh vặn vẹo mặt bảy. Lầu 3. Tám người trốn ở trong một gian phòng, Bạch Niên Lương phòng bệnh. Hai cái đô thượng cảnh đứng tại bên cửa sổ, hai mặt nhìn nhau Bạch Niên Lương, ngươi mới vừa nói, hai người bọn họ không phải quỷ, đây là ý gì? Chẳng lẽ bọn hắn đều là thật? Tần Xuyên mặc dù đang hỏi Bạch Niên Lương, nhưng hắn ánh mắt lại lướt qua trung ý mặt, hiển nhiên sắc mặt khó coi hắn đối cứng mới sự tình còn nhớ hận trong lòng. Nhưng Bạch Niên Lương biểu lộ lại có chút không đúng, tinh thần hắn hoảng hốt nhìn xem lòng bàn tay của mình, tại Tần Xuyên nhiều lần nhắc nhở phía dưới, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía đô thượng cảnh nói đến bọn hắn xác thực không phải quỷ, nhưng có một cái thật, có một cái giả, cùng các ngươi một dạng. Bạch Nghiên Lương lời nói làm cho tất cả mọi người đều triệt để hồ đồ rồi ngươi rốt cuộc là ý gì?" Thần Xuyên hỏi. Bạch Nghiên Lương phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, nói đến, "Ý của ta là, trừ hai vị này đỗ thượng cảnh bên trong bên trong một cái, còn lại chúng ta đều là giả, chúng ta chỉ là trong kính cái bóng." Bạch Nghiên Lương quay đầu, từng cái đảo qua đám người mặt, mà chân thực các ngươi đã chết, xem ra ngày mai mới có thể kết thúc." Chương 132, côn trùng. Chương 132, côn trùng. Hắn điên rồi bốn. Đây là nghe được Bạch Niên Lương lời nói sau mọi người trong đầu phản ứng đầu tiên, Thấm gương, cái bóng, đây đều là thứ gì lời nói vô căn cứ, không tin. Bạch nghiên lương mặt không thay đổi nhìn xem mọi người, nói đến, làm một cái thí nghiệm đi. Hiện tại, dơ lên các người quen dùng tay. Bá, bảy cánh tay cánh tay ứng thanh dơ lên. Mặc dù bạch nghiên lương lời nói quá mức điên cuồng, nhưng hắn thí nghiệm này tựa hồ rất đơn giản, cho nên tất cả mọi người dơ tay lên hiện tại thế nào, minh bạch đi. Bạch nghiên lương nhìn lướt qua chỉnh tề dơ lên cánh tay, trong thanh âm nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Trong đó có một cái đô thượng cảnh sát mặt kỳ biến, bởi vì. chứ không có nhấc tay bạch nhiên lương. Những người còn lại bên trong, chỉ có một mình hắn là dơ lên tay phải. Làm sao? Có thể như vậy? Dơ tay trái lên đô thượng cảnh khó có thể tin mị non, giống như là vứt bỏ linh hồn. Những người khác so sánh với hắn, cũng tốt không có bao nhiêu. Bởi vì bọn hắn biết rõ, chính mình không phải thuận tay trái, nhưng khi bạch nhiên lương hỏi quen dùng tay lúc, bọn hắn lại một cách tự nhiên dơ tay trái lên vì cái gì? Bạch nhiên lương đông nhiên cười, chỉ là trong tươi cười có chút không tâm lòng, có chút bất đắc dĩ, bởi vì chúng ta chỉ là trong gương bọn hắn, đối với chúng ta mà nói, tay trái chính là tay phải. trong phòng bỗng nhiên trở nên ăn tĩnh dị thường, nhưng Đỗ Thượng Cảnh hiện tại lại đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người. Chính mình chung quanh những khuôn mặt quen thuộc này, vậy mà đều là người trong gương. Không, bọn hắn thật là người sao? Loại tôn tại này nói là quỷ càng thêm phù hợp đi. Nhất là cái kia trong gương chính mình, sắc mặt của hắn điên cuồng biến hóa, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì vấn đề rất nguy hiểm có thể nói một chút. Thế giới chân thật chuyện phát sinh sao? Một nữ nhân thanh âm lạnh lùng từ trong góc chuyển ra Đỗ Thượng Cảnh tránh qua, tránh né hứa chi phi ánh mắt. Mặc dù đối phương chỉ là một cái trong gương cái bóng, nhưng nàng nhìn qua vẫn là như vậy làm người ta sợ hãi. nàng tại hỏi thăm chính mình các nàng những này hư giả cái bóng tựa hồ từ vừa mới bắt đầu ngay tại thế giới mặt kính bên trong gặp phải cùng thế giới chân thật hoàn toàn không giống nhưng đỗ thượng cảnh biết đến sự tình cũng cực kỳ có hạn đang lúc hắn không biết nên như thế nào mở miệng lúc từ vừa rồi bắt đầu vẫn duy trì trầm mặc bạch Nghiên lương bỗng nhiên mở miệng nói chuyện ta tới nói đi bạch Nghiên lương ngắn gọn mà nói một chút trong thế giới chân thật chuyện phát sinh tần xuyên chết ý chết, tô kết huyền chết tô kết ý để, hứa chi phi bạch nhiên lương ba người tung tích không rõ biết được chính mình tin chết ba người hai con ngươi trống giống không biết suy nghĩ cái gì lúc này một tiếng không tính quá lớn cửa phòng mở từ cuối hành lang nơi thang lầu chuyển đến mọi người đầu tiên là khẽ giật mình lập tức lập tức nhớ tới nó bốn quỳ tới cánh cửa sắt kia lại bị nó mở ra làm sao bây giờ bây giờ nên làm gì ánh mắt mọi người đều vô ý thức nhìn về hướng bạch niên lương mặc dù hắn nói mình cũng chỉ là một cái cái bóng một cái hàng giả nhưng hắn cùng chân chính bạch niên lương tựa hồ không có chút nào khác nhau trên thực tế không chỉ có là hắn những người còn lại tính cách tư duy hình thức cũng cùng chân chính bọn hắn không có gì khác biệt nhưng bạch niên lương lại chỉ là trầm mặc nhìn về phía nơi thang lầu không nói gì mà chân chính đỗ thượng cảnh tại vừa rồi nghe song bạch nghiên lương giảng thuật đằng sau sắc mặt cũng bắt đầu không thích hợp hắn tự hầu nghĩ tới điều gì lúc này một bóng người tại đầu bậc thang xuất hiện các người đến lầu ba tới làm cái gì trở về triệu lan sơn đầu bậc thang người lại là một thân áo khoác trắng tên niên bác sĩ triệu lan sơn nhưng bất kể như thế nào chỉ cần không phải quỷ cái gì cũng tốt tám người vừa mới chuẩn bị tạm thời nghe hắn lời nói trở về phòng bệnh của mình đột biến lại tại lúc này phát sinh khi mọi người dần dần đến gần thời điểm tinh tưởng trông thấy triệu lan sơn cái kia một đôi cá chết giống như vô thần trên ánh mắt xuất hiện lít nha lít nhít chấm đen nhỏ nhìn qua rất buồn nôn không giống như là dính vào cái gì mấy thứ bẩn thỉu bởi vì những cái kia một hạt một hạt chấm đen nhỏ vậy mà tại chậm rãi di động tiếp lấy tại tất cả mọi người trong ánh mắt hoảng sợ triệu lan sơn trên ánh mắt điểm nhỏ màu đen đột nhiên tăng nhiều điểm nhỏ màu đen lít nha lít nhít càng ngày càng nhiều chỉ là trong vòng mấy cái hít thở liền hiện đầy triệu lan sơn ánh mắt cho đến toàn bộ hốc mắt trong chớp mắt ánh mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành để cho người ta ra đầu tê dại hắc sắc ngay tại sau một khắc triệu lan sơn ánh mắt nhiên xông ra ngoài giống như là bị cái gì gạt ra hốc mắt bình thường cùng lúc đó hắn toàn bộ thân thể cũng bắt đầu quỷ dị hôn éo trên mặt sở kỳn không ngừng chập trùng toàn thân trên dưới vang lên thanh âm kỳ quái tựa như có đồ vật gì trong cơ thể hắn chui loạn một dạng mặt đối mặt thấy cảnh này kinh dị cảm giác đơn giản tốt đỉnh mặc dù bạch nghiên lương nói ra chính mình suy đoán nhưng bây giờ tuyệt đại đa số người căn bản cũng không tin tưởng bạch nghiên lương lời nói cái gì chính mình chỉ là cái cái bóng căn bản chính là bị khủng bố bầu không khí làm cho cử chỉ điên rồ. bọn hắn tin tưởng cũng chắc chính mình là chính mình chỗ khi nhìn đến trước mặt cái này quỷ dị một màn kinh cùng lúc Loại kia không cách nào nói rõ quái đản làm cho người từ đáy lòng cảm thấy run rẩy đột nhiên. Triệu Lan Sơn không ngừng bặn bẻo lên thân thể không có bất kỳ cái gì dấu hiệu sụp đổ xuống dưới, tựa như đột nhiên không có xương cốt một dạng, tư thái quỷ dị ngồi phịch ở trên mặt đất. Chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên, đến mức mọi người sợ hãi còn chưa kịp biến mất, Triệu Lan Sơn liền chết cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thần xuyên thanh âm rõ ràng đang phát run. Một vị khác đô thượng cảnh không nói gì, mà là kiên trì tiến lên thăm dò Triệu Lan Sơn hơi thở. Sau đó, hắn lại cố nén sợ hãi sợ lên Triệu Lan Sơn mạch đập chết. Một vị khác đỗ thượng cảnh thanh âm khàn khàn nói đến: nhưng để hắn cảm thấy kỳ quái là triệu lan sơn chỗ cổ tay sở kỉn phi thường mát mắt đến giống như là đã tử vong rất lâu bình thường hắn mặc dù không phải bác sĩ chuyên nghiệp nhưng hắn cũng biết loại tình huống này phi thường không hợp lý loại nhiệt độ này không có khả năng xuất hiện tại một cái vừa mới người chết mất trên thân mà càng nhiều người lo lắng lại là triệu lan sơn là quỷ sao hắn mở ra lầu hai cùng lầu 3 ở giữa cửa sắt hắn lên tới chẳng lẽ hắn chính là cái kia một mực tại tìm kiếm đám người quỷ thế nhưng là nếu như hắn thật là quỷ hiện tại hắn đã thành công hắn đem tất cả mọi người ngăn ở lầu ba dạng này một lưới bắt hết cơ hội tốt hắn làm sao có thể vẹn vẹn hù dọa một hạ nhân liền lãng phí hết cho nên hắn là người thế nhưng là triệu lan sơn vừa rồi rõ ràng còn tại nói chuyện làm sao lại bỗng nhiên cứ như vậy ly kỳ chết chẳng lẽ chân chính quỷ liền tại phụ cận là nó ra tay đại não không gì sánh được đau đớn đỗ thượng cảnh cảm giác mình sắp hẳn mất sau lưng của hắn quần áo đã tất cả đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp đỗ thượng cảnh đại não nhanh chóng chuyển động nếu như thành như bạch nghiên lương lời nói hiện tại hắn thân ở chính là thế giới ở trong gương chung quanh bọn hắn cũng chỉ là trong gương cái bóng như vậy Trong thế giới này một cái duy nhất chân chính người chính là hắn Đỗ Thượng Cảnh. Thế nhưng là, hắn đối với trong gương bọn hắn mà nói, đến tột cùng là như thế nào tồn tại đâu? Chương 133. Là hắn. Chương 133. Là hắn Đỗ Thượng Cảnh suy nghĩ thời điểm vô ý thức nhìn chằm chằm Triệu Lan Sơn thi thể, đột nhiên, toàn thân hắn đều toát ra mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện chỗ không đúng. Nhìn hắn con mắt. Đỗ Thượng Cảnh thanh âm vội vàng bên trong tràn ngập sợ hãi, tiếp lấy, mọi người nghe tiếng nhìn lại, lập tức nổi ra gà lên một thân. Triệu Lan Sơn ánh mắt lại còn tại chuyển động. Người chết làm sao có thể chuyển động con mắt? Cút mẹ mày đi. lão tử không chịu nổi, tần xuyên rống to một tiếng, hắn quay thân sông về phòng bệnh, tiện tay cầm lên trên tủ đầu giường bút bi, tiếp lấy, hắn diện mục giữ tận sông trở lại, đột nhiên đem bút bi đâm vào triệu lan sơn ánh mắt, thần xuyên ngươi làm gì, ngươi điên rồi sao, trung ý kêu to muốn ngăn cản hắn, nhưng là sau đó một khắc, trung ý tiếng la im bặt mà dừng, tần xuyên đem bút bi rút ra, phía trên xuyên lấy một viên nát bổ đảo giống như ánh mắt, nhưng mà, viên này đâm máu trên ánh mắt bỏ đầy đồ vật, không phải cho bụi, không phải hạt cát, những cái kia lít nha lít nhít chấm đen nhỏ lại là côn trùng, cực kỳ nhỏ bé, lít nha lít nhít. Côn trùng màu đen. bọn chúng cực nhanh thuận bút bi trèo lên trên dọa đến tần xuyên cuồng hống lấy vứt bỏ bút bi mấy người hướng về triệu lan sơn máu thịt bé bét trong hốc mắt nhìn lại không riêng gì ánh mắt buồn, làm cho người da đầu tê dại nhỏ bé côn trùng không ngừng từ triệu lan sơn đen ngỏm trong hốc mắt leo ra giống như là thủy triều căn bản không thể đếm hết được một đoàn người dọa đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước trước mắt một màn này đơn giản không thể tưởng tượng trùng trong cơ thể con người tại sao có thể có nhiều như vậy trùng đỗ thượng cảnh càng là tê cả da đầu nếu như thế giới này thật là thế giới hiện thực cái bóng là thế giới trong kính lời nói vậy có phải hay không nói rõ? Triệu Lan Sơn không phải điên rồi, mà là cũng sớm đã chết. Những ngày kinh khủng nhỏ bé côn trùng chiếm cứ hắn thân thể, tứ chi, ánh mắt, đại não, chiếm cứ trong thân thể của hắn mỗi một cái khí quan. Bọn chúng lấy một chủng loại giống như ký sinh quỷ dị phương thức tồn tại ở Triệu Lan Sơn trên thân thể, để hắn. Nhìn con giống còn sống một dạng đỗ thượng cảnh dung mình một cái, hắn càng nghĩ càng thấy được bản thân khả năng đoàn chúng chân tướng. Nhưng mà lúc này, hai nữ nhân bỗng nhiên lớn tiếng hét lên, tiêu to bên trong tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi đỗ thượng cảnh lập tức liền biết các nàng vì cái gì như vậy kinh hoàng sợ hãi. Bởi vì Những cái kia lít nha lít nhít côn trùng chính như thủy triệu một dạng điên cuồng từ triệu lan sơn trong thân thể leo ra. Triệu Lan sơn thân thể cấp tốc hư thối, khô gắt, tản mát ra hôi thối đây hết thể không phải phán đoán, càng không phải là nằm mơ mà là thật sự phát sinh ở mọi người trước mắt. Mà các nàng kết lên nguyên nhân căn bản nhất lại tại tại những này kinh khủng tiểu côn trùng chính nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, hướng về mấy người cực nhanh bỏ qua đến bốn. Ký chủ chất dinh dưỡng bị hút khô, bọn chúng muốn tìm mục tiêu kế tiếp bốn. Chạy mau a! ý hô to một tiếng giống như là mở ra cái nút nào đó, để mọi người trong nháy mắt trốn bán sống bán chết. Thời khắc sinh tử, hỗn loạn không chịu nổi Tám người chọn không có côn trùng địa phương đặt chân, bỏ mạng giống như lao xuống thang lầu. Nhưng mà, trung ý có lẽ là không có dấu ổn, có lẽ là bị đẩy ta một chút. Tại hạ thang lầu lúc cổ chân bỗng nhiên rẽ ngang, phát ra một tiếng vang giòn, cả người lập tức ngã sắp xuống tại trên cầu thang. A a a, mau cứu ta! Mau cứu ta à? Trung ý muốn đứng lên, nhưng đã xoay đến rẽ hướng một bên khác cổ chân đã căn bản là không có cách trèo chống hắn đứng lên mau đóng cửa a Tô kết y gì thét chói tai vang lên đẩy ra thượng cảnh đặt ở trên cửa tay, liền phải đem cửa sắt phong kín khóa lại ngươi làm gì? Các loại trung ý A đỗ thượng cảnh khó có thể tin nhìn xem mặt mũi tràn đầy vặn vẹo chi sắc tô kết ủy trệ bậc thang côn trùng đã tụ hợp thành đen nghịt một đám lít nha lít nhít hướng lấy nơi thang lầu leo xuống mắt thấy liền muốn leo đến trung ý trên thân trung ý dọa đến nước mắt tứ chạy ngang hắn đã nói không nên lời cầu cứu lời nói chính hắn vô cùng rõ ràng ngã sấp xuống tại loại vị trí này lấy côn trùng tốc độ cho dù có người tới cứu hắn kết quả sau cùng đều chỉ có thể là hai cái đều chết tâm tình tuyệt vọng nhanh chóng đem trung ý bao trùm nhưng mà giờ phút này một cái đám người không tưởng tượng nổi người đột nhiên chui vào cửa sắt hướng về trên bậc thang phóng đi ánh mắt hắn màu đỏ tươi trong miệng tựa hồ chính hùng hùng hổ hổ nói gì đó tại trung ý khó có thể tưởng tượng trong ánh mắt hắn bắt lại trung ý chân bỗng nhiên kéo xuống lui tới ngoài cửa hất lên sau đó giận dữ hét đóng cửa tô kết y không kịp chờ đợi phanh một tiếng đóng lại cửa sắt sau cửa sắt tần xuyên móc ra thuốc lá cùng bật lửa cho mình đốt một điếu dựa vào vách tường hô trùng tiểu tử bạch Nghiên lương nói lao tử tại thế giới chân thật hại ngươi một mạng hiện tại lao tử trả lại ngươi tiếp lấy tần xuyên đem hộp thuốc lá xé mở nhóm lửa Sau đó hướng côn trùng ném tới. Theo bùng cháy trang giấy rất xuống đất mặt, vây tới đám trùng lập tức giống như thủy triều thối lui, nhưng Hộp thuốc lá lập tức liền muốn đốt rủi, những côn trùng kia đang từ trên vách tường bỏ qua đến, chuẩn bị tiến vào thân thể của hắn. Thần Xuyên nhìn xem côn trùng, thấp giọng cười nói, "Hắc, cậu tạp trùng bọn họ, nghĩ đến thật đẹp a." Hắn treo lên ngọn lửa, đốt lên góc áo của mình. Hỏa diễm cấp tốc hướng về toàn thân của hắn lan tràn, trong ánh lửa, chiếu ra hắn mặt đỏ bừng dù sao lão tử đã chết, lại chết một lần, thì phải làm thế nào đây? Thần Xuyên ba. Chú ý bổ nhào vào cạnh cửa sắt một trận công nệp, cho tới bây giờ hắn mới biết được vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì cứu mình sẽ là hắn sau cửa sắt là lốp bốp hỏa diệm âm thanh dần dần truyền ra một cỗ mùi cháy khét nhưng lưu cho bọn hắn thương cảm thời gian rất ít bởi vì lầu hai tất cả cửa phòng đều mở ra rất nhiều mặt không thay đổi người từ trong nhà đi ra an tính chậm rãi hướng nơi này di động đường hiểu văn triệu mỹ lệ hà chấn đạo dễ mọc lên ở phương đông muốn tất cả nhân viên y tế đều xuất hiện bọn hắn mang theo khẩu trang biểu lộ ngốc trệ giống như là bị một loại lực lượng vô hình khống chế tất cả mọi người im lìm không lên tiếng hành vi của bọn hắn động tác giống nhau như lúc thậm chí ngay cả biểu lộ đều giống nhau như lúc, bọn hắn ngăn chặn xuống dưới lầu một thang lầu, đem Bạch Nghiên Lương một đoàn người một mực vây khốn ánh mắt của bọn hắn cùng Triệu Lan Sơn giống nhau như lúc, tĩnh mịch, vô thần, bỏ đầy lít nha lít nhít điểm đen. Trốn không phát bốn. Trái tim tất cả mọi người đấy đều đã tuân ra ý nghĩ này. Nhưng giờ này khắc này, Trung Ý chợt nhìn về phía Bạch Nghiên Lương, hỏi, "Bạch tiên sinh, xin hỏi, ta thật đã chết rồi sao?" Bạch Nghiên Lương nhìn về phía hắn, cùng vừa rồi khác biệt chính là, thời khắc này trung ý trên mặt không có sợ hãi, chỉ có thuần túy nhất hoặc. Bạch Nghiên Lương im lặng nhẹ gật đầu. Trung Ý tựa hồ rốt cục xuống cái gì? hắn phun ra một ngụm trọc khí, nói đến, ta dẫn dắt rời đi bọn hắn, mở ra một lỗ hổng, các ngươi thừa cơ đi. bạch nghiên lương tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, hắn vừa mới chuẩn bị thuyết phục thời điểm, bên hông bỗng nhiên chuyển đến đau đớn một hồi. bạch nghiên lương khó có thể tin quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một thanh bén nhọn chủy thủ chính cắm ở trên eo của hắn, mà bung ra chủy thủ người, là đỗ thượng cảnh a 3 tô kết y rìa dọa đến giật mình, một tay lấy tô kết huyền giật tới, ngăn tại trước người mình. mà lúc này đỗ thượng cảnh, con mắt thần phức tạp nhìn xem bạch nghiên lương, nói đến, chính là ngươi đi. vừa mới phát giác được chính mình là quỷ, hồ thần tiên sinh. Đỗ Thượng Cảnh vừa dứt lời, toàn bộ thế giới bỗng nhiên tĩnh lại, sát thái cấp tốc rút đi 4. Thế giới trong kính, Tô Kết Ý Nhi, Tô Kết Huyền, chú ý, Hứa Chi Phi, một cái khác Đỗ Thượng Cảnh, còn có. Bạch Nghiên Lương, Chứ Đỗ Thượng Cảnh bên ngoài, thân thể tất cả mọi người đều cấp tốc sụp đổ, hóa thành một sợi sương mỏng, trôi hướng không biết tên phương xa 4. Trong lối đi nhỏ, Bạch Nghiên Lương dưới chân đáng sợ lệ quỷ, rỗi ra tay đột nhiên đình trệ tại trong giữa không trung. Nhiệm vụ, thành công. Ngày mai quyển mới, Ám Nguyên. Chương 134. Trình lý. Chương 134, Trình lý. Bạch Nghiên Lương mở mắt ra, nhìn thấy chính là quen thuộc cửa phòng. Yếu ớt mà tia sáng nhu hòa xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên mặt của hắn, Bạch Nghiên Lương nhìn thoáng qua thời gian, 2 giờ chiều số 01 phần. Cùng hai lần trước giống nhau như lúc, chỉ là lần này, hắn không có trở về sương mù tập mà là trực tiếp về tới thế giới hiện thực. Có lẽ, đây cũng là lần này sương mù tập dị biến tạo thành cải biến. Nhưng bây giờ, Bạch Nghiên Lương nhưng không có thời gian dỗi suy nghĩ liên quan tới sương mù tập sự tỉnh, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi một cái mã số. Khó nói nên lời tâm tình xuất hiện tại Bạch Nghiên Lương trên thân. Tâm thần bất định, bất an, chờ mong. có lẽ không có như vậy nồng đậm nhưng nó xác thực xuất hiện bạch nghiên lương chính mình cũng rõ ràng cảm thụ đến đối với mình biến hóa bạch nghiên lương không biết là tốt là xấu trên thực tế từ tiến vào sương mù tập ngày đầu tiên bắt đầu bạch nghiên lương liền ẩn ẩn cảm giác được tình cảm của mình tại dần dần tăng cường hiện tại loại thể nghiệm này càng thêm rõ ràng hắn vô ý thức siết chặt nắm đấm kỳ vọng lấy bên đầu điện thoại kia người có thể nghe nhiễu nhiễu hai tiếng đã kết nối nhắc nhở vang lên tại bạch nghiên lương phức tạp cảm xúc bên dưới rốt cục có hồi âm là ta thanh âm lạnh lùng từ đầu kia truyền tới không biết vì cái gì đang nghe hứa chi phi thanh âm sau bạch nhiên lương phản phất cảm thấy ánh nắng ấm áp mấy phần có lẽ là bởi vì nàng không chết lại có lẽ là nguyên nhân gì khác nói tóm lại đang nghe hứa chi phi thanh âm sau bạch nhiên lương nói một câu ngươi tốt liền cúp điện thoại bên đầu điện thoại kia hứa chi phi tái nhật trên gương mặt xinh đẹp như mày không hiểu đấu bạch nhiên lương xác thực rất không hiểu đấu hắn hử phát không biết tên điệu hát dân gian đẩy cửa phòng ra đáng tiếc vừa phóng ra đến một bước hắn liền dẫm lên một đống xén sệt thối hoắc đổ vật quen thuộc xúc cảm để bạch nhiên lương tại sát na liền kịp phản ứng chính mình đạp trúng cái gì ái luân pha meo đáp lại hắn là một tiếng mèo kêu, tiểu hắc miêu như không có việc gì nằm nhòi trên bàn đá ngủ gật, lười biếng nhìn bạch nghiên lương một chút, xem như cùng hắn lên tiếng chào. bạch nghiên lương chừng nó một hồi, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ giận dữ nói, có các mèo, ngươi sử dụng đi. hắn đi hướng bàn đá, để ái luân pha đằng cái, chính mình bông xuống một cái là hứa chi phi sự tình để bạch nghiên lương có chút phiền não, rất kỳ quái, phiền não loại tâm tình này vậy mà lại xuất hiện ở trên người hắn, bạch nghiên lương cảm thấy chính mình càng lúc càng giống một người bình thường muốn. sau đó ngẫm lại, lúc đó hứa chi phi sở hữu sẽ cứu mình. Hẳn là theo bản năng phản ứng cùng trời xui đất khiến, nhưng vô luận từ phương diện kia đi lên rằng, đều đủ để chứng minh nàng cũng không phải là một cái giống mặt của nàng như thế băng lãnh người. Kỳ thật Bạch Nghiên Lương cảm thấy mình cùng nàng căn bản là không có cái gì khác nhau, chỉ là hắn biết dùng thường nhân biểu lộ ngụy trang ra hỉ nộ ai ố, mà Hứa Chi Phi, nàng tựa hồ khinh thường tại làm như vậy, bằng không, nàng cũng sẽ không lần đầu gặp mặt liền trực tiếp những nơi nói trắng ra Nghiên Lương, cởi đến rất buồn nôn loại này không có chút nào éo e cửa lời nói. Bởi vì nàng nhìn ra được Bạch Nghiên Lương biểu lộ là giả. Trình độ nào đó tới nói, nàng so Bạch Nghiên Lương muốn sống được từ ta. Nhưng bất kể như thế nào, lần này nàng có thể còn sống sót như vậy đủ rồi nếu như nàng thật đã chết rồi bạch nghiên lương nghĩ nghĩ mặc dù hắn cũng bất lực nhưng hắn ngay lúc đó cảm xúc rất quỷ dị quỷ dị đến chính hắn đều không thể xác định sẽ làm ra như thế nào sự tình hắn không thích nợ nhân tình cái này cũng là ai không quan hệ nếu có người bởi vì cứu hắn mà chết bạch nghiên lương nhất định sẽ dốc hết toàn lực là đối phương làm chút gì đáng tiếc là thời khắc cuối cùng mặc dù bạch nghiên lương đã sâu chối lên tự mình phát hiện tất cả manh mối làm rõ nhiệm vụ lần này chỉnh thể loại nhưng bởi vì hắn không có bị kéo vào thế giới trong kính Ngược lại có một cái cực kỳ mấu chốt tin tức không có nắm giữ đến đó chính là tất cả mọi người đều có hai cái, một cái trong gương, một cái tại thế giới hiện thực. Mà hắn Bạch Nghiên Lương, hai cái đều tại trong thế giới hiện thực đây chính là lớn nhất lỗ thủng, hai cái Bạch Nghiên Lương bên trong, tất nhiên có một cái là giả. Mà tránh được lần này sinh lộ, cũng dị thường đơn giản, tất cả lệ quỷ giết người, không hiểu tử vong sự kiện đều là phát sinh ở pha lê trước. Mỗi cái tầng lầu đều có cửa sổ, quảng cáo khung, nửa vòng tròn camera. Chỉ cần đừng để thân ảnh của mình bị pha lê bắt được, nhiệm vụ lần này một chút việc cũng sẽ không có. hết thể quỷ dị đầu mườn đều tại pha lê bên trong quỷ thân bên trên về phần hô thần hắn chỉ là một cái nguyên nhân truyền nhiễm một cái bị quái trùng phụ thể cái sắc không hồn hoặc là nói hắn tử vừa mới bắt đầu liệt chết còn sống là trùng mà trùng không phải quỷ chỉ hướng trùng cùng hồ thần manh mối đều là lừa dối chân chính lệ quỷ chỉ có một cái tấm gương về phần những cái kia trùng là cái gì bạch Nghiên lương không biết hắn đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy loại kia quỷ dị côn trùng lần trước vũ tế thôn tiểu văn hóa thân cái kia to lớn lệ quỷ bởi vì bước ra thôn phạm vi phát động cấm kỵ, toàn thân cao thấp huyết nục điên cuồng sụp đổ, vô cùng vô tận tiểu trùng màu đen từ trong thân thể của hắn bỏ lên đi ra, đem lệ quỷ kia nuốt ăn đến không còn một mảnh. mà lên lần trước, lục quá trong ghi chép đã từng nâng lên, kỷ niệm bài trừ vô giải lệ quỷ thời điểm, lệ quỷ kia cũng là toàn thân đột nhiên sụp đổ, bị một đám từ thể nội chui ra tiểu trùng màu đen ăn đến sạch sẽ. lần này, hồ thần trên người trùng, có thể hay không cũng là bọn chúng. vấn đề này đã tìm không thấy đáp án, trừ phi có người có thể mang một cái trở về. khi bạch niên lương vừa mới chuẩn bị viết lúc, lại phát hiện có người đang đứng tại cửa ra vào mỉm cười nhìn xem hắn hà Tiên sinh. ngươi trở về. Bạch nghiên lương cũng cười, nói đến. Bạch nghiên lương lời nói rất kỳ quái, Hà Dĩ Ca rõ ràng là từ trong phòng của mình đi ra, nhưng hắn nói lại là trở về. Hà Dĩ Ca con ngươi hơi co lại, tựa hồ hắn cũng không nghĩ tới Bạch nghiên lương vậy mà lại hỏi như vậy hắn. Nhưng chỉ là mấy hơi thở sau, Hà Dĩ Ca liền cười nói đến, ân, cùng Bạch tiên sinh cùng một thời gian trở về, thời gian của chúng ta là đồng bộ. Quả nhiên muốn. Bạch nghiên lương trong lòng có đáy, trước đó sương mù tập phát ra triệu hoán thời điểm, Bạch nghiên lương vừa định tìm lấy cơ tạm thời rời đi, nhưng không nghĩ tới chính là Hà Dĩ Ca vậy mà cùng hắn đồng thời mở miệng. Bạch nghiên lương xưa nay không tin tưởng trung hợp, lúc này hắn liền đối với chuyện này lưu tâm, cho nên vừa rồi hắn mới có thể dạng này thăm dò tính nói chuyện. Hiện tại xem ra, suy đoán của hắn là thật. Sương mù tập cũng không chỉ một cái, vũ thế thôn sụp đổ lúc hắn nhìn thấy nữ nhân kia, hẳn là mặt khác sương mù tập thành viên. Vị này Hà Dĩ Ca Hà tiên Sinh cũng hẳn là là mặt khác sương mù tập thành viên. đương nhiên, bọn hắn có lẽ sẽ không gọi nó sương mù tập là được. Về phần những này sương mù tập số lượng đến cùng có bao nhiêu, vậy liền không rõ ràng. Hai người ngắn ngủi sau khi trao đổi, có chút ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý lúc này, Cao Phi từ trong gian phòng của mình lấy ra một lớn gấp văn bản tài liệu, trong miệng lầm bầm lầu bầu không biết đang nói cái gì. Khi thấy Bạch Nghiên Lương cùng Hà Dĩ Ca đều ở trong sân lúc, hắn mở to hai mắt nhìn, hai người không phải mới vừa nói có việc gấp sao. mươi 135. Mời. mươi 135, mời đúng vậy a cái này không hết bận sao. Hà Dĩ Ca cười nói đến. Bạch Nghiên Lương phụ họa nhẹ gật đầu nhanh như vậy. Gọi là việc gấp nào đó a cao phi một bên đậu đen rau muốn một bên ôm văn bản tài liệu đi tới hai người các ngươi không phải là đang đùa ta đi cũng là bởi vì gấp xử lý mới nhanh thôi hà dĩ ca nói tiếp đến cao phi một người đánh giá một chút nói đến vậy thì thật là tốt ta trước đó còn chưa nói xong đâu cấp trên nói có cái rất đáng sợ đội phạm tội đến chúng ta nghiệp thành gần nhất đều được giữ vương tinh thần đến đội phạm tội bạch nhiên lương nghi ngờ hỏi ân nói là từ mát thành tới đám vương bắt đản kia thủ đoạn cực kỳ biến thái tàn nhẫn cuối cùng cha một cái đứng lên bọn hắn cùng người bị hại ở giữa căn bản cũng không có lợi hại quan hệ đám người này tình cảm mờ nhạt chỉ là vì thu hoạch được biến thái khoái cảm mà giết người, rất đáng sợ. Cao Phi khi nói đến đây, thường thấy ly kỳ thi thể hắn cũng không khỏi hiện ra một vòng lại sợ vừa hận thân sắc. So với người chết cùng quỷ, Cao Phi càng sợ những cái kia tàn nhẫn vô tình, căn bản cũng không giống nhân loại xuất sinh các ngươi nói, loại này không có một chút nhân loại tình cảm đồ vật, có phải hay không xuất sinh? Đang uống nước bạch nhiên lương bỗng nhiên ho khan vài tiếng, hắn cảm giác chính mình không hiểu chúng một thương. Ta, mặc dù hắn xác thực cũng không có gì tình cảm, nhưng tiến vào xương mù tập sau loại tình huống này, tựa hồ đang có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Cao Phi buồn bực nhìn Bạch Niên Lương một chút, người lớn như thế uống cái nước đều có thể sặc đến sao bốn. Một cái không có nhân tính đội phạm tội sao hà dĩ ca lẩm bẩm nói. Đống nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Niên Lương, hỏi, đúng rồi, còn không biết, Bạch Tiên Sinh tổng sự, là nghề nghiệp gì? A, Cao Phi vỗ tay một cái, đúng rồi, còn không có cho ngươi hảo hảo giới thiệu một chút, Bạch là chúng ta nghiệp thành cảnh sát cố vấn đặc biệt, thường xuyên tham dự đại án trọng án điều tra. Trải qua, thường, Bạch Niên Lương vạch lên đầu ngón tay đếm, chính mình từ đầu tới đuôi cũng chỉ tham dự hai lần điều tra đi bốn. Nhưng hắn không biết là, hắn người này. hiện tại đã bị nghiệp thành mảnh này mà cảnh sát hình sự đều biết mà lại hắn đây đã từ lâu bị lật ra đi ra ngưu sát anh ruột bị biến tướng nuốt tại nghiệp thành bệnh viện tâm thần mười năm kỳ hạn vốn nên một mực kéo dài thời hạn để xã hội này nguy hại cực lớn phản xã hội rối loạn nhân cách người trẻ tuổi vĩnh viễn không cách nào rời đi nhưng làm cho người không nghĩ tới chính là nhập viện ba năm sau hắn cải biến đơn giản to đến kinh người ôn hòa hữu lễ lấy giúp người làm niềm vui ưa thích cá tĩnh thích xem sách hắn một tháng một lần tinh thần kiểm tra đo lường càng ngày càng bình thường bình thường đến bệnh viện tâm thần căn thức vốn là không có lý do tiếp tục cầm tù hắn cho nên hắn xuất viện, chính là như vậy một cái vốn nên nhân vật hết sức nguy hiểm, lại tại Dương Vạn lòng ra sức bảo vệ phía dưới trở thành nghiệp thành cảnh cục cố vấn đặc biệt, mỗi tháng thậm chí có thể từ cục cảnh sát cầm một bút tiền lương. Cho nên, Bạch Nghiên Lương bây giờ tại cảnh sát thế nhưng là truyền thuyết cấp nhân vật, hình của hắn đã sớm nhân thủ một tấm, đến một lần mọi người thực hiếu kỷ. thứ hai, mặc dù hắn nhìn nhân cách bình thường, nhưng chưa chừng sẽ lại làm ra cái gì chuyện kinh thế hai tụ đều biết hắn có thể dễ dàng hơn giám thị đối với cái này, Bạch Niên Lương cũng không biết, coi như biết, hắn cũng sẽ không để ý ngược lại là ca phi, tại vừa biết Bạch Niên Lương kinh lịch đằng sau hắn rất là chấn kinh. Nhưng sau đó hắn lại không tại Bạch Nghiên Lương trước mặt biểu hiện ra cái gì, ngược lại so trước kia càng yêu tìm Bạch Nghiên Lương tán gấu. Kỳ thật Bạch Nghiên Lương hiểu rất rõ, vô luận là Dương Vạn Long hay là Cao Phi, đều là tại phương diện nào đó muốn cầu cạnh hắn mới có thể đối với hắn như thế tín nhiệm. Nhưng hắn cũng không ghét loại này hiệu quả và lợi ích. Vô duyên vô cơ đối với một người tốt mới là đáng sợ nhất, giống Cao Phi cùng Dương Vạn Long loại này, ngược lại để Bạch Nghiên Lương cảm nhận được một loại bị người cần cảm giác. Loại cảm giác này là hắn 10 năm qua tại trong bệnh viện tâm thần chưa bao giờ thể nghiệm qua. Cho nên, cho dù hắn biết mình tại bị lợi dụng nhưng hắn vẫn sẽ không tự tuyệt. dù sao những người này đã có thể tính là hắn số lượng không nhiều mấy cái bằng hữu bạch Nghiên lương cô đơn quá lâu một phương diện khác hà dĩ ca nghe được cao phi giới thiệu bạch Nghiên lương thân phận sau có chút hăng hái nhìn về phía hắn bạch tiên sinh có hứng thú hay không chiếu cố cái kia từ mắt thành tới đội phạm tội coi như hà dĩ ca không nói bạch Nghiên lương cũng sẽ nghĩ biện pháp đi thăm dò chuyện này dù sao từ lý mộ nơi đó tin tức chuyển đến cái kia mật thi đến nghiệp thành tới mà thời gian cũng vừa tốt cùng cái này đội phạm tội tới thời gian đối với bên trên rất hiển nhiên mật thi chính là cái này đội phạm tội bên trong một thành viên Bạch Nghiên Lương rất muốn nhìn một chút, cái kia lý mộ khẩu bên trong, cùng hắn rất giống tội phạm là hạng người gì. Cho nên, đang nghe Hà Dĩ Ca lời nói sau, Bạch Nghiên Lương một mặt hăng hái nhẹ gật đầu, đương nhiên. "Vi vi, ta mới là cảnh sát hình sự a." Cao Phi ở một bên chừng tròng mắt nói ra ngươi là pháp y liê. "Đừng cầm pháp y không đem cảnh sát hình sự a." Sau này, về đến phòng Bạch Nghiên Lương mới biết được xảy ra chuyện. Hắn cầm điện thoại di động lên, liên quan tới xương mủ tập tin tức ngay tại một đầu một đầu ra bên ngoài đạn thậm chí ngay cả lần này Bạch Nghiên Lương mấy người gặp phải đều không có như vậy làm cho người quan tâm. Bởi vì sương mù tập trung phát sinh một việc đại sự cửa một cánh quỷ dị xuất hiện tại sương mù tập trung cánh cửa to lớn không có dấu hiệu nào không có lý do xuất hiện thời gian là bạch nghiên lương một nhóm từng tiến vào đi thế giới tiến hành nhiệm vụ lúc khó trách khi đó hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt thiêu đốt cảm giác sau đó lòng bàn tay đen tròn xảy ra biến hóa dọc theo một cây hát sắc đường cong bất luận nhìn thế nào một cái hình tròn giống ruột thêm một cây hơi thô hát tuyến đều là một chiếc chìa khóa hình dáng kết hợp sương mù tập trung xuất hiện cửa lớn rất khó để cho người ta không đem mọi người lòng bàn tay chìa khóa hình dáng cùng cánh cửa kia liên tưởng cái gọi là chìa khóa không phải liền là dùng để mở cửa sao nghĩ tới đây bạch nhiên lương lại nghĩ tới bạch nhiên người lưu lại chiếc chìa khóa kia hắn từ trên cổ đưa nó lấy xuống thanh này màu bạc trắng phong cách cổ xưa chìa khóa an tĩnh nằm tại lòng bàn tay của hắn không có nửa điểm dị thường nhưng bạch nhiên lương biết nó đến từ sương mù tập bạch nhiên lương sinh ra một cái rất tự dưng phỏng đoán hiện tại bởi vì nữ nhân kia cùng hà dĩ ca tồn tại để bạch nhiên lương xác định sương mù tập cũng không chỉ có một cái mà mỗi cái sương mù tập trung người cũng không chỉ một tại đã trải qua giai đoạn nào đó sau sương mù tập sinh ra trên phạm vi lớn biến hóa Sau đó mọi người lòng bàn tay bắt đầu dần dần xuất hiện một chiếc chìa khóa. Nói như vậy, một cánh cửa đối ứng, chỉ có thể là một chiếc chìa khóa đây có phải hay không mang ý nghĩa, mỗi một cái xương mù tập đều sẽ xuất hiện một cánh quỷ dị cửa lớn, mà cuối cùng có thể từ lòng bàn tay thành hình chìa khóa, cũng chỉ có một thanh. Nói một cách khác chính là, mỗi cái xương mù tập có thể còn sống xuống người. Chỉ có một cái. Chương 136. Quái gì? Chương 136, quái gì? Bất quá đây hết thảy cũng chỉ là Bạch Nghiên Lương phỏng đoán, cũng không có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh hắn phỏng đoán. Một tuần sau, một tuần này trải qua gió hêm sóng lặng cái tia cái gọi là từ mát thành tới đội phạm tội không có bất cứ động tĩnh gì bạch nhiên lương cùng hà dĩ ca bình an vô sự hai người đối với lẫn nhau gặp phải lòng dạ biết rõ nhưng lại đều không có nói rõ cho nên bạch nhiên lương tuần lễ này đạt được rất tốt nghỉ ngơi hôm nay bạch nhiên lương vừa mở mắt ra không lâu một cái để bạch nhiên lương thật bất ngờ người đánh một trận điện thoại tới hắn nhìn thoáng qua thời gian bây giờ còn không có đến 7 giờ sáng bạch nhiên lương hai ngày sau ta sẽ lại đến người thành phong tụ tuyết trong điện thoại nói đến ngươi là phong tụ tuyết hay là phong diện như bạch nhiên lương hỏi a ngươi là có ý gì Ta không phải từng nói với ngươi tỷ tỷ mất tích sao? Ta thế nào lại là tỷ tỷ của ta? Có lỗi với. Bạch nghiên lương rất tự nhiên nói đến, vừa tỉnh ngủ, có chút mơ hồ. Cái này mặc cho ai đều nhìn ra được là lấy cớ lời nói lại thành công lừa qua phong tụ tuyết. Không, là nàng căn bản là không có dự định truy đến cùng tính toán. Hai ngày sau chúng ta gặp một lần, ta tìm tới liên quan tới ca ca người đầu mối. Phong tụ tuyết lời nói để bạch nghiên lương trong lòng căng thẳng. Nhưng lập tức hắn liền nghĩ tới hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc, phong thụ tuyết thể nội xuất hiện một nhân cách khác, cái kia tự sưng phong diệp như nữ nhân nói lời. Nàng nói phong thụ tuyết là lừa gạt. không nên tin nàng nhưng bạch nghiên lương cũng không cảm thấy mình có đồ vật gì có thể bị phong tụ tuyết nhớ chẳng lẽ nàng coi trọng hắn người này bản thân dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều khó có khả năng lần kia đằng sau phong tụ tuyết chưa bao giờ chủ động liên lạc qua bạch nghiên lương một lần coi như tại xương mù tập bên trong gặp mặt hai người cũng là một bộ chưa quen thuộc dáng vẻ trên thực tế đối với nữ nhân này bạch nghiên lương một mực mang không nhẹ cảnh giác có thể tại xương mù tập trung lần lượt sống tiếp người tuyệt đối không có đơn giản như vậy nhưng nàng mắt sáng nhất địa phương chỉ có một gương mặt xinh đẹp sắc đẹp xác thực rất hữu dụng nhưng cũng phải nhìn ở nơi nào chị Tại xương mù tập sắc đẹp tuyệt đối sẽ không có trong tưởng tượng tác dụng lớn như vậy. Cho nên, phong tụ tuyết giấu rất sâu. Nàng biết bạch nghiên nhân tồn tại. Nếu như bạch nghiên người thật cùng xương mù tập có quan hệ, vậy có phải hay không mang ý nghĩa? Phong tụ tuyết đã sớm biết xương mù tập tồn tại. Bạch nghiên lương dập máy phong tụ tuyết điện thoại. Hai người hẹn xong ngày kia tại gặp ở chỗ cũ một mặt. Cái gọi là chỗ cũ, dĩ nhiên là chỉ gỗ thô quán cà phê. Nghĩ đến nơi đó, bạch nghiên lương không khỏi nghĩ đến dương nhất nhất. Tiểu cô nương còn có mấy tháng liền huấn luyện thi, không biết gần nhất thế nào. vừa dọn đi đoạn thời gian kia dương nhất nhất ngược lại là còn thường xuyên cho hắn phát một chút tin tức chia sẻ một chút trong sinh hoạt chuyện ly thú nhưng gần đây hai người cơ hồ đã cắt đứt liên lạc có thể là bởi vì bạch niên lương luôn luôn đối với tiểu cô nương thao thao bất tuyệt vẹn vẹn hồi phục một hai cái chữ nguyên nhân ngày kia lời nói có thể thuận lợi đi xem một chút dương nhất nhất còn có dương thúc đang lúc bạch niên lương nghĩ như vậy thời điểm hắn vừa mới buông xuống điện thoại lại vang lên uy dương thúc có rảnh không dương vạn long thanh âm mang theo vài phần bội vàng còn có một tia không dễ phát hiện mà xấu hổ ân vậy ngươi tranh thủ thời gian đến hiện trường một chuyến ngay tại môi thể đại hạ cửa ra vào ân ta lập tức đến bạch nghiên lương cúp điện thoại cho hái luân pha thêm một chút đồ ăn cho mẹo sờ lên đầu của nó sau lập tức ra cửa bốn các loại bạch nghiên lương đổi tới hiện trường lúc nơi này đã vây đầy tin tức truyền thông các vị người xem đài truyền hình trước cửa phát sinh cùng một chỗ án mạng trước mắt có thể nhìn thấy cảnh sát đã kéo dây cảnh giới chúng ta sẽ tại hiện trường vì ngài tiếp tục tiến hành báo đạo theo chung quanh quần trung sưng thi thể do một vị công nhân vệ sinh tại 6 điểm phát hiện lúc đó mưa rơi lát đác một cái chừng hai tuổi nữ hải tư thái quỷ dị đứng sừng sững ở cao ốc trước tựa như một pho tượng Bạch Nghiên Lương từ bên cạnh bọn họ một đường chen quá hạ, đã đem chuyện đã xảy ra hiểu rõ cái đại khái, nếu như bọn hắn không có lung tung báo đạo lời nói. Thời gian bây giờ là 7 giờ sáng, khoảng cách báo động thời gian, vừa vặn đi qua 1 giờ. Nghiệp Thanh người thật sự là thích xem náo nhiệt, sớm như vậy, lạnh như vậy, nhưng hiện trường vẫn bị vây quanh cái mấy tầng xin nhường một chút. Bạch Nghiên Lương một bên chào hỏi, một bên từ trong đám người chen qua tiểu hòa tử, không chen vào được, về nhà thăm tin tức đi. Ngươi muốn thật muốn biết, bác gái kể cho ngươi giảng, nghe nói a. Bạch Nghiên Lương lấy trầm mặc cảm ơn bác gái hảo ý, người trung quanh coi thường cái này, nhìn như đơn bạc tiểu hòa tử lực lượng. Rất nhanh, Bạch Nghiên Lương liền vượt qua tầng tầng đám người, tiến nhập dây cảnh giới phạm vi người tốt, ta là Bạch Nghiên Lương. Hiện trường trông coi dây cảnh giới, duy trì lấy trật tự nhân viên cảnh sát tại Bạch Nghiên Lương còn tại móc giấy chứng nhận thời điểm liền thả hắn tiến đến Mạc ca, tiến nhanh đi, dương đội chính chờ ngươi đấy. Bạch Nghiên Lương không giải thích được bị một vị không quen biết tuổi trẻ nhân viên cảnh sát đón vào, ta rất nổi danh sao? Đi vào môi thể đại hạ cửa ra vào, Bạch Nghiên Lương lập tức liền thấy được mấy vị người quen. Dương văn Long, Cao Phi, Đường Quả, Nhậm Vô Đạo, còn có Hà Jica. Hà Jica làm sao cũng ở nơi đây? cái nghi vấn này từ bạch nghiên lương trong đầu chợt lóe lên nhưng hắn tạm thời không có truy đến cùng dương thúc ta tới bạch nghiên lương lên tiếng chào tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn hắn một cái nhâm vô đạo cùng cao phi đối với hắn nhẹ gật đầu hà di ca đối với hắn cười cười dương vạn long một mực đen mặt cũng rốt cục hòa hoãn điểm người chết tên là ngải Thanh, giới tính nữ tuổi tác 25 tuổi trải qua sơ bộ kiểm tra người chết bộ mặt cùng tứ chi đã sơ cứng trên da đã xuất hiện thi ban đôi môi sung mãn rát mạc xuất hiện còn đủ tăng thêm thời tiết nguyên nhân suy đoán nó tử vong thời gian tại dạng sáng vừa tới hai điểm thi thể có bị di động qua vết tích phỏng đoán môi thể đại hạ cửa ra vào không phải án thứ nhất phát hiện trận, còn lại phát hiện còn chờ tiến một bước giải phẫu nghiệm chứng. Nói chuyện chính là cao phi, hắn mặc dù mới nhập chức không lâu, nhưng qua tay bản án không khỏi là quỷ dị ly kỳ án mạng. Trước mắt hắn rất thủ cảnh sát cao cấp thưởng thức nguyên nhân cái chết đâu. Bạch nghiên lương hỏi, cao phi nói nhiều như vậy, lại vẫn cứ đã bỏ sót nguyên nhân cái chết, nhưng kỳ quái là người trung quanh cũng không hỏi hắn ý tứ. Chẳng lẽ nơi này có cái ngụ ý khác? Quả nhiên, tại bạch nghiên lương lời này lối ra đằng sau, sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ khó coi. nhất là dương vạn long sắc mặt hắn thiết thanh nói người chết bị người từ trong miệng rót vào đại lượng xi măng ngạt thở mà chết nghiệp thanh sáng sớm vốn là rất lạnh tại dương vạn long nói qua câu nói này sau bạch Niên lương không khỏi cảm thấy càng thêm lạnh mấy phần hắn bắt đầu cẩn thận quan sát cố kia tên là Ngải thanh nữ thi nàng quỷ dị đứng tại cao ốc trước cửa hai tay mở ra hiện lên nên đón trạng đã cứng ngắt trên khuôn mặt bị lạnh sinh sinh kéo ra khỏi một cái mỉm cười độ cong mà kỳ quái hơn chính là nàng thế mà mặc đồng phục nhưng rất hiển nhiên vô luận là tuổi tác hay là cách ăn mặc người chết cũng sẽ không là một tên học viên xanh trắng phối màu, giọng thùng thình cùng phi thường điển hình đồng phục mà lại chính là dương nhất nhất trước mắt liên đọc giang bác bồi huấn phụ viện đồng phục chương 137, sinh tử chương 137, sinh tử bạch Nghiên lương cùng tất cả mọi người lên tiếng chào sau đó trở lại hà dĩ ca bên người cười nói đến hà tiên sinh thật là khéo a hà dĩ ca cũng cười cười nói đến nhận được một phần ủy thác hôm nay đến cho nghiệp thành chuyện môi công ty định ra một phần hợp đồng ai biết vừa tới liền gặp được cảnh sát phong tỏa hiện trường sau đó cứ như vậy lưu loát đương nhiên đứng ở dây cảnh giới bên trong mặc dù hắn là hình sự luật sư nhưng nói như vậy Luật sư không phải pháp luật trao quyền nhân viên điều tra, cũng không có đủ điều tra kiến thức chuyên nghiệp, hắn phải cùng quần chúng giống nhau là không cho phép tiến vào hiện trường phát hiện án. Nhưng rất hiển nhiên, trong này có thứ gì Bạch Nghiên Lương không biết cố sự đang lúc lúc này, Lâm viện vội vàng đi đi qua. Nàng nhìn Bạch Nghiên Lương một chút, cực nhanh nhẹt gật đầu, sau đó nhìn trên tay tư liệu nói đến, người chết ngại Thanh là nghiệp thành chuyện môi công ty một tên phát thanh chủ trì, phụ trách 11 giờ đến trời vừa dạng sáng ở giữa, hai canh giờ điện đài tiết mục, giám sát biểu hiện nàng hôm qua cùng thường ngày đi làm, trời vừa rạng sáng 12 phần rời đi truyền thông cao ốc. Giám sát có thể tin được không? Nhâm Vô Đạo hỏi trải qua kỹ thuật kiểm tra đo lường, không hề động qua tay chân vết tích. Lâm huyện trả lời đến. Bạch nghiên Lương một bên nghe bọn hắn nói chuyện, một bên cẩn thận nhìn xem thi thể. Đông Nhiên, hắn lên tiếng hỏi, Giang Bác bồi huấn phụ viện bộ này đồng phục một mực không đổi qua sao? Mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức giống như là minh bạch cái gì. Lần này trả lời Bạch Niên Lương chính là Dương và Long, có lẽ là bởi vì Dương nhất nhất quan hệ, để hắn đối với huấn luyện phụ viện đồng phục có tương đương trình độ hiểu rõ không có, một mực chính là bộ này, gần mười năm đi. Bạch Niên Lương trầm mặc một lát, nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn, tình sát. tra một chút nàng đến trường lúc kết giao qua nam tính tất cả mọi người kinh ngạc không thôi ngay cả một mực treo nhàn nhạt mỉm cười hà dĩ ca đều kinh nghi ngẩng đầu nhìn về hướng hắn bạch thiên sinh tiểu nữ cảnh đường quả trên khuôn mặt bậy biện ra một cỗ nồng đậm kính nể cùng nghi hoặc làm sao ngươi biết hung thủ động cơ đây cũng là mọi người muốn biết bạch nghiên lương tới gần vẫn như cũ cứng ngắc đứng tại cao ốc cửa ra vào thi thể đống nhiên nói đến các ngươi không cảm thấy người chết tư thái rất hay không loại này quỷ dị thuyết pháp để mọi người nhìn về phía bạch nhiên lương ánh mắt lên điểm biến hóa Phụ cận tuổi trẻ nhân viên cảnh sát càng là nhớ tới liên quan tới Bạch Nghiên Lương đủ loại nghe đồn người chết lúc tan việc là trời vừa rạng sáng, một cái tại truyền thông công ty đi làm nữ MC là không thể nào không hóa trang. Bạch Nghiên Lương đưa tay đụng đụng ngải Thanh bộ mặt sợ kín, nhưng ở đêm khuya tan tầm đằng sau, nàng lại gấp vội vàng tháo trang. Mọi người theo Bạch Nghiên Lương lời nói hướng ngải Thanh trên khuôn mặt nhìn kỹ lại, nàng xác thực không có tan trang cho chút. Lâm Uyển bỗng nhiên phát ra ầm thanh, sau đó vội vàng hướng một bên chạy tới, một lát sau, nàng mang theo đáp án trở về Bạch Tiên Sinh nói không sai, nghiệp thành chuyện nhân viên nói, tối hôm qua ngải Thanh là hóa trang. Lâm đi chứng thực mặc dù lần đầu gặp mặt lúc nàng thái độ đối với chính mình không quá hữu hảo nhưng bạch Nghiên lương lại tương đương thưởng thức nàng làm việc chăm chú loại người này có lẽ không được hăng nên nhưng lại không thể thiếu bạch Nghiên lương đối với lâm việt nhẹ gật đầu nói tiếp mà lại trên người nàng không có bất kỳ cái gì đồ trang sức thậm chí ngay cả sơn móng tay đều bị cào đến sạch sẽ nếu như ngại thanh là vì ở tan tầm sau gặp một người một cái nàng không có khả năng mang trang đi gặp người vậy nàng căn bản là không có tất yếu đang đi làm trước trang điểm hóa đến như vậy hoàn mỹ đẽ vô đạo nói thân bạch nghiên lương gật đầu nói cho nên vì nàng tháo trang sức chính là hung thủ lấy xuống tất cả đồ trang sức chính là hung thủ, tạo sơn móng tay chính là hung thủ, thay đổi phụ viện phục cũng là hung thủ, thậm chí ngay cả ngải thanh tiểu tóc đều bị trở lại như cũ thành đơn giản nhất đôi ngựa bộ dáng. Bạch nghiên lương ánh mắt đảo qua mọi người, nói đến cho nên ta muốn, hung thủ là một cái tại ngải thanh thời kỳ tuổi trẻ, đối với nàng thật sâu mê luyến, thậm chí từng có kết giao người. Không thể không nói, bạch nghiên lương phỏng đoán rất hợp lý bốn. Mặc dù tại bạch nghiên lương đột nhiên đưa ra muốn điều tra ngải thanh đối tượng lúc tất cả mọi người tràn đầy sự khó hiểu, nhưng hắn phen này giải thích xuống đến, không thể nghi ngờ đã thuyết phục tất cả mọi người. Trang dung. tiểu tóc, móng tay, đồng phục, đủ loại không hợp lý chỗ khám sáo cùng một chỗ lúc, hợp lý phỏng đoán liền xuất hiện. Hà Dĩ Ca nhìn về phía Bạch Niên Lương con mắt tại tỏa sáng, bị Bạch Niên Lương phát giác được sau, hắn không chỉ có không có rời đi ánh mắt, ngược lại đối với Bạch Niên Lương cười đến càng phát ra sáng lạ. Không rõ ràng cho lắm Bạch Niên Lương chỉ là về lấy mỉm cười đến tận đây, toàn bộ bản án đại thể điều tra phương hướng bị định xuống tới. Sau đó chính là dần dần loại bỏ thời gian. Bạch Niên Lương tới rất nhanh, đi được cũng rất nhanh, tại cảnh sát chuẩn bị thu đội trước đó, hắn liền định chạy trước. nơi này đã không có gì có giá trị manh mối, mà lại nói lời nói thật. hắn đối với vụ án này hứng thú cũng không lớn. dù sao, vụ án này không nhìn thấy nửa điểm quỷ dị địa phương, đây chính là cùng một chỗ phổ thông tình sát án. hắn sở dĩ sẽ đến, hoàn toàn là bởi vì Dương Vạn Long nguyên nhân. nhưng mà, khi Bạch Niên Lương đang chuẩn bị vụ trộm chạy đi thời điểm, chợt bị một người gọi lại Bạch Niên Lương. người chờ một chút. Nhấm vô đạo. Bạch Niên Lương dưới chân dừng lại, bị người tại chỗ bắt được chuẩn bị chuẩn đi thời khắc, là một kiện rất làm cho người khác lúng túng sự tình. cũng may chuyện này phát sinh ở không cảm giác được lúng túng Bạch Niên Lương trên thân nhân tiên Sinh, có chuyện gì không? Bạch Nhiên Lương hỏi, hắn không cảm thấy chính mình cùng Nhậm Vô Đạo ở giữa có cái gì tốt nói chuyện. Nhậm Vô Đạo bước nhanh đi đến trước mặt hắn, gần sát Bạch Nhiên Lương bên hai, nhẹ nói đến, sương ngủ tập. Bạch Nhiên Lương con người co rụt lại, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Vô Đạo, không nói gì. Nhậm Vô Đạo cũng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, sau đó mở ra bàn tay trái của chính mình tâm, nơi đó đang lặng lặng nằm một cái đen tuyệt chệ khóa hình dáng dư xanh sắp chết. Nhậm Vô Đạo thanh âm rất bình tĩnh, nhưng Bạch Nhiên Lương chú ý tới, nói ra lời này lúc tay phải của hắn nắm rất chặt đồng dạng. Bạch Nghiên Lương tại đột nhiên nghe được câu này lúc. trái tim lại cũng giống nhậm vô đạo tay phải mở dạng nắm rất chặt nàng thế nào bạch nhiên lương mở miệng mới phát hiện thanh âm của mình cũng không giống trong tưởng tượng của mình như thế bình tĩnh không chút tuổi sống của nàng trời sinh liền có thiếu hụt chi giới tê liệt chỉ là trực quan biểu hiện tuổi thọ của nàng rất ngắn hiện tại đại khái nhanh đến cuối cùng nhậm vô đạo luôn luôn trầm ổn cơ trí thanh âm có vẻ hơi mờ mịt thân là bác sĩ hắn vốn nên thường thấy tử vong mới đối. trên thực tế nhậm vô đạo nhìn rất thoáng dù sao người tử vừa ra đời ngay tại từng ngày bước về phía tử vong cùng buồn lo vô cớ sợ hai lấy tử vong đến không bằng cố gắng sinh hoạt. đem sinh mệnh bổ khuyết đến càng thêm phong phú. Dù sao chúng ta có thể có, không phải sinh, cũng không phải chết, mà là sinh cùng tử ở giữa nhân sinh. Nhưng khi tử vong nick lại gần mình thân nhân, chính mình yêu nhất người lúc, nhậm vô đạo mở mịt. Nếu như có thể, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cần có thể làm cho dư sanh sống sót. chương 138, trăm hiếm nghi chương 138, trăm hiếm nghi sau một ngày hôm qua liên quan tới dư sanh sự tình, nhậm vô đạo cũng không có cùng bạch niên lương giao lưu quá nhiều, hắn chỉ là vì nói cho bạch niên lương từ nay về sau, hắn cũng sẽ tiến vào sương mù tập. lần trước bạch nghiên lương nhìn thấy không phải là ảo giác dư xanh mở cửa tiến vào sương mù tập lúc quả thật bị nhậm vô đạo nhìn thấy không bằng nói là nhậm vô đạo đã sớm đã nhận ra dư xanh dị thường nhưng bởi vì là dư xanh hắn mới một mực đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng không có khai thác hành động nhưng gần nhất dư xanh cảm xúc càng ngày càng kỳ quái thân thể cũng càng ngày càng kém rốt cục để nhậm vô đạo ngồi không yên cho nên hắn phát hiện sương mù tập sau đó hắn cũng có đi vào tư cách điểm này không khó lý giải cái trước nhiệm vụ lúc tô kết ý ỉa tô kết huyền hai tỷ muội cũng là loại tình huống này lúc đầu người được tuyển chọn chỉ có tô kết ý, ý, ý một cái khi tô kết huyền tiến vào sương mù tập sau sương mù tập đồng dạng xuất hiện tên của nàng nói theo một ý nghĩa nào đó sương mù tập là không kèn ăn nhưng cùng những người khác khác biệt chính là nhậm vô đạo cũng không phải là bị sương mù tập chọn chúng mà là chủ động tiến vào điểm này cùng cầm chìa khóa mở ra sương mù tập chi môn bạch niên lương cẳng giống mà có lẽ là bởi vì sương mù tập biến hóa dẫn đến trước đó tổng kết ra quy tắc hoàn toàn khác biệt lúc đầu thân là người mới nhậm vô đạo hẳn là khẳng định sẽ được tuyển chọn chấp hành nhiệm vụ nhưng lần trước nhân tuyển bên trong nhưng không có hắn Không chỉ có như vậy, hắn lúc đó thậm chí không có tiến vào sương mù tập ở trong đây là một kiện rất chuyện cổ quái, thật giống như hắn lấy được chỉ là người dự khuyết một dạng tư cách. Bạch Nghiên Lương suy nghĩ thật lâu, hắn luôn cảm thấy, nhậm vô đạo nơi nào có chút kỳ quái, khi tiến vào sương mù tập trong chuyện này, nhậm vô đạo tựa hồ có chỗ dấu diếm. Nhưng nếu hắn chưa hề nói, Bạch Nghiên Lương cũng liền không hỏi. Về phần Dư xanh, không biết vì cái gì, liên quan tới cái kia một mực làm bộ kiên cường nữ hài ấn tượng, Bạch Nghiên Lương gần nhất càng lúc càng mợn nhạt bốn, Đây là rất không hợp lý một sự kiện, Bạch Nghiên Lương trí nhớ luôn luôn rất tốt, mà lại hắn cũng không ghét dư xanh thậm chí mang cùng loại với thưởng thức cảm xúc nhưng sự thật chính là dư xanh tại bạch niên lương trong đầu ấn tượng càng lúc càng mờ nhạt nghĩ nghĩ sau bạch niên lương mở ra bản bút ký của mình trịnh trọng viết xuống hai chữ dư xanh nhìn xem cái tên này loại kia nhàn nhạt cảm giác xa lạ lại xuất hiện tựa hồ chính mình tiếp qua chút thời gian liền sẽ quên mất nó loại cảm giác quỷ dị này để bạch niên lương lần thứ nhất sinh ra bực bội cảm xúc hắn chán ghét loại này phản phất bị chi phối cảm giác là cái gì để hắn tại dần dần lãng quên cái tên này lãng quên người này mặc dù tạm thời tìm không thấy đáp án nhưng bạch nhiên lương là một cái ăn mềm không ăn cứng người nếu người càng là muốn cho ta quên ta liền càng muốn nhớ kỹ nó nhớ đến cả một đời cũng không quên được trình độ bạch nhiên lương khép lại laptop đây là hắn vừa đã thành thói quen viết nhật ký mặc dù lộ ra rất lao những người nhưng bạch nhiên lương cũng rất ưa thích loại này mỗi ngày ghi chép một chút văn tự cách sống bất quá thuộc về hắn thời gian ở không rất nhanh liền không có vì lần này vụ án thành lập tổ chuyên án căn cứ bạch nghiên lương quyền định phương hướng rất nhanh liền sàng chọn ra mấy tên người nghi danh sách phát cho bạch nghiên lương một phần bọn hắn hết thể có bốn người Ngải Thanh cùng công ty đồng sự, Đới An Vũ. Cùng Ngải Thanh cùng tuổi, 25 tuổi, phụ viện động phát thanh chủ trì chuyên nghiệp, 3 năm trước đây tốt nghiệp, nhưng vào nghề một mực không thuận lợi, bởi vì không có quan hệ, năng lực cũng tương đối bình thường nguyên nhân, Đới An Vũ một mực ở vào một loại cao không được thấp chẳng phải trạng thái, để ý công ty của hắn hắn không muốn đi, hắn muốn đi công ty lại căn bản cũng không thiếu người như hắn. Thằng đến đem lý lịch sơ lược ném đến nghiệp thành chuyện môi công ty sau, hắn vậy mà không giải thích được được cho chúng. Cảnh sát cho là là Ngải Thanh nhìn thấy giản lịch của hắn sau, ở giữa sơ thông một chút, dù sao, Đối An Vũ là Ngải Thanh ngồi cùng bàn. Điều tra kết quả cũng biểu hiện, Ngải Thanh cùng đối An Vũ tại tham gia huấn luyện giai đoạn mặc dù không có quan hệ yêu đương, nhưng tình cảm lại một mực rất mờ mờ. Vị thứ hai, Ngải Thanh mối tình đầu bạn trai Trần Hoài Ngọc, đây là một cái rất đặc thù người hiếm nghi, bởi vì thân phận của hắn là thần tượng, một năm trước đột nhiên lửa cháy tới thanh niên thần tượng, tham gia huấn luyện giai đoạn mê luyến hắn nữ hải chỗ nào cũng có, dương nhất nhất cũng là một trong số đó, liền ngay cả sống ở xã giao truyền thông bên ngoài bạch niên lương đều thường xuyên có thể nghe được tên của hắn. Nhưng trải qua cảnh sát điều tra, vị này chất lượng tốt thần tượng cùng Ngải Thanh cùng lớp, hai người yêu nhau, sau đó một mực chia chia hợp hợp. thẳng đến một năm trước, Trần Hoài Ngọc đột nhiên bạo hỏa hai người mới đột nhiên cắt đứt liên lạc. Ngày mai, hắn vừa vặn muốn cùng cũng rất lửa, nhưng lửa đến càng lâu phong cũng như hợp tác quay trụt một chi quảng cáo, địa điểm ngay tại Nghiệp Thành, cho nên hắn hôm qua dạng sáng sớm đến Nghiệp Thành, nguyên nhân chính là như vậy. Vị này thần tượng hiểm nghi tại cảnh sát chỗ kịch liệt gia tăng. Vị thứ ba Giang Tiểu, một vị điển hình cao phú soái, Ngải Thanh bạn trai cũ một chồng, huấn luyện giai đoạn truy cầu Ngải Thanh không có kết quả, nhưng phụ viện lúc hai người ở cùng một chỗ, cũng ở chung một đoạn thời gian rất dài. Về sau bởi vì Giang Tiểu phát hiện Ngải Thanh cùng Trần Hoài Ngọc một mực dây dưa không rõ. Ngô Đức Tơ còn liền, mà lựa chọn chia tay. Giang Tiểu Hiểm nghi trước mắt xem ra là nhỏ nhất, bởi vì hôm qua dạng sáng, hắn có đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh, làm chứng cho hắn chính là một vị người mẫu. Vào lúc ban đêm, Giang Tiểu từ trước đến nay nàng tại khách sạn đàm luận nhân sinh, đàm luận lý tưởng, khách sạn màn hình giám sát cũng có thể cho hắn chứng minh. Sở Dĩ đem Giang Tiểu bỏ vào người Hiểm nghi danh sách, là bởi vì hắn tại công chúng trường hợp đánh qua Ngải thành để cạnh nhau đi ra muốn giết nàng loại hình lời nói. Vị thứ tư là Ngải Thanh Cương chia tay bạn trai cũ Mã Tuấn Sinh, đây là một vị nghiệp giới nổi tiếng thợ quay phim, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nhân mạch lớn. Cùng trước mấy vị khác biệt chính là hắn mặc dù cũng là ngại thanh huấn luyện đồng học nhưng ở ngại thanh trong mắt mã tuấn sinh một mực là nam như thần nhân vật hắn thậm chí so thân là minh tinh thần tượng trần hoài ngọc còn muốn anh tuấn đẹp trai hai người sẽ ở cùng một chỗ cũng là bởi vì làm việc thành truyền thông một lần nào đó hoạt động hiện trường trùng phủ nhận ra lẫn nhau sau đó thành lập liên hệ tại ngại thanh chủ động truy cầu bên dưới hai người ngắn ngủi cùng một chỗ ba tháng sau bởi vì không rõ nguyên nhân chia tay mà gây nên cảnh sát hoài nghi chính là mã tuấn sinh này làm sao cũng không nguyện ý mở miệng không rõ nguyên nhân hung thủ rất có thể chính là bốn người này bên trong một cái bạch Nghiên lương cẩn thận nhìn một lần đằng sau dùng di động tin vắn hồi phục dương vạn long nguyện ý chính mình tham dự điều tra rất nhanh đón hắn xe tới cũng không phải là xe cảnh sát mà là một cỗ xe thương gia sau khi cửa xe mở ra lộ ra vẫn như cũng là mấy tấm người quen mặt lâm nguyện đường quả cao phi dương vạn long dùng cái gì ca không tại bạch Nghiên lương có thể lý giải nhưng mặc cho vô đạo cũng không tại ngược lại để bạch Nghiên lương có chút hiếu kỳ đường quả lái xe lâm nguyện ngồi ghế cạnh tài xế cao phi cùng dương vạn long ngồi tại xe thương gia hàng thứ hai sau khi lên xe bạch niên lương phát hiện mọi người lưu lại hàng sau một vị trí cho hắn, mà lúc này hắn mới nhìn đến nguyên lai chỗ ngồi phía sau nơi hẻo lánh còn có một người, mà người này lại làm cho bạch niên lương lần nữa cứ thế tại đương trưởng hứa chi phi. chương 139 tham dò. chương 139 tham dò. xếp sau nơi hẻo lánh hứa chi phi nghe được bạch niên lương thanh âm sau, dơ lên mặt tái nhợt, nhẹ nhàng hướng hắn nhẹ gật đầu. từ ánh mắt nhìn ra được, mặc dù nàng hay là bộ kia lạnh như băng gián vẻ, nhưng ở lúc này nơi đây gặp phải bạch niên lương, nàng cũng thật kinh ngạc. nhìn không liên quan nhau hai người vậy mà nhận biết, cái này hoàn toàn ra khỏi trên xe mấy người đó trước. Bởi vì Hứa Chi Phi bộ kia người sống trợ tiến thái độ cùng để cho người ta toàn thân không được tự nhiên khí chất, để tất cả mọi người thật không dám cùng nàng ngồi cùng một chỗ, cho nên mới cho Bạch Nghiên Lương lưu lại như thế chỗ ngồi, lúc đầu mọi người vẫn rất xin lỗi, bởi vì tại bọn hắn nhìn, cùng Hứa Chi Phi người như vậy ngồi cùng một chỗ là một kiện rất dày vò sự tình. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ không như trong tưởng tượng biết bát như vậy Bạch, ngươi biết Hứa chuyên gia? Cao Phi rất là kinh ngạc hỏi. Hứa chuyên gia sao bốn? Bạch Niên Lương nhìn Hứa Chi Phi một chút, sau đó nhẹ gật đầu. nói đến, dân mạng. Dân mạng muốn, cái từ này mặc dù rất phổ thông, nhưng dùng tại Bạch Nghiên Lương cùng Hứa Chi Phi trên thân lại có vẻ không hợp nhau. Bởi vì hai người này vô luận từ phương diện nào đến xem, đều không giống như là thích lên mạng người. Bạch Nghiên Lương tại ban sơ kinh ngạc sau liền cũng không có lại có cái gì dáng vẻ nghi hoặc đường quả khởi hành, cái này tiểu nữ cảnh vừa lái xe một bên kĩ kĩ tra tra giới thiệu mục đích cùng người hiềm nghi. Bạch Nghiên Lương cảm thấy, so với cảnh sát hình sự, có lẽ nàng càng thích hợp khi trợ đạo hoặc là hướng dẫn du lịch. Trên đường đi, mọi người chủ đề rất nhanh liền nói tới trên vụ án này chiều hôm qua đi tìm tới An Vũ thời điểm, Thái độ của hắn rất kỳ quái, đối mặt vấn đề của chúng ta, hắn tuyệt đại đa số đều lựa chọn trầm mặc ân, tâm tình của hắn cũng rất kỳ quái, từ mặt ngoài đến xem, ngài Thanh quan hệ với hắn cũng không tệ, vì cái gì đối mặt nàng tử vong, hắn thậm chí ngay cả nửa điểm cảm xúc bi thương đều không nhìn thấy. Một thân váy dài màu đen Hứa Chi Phi an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, mặc dù không có nói chuyện, nhưng nàng tựa hồ cẩn thận đang nghe. Bạch Nghiên Lương trong lúc vô tình đảo qua nàng ống tay áo, nàng đổi một kiện váy dài. Nói đến, Hứa Chi phi trên ống tay áo sắc tiểu hoa còn tại Bạch Niên Lương trong nhà để đó, lúc đầu muốn tìm một cơ hội trả lại cho nàng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, loại hành vi này giống như rất biến thái. Ngay tại Bạch Nghiên Lương có chút thất thần thời điểm, Cao Phi nói đến, đối An Vũ không phối hợp có thể hiểu hay không là phạm tội đằng sau cảm xúc dị thường. Phạm tội đằng sau cảm xúc dị thường bốn. Bạch Nghiên Lương ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Từ hung thủ hành hung sau đủ loại hành vi đến xem, tâm lý của hắn tố chất khác hẳn với thường nhân cường đại, loại người này tại đối mặt cảnh sát hỏi thăm lúc, thường thường rất khó lộ ra sơ hở. Nếu như đối An Vũ không phải ngụy chân nói, Bạch Nghiên Lương ngược lại cảm thấy hắn hẳn là sẽ không là hung thủ không phải. Thanh âm băng lãnh mặc dù không mang lấy nhằm vào Cao Phi cảm xúc, nhưng lại để hắn vô ý thức của một cái. hứa chi phi y nguyên nhìn ngoài cửa sổ nói đến hắn cùng người chết quan hệ cũng không hòa hợp hắn nhìn không đủ bi thương cũng là bởi vì bản thân hắn cảm thấy vui vẻ ân dương vạn long từ hứa chi phi trong những lời này tựa hồ đã nhận ra cái gì hắn thấp giọng lẩm bẩm hoàn toàn chính xác chúng ta khả năng hiểu lầm đới an vũ cùng người chết ngại thanh quan hệ đới an vũ tìm việc không thuận lợi bởi vì ngại thanh quan hệ tiến nhập công ty chúng ta vô ý thức cho là hắn sẽ cảm kích nàng nhưng mà trên thực tế đới an vũ đối với ngại thanh tình cảm có lẽ không phải cảm kích cao phi cũng bừng tỉnh đại ngộ đúng a từ xưa liền có thang gạo giữa ngân nhân đấu gạo dưỡng cựu nhân thuyết pháp, ngải thanh cho đối an vũ trợ giúp lớn bao nhiêu mặc dù không rõ ràng, nhưng thân là nam nhân cao phi trí ít có thể lý giải một chút, đó chính là tại chức giữa sân, một cái dựa vào nữ nhân thượng vị nam nhân sẽ phải gánh chịu như thế nào chỉ trích đối an vũ tại ngải thanh trợ giúp bên dưới tiến nhập công ty, hắn thật sẽ cảm kích ngải thanh xa bốn. Thảo luận bên trong, đường quả xe đã ngừng lại. Hôm qua còn ra án mạng truyền thông cao ốc hôm nay như thường lệ đi làm. Nhà này trắng lệ, tạo hình mỹ quan truyền thông cơ cấu kiến trúc từ trên hành động viết lấy giải trí đến chết thái độ. Một đoàn người sau khi xuống xe rất nhanh liền bị nhận ra được cảnh sát hình sự lại tới chẳng lẽ tội phạm giết người là công ty bên trong người Nha. nam nhân kia cảnh sát hình sự rất đẹp a người nhìn t nữ nhân kia tốt làm người ta sợ hãi sắc mặt giống người chết một dạng ngươi nói trắng ra hát sắc váy liền áo cái kia ân chính là nàng t người tiểu nói này ta cũng cảm giác toàn thân rét run thật kỳ quái rõ ràng dáng dấp xinh đẹp như vậy làm sao cảm giác như là người chết dương vạn long mã lấy khuôn mặt hướng chung quanh dò xét các nam nhân nữ nhân nhìn lại hán tử cảnh đã lâu tăng thêm tâm tình không tốt giờ phút này vừa chừng mắt lập tức lực uy hiếp mười phần Trung quanh hoa bị không thôi đám người vội vàng tán đi. Bạch Nghiên Lương dư quang quét hứa chi phi một dạng, những người kia tự cho là đúng nghị luận rất khó không bị nàng nghe thấy, nhưng trước mắt xem ra, nàng đối với cái này tựa hồ cũng không thèm để ý, vẫn như cũ lạnh lấy một tấm khuôn mặt trắng bệnh, đi lại cực nhẹ đi tại cuối cùng đối An Vũ phòng làm việc tại lầu 6. Lâm biển gõ mở cửa lúc, hắn chính quay đầu trông lại, mang trên mặt nghề nghiệp hóa mỉm cười. Nhưng vừa nhìn thấy là bọn này cảnh sát hình sự, Đới An Vũ dáng tươi cười liền biến mất còn không có hỏi xong sao, sao. Hắn mang theo một bộ mắt kiếng không gọng, ánh mắt từng cái nghiêng mắt nhìn qua mấy người, khi nhìn đến Bạch Nghiên Lương lúc, ánh mắt có trong nháy mắt dừng lại trên mặt vẻ không kiên nhẫn tựa hồ hòa hoãn chút nói đến ngồi đi nói hắn đi đến máy đun nước bên cạnh thuần thục cho mọi người tưới pha mấy chén cà phê nên nói ta hôm qua đã đều nói rồi hắn để cà phê xuống ngồi tại hát sắc trên ghế salon ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về hướng bầu trời bên ngoài cái kia không nên nói đây này chẳng ai ngờ rằng cái thứ nhất mở miệng lại là hứa chi phi nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem đối an vũ mặc dù nàng xem ai đều là loại ánh mắt này nhưng đới an vũ không biết nam nhân này trên mặt lộ ra một tia không được tự nhiên thần sắc ánh mắt từ bầu trời ngoài cửa sổ về tới trong tay mình chén cà phê bên trên ta không hiểu ý của ngươi Ngươi cùng ngại thanh quan hệ thế nào hứa chi phi tiếp tục hỏi không sai đới an vũ trầm mặc mấy giây sau đó mới hồi đáp ngươi không thích nàng hứa chi phi bỗng nhiên đặt câu hỏi đới an vũ mở to hai mắt nhìn ngươi nói hiệu nói vượn cái gì nói chúng sao đây là thẹn quá hóa giận sao nhìn xem đới an vũ dị thường thái độ mọi người trong lòng đều có suy đoán chỉ có đường quả cái này tiểu nữ cảnh con mắt xoay tít chuyện tựa hồ phát hiện cái gì ghê gớm sự tình sau đó nàng đột nhiên tới gần bạch niên lương dùng một loại cực kỳ thân mật tư thế xích lại gần bạch niên lương bên hai đang nói cái gì thì thầm dáng vẻ bạch niên lương một mặt không hiểu đấu mọi người cũng bị đường quả đột nhiên tới một màn này làm cho có chút không nghĩ ra ngược lại là đới an vũ lúc đầu cảm xúc có chút kích động hắn thấy cảnh này sau trận bình tĩnh lại đứng dậy nói đến có lỗi với ta muốn đi trước toilet đới an vũ rời đi về sau dương vạn long lập tức chừng mắt đường quả giống đến ngươi đang làm cái gì đường quả dọa đến đánh run một cái ủy khuất nói ta ta muốn thử một chút bởi vì đới an vũ giống như là đồng tính luyến Chương 140, Giang Tiểu. Chương 140, Giang Tiểu. Dương Vạn Long lập tức bị Đường Quả trả lời hế trụ Đường Quả coi chừng nhìn một chút Dương Vạn Long sắc mặt, nói đến, đợi lát nữa hắn sau khi trở về, có thể cho Bạch Trợ Đạo nhắc tới hỏi, hắn hẳn là sẽ hợp tác một chút. Mọi người nhìn về hướng Bạch Nguyên Lương, hắn không cảm thấy có cái gì kỳ quái, liền gật đầu. Rất nhanh, "Đối An Vũ trở về đối tiên sinh bình thường có cái gì yêu thích sao?" Bạch Nguyên Lương đột nhiên hỏi đến. Vừa tọa hạ đối An Vũ một người, sau đó nói đến, "Kiện thân, đọc sách, nghe âm nhạc, xem phim, ngẫu nhiên du lịch, tiên sinh có chuyện gì không?" "Không có." Bạch Nghiên Lương lắc đầu, nhìn về phía hắn bản công tác, ta chỉ là nhìn tới tiên sinh trên bản trong sách, có nhất bạn ta vừa vặn cũng nhìn qua. Có đúng không? Đới An Vũ biểu lộ đỗng nhiên dễ dàng chút, nhìn về phía Bạch Nghiên Lương lúc ánh mắt rõ ràng càng thêm thân mật. Lần này, có lẽ là bởi vì Đường quả nói qua, mọi người quan sát đới An Vũ lúc, vậy mà rõ ràng cảm thấy trong mắt của hắn lớn mật cùng cảm thấy hứng thú, về phần đối tượng thôi. Thự nhiên là Bạch Nghiên Lương. Mấy người trong lòng có chút quái dị, lại có chút muốn cười. Liên Bê ngoài tới nói, Bạch Niên Lương cùng hứa chi phi là trong đoàn người hàng đầu. Nhưng hứa chi phi khí chất làm cho không người nào có thể thân cận, mà Bạch Nghiên Lương thì tương đối muốn bình thường rất nhiều, hắn bốn bề khí chẳng cũng rất ôn hòa, nếu như Đối An Vũ thật là người đồng tính luyến ái, chẳng như vậy Nghiên Lương sẽ hấp dẫn đến hắn cũng liền không kỳ quái. Cứ như vậy, giao lưu hỏi thăm nhiệm vụ tất cả đều rơi vào Bạch Nghiên Lương trên thân. Hắn đã cùng Đối An Vũ từ sinh hoạt yêu thích nói tới làm việc và nghỉ ngơi an bài ta bình thường năm điểm tan tầm, thỉnh thoảng sẽ đi quậy rượu uống một chén, Bạch tiên sinh, ngươi có hứng thú sao? Đới An Vũ rất tự nhiên hỏi thật có lỗi, ta không có khả năng uống rượu, mà lại, công việc của ta không phải 9 giờ tới 5 giờ về. Ta muốn, chúng ta rất khó có cơ hội uống rượu với nhau. Vậy thì thật là rất tiếc mới đối. đối An Vũ thấy thế, biểu tình thất vọng trực tiếp treo ở trên mặt. Hắn tựa hồ đã mất đi nói chuyện tính chất, ngôn ngữ tay chân nhào bột mì bộ biểu lộ đều biểu đạt tiễn khách thái độ. Nhưng Bạch Nghiên Lương lại đối với cái này coi như nhìn không thấy, hắn bưng lên cà phê, cạn nhấp một miếng, cổ quái đắng chát hương vị để Bạch Nghiên Lương hơi nhíu lên lông mày đối tiên sinh, ngại thanh, là hạng người gì? Đối An Vũ nhìn Bạch Nghiên Lương một chút, giận dữ nói, cứ như vậy người đi, tuổi trẻ, xinh đẹp, tư thái tốt, nhưng thiếu khuyết nội hàm, không, có gì tài hoa, nói tóm lại nếu như không phải gương mặt kia nàng vốn nên là một cái người rất bình thường đây cũng là sự thật ngài thanh coi như bị người giết chết thi thể cũng tự nhiên toát ra một cố khác mỹ cảm cái này đủ để chứng minh thiên sinh lệ chất của nàng mà từ nàng kết giao qua bạn trai đến xem hoặc là rất có tiền hoặc là cùng nàng một dạng dung mạo cực kỳ xuất chúng bạch Nghiên lương chú ý tới nói đến ngài thanh lúc đới an vũ khỏe miệng hướng xuống hết lên đây là rất nhỏ bé khinh thường thái độ thế nhưng là chúng ta nghe đồng nghiệp của ngươi nói ngươi cùng nàng quan hệ rất không tệ đới an vũ châm chọc cười cười nói đến mặt ngoài đến xem chúng ta quan hệ quả thật không tệ nhưng bây giờ xã hội này ai lại sẽ đem mình đối với người nào đó chán ghét trắng nhạt treo ở trên mặt đâu à không có ý tứ hắn tựa hồ ý thức được nói sai cười xấu hổ cười hẳn là chỉ có ta như vậy tiểu nhân mới như vậy các vị cảnh sát xem xét chính là quang minh chính đại người nơi nào sẽ cùng người như ta mở dạng dương vạn long nghe vậy con mắt nhắm lại nhìn chằm chằm đới an vũ bất quá dương vạn long chính mình cũng rõ ràng đới an vũ càng như vậy hắn nói dối khả năng lại càng nhỏ bạch nhiên lương đông nhiên đứng dậy kết thúc cuộc nói chuyện dương đội đi thôi đối tiên sinh hôm nay quấy dậy bạch nhiên lương cáo từ đạo đới an vũ gật gật đầu có chút vẫn chưa thỏa mãn nói không có việc gì nếu như có rảnh rỗi ngươi có thể lại tới tìm ta vừa vặn gần nhất ta lấy được hai tấm âm nhạc hội vé vào cửa gặp bạch nhiên lương nói chuyện dương vạn long cũng đứng dậy cùng đới an vũ nắm tay lần nữa nhìn quanh một vòng căn phòng làm việc này một đoàn người rời đi chuyển thông cao ốc đi tới một chỗ giang tiểu nhà trên xe dương vạn long đối với đường quả nói đến đường quả tìm tới giang tiểu nhà địa chỉ rất nhanh xe thương ra lại lần nữa khởi hành hắc hắc bạch ngươi vẫn rất được hăng nhen cao phi nghiêng đầu sang chỗ khác cười xấu xa nói đến bạch nhiên lương tự nhiên gật, gật đầu, ân. Ngụy Cao Phi không nghĩ tới, Bạch Nhiên Lương vậy mà thừa nhận chính mình được hoan nghênh điều này, chẳng lẽ hắn nhìn không ra chính mình là đang ngạo bán sao? Bạch Nghiên Lương đương nhiên nhìn ra được, chỉ là hắn tâm tư căn bản là không có để ở chỗ này. Vừa rồi, hỏi thăm đối An Vũ thời điểm, Bạch Nghiên Lương thấy được bóng đen. Đối An Vũ từ toilet khi trở về, một cái bóng đen quỷ dị chui vào trong thân thể của hắn, nhưng sau này hắn lại không phát hiện chỗ kỳ quái gì, đối An Vũ lời nói cử chỉ vẫn bình thường ảo giác. Bạch Nhiên Lương không tin đây là ảo giác, bởi vì hắn phát hiện hứa Chi Phi từ khi đối An Vũ từ toilet sau khi trở về vẫn bị dị nhìn xem đối An Vũ phía sau, nàng cũng nhìn thấy Cao Phi, để cho ngươi đi ra tham dự điều tra không phải để cho ngươi tới chơi. Dương Vạn Long ngồi tại Cao Phi bên người, mặt đen lên nhìn hắn một cái. Cao Phi lập tức xoay người sang chỗ khác, ngồi nghiêm chỉnh. Bạch Nghiên Lương cao mày, thừa dịp mọi người riêng phần mình suy tư thời điểm, nhỏ giọng đối với Hứa Chi Phi hỏi, ngươi trông thấy sao? Ân. Hứa Chi Phi khẽ gật đầu một cái, xem ra thật không phải là ảo giác. Như vậy, lần này vụ án hung thủ chính là đối An Vũ sao? Bạch nhiên Lương luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. nhưng đối an vũ trong thân thể có vật mèo bóng đen lại là sự thật không thể chối cãi bạch nghiên lương đã không chỉ một lần tại người hiềm nghi trên thân nhìn thấy vật kia tựa hồ nó chỗ phụ thân người chính là Phạm nhân tại bạch nghiên lương trong khi đang suy nghĩ xe ngừng lại mặc dù đã biết giang tiểu là một tên có tiền phú nhị đại nhưng có tiền đến loại trình độ này hay là ngoài mọi người tưởng tượng đội đội trưởng địa chỉ sẽ không sai đi lái xe đường quả cũng lắp bắp nói không ra lời bởi vì trước mắt kiến trúc căn bản cũng không phải là cái gì biệt thự cao cấp cư xá mà là một cái trang viên không hề nghi ngờ tại ngải thanh kết giao qua trong nam nhân Giang Tiểu gia đình bóng lưng không thể nghi ngờ là tốt nhất, điều kiện kinh tế cũng là tuyệt nhất. Lúc đó Giang Tiểu còn một mực yêu tha thiết nàng, nhưng Ngải Thanh một mực cùng mối tình đầu tình nhân dây dưa không rõ, để Giang Tiểu đối với nàng triệt để tuyệt vọng. Từ đây hai người đoạn tuyệt tất cả liên hệ. Không thể không nói, Ngải Thanh quan điểm kén vợ kén chồng rất mê. Bởi vì hôm qua đã hỏi tham qua một lần Giang Tiểu, đối với hắn lưu lại địa chỉ Dương Vạn Long lặp đi lặp lại hướng Giang Tiểu bản nhân xác nhận mấy lần, hắn có thể khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Ngay tại mọi người chuẩn bị tìm Bảo An đi vào thời điểm, trang viên cửa lớn vậy mà tự mình lái. Một cái quý khí mười phần người trẻ tuổi đứng ở nơi đó đối với cảnh sát hình sự đến, hắn tự hồ không có chút nào ngoài ý muốn. Giang Tiểu ánh mắt từng cái mấy người, nhất là tại Hứa Chi Phi trên thân dừng lại thêm chỉ chốc lát, sau đó nói đến, "Cha mẹ ta ở nhà, ra ngoài trò chuyện." Đường quả dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Dương Vạn Long, Dương Vạn Long nhìn thẳng hắn, trầm giọng đến, "Tốt." Chương 141. Ngải Thanh. Chương 141. Ngại Thanh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Giang Tiểu cũng không phải là xoái ca. Nhưng khi một người nam nhân đồng thời có cao cùng giàu song trọng thuộc tính sau. đẹp trai liền tự nhiên mà vậy sẽ bị người bọn họ thêm vào đi. Cứ việc có lẽ người kêu bể ngoài rất bình thường. Bất quá Giang tiểu mặc dù tướng mạo cũng không xuất chúng, lại có một cố đặc biệt khí chất, đó là một loại giống như hỏng giống như Du Côn khí chất, không hề nghi ngờ đây là trừ tiền bên ngoài. Giang tiểu một cái khác tán gái sát chiêu ngồi đi. Tại Giang tiểu dẫn đầu xuống, một đoàn người đi tới một nhà quán cà phê, muốn uống cái gì tùy tiện điểm. Đây là nhà ta mở, lại là cà phê A 4 đường quả có chút buồn dầu như mày. Giờ này khắc này, hay là Dương Vạn Long trước hết nhất phát ra tiếng ngải thanh hồn qua dạng sáng bị giết, thân là nàng bạn trai cũ. chúng ta muốn lần nữa hướng ngươi hiểu rõ một chút tình huống giang điệu mà không thay đổi nắm tay khoác lên một bên trên ghế dài nói đến hỏi đi ngươi có phải hay không đã từng nói cùng loại muốn giết nàng lợi như vậy lâm viện đi thẳng vào vấn đề hỏi giang điệu quay đầu nhìn nàng nói loại lợi này ta đối với rất nhiều người đều nói qua nhưng bọn hắn đều sống được thật tốt chỉ có nàng thật đã chết rồi đây coi như là báo ứng sao thế nhưng là nàng đã chết thảm như vậy ngươi không cảm thấy liền xem như báo ứng cũng quá đáng sao lâm viện tiếp tục hỏi nàng hỏi như vậy là có kỹ xảo nàng cố ý nói ra đã chết thảm điểm này để dẫn dắt người hiểm nghi ý đồ để hắn đến bổ sung chi tiết, mà vụ án này chi tiết là chưa từng xuất hiện tại báo cáo tin tức bên trong, chứ hung thủ cùng cảnh sát bên ngoài, không có ai biết ngải thanh là bị si mang dắt vào trong miệng tươi sống nín chết thảm. Làm sao thảm? Thẳng thắn tới nói, nếu như ta là cặn bã lời nói, nàng ngay cả người cặn bã cũng không tính. Giang tiểu rất là khinh thường nói, hắn tựa hồ không che giấu chính mình đối với ngải thanh chán ghét cùng hận ý, thậm chí đối với ngải thanh tử vong, hắn trực tiếp nơi đó biểu đạt chính mình cao hứng tròn nên ngươi liền giết nàng. Đường quả muốn làm cái bỗng nhiên tập kích, muốn nhìn một chút phản ứng của hắn tiểu cô nương, người đang nói mơ đi. đều nói rồi ta tối hôm qua tại khách sạn cùng nữ nhân đàm luận nhân sinh nơi nào có không đi với nàng đường quả tức giận trừng giang kiệu một chút sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác dương vạn long từ đầu đến cuối đều dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn hắn ngươi là lúc nào rời từ điểm hôm qua trước kia a đúng rồi ta còn từ môi thể đại hạ cửa ra vào đi ngang qua nguyên lai like là nàng chết sớm biết đi đến một chút náo nhiệt ai có thể chứng minh ngươi là hôm qua trước kia rời đi dương vạn long tiếp tục truy vấn đều nói rồi để cho ngươi cha khách sạn giám sát thực sự không tin ngươi có thể đi hỏi cùng ta đàm luận nhân sinh nữ nhất kia còn có cha mẹ ta Hỏi bọn họ một chút, ta có phải hay không hôm qua trước kia về đến nhà. Giang Tiểu có vẻ hơi không kiên nhẫn được nữa, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có cha. Nói cho ngươi, khách sạn thu hình lại chỉ chụp tới ngươi tại hơn 11 giờ thời điểm cùng một nữ nhân đi vào, căn bản là không có chụp tới các ngươi đi ra. Mà vị kia nữ người mẫu nói nàng 1230 đi ngủ, trước kia tỉnh lại, ngươi đã không thấy. Khách sạn kia sau 12 giờ hệ thống theo dõi giữ gìn, thẳng đến sáng ngày thứ 28 điểm mới khôi phục thu. Ngươi đến cùng là lúc nào rời đi khách sạn ai cũng không biết. Lời của ngươi nói, căn bản cũng không có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh. Dương Vạn Long đung nhiên một loạt cà phê bàn, phát ra tiếng vang to lớn, hơi có chút kinh đường một hiệu quả. Nhưng hắn hiển nhiên quên nơi này là công chúng trường hợp, không phải cảnh sát hình sự cục, chung quanh uống cà phê người lập tức băng tới bất mãn ánh mắt muốn tin hay không, đều nói rồi cha mẹ ta có thể chứng minh ta là trước kia trở về. Giang Tiểu sắc mặt có chút khó coi, Dương Vạn Long đung nhiên quát chói hai để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ là thân thuộc căn cứ chính xác nói không có khả năng làm chứng cớ. Lâm Nguyên nói đến, Giang Tiểu tay đã từ trên ghế dựa thu hồi lại, hắn túi đầu, vô ý thức cắn ngón tay cái của mình, nửa ngày không nói gì người không phải ta giết. cục, hắn mở miệng. hắn mở miệng câu đầu tiên vẫn là đang vì mình biện bạch giang tiên sinh muốn triệt để thoát khỏi hiểm nghi ngươi chỉ có thể thành tâm cùng chúng ta hợp tác cao phi nghiêm túc nói đến dương vạn long nhìn chằm chằm sắc mặt không ngừng biến hóa giang tiểu nói đến sau đó ta hỏi ngươi đáp các ngươi chia tay bao lâu ba năm lẻ sáu tháng giang tiểu cơ hồ không có suy tư liền nói ra đáp án mấy người nhìn chăm chú một chút nhẹ gật đầu các ngươi kết giao bao lâu hai năm rưỡi vì cái gì chia tay nghe được dương vạn long vấn đề này sau giang tiểu ngẩng đầu nhìn hắn một chút từ dương vạn long trong mắt hắn chỉ có thấy được nghiêm túc ta vẫn cho là chính mình gặp phải chân ái Chỉ là tình cờ một lần, ta phát hiện. Ta chỉ là ví tiền của nàng, đối an vũ các ngươi mới đi. Tiện nhân kia nói, hắn chỉ là nàng khuê mật, nhưng bọn hắn cùng một chỗ dạo phố, mua sắm, xem phim, ra ngoài lữ hành thậm chí ngủ chung ở trên giường lớn, khuê mật. Nàng khuê mật. Nàng coi ta là thành đầu góc không tốt kẻ ngốc, nhưng ta khi đó xác thực đầu góc không tốt, ta vậy mà tin tưởng chuyện hoang đường của nàng. Giang Kiều nói thời điểm, trên mặt lộ ra hoán độc thân sắc, nếu như nói hắn là hung thủ, mọi người sẽ không cảm thấy bất luận cái gì kỳ quái dù sao hắn hiện tại cảm xúc mặc cho hai đều có thể cảm nhận được cố hận ý kia ta tha thứ nàng thế nhưng là sau đó thì sao nàng dĩ nhiên thẳng đến cùng trần hoài ngọc duy trì liên hệ ta biết bọn hắn từng tại cùng một chỗ qua nhưng hai năm rưỡi nàng cùng với ta hai năm rưỡi hai năm này nửa gian bọn hắn mỗi ngày đều sẽ vãng lai like tin tức so với hắn mẹ cùng ta nói chuyện phiếm còn chịu khó nàng còn bắt ta tiền cho hắn mua chương trình học học vũ đạo âm nhạc nói mình muốn ủng hộ hắn một tưởng các ngươi nói loại nữ nhân này không biệt ly giữ lại tới làm gì ta chỉ là thả ra ngoan thoại cho mình một cái hạ bậc thang đã rất lý trí giang kiều gào thét lớn. sắc mặt cùng lỗ thai đều đã đỏ bừng quán cà phê khách nhân khác có chút chịu không được có chút đã đổ quân dụng vụ viên quên đi phẫn nộ của hắn vẫn như vậy rõ ràng nếu như hắn thật là hung thủ trả thù thành công hắn sẽ không có mánh liệt như vậy hận ý giang tiểu đã nói đến rất rõ ràng tại mấy người quan sát hắn cũng không có lộ ra sơ hở tâm tình của hắn rất chân thực chí ít từ mặt ngoài đến xem hắn không có nói láo nhưng cảnh sát đến tiếp sau trong điều tra hắn tại ngài thanh bị hại dạng sáng không có không ở tại chỗ chứng minh cũng là một cái sự thật không thể chối cãi cho nên hắn hiểm nghi vẫn tồn tại mà lại không nhỏ giang tiên sinh cảm ơn ngươi hợp tác chúng ta sẽ mau chóng tra ra trận tướng, nhưng cũng xin ngươi gần nhất không nên rời đi nghiệp thành, nếu không chúng ta đem đối với ngươi khai thác cưỡng chế biện pháp. Giang Tiểu tại một trận gầm thét giống như kể ra sau lộ ra cảm xúc có chút xa sút đối với Dương Vạn lòng cảnh cáo hắn cũng từ chối cho ý kiến đi thôi. Nhìn Giang Tiểu một chút sau, mấy người quay người rời đi. Bạch Niên Lương cùng Hứa Chi Phi lần này một mực không nói gì, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không hề phát hiện thứ gì. Hoàn toàn tương phản, bọn hắn chính là bởi vì phát hiện cái gì mới vẫn không có mở ra miệng trên người hắn cũng có. Bạch Niên Lương thấp giọng nói ra ân. Hứa Chi Phi quay đầu nhìn thoáng qua còn tại trên ghế ngồi thất thần Giang Tiểu. sau lưng của hắn, loáng thoáng xuất hiện một cái vật mèo dị dạng bóng người màu đen. chương 142 dân mạng chương 142 dân mạng đối an vũ cùng giang tiểu trên thân đều có bóng đen quỷ dị, đây nhất định không phải trùng hợp. bạch nghiên lương túi đầu trầm tư, hắn không nghĩ tới, lần này hắn vốn không thế nào cảm thấy hứng thú vụ án vậy mà bắt đầu trở nên thú vị. một đoàn người xe chạy tới vị kế tiếp người hiểm nghi nơi ở, nhưng lần này bọn hắn lại vừa hụt có lỗi với các vị cảnh sát hình sự tiên sinh, trần hoài ngọc tiên sinh hôm nay hành trình rất toàn, hắn đã rời đi. trước mắt vị này dày tây nam nhân trung niên tự xưng là trần hoài ngọc người đại diện hắn thoạt nhìn là chuyên tại trần hoài ngọc và ở trong khách sạn chờ bọn hắn phối hợp cảnh sát điều tra là mỗi cái công dân ứng tận nghĩa vụ nếu như hắn thực sự bề bộn nhiều việc xin đem số điện thoại của hắn nói cho chúng ta biết dương vạn long nói đến người đại diện tiên sinh lắc đầu liên tục khó mà làm được trần hoài ngọc thông tin cá nhân là nghiêm ngặt bảo mật vạn nhất lưu chuyển ra đi đối với hắn sinh ra ảnh hưởng không tốt sinh ra tổn thất nên do ai đến gánh chịu dương vạn long kìm nén một hơi cưỡng ép nhấn xuống lửa giận nói đến cái kia tốt chúng ta hẹn trước trần hoài ngọc ngày mai một giờ. Đường quả cẩn thận từng ly từng tí liếc trộm Dương Vạn Long một chút, đây là nàng cực kỳ hiếm thấy đến, Dương Vạn Long làm ra nhượng bộ trong cảnh. Ai ngờ liền ngay cả yêu cầu này cũng bị cự tuyệt có lỗi với, cảnh sát hình sự tiên sinh, Trần Hoài Ngọc ngày mai muốn cùng Phong diệt Như tiểu thư quay chụp một chi quảng cáo, chỉ sợ cũng không có thời gian. Ngươi, Dương Vạn Long trừng mắt, tính tình nhanh ép không được. Lâm viện tranh thủ thời gian kéo hắn lại, thấp giọng khuyên đến, tính toán Dương đội, chúng ta đi trước Mã Tuấn Sinh phòng làm việc đi. Dương Vạn Long thở hổn hển, đỏ hồng mắt trừng mắt về phía cái kia người đại diện, kỳ thật lấy chiến công của hắn cùng tư lịch Sớm hẳn là thăng lên cục cảnh sát cao tầng, nhưng chính là bởi vì hắn từng tại tra án trong quá trình, nhiều lần sử dụng thủ đoạn bạo lực, xử lý là một cái tiếp một cái, cho nên cho tới bây giờ hắn hay là cái đội trưởng. Lúc này, Bạch Nghiên Lương bỗng nhiên tiến lên, cho Dương Vạn Long thấp giọng nói hai câu, Dương Vạn Long lập tức thu hồi lửa giận, ngược lại kinh ngạc nhìn xem Bạch Nghiên Lương, hỏi: "Thật có thể?" Bạch Nghiên Lương gật gật đầu, "Không có vấn đề." Dương Vạn Long rốt cục triệt để tỉnh táo lại, hắn ném đi một cái hừ lạnh cho Trần Hoài Ngọc người lại diện, dẫn đầu rời đi khách sạn. Trên xe Dương đội, "Bạch trợ đạo mới vừa nói cái gì nha?" Đường Quả rốt cục kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, Nhìn thoáng qua kính chiếu hậu hỏi, Dương Vạn Long mượn cơ hội xoay người lần nữa hỏi, Nghiên Lương, ngươi thật sự có biện pháp gặp Trần Hoài Ngọc?" Bạch Nghiên Lương lần nữa gật đầu, khẳng định nói, "Ừm, ta biết ngày mai cùng hắn quay trụ quảng cáo nữ nghệ nhân, ta muốn xin nhờ nàng một chút lời nói, vấn đề cũng không lớn." "Cái gì?" Bạch Nghiên Lương không nghĩ tới, chính mình thành thành thật thật một câu vậy mà đưa tới toàn xe người phản ứng lớn như vậy. Cao Phi càng là trực tiếp xoay qua thân thể lúc trước sắp xếp nhào tới bắt lấy Bạch Niên Lương cánh tay, "Bạch, ngươi biết phong như?" Bạch Niên Lương gật gật đầu, nhận biết. Trong xe lập tức lặng ngắt như tờ. Lấy mọi người đối với Bạch Nghiên Lương hiểu rõ, hắn nói, hắn là nói thật. Liền ngay cả chỗ ngồi kế tài xế Lâm viện cũng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, "Ngươi, đến cùng là thế nào nhận biết nàng? Đây mới là nhất làm cho người hiếu kỳ một chút, bất luận nhìn thế nào đều hẳn là hoàn toàn không có giao tập hai người vậy mà nhận biết. Đây quả thực lật đổ mọi người thế giới quan dân mạng." Bạch Nghiên Lương bình tĩnh hồi đáp, "Dân mạng 4." Lại là dân mạng 4. Mọi người vô ý thức nhìn thoáng qua có vẻ như chính hồn du thiên ngoại hứa chi phi, vị này chắc tạ chuyên gia cũng là hắn nhận biết dân mạng 4. Đây là cái gì lưới a? có thể hay không giới thiệu cho mọi người sử dụng a cao phi tâm tình giống thu phục cả một cái tranh chưa đến muốn mạng rốt cục tại một đoàn người riêng phần mình dị dạng tâm tình bên dưới mã tuấn sinh phòng làm việc đến đây là một vị rất có thời thượng khíu giác thợ quay phim hắn chụp ảnh tác phẩm phong cách linh hoạt đa dạng chủ đề khác nhau tại trong vòng không nhỏ danh khí tiến vào phòng làm việc lần đầu nhìn thấy mã tuấn sinh thời điểm mọi người trước mắt đều là sáng lên hắn thật phi thường anh tuấn anh tuấn đến nhận trước ai đi ngang qua bên cạnh hắn đều sẽ nhìn không được quay đầu lại nhìn hai mắt một đôi kiếm y mùi anh tuấn mắt ngậm hoa đảo khóe môi mang cười Hắn là một cái cơ bản phù hợp tất cả mọi người đối với đẹp mắt hai chữ định nghĩa người. Bất quá giờ phút này, tinh thần của hắn tựa hồ không tốt lắm, đứng dậy nên đón mọi người trong quá trình đều có mấy lần thất thần hắn rất đẹp nha. Lâm Tỷ, ngươi nói hắn cùng Bạch Trợ Đạo ai đẹp trai hơn? Đường Quả lặng lẽ hỏi Lâm Uyển. Lâm Uyển như mày, nàng vốn không muốn trong lúc làm việc nói mấy cái này, nhưng lại không đành lòng tiểu cô nương ánh mắt mong đợi thất bại, liền nhỏ giọng nói, Bạch Như Lương. A Đường Quả lôi kéo dài giọng ngữ điệu, mang theo một chút trêu chọc mà nhìn xem Lâm Uyển, ta coi là Lâm Tỷ không thích Bạch Trợ Đạo đâu. Lâm Uyển lần này lại khẳng định nhẹ gật đầu. ta xác thực không thích hắn, nhưng ta rất thường thức hắn. Đường quả xương sở, còn muốn nói điều gì thời điểm? Mọi người đã tất cả ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu hỏi thăm. Dương Vạn Long lấy ra một chút chính mình giấy chứng nhận, nói đến, quay giày ngươi một hồi, chúng ta có mấy cái vấn đề. Mã Tuấn Sinh nhẹ gật đầu, tốt, xin cứ hỏi. Hôm nay chúng ta muốn cụ thể tìm hiểu một chút, ngươi cùng Ngải Thanh ở giữa sự tình, thân là Ngải Thanh đời cuối cùng bạn trai, các ngươi tách ra nguyên nhân là cái gì? Nàng phải chăng làm ra qua tổn thương thân người tâm hành vi. Dương Vạn Long đi thẳng vào vấn đề nói, cùng ngày hôm qua trời vừa dạng sáng, ngươi ở đâu? Làm cái gì? có người hay không có thể vì ngươi làm chứng. Mã Tuấn Sinh nhìn xem ly nước của mình, túi đầu trầm mặc một lát, nói đến, tối hôm qua chính ta ở nhà một mình, đối với một bộ tấm hình tiến hành hậu kỳ xử lý, thẳng đến 3 giờ sáng mới ngủ. Ta là sống một mình, không ai có thể vì ta làm chứng, bất quá hình ảnh xử lý phần mềm sửa chữa ghi chép là liên tục không ngừng, cái này có thể chứng minh sao? Dương Vạn Long quay đầu nhìn Lâm Uyển một chút, Lâm Uyển nói ra, cần sau khi kiểm tra mới biết được có hữu hiệu, hiệu hay không. Mã Tuấn Sinh cúi đầu xuống, không lên tiếng nữa. Bạch Nghiên Lương cùng Hứa Chi Phi an tĩnh nhìn xem hắn, Dương Vạn Long bọn hắn mặc dù nhìn không thấy nhưng ở hai người trong mắt, Mã Tuấn Sinh phía sau chính Tung bay một cái cực độ vặn vẹo quỷ dị bóng đen, cùng tới An Vũ cùng rằng, tiểu khác biệt, Mã Tuấn Sinh trên người bóng đen, tựa hồ không phải đang tiến vào đi, mà là muốn chui ra ngoài. Mã Tuấn Sinh hiểm nghi rất lớn, cái này không chỉ là bởi vì hắn trên người bóng đen so với hai người kia tới càng thêm cổ quái, càng ở chỗ hắn hoài hoại suy sụp tinh thần, không có chút nào độ có thể tin tự thuật. Cùng, trung quanh hắn cái kia cố cực kỳ nhạt, nhưng Bạch Nghiên Lương có thể ngửi được mục nát hương vị. Tựa như mọi người cảm thấy, Hứa Chi Phi không giống một người sống một dạng, nàng âm linh khí chất, trắng bạch màu da đều để người tránh không kịp. nhưng giờ này khắc này, bạch nghiên lương cảm thấy không giống người sống, cũng không phải là hứa chi phi, mà là mã tuấn sinh đây không phải bởi vì bên ngoài khí chất cái gì, đây là một loại chỉ có thể hiểu ý cảm giác, có lẽ là tự thân cũng có dị thường, bạch nghiên lương rất rõ ràng đã nhận ra loại này quỷ dị, cùng loại nửa sống nửa chết trạng thái cảm giác. chương 143, chưa thỏa mãn chương 143, chưa thỏa mãn ngươi hận ngại thanh sao, bạch nghiên lương đông nhiên đặt câu hỏi, mã tuấn sinh biểu lộ xuất hiện một tia cứng ngắc, hắn có chút mất tự nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bạch nghiên lương nói, ta không do ý của ngươi. bạch Nghiên lương quay đầu nhìn về hướng thùng rác nói đến buổi sáng hôm nay trên báo chí có quan hệ với ngại thanh sự kiện đưa tin nhưng bị ngươi phá tan thành từng mảnh ngươi là chán ghét nàng hay là rất ưa thích đưa đến phẫn nộ đủ mã tuấn sinh bỗng nhiên hơi không kiên nhẫn đứng lên ta không muốn nhìn thấy cũng không muốn nghe được bất luận cái gì cùng cái tên này có liên quan đồ vật các ngươi có cái gì muốn hỏi xin mau sớm ta còn làm việc phải xử lý Hắn đột nhiên liền trở mặt rồi nhưng bạch Niên lương lại bất vi sở động vẫn như cũ làm theo ý mình hỏi đến các ngươi gần nhất một lần liên hệ là lúc nào không có liên hệ ta đem nàng xóa đến sạch sẽ nàng đã từ trong cuộc sống của ta hoàn toàn biến mất nếu như không phải nàng đột nhiên chết ta căn bản liền sẽ không còn muốn lên còn có một người như vậy người là lúc nào từ nơi nào biết đến nàng tin chết hôm qua giữa trưa tại phần mềm xa giao bên trên đổi mới nghe lúc trong lúc vô tình nhìn thấy mặc dù đánh gạch men nhưng nàng dáng người cùng quần áo ta đều biết người đây không phải nhớ kỹ rất rõ ràng sao bạch Nghiên lương bỗng nhiên nhìn xem hắn nói đến ma tuấn sinh nhấp một chút miệng nghiêng đầu người gần nhất đang ăn lờ đờ. bạch Niên lương tiếp tục hỏi Mã Tuấn Sinh thuận Bạch Nghiên Lương ánh mắt nhìn, nguyên lai like hắn là phát hiện chính mình nở nở mất ngủ, đi bệnh viện mở một chút, có vấn đề gì không? Không có gì, chỉ là theo ta được biết, nở nở thuộc về loại thứ 2 NSNờn, dựa theo nghiệp thành quy định, bệnh viện một lần nhiều nhất chỉ có thể mở ra một tuần số lượng, cũng chính là 14 phiến đến 21 muất phiến, ta không biết rõ, đó là từ chỗ nào nhà bệnh viện cầm tới. Bạch Nghiên Lương lời nói để Mã Tuấn Sinh vô ý thức siết chặt nắm đấm. Dương Vạn Long trước tiên liền phát hiện dị thường của hắn, vị này lao luyện cảnh sát hình sự rất nhanh liền đứng ở có thể uy hiếp được vị trí của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Mã Tuấn Sinh chán nản tọa hạ, túi đầu, không nói một lời. Bạch Nghiên Lương lặng lặng mà nhìn xem hắn, hoặc là nói, hắn nhìn chính là Mã Tuấn Sinh sau lưng cái kia cùng hắn nối liền cùng một chỗ vạn bẹo bóng đen. Vật kia tựa hồ không có ý thức, cũng vô pháp cảm giác được thế giới này, mặc dù Bạch Nghiên Lương chính nhìn chăm chú lên nó, nhưng nó vậy mà một chút phản ứng đều không có. Mã Tuấn Sinh trầm mặc kéo dài một đoạn thời gian rất dài, thẳng đến Dương Vạn lòng chờ đến nhanh không kiên nhẫn lúc, hắn mới khàn khàn cuống họng mở miệng không sai, ta xác thực dự định giết nàng. Hắn lập tức đưa tới tất cả mọi người cảnh giác. dư vạn long càng là nắm tay sợ về phía bên hông còn tay trong nhà của ta rất nghèo mã tuấn sinh vô ý thức nắm muỗng ly nước của mình bạch nghiên lương biết hắn không có nói sai mặc dù hắn mở ra chính mình chụp ảnh phòng làm việc danh khí cũng chẳng những ngón tay của hắn sờ kín lại có vẻ thô ráp đen kịt đây là từ nhỏ gánh vác việc nhà tạo thành mã tuấn sinh nguyên sinh gia đình hẳn là cũng không dồi dào thậm chí có thể nói là nghèo khó cùng với ta lúc nàng luôn luôn nữa thích hỏi ta cái nào khoản đồ trang điểm cái nào khoản mỹ phẩm dưỡng da dùng tốt ta cho là nàng chỉ là đơn thuần Hiếu Kỳ về sau mới biết được đó là nàng muốn lễ vật tám chỉ bất quá ta đều mua cho nàng nhưng ba tháng ở chung xuống tới nàng hướng vật của ta muốn càng ngày càng khoa trường son môi vòng hai dây chuyền cao cấp phục sức mấy vạn một đôi giày cao gót mấy trăm ngàn một cô xe thẳng đến mấy triệu một bộ phòng ở ta rốt cục nhịn không được ta bây giờ căn bản liền không khả năng xuất ra nhiều tiền như vậy đến mua phòng nhưng nàng lại nói ta ngay cả cùng nàng cùng một chỗ sinh hoạt thành ý đều không có à thành ý ta như cái ngớ ngẩn một dạng bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay thẳng đến cùng nàng sau khi chia tay ta mới biết được nàng muốn ở đâu là cái gì phòng ở chỉ là một cái chia tay lý do thôi nàng không biết phụ thân ngươi ngay tại làm viện sao? Bạch Nghiên Lương đột nhiên hỏi đến làm sao ngươi biết phụ thân ta ngay tại nằm viện. Mã Tuấn Sinh là người, ngẩng đầu nhìn Bạch Nghiên Lương rất là kinh ngạc. Ngươi trên bản công tác có ngươi cùng phụ thân ngươi chụp ảnh chung, bối cảnh làm việc nước bờ sông, mẹ của ngươi qua đời rất sớm, phụ thân nghề nông đưa ngươi nuôi lớn, ngươi đem hắn nhận được trong thành ở. Nhưng trước ngươi nói ngươi trước mắt sống một mình, hiển nhiên phụ thân ngươi tại một địa phương khác ở có một đoạn thời gian, ta muốn sẽ đem phụ thân cùng mình chụp ảnh trung đặt ở trên bản công tác người, hẳn là sẽ không lựa chọn đem hắn đưa vào viện dưỡng lão. Bạch Nghiên Lương nói đến hơi hận, nhưng Mã Tuấn Sinh lại cảm giác mình sau lưng trở nên lạnh lẽo. Hắn tựa như tận mắt thấy một dạng liền ngay cả mình mẫu thân sớm qua đời đều bị hắn đoán được, ngươi nói không sai, nàng tại ta lúc đi học liền bởi vì bệnh qua đời, đi được rất thống khổ, ta một mực rất thấy náy, tự trách, những năm gần đây, cha ta thân thể cũng bắt đầu trở nên kém, vì đèn mù, ta đem hắn nhận được trong thành đến, không nghĩ tới vừa ở lại không, có mấy ngày hắn liền ngã bệnh, hiện tại đã tại bệnh viện ở hơn nửa năm. Về phần Ngải Thanh, à, nàng đã sớm biết cha ta một mực tại nằm viện, cũng biết gia đình của ta điều kiện rất bình thường, nhưng nàng căn bản không quan tâm, ta chỉ là vì tiền của nàng cùng dùng để khoe khoang công cụ mà thôi, dù sao ta giống như nàng, giải quá một bộ túi ra tốt. ra như vậy bạn trai có thể cho nàng có thụ động sự cùng háo hữu hâm mộ. Mã Tuấn Sinh nói ngại thanh thời điểm, vẫn là ngăn không được cố hận ý kia. Lâm Uyển càng không ngừng tại trên laptop ghi chép, trải qua hôm nay điều tra hỏi thăm, người chết hình tượng đã càng ngày càng đầy đặn. Một cái có được đẹp đẽ mỹ mạo cùng tuổi trẻ thân thể điện đại chủ bá, đồng thời lại dối trá hám làm giàu, đời sống tình cảm rối tinh rối mù. Mặc dù đối với người chết có chút bất kính, nhưng Lâm Uyển cảm thấy, coi như lần này nàng không chết, chiếu nàng dạng này tại từng đoạn tình cảm ở giữa trò chơi xung dưới, sớm muộn cũng sẽ chết tại một người khác trong tay, nhưng là ta thật không giết nàng. Hôm trước 11 giờ Ta chuẩn bị xong nờ nờ, dùng trước phục khách chìa khóa tiềm nhập nhà nàng, đặt ở nàng yêu nhất uống nước chanh bên trong, sau đó liền rời đi. Thế nhưng là nàng đêm đó căn bản là không có trở về, mà là chết tại công ty mình cửa ra vào. Nàng chết thật không liên quan gì đến ta. Mã Tuấn Sinh lớn tiếng biện giải cho mình đạo. Mà lúc này Dương Vạn Long đã một chiếc điện thoại đánh về cục cảnh sát, đi mấy người đem ngải thanh trong nhà nước chanh đều kiểm tra một lần, nhìn có hay không nờ nờ thành phần. Là Dương đội, Dương Vạn Long cút điện thoại, nhìn về phía Mã Tuấn Sinh, nói đến Mã Tiên Sinh, xin mời trước cùng chúng ta đi một chuyến. coi như ngại thành chết không có quan hệ gì với ngươi, hành vi của ngươi cũng tạo thành cố ý giết người chưa thỏa mãn mã tuấn sinh con ngươi cấp tốc mất đi hào quang hắn trầm mặc đường này, khẩn cầu cảnh sát có thể trước đừng nói cho phụ thân ta sao dương vạn long nhìn chăm chú ánh mắt của hắn từ mã tuấn sinh trong mắt hắn thấy được cái nấy cùng bất an có thể cảm ơn ngươi mã tuấn sinh bị mang tới xe bạch nghiên lương chỉ có thể chính mình đón xe trở về nghiên lương hôm nay cảm ơn ngươi cùng chúng ta đi một chuyến còn lại liền giao cho chúng ta đi không có chuyện gì dương thúc bạch nghiên lương cười cười hắn cũng không ngại những này hắn đang tự hỏi chính là mặc dù Mã Tuấn Sinh cùng chuyện này không quan hệ, nhưng hắn nở lờ đến cùng từ đâu mà đến trả là không nói rõ ràng. mà lại phía sau hắn cái kia vặn vẹo dị dạng bóng đen, lại đóng vai cái gì nhân vật? vụ án này cũng không có đơn giản như vậy. Bạch Niên Lương quay người rời đi, xem ra mấu chốt cuối cùng phải rơi vào ngày mai. chương 144 sinh ủy chương 144 sinh ủy rất đến bóng đêm tiền đến, hôm nay Cao Phi vậy mà tan việc đúng giờ. Bạch Niên Lương cùng hắn Hàn Huyên hai câu từ Cao Phi trong miệng, Bạch Nghiên Lương cũng rốt cuộc biết hứa chi Phi thân phận, nàng là đến từ Mát Thành Chất Tả Tư. Cái danh từ này nhìn có chút thân bí, nhưng kỳ thật cũng không có theo như đồn đại như thế vô cùng kỳ diệu. Cái gọi là chắc tà sư, chính là thông qua đối với gây án thủ pháp, hiện trường bố trí, phạm tội đặc thù các loại phân tích, vẽ pháp thảo nghi phạm phạm tội tâm tính, từ đó tiến một bước đối với nó nhân chủng, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp bối cảnh, bề ngoài đặc thù, tính cách đặc điểm thậm chí bức kế tiếp hành động các loại làm ra dự đoán, để cảnh sát thu nhỏ lùng bắt phạm vi, kịp thời ngăn lại hành vi phạm tội kéo dài. Hứa Chi Phi mặc dù tuổi trẻ, nhưng đã là một tên có chút danh tiếng bên cạnh chút sư. Chắc tà thuật khâu trọng yếu nhất, vẫn như cũng là hoán vị suy nghĩ. cũng chính là đứng tại tội phạm lập trường đi phân tích suy luận. cho nên một cái thiên phu cực cao chắc tạ sư, hoặc là nói thắng tử, cũng nhất định có tiềm lực trở thành một tên cực kỳ đáng sợ tội phạm. mà nâng lên mắt thành, bạch nghiên lương liền không khỏi nghĩ đến lý mộ, còn có hắn nâng lên tội phạm kia, mật thì nghe nói hắn chỗ cái kia phạm tội tổ chức đã đến nghiệp thành, nhưng bây giờ vẫn không có liên quan tới tin tức của hắn. bạch nghiên lương một bên sở lấy hái luôn pha đầu, một bên an tinh suy nghĩ. cao phi Mệt muốn chết rồi, đã trước một bước trở về phòng nghỉ ngơi. vị luật sư kia tiên sinh hà dĩ ca hôm nay một mực không gặp người, coi như bây giờ sắc trời đã đen hắn cũng chưa trở lại. Bạch Nghiên Lương vừa định trở về phòng đi nghỉ ngơi, ngoài viện lại vang lên tiếng đập cửa. Vốn cho rằng là quên mang chìa khóa Hà Dĩ Ca, nhưng mở cửa phòng sau, Bạch Nghiên Lương lại hơi kinh ngạc Phong Tụ Tuyết. Ngoài cửa pha tạp ánh đèn phía dưới, là mang theo một bộ kính dâm lớn Phong Tụ Tuyết. Tại đêm hôm khuya khoác đeo kính dâm không thể nghi ngờ là một kiện rất ngu sự tình. Bạch Nghiên Lương nhớ kỹ chính mình trước đó có nói với nàng qua, bộ này kính dâm đeo lên sau sẽ chỉ càng làm người khác chú ý, Thống chi đây là ban đêm làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Bạch Niên Lương bình tĩnh nhìn xem nàng, hắn không hy vọng từ Phong Tụ tuyết trong miệng biết được nàng âm thầm đã điều tra chính mình loại đáp án này. phong tụ tuyết ngựa đầu nhìn xem nàng nói đến ta hỏi hứa chi phi như vậy phải không muốn người tìm ta có chuyện gì không phải đã nói ngày mai gặp mặt sao bạch nhiên lương hơi nghi hoặc một chút ăn cơm a bạch nhiên lương khẽ giật mình nhìn xem phong tụ tuyết hỏi lần nữa ngươi tìm đến ta ăn cơm phong tụ tuyết nhẹ gật đầu nàng rốt cục tháo xuống kính râm lớn nàng hay là dáng vẻ đó nói lên tướng mạo lời nói xương ngủ tập bên trong chỉ có hứa chi phi có thể cùng nàng đánh đồng liền tính cả hình dạng đẹp dư xanh đều muốn kém nửa phần không là ta mời ngươi ăn cơm ngươi giúp ta một chuyện nói ngay một chút giết phong tụ tuyết Trong bóng đêm môi của nàng sắc lộ ra dị thường lãnh diễm, mà trong miệng nàng phun ra năm chữ, càng làm cho lòng người đấy phát lạnh nguyên lai like ngươi là Phong Diệp Như. Bạch Nghiên Lương nhìn xem con mắt của nàng, cỗ này tỉnh táo đến cực hạn cảm giác, xác thực không phải Phong Tụ Tuyết. Phong Diệp Như lặng lặng mà nhìn xem Bạch Nghiên Lương, ta vẫn luôn là Phong Diệp Như. Bạch Nghiên Lương nhớ rõ, Phong Tụ Tuyết lần thứ nhất tìm tới hắn lúc, lấy ra Bạch Nghiên Nhân tấm hình, nàng công bố Bạch Nghiên Nhân là nàng tỷ phu, mà tỷ tỷ của mình cũng tại Ly Kỳ mất tích. Sau đó, Phong Tú Tuyết vẫn dùng Phong Diệp Như danh tự tại ngành giải trí hoạt động. Hiện tại nữ nhân này hai nhân cách bên nào cũng cho là mình phải. Bạch Nghiên Lương trong lúc nhất thời cũng chưa không rõ các nàng ai nói chính là thật, ai nói chính là giả, ngươi dự định tại cửa ra vào đứng một đêm sao?" Phong Diệp Như nhìn xem hắn hỏi. Bạch Nghiên Lương bỗng nhiên cười cười, hắn về đến phòng, cầm một kiện áo ngoài, nói đến, "Vừa vặn, ta còn không có ăn cơm triệu bốn." Nếu như muốn nói Bạch Nghiên Lương thiếu hụt lớn nhất địa phương, đó chính là kinh nghiệm xã hội không thể nghi ngờ. Dù sao hắn dòng dã 10 năm đều tại trong bệnh viện tâm thần vừa qua, nhưng để Bạch Nghiên Lương không nghĩ tới chính là, Phong Diệp Như tuổi hồ cũng là người như vậy. Nàng nói mời mình ăn cơm, nhưng chỉ là mang tới tiền, không có dự định vị trí, không nghĩ đi nhà hàng. thậm chí không có ăn cái gì dự định. Nàng chỉ là dùng một đôi tỉnh táo con mắt nhìn qua Bạch Nghiên Lương, một bộ ngươi xem đó mà làm, ta tới đỡ tiền bộ dáng. Bạch Nghiên Lương nghĩ nghĩ, tại ven đường tìm một nhà rất náo nhiệt cửa hàng lớn ân. Mang theo chạm tay có thể bỏng nữ minh tính Phong Diệp Như ăn cửa hàng lớn, may mắn hiện tại là buổi tối, Phong Diệp Như đứng tại dưới bóng ma, mặc dù nàng tướng mạo vẫn như cũ kinh diễm, nhưng cũng không có bị người nhận ra. Bạch Nghiên Lương không có cảm thấy có gì không ổn, Phong Diệp Như cũng không thấy đến. Hai người tại lão bản dẫn dắt ngồi xuống tại bên đường nơi hẻo lánh một phương bên cạnh bàn ăn. bạch nhiên lương điểm chiêu bài đồ ăn đợi lao bản sau khi đi hai người mới tiếp tục trước đó chủ đề vì cái gì tìm ta mà lại giết phong tụ tuyết ngươi cũng sẽ chết bạch nhiên lương hỏi phong diệp như lần nữa hướng trong bóng tối xây dịch nói không phải tại trong hiện thực giết là tại xương mù tập bên trong bạch nhiên lương lẳng lặng mà nhìn xem nàng ta không hiểu ý của ngươi phong diệp như bỗng nhiên nhìn chằm chằm bạch nhiên lương ưu tiếng nói ngươi biết quỷ là thế nào tới sao bị năng loại này quỷ dị mà thần bí ánh mắt nhìn chăm chú lên bạch nhiên lương vậy mà sinh ra một tia cảm giác khác thường hắn lắc đầu không biết Phong Tụ Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía lửa đèn rã rời thành thị chỗ sâu, U U nói đến, thư thối rơi nhân tính, chính là quỷ. Nàng tựa hồ có ý riêng Bạch Niên Lương, ngươi biết không? Quỷ cũng không phải là nhân loại sau khi chết linh hồn biến thành, người sống mới có thể sinh sôi ra quỷ. Nàng lần nữa nhìn chăm chăm Bạch Niên Lương, mà người chết, vẹn vẹn chính là người chết, không cách nào biến thành quỷ. Trong miệng nàng nói, đều là chút kỳ quái nói, còn giống như không uống rượu, nàng liền đã say người không tin. Phong Diệc Như bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Nguyên Lương, Bạch Niên Lương gật đầu nói, không tin. Phong Diệc Như mặt mày khẽ cong ngươi thật đúng là sẽ không nói láo lập tức ánh mắt của nàng trở nên có chút tình mịch tựa hồ là đang hồi ức cái gì ta thế nhưng là tận mắt thấy qua người sống trên thân mọc ra một con quỷ đến bạch nghiên lương trong não xẹt qua một đạo thiền điện người sống trên thân mọc ra một con quỷ bốn phong diệt như lời nói để bạch nghiên lương nghĩ đến chính mình nhìn thấy những cái kia vằn mèo bóng đen hắn phạm vào một cái ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo sai lầm có lẽ những cái kia vằn mèo bóng đen cũng không phải là từ bên ngoài đến người xâm nhập mà là nhân loại chính mình từ thể nội sinh sôi ra dị dạng quái vật hắn nghĩ tới hách bác văn Hắn tại sở câu lưu bên trong quỷ dị tự sát, một cái vặn vẹo bóng đen phá thể mà ra. Còn có Lôi Đông Minh Thế tử, trên người nàng cũng nhìn thấy một cái vặn vẹo bóng đen. Thậm chí, Bạch Nghiên Lương nghĩ đến Lý Đức Cương, cái kia bị Hách Bắc Văn giết chết dạy bảo trợ đạo, tại hắn lầu trọ bên dưới, có một cái gầy gò cao cao, toàn thân trên dưới mọc đầy con mắt quái vật bốn. Bạch Nghiên Lương bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, có lẽ vừa dựng dục ra quỷ chỉ là cái vạn vẹo bóng dáng, mà vẫn như cũ hoàn toàn thành hình quỷ liền sẽ biến thành các loại ly kỳ kinh khủng bộ dáng, Tỷ như, cái kia lầu trọ dưới quái vật, nó rất có thể chính là tại lý đức cương dị dạng bệnh trạng dưới tâm lý, thai nén mà giá quỷ. Ngay tại Bạch Nghiên Lương vừa định tiếp tục hỏi thăm Phong Diệp như thời điểm, lão bản bưng một mâm lớn tôm hùm chua cay đi lên hai vị, chờ dùng. Chương 145. Ngoài ý muốn. Chương 145. Ngoài ý muốn. Mùi thơm rất động lòng người, lão bản còn tặng cho hai bình ngĩa. Phong Diệp như đã mang tới bao tay tựa là thịt, cầm lấy một con rồng tôm lột đứng lên. Tư thái của nàng rất ưu nhã, nhưng động tác rất nhuyễn nhìn đối với ăn tôm hùm cũng không lạ lẫm. Bạch Nghiên Lương đầy đầu đều là Phong Diệp như lời nói vừa rồi, hiện tại cũng không có cái gì khẩu vị. Nếu như thật là Phong Diệp Như nói như vậy, lại hoặc là chính mình suy đoán như thế. Cái kia, Sương mù tập trung quỷ lại giải thích thế nào? Bọn chúng cũng là cái gọi là hư thối rơi nhân tính sao bốn? Bạch Nghiên Lương cảm thấy, có lẽ chính mình không sai, Phong Diệp Như cũng không sai, chỉ là còn chưa hoàn chỉnh. Có thể rất rõ ràng nhìn ra, những cái kia có thể sinh sôi ra vận bẻo bóng ma người, đều là phạm vào tội ác, cảm xúc tại một đoạn thời khắc tăng vọt đến cái nào đó cực đoan người, có lẽ, đây chính là quỷ hình thành điều kiện. Thế nào, ngươi đáp ứng sao? Phong Diệp Như đột nhiên hỏi đến. Bạch Nghiên Lương cuối cùng từ trong thế giới của mình lấy lại tinh thần, nhìn về phía Phong Diệt Như, chỉ gặp nàng cũng chính nhìn xem hắn. Khoe miệng của nàng còn dính lấy mơ đông, cái này phá hủy nàng lưu nhã tỉnh táo, lại bằng thêm một tia tươi sống nàng không có hại qua ta, tạm thời cũng nhìn không ra loại kia mục đích, ta sẽ không tổn thương nàng. Bạch Niên Lương không che giấu chút nào nói, hắn cũng không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì tiêu no rồi mà từ chối, cũng không phải một cái thả dạy ta phụ thiên hạ, đừng dạy người trong thiên hạ phụ ta người đơn giản tới nói, bởi vì cảm xúc thiếu thốn, Bạch Niên Lương làm ra lựa chọn cùng phán đoán một mực có khuynh hướng trung lập, dù sao vô luận khoái hoặc hay là bi thương. cảm xúc hai đầu bạch nghiên lương đều chưa bao giờ thể nghiệm qua. nếu như hắn đi làm trọng tài lời nói, hẳn là sẽ là một cái rất công chính trọng tài. phong diệt như tựa hồ đã sớm đoán được bạch nghiên lương có thể như vậy trả lời. nàng đỗn nhiên nô ra thân thể, tới gần một chút bạch nghiên lương, úu úu nói đến, cái kia, nếu như ta nói cho ngươi, nàng chính là ta sinh sôi ra quỷ đâu. bạch nghiên lương nhìn thẳng phong diệt như, nhìn thấy chính là nàng quỷ dị ánh mắt, bị loại ánh mắt này nhìn chằm chằm là rất đáng sợ. cứ việc dung mạo của nàng rất xinh đẹp, cũng may bạch nghiên lương không có bị hù đến chức năng này, hắn gió hêm dịu cũng như nhìn nhau, chờ đợi đối phương tiến một bước nói rõ. Nhưng mà, Phong Diệp Như chợt ngồi xuống lại mùi vị không tệ, hôm nay ăn đến rất vui vẻ. Phong Diệp Như lau miệng, lại khôi phục yêu nhã thông dong ngày mai nàng liền sẽ nói cho ngươi, liên quan tới ca ca ngươi tin tức, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ một chút, tuổi quá trẻ ta là thế nào đạt được những tin tức này, trên người của ngươi, có cái gì đặc thù đồ vật, sẽ bị nàng một mực nhớ, nói đến thế thôi. Phong Diệp Như thanh em rất tỉnh táo, nàng không có bởi vì Bạch Nghiên Lương cự tuyệt mà phẫn nộ thất thố. Nhưng mà, một mực nhìn chăm chú lên nàng Bạch Nghiên Lương chợt từ trên mặt của nàng thấy được kinh hoàng đây là Bạch Nghiên Lương lần thứ nhất nhìn thấy tại Phong diệt Như nhân cách dưới nàng lộ ra loại vẻ mặt này coi chừng. phong diệt như kinh hô để bạch Niên lương tâm sinh báo động cùng lúc đó lốp xe ép qua là cây thanh âm cũng từ phía sau hắn chuyển đến bạch Niên lương gió hêm dịu cũng như đồng thời làm ra lựa chọn chính xác nhất hướng một bên bên cạnh đánh tới bốn hai người chật vật té lăn trên đất ngay tại hai người vừa né tránh sau một tiếng vang thật lớn chuyển đến mảnh một cỗ cỡ trung xe tải ép qua vừa rồi hai người ngồi vị trí một chỗ vừa bộn bạch Niên lương xoay người bỏ lên đột nhiên tiến lên một thanh kéo ra xe tại phòng điều khiển cửa nhưng mà bên trong giống tuyết chuyện này bạch Niên lương cũng không tính cứ tính như thế Hắn quay đầu nhìn về phía xe tải trượt xuống tới phương hướng, đó là một cái có một ít đường cong nhỏ xuống dốc, phanh tay không có kéo tốt phát sinh loại ngoài ý muốn này, cũng có thể nói còn nghe được. Nhưng Bạch Nghiên Lương không tin ngoài ý muốn người không sao chứ. Hắn canh chừng cũng như từ dưới đất đỡ lên, trên mặt của nàng chưa tình hồn, hiện nhiên nàng cũng là lần thứ nhất tại trong thế giới hiện thực gặp được loại sự tình này có người muốn giết ta. Phong Diệp Như thấp giọng nỉ nó nói, không, người kia mục tiêu, có thể là ta bốn. Bạch Nghiên Lương con mắt nhắm lại. đám người rất nhanh vây quanh đối với sự cố hiện trường nghị luận ở mỹ bạch Niên lương gió em dịu cũng như thừa dịp loạn rời đi nơi này nhưng lại cũng không có đi xa hắn quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh tại đường dốc nghiêng phía trên vị trí phát hiện một cái camera camera kia góc độ hẳn là có thể đủ chụp tới thứ gì hỏi tham qua chung quanh thương ra sau hai người rốt cuộc tìm được viên này camera chủ nhân bạch Niên lương lấy ra chính mình cảnh sát cố vấn đặc biệt chứng thứ này dùng tốt trình độ ngoài dự liệu của hắn chủ cửa hàng rất quả quyết đáp ứng điều lấy giám sát phong diệp như lần nữa mang lên trên kính dâm lớn Đứng tại Bạch Nghiên Lương bên người cảnh sát hình sự đồng chí, ngươi nhìn, chính là đoạn này. Trung niên chủ cửa hàng tựa hồ không thèm để ý Bạch Nghiên Lương là cố vấn đặc biệt hay là cảnh sát hình sự, dù sao hắn thấy, chỉ cần có huy hiệu cảnh sát, đó chính là cảnh sát người, chỉ cần là cảnh sát người, đó chính là cảnh sát hình sự đây chính là xe trượt, không ai đi động đậy, người chủ xe kia lần này cần xui xẻo, đại cá như vậy xe tại phanh tay cũng không kéo tốt. Bạch Nghiên Lương tạm thời không có giải thích, hắn ấn mở phát ra, nhìn về phía chủ cửa hàng nói đoạn này, bị camera ghi chép lại thu hình lại. Nhưng mà, lần đầu tiên Bạch niên Lương gió hêm dịu cũng như liền thấy cung chủ cửa hàng thị giác hoàn toàn không giống đồ vật, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng xe tải trên vị trí lái rõ ràng chính là một bộ bạch sâm sâm khô lâu. Nó cứ như vậy lái xe, tuột xuống đường dốc, đánh tới bạch niên lương gió em dịu cũng như. Phong Diệp như thấy khắp cả người phát lạnh, cái này quỷ dị đồ vật, tại sao muốn đối bọn hắn hai người đạo thủ? Bạch niên lương nghĩ lại là một chuyện khác, hắn cực nhanh cảm ơn chủ cửa hàng, quay người chạy ra ngoài. Mặc dù không biết bạch niên lương phát hiện cái gì, nhưng phong diệp như hay là tranh thủ thời gian đi theo. Bạch niên lương đứng tại đường dốc bên trên, từ trên cao nhìn xuống nhìn lại, đung nhiên. hắn cảm nhận được một cỗ bị nhìn chăm chú lên cảm giác phong diệt như lúc này vừa đổi tới bên cạnh hắn gặp bạch nghiên lương loạn thần kinh giống như tìm kiếm khắp nơi bộ dáng không hiểu hỏi thế nào bạch nghiên lương không có trả lời cái kia cố bị nhìn chăm chú lên cảm giác vẫn tồn tại ở đâu là ai đến cùng ở đâu khu phố cửa hàng dưới sân núi bên cạnh kiến trúc cửa sổ sân thượng đi ngang qua ô tô 4. bạch nghiên lương ánh mắt lướt qua từng cái nơi hẻo lánh cực nhanh tìm kiếm cái kia quỵ dị nhìn chăm chú nơi phát ra thẳng đến hắn thấy được một cái bóng lưng ngay tại dưới sân núi nhà kia cửa hàng lớn. Một cái nam nhân đội nón ngay tại quay người rời đi, chính là hắn. Bạch Nghiên Lương nhìn chằm chằm người kia, khoảng cách giữa hai người đại khái 50m, có thể đuổi kịp hắn. Nhưng mà, ngay tại Bạch Nghiên Lương chuẩn bị đuổi theo hắn lúc, cái tiêu nam nhân đội nón bỗng nhiên lương quay về phía hắn giơ lên tay phải, "Tả hữu cơ cơ." Hắn biết, hắn biết mình phát hiện hắn. Cứ như vậy chậm trễ một lát, cái tiêu nam nhân đội nón liền biến mất ở trong bóng đêm. Bạch Nghiên Lương vẫn nhìn xem hắn biến mất phương hướng, hắn cảm giác đến trái tim của mình nhảy rất nhanh. Không phải là bởi vì vừa rồi đột nhiên lao ra đưa đến tim đập rộn lên, mà là bị hắn nhìn chăm chú. Bạch Nghiên Lương đã có thể khẳng định, chiếc xe tải này chính là vì mình mà đến. Nam nhân kia, đến cùng là ai? Chương 146. Chuyển cơ. Chương 146, chuyển cơ. Bạch Nghiên Lương cản lại một chiếc xe taxi, tự mình đưa Phong Diệp Như lên xe. Vừa rồi món kia ngoài ý muốn sau khi phát sinh, Phong Diệp Như liền lộ ra tâm sự nặng nề. Nàng cũng nhìn thấy xe tải trên ghế lái bộ khô lâu kia, cái này rõ ràng là có quỷ dị đồ vật muốn giết bọn hắn. Nhưng, vì cái gì? Vì cái gì không phải người khác, hết lần này tới lần khác là chính mình cùng Bạch Nghiên Lương. Lại hoặc là, nàng cùng Bạch Niên Lương bên trong có một người chỉ là bị liên lụy đối phương chân chính muốn diệt trừ chỉ có một người phong diệt như cùng bạch nghiên lương nói ý nghĩ của mình nhưng câu thông đằng sau hai người đều rơi vào trong trầm mặc tại trong hiện thực bọn hắn căn bản cũng không có đụng vào qua cái gì cấm kỵ thậm chí sự sự đều cực kỳ địa thấp theo lý thuyết căn bản cũng không hẳn là có người sẽ nhằm vào bọn hắn nhưng chuyện này hết lần này tới lần khác cứ như vậy phát sinh chiếc xe tải kia không phải ngoài ý muốn chính là hướng về phía bọn hắn tới là ai bạch nghiên lương người quen biết rất ít có thể nói trừ bệnh viện tâm thần bác sĩ y tá cũng chỉ có xương ngủ tập trung người cùng nghiệp thành cảnh cục mấy vị cảnh sát hình sự Trong đó, bệnh viện Tâm thần nhân viên y tế cùng Bạch Nghiên Lương quan hệ rất không tệ, cảnh sát hình sự quan hệ với hắn cùng rất tốt. Nghĩ như vậy đến, chẳng lẽ là xương mù tập trung người tại đối với mình đạo thủ. Vậy hắn mục đích là cái gì? Đối phương muốn từ chính mình nơi này lấy được lại là cái gì? Tại Bạch Nghiên Lương một bên suy nghĩ một bên đóng cửa xe thời điểm, Phong Diệp như quay xuống cửa sổ xe, nhìn chăm chú lên hắn, nói đến bắt đầu từ ngày mai, đi ra chính là nàng, ta không yêu cầu xa với ngươi tin tưởng lời của ta, nhưng ta tin tưởng, lấy phán đoán của ngươi, có thể nhìn ra đầu mối, xin ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ một chút, trên người của ngươi Rốt cuộc là thứ gì đang hấp dẫn nàng? Nói xong, xe taxi chậm rãi nhanh chóng cách rời Bạch Niên Lương bên người. Nhìn xem ở trong màn đêm đi xa xe taxi, Bạch Niên Lương im lặng không nói. Phong Tụ Tuyết, Phong Diệp Như, cùng là một người nhưng lại có hai nhân cách. Phong Tụ Tuyết công bố tỉ tỉ của mình là Bạch Niên Nhân thế tử, nàng tới gần Bạch Niên Lương mục đích cũng rất đơn giản, chính là cùng nàng cùng một chỗ truy tra Phong Diệp Như. Bạch Niên Nhân sự Tình nhưng trong cơ thể nàng một nhân cách khác lại nói chính mình là Phong Diệp Như, vừa rồi đón xe rời đi, chính là nàng. Phong Diệp Như lời nói rất kỳ quái, cũng rất không thể tưởng tượng. Nàng nói. vì là nhân tính hủ hóa mà thành, mà Phong Tụ Tuyết chính là nàng hủ hóa ra quỷ. Thuyết pháp này đáng giá thương thảo, nhưng liên quan tới Phong Tụ Tuyết là quỷ điểm này, hắn lại không cho rằng như vậy, sự tình rất đơn giản, Phong Diệp như tự xưng mình mới là bộ thân thể này chủ nhân chân chính, cũng thỉnh cầu hắn trợ giúp tại Sương mù tập trung giết chết Phong Tụ Tuyết. Nhưng ở Sương mù tập trung, tất cả mọi người danh tự đều rõ ràng phiêu phù ở trong hư không, mà bộ thân thể này danh tự là Phong Tụ Tuyết. Ai là chủ nhân cách, ai là nhân cách thứ hai không cần nói cũng biết. Nhưng Phong Diệp như nói lời, lại không giống như là giả, tương phản, Phong Tụ Tuyết biểu hiện một mực để bạch nguyên lương rất nghi hoặc. mà lại, phong diệt như vừa rồi lúc gần đi nói lời cũng rất có thâm ý nàng nói, trên người hắn có đang hấp dẫn phong tụ tuyết đồ vật, cái này khiến bạch nghiên lương nghĩ đến vừa rồi cái kia đội nón quỷ dị nam nhân, hắn đưa lương về phía bạch nghiên lương vẫy vẫy tay, bạch nghiên lương có thể xác định, thân hình của đối phương chính mình chưa bao giờ thấy qua, nhưng này cái nam nhân thần bí thái độ cũng rất kỳ quái, hắn tựa hồ nhận biết bạch nghiên lương, nếu như vừa rồi ngoại ý muốn là hắn một tay bày ra, như vậy, cô kia trắng bạch khô lâu là cái gì? hắn vì cái gì có thể chi phối cố kia quỷ dị khô lâu? hiển nhiên hắn là mang mục đích nào đó đối với bạch nghiên lương phát khởi công kích. vậy hắn mục đích lại là cái gì không thể không nói vừa rồi phong Diệp như lời nói không chỉ có là đang nhắc nhở bạch Nghiên lương phải cẩn thận nàng một nhân cách khác phong thụ tuyết cũng cho bạch Nghiên lương cung cấp một cái khắc mạch suy nghĩ đó chính là có lẽ trên người mình có nam nhân kia cảm thấy hứng thú đồ vật bởi như vậy sự tình liền đơn giản bạch nhiên lương cất trình rất nhanh không bao lâu đã về tới trước cửa nhà tiểu hắc miêu hái luân pha tại hiếp mắt đi ngủ hà Di ca còn chưa có trở lại tựa hồ đêm nay không có ý định trở về cao phi thì là đã sớm ngủ thiết đi bạch nhiên lương ở trong màn đêm im mắng ngồi trên băng ghế đá lấy ra cho tới nay treo ở trên cổ mình chìa khóa nếu như nói hắn thật sự có cái gì cùng người khác không giống với địa phương có lẽ có thể đủ để cho người ta mơ ước đồ vật cái kia hẳn là chìa khóa không thể nghi ngờ mặc dù mãi cho tới bây giờ trừ mở ra sương mù tập ngoài cửa nó cũng không có thể hiện ra mặt khác chỗ khác thường nhưng chỉ chỉ là có thể mở ra sương mù tập cửa liền đã có thể nói rõ nó thật không đơn giản nghiêng người ngươi lưu lại rốt cuộc là thứ gì bốn dưới ánh trăng ngân bạch phong cách cổ xưa chìa khóa lộ ra có chút thần bí phong tụ tuyết là hướng về phía nó tới vừa rồi cái kia chủ mũ nam nhân cũng là hướng về phía nó tới Mặc dù còn không có niềm tin tuyệt đối, nhưng Bạch Nghiên Lương tin tưởng, cái này cùng nó thoát không khỏi liên quan. Bạch Nghiên Lương cúi đầu, nhìn xem an tính nằm tại lòng bàn tay chìa khóa. Ngoài ý muốn, Bạch Nghiên Lương vậy mà cảm thấy, cái chìa khóa này hình dáng, tựa hồ có thể cùng lòng bàn tay quỷ dị hát sát hình dáng trùng hợp. Nhất niệm phía dưới, Bạch Nghiên Lương đưa nó điều chỉnh một chút vị trí, dán vào lên tay trái mình lòng bàn tay đổ văn màu đen. Một dạng. Thật. Lòng bàn tay đồ văn màu đen cùng chìa khóa hình dáng hoàn toàn nhất trí, chỉ là còn kém một chút chi tiết mà thôi. Chẳng lẽ nói, thanh này màu bạc trắng phong cách cổ xưa chìa khóa là từ nghiên nhân lòng bàn tay mọc ra nếu như mình dạng này lần lượt chấp hành nhiệm vụ xuống dưới, sẽ có hay không có một ngày lòng bàn tay cũng mọc ra một thanh chân thực chìa khóa kết hợp bạch nghiên lương trước đó phỏng đoán bạch nghiên nhân kinh lịch rốt cục lộ ra một chút máy khỏe bạch nghiên nhân xác thực cũng là cùng loại sương mù tập bình thường không gian trong đó một tên thành viên mà lại căn cứ bạch nghiên lương phỏng đoán bạch nghiên nhân là sống đến cuối cùng người kia bởi vì hiện tại sương mù tập cũng ngay tại kinh lịch giai đoạn này sương mù tập đột nhiên biến hóa nội bộ không gian thần bí cửa lớn đột nhiên xuất hiện tất cả người sống sót lòng bàn tay xuất hiện chìa khóa đồ văn hình dáng. Không một không đang nghiệm chứng hắn phỏng đoán một cánh cửa đối ứng chỉ có một chiếc chìa khóa có thể hay không sương ngủ tập đến ngày đó một nhiệm vụ cuối cùng là giết chết trừ mình ra tất cả mọi người ai cũng không nói chắc được dù sao thẳng đến trước mắt mới thôi sương ngủ tập nhiệm vụ mặc dù có phương pháp phá giải nhưng sương ngủ tập bản thân vẫn chưa từng xuất hiện bất luận cái gì có thể thoát đi sinh lộ tựa hồ từ nơi này nguyền rủa chọn chúng ngươi trong nháy mắt cuộc sống bình thường liền tùy theo đã đi xa nhưng tiếp tục như vậy tất cả mọi người sớm muộn đều sẽ chết oan chết uổng bạch nhiên lương không muốn đi đến ngày đó hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời đêm bỗng nhiên nghĩ đến dư xanh dù cho không có xương mù tập tính mạng của nàng tựa hồ cũng đi mau đến cuối cùng chính nàng vô cùng rõ ràng một điểm kia nhưng đứng tại bên cạnh nàng bạch nghiên lương cho tới bây giờ cũng cảm giác không đến bất luận cái gì tâm tình tiêu cực nàng quá mức hiểu chuyện không muốn bởi vì chính mình mà ảnh hưởng đến người chung quanh nhưng loại này hiểu chuyện nguồn gốc từ chính là nàng vô vọng cùng tự thi nhưng vô luận không cách nào thoát đi xương mù tập hay là dư xanh sắp đi đến cuối sinh mệnh cũng không phải là không có chuyện cơ đêm nay xuất hiện cái kia chụp mũ nam nhân thần bí cái kia muốn giết nam nhân của hắn chính là chuyện cơ nếu như có thể xác nhận, cô kia quỷ dị khô lâu là thụ hắn khống chế. vậy lần này gặp tập kích, liền không thể xem như tập kích đây là một lần kinh ngộ, đây là hiểu rõ quỷ dị đồ vật căn nguyên tuyệt hảo thời cơ. bạch nghiên lương nhắm mắt lại, bước kế tiếp chính là tìm tới hắn. chương 147 đuổi hung. chương 147 đuổi hung cái gì? ngươi gặp được thai nạn xe cộ. cao phi thanh em hấp dẫn một mảng lớn ánh mắt. bạch nghiên lương có chút bất đắc dĩ. sáng sớm hôm nay hắn liền chạy đến cục cảnh sát mở phân tích án tình sẽ. hai giờ chiều còn cùng trần Hoài ngọc phong tụ tuyết hẹn. Mặc dù Phong Diệp như không muốn để cho Bạch Nghiên Lương đa tiếp xúc Phong Tụ Tuyết, nhưng Bạch Nghiên Lương hay là cho Phong Tụ Tuyết gọi điện thoại, mời nàng hỗ trợ an bài một chút cùng Trần Hoài Ngọc gặp mặt, Phong Tụ Tuyết rất sảng khoái đáp ứng. Về phần thai nạn xe cộ, hoàn toàn là bởi vì Cao Phi thấy được Bạch Nghiên Lương trên cánh tay chảy ra, to mò hỏi thăm một chút. Không thể không nói, thân là pháp y hắn đối với vết thương độ mẫn cảm vẫn còn rất cao nghi lương, là chuyện gì xảy ra? Ngay cả Dương Vạn Long đều nhìn lại, sắc mặt có chút nghiêm túc. Bạch Nghiên Lương cười cười, không có gì đáng ngại, một chiếc xe vận tải phanh tay không có kéo ổn, từ trên sườn núi xuống, ta tránh thoát thời điểm trên mặt đất chảy ra một chút ra. là ngoài ý muốn, Lâm biển hiếm thấy những mày, nàng vô ý thức cho là chuyện này không có trùng hợp như vậy có thể hay không? Là có người không muốn bạch trợ đạo tra được. Đường Quả nói đến, thanh âm của nàng không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào mọi người trong thay. Dương Vạn Long đối với loại sự tình này phát sinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tại chính hắn từ cảnh kiếp sống bên trong đã từng gặp được thế lực to lớn khai thác thủ đoạn cực đoan quấy nhiễu cảnh sát phá án tình huống, chỉ là hắn không nghĩ tới, nếu như không phải ngoài ý muốn, vậy lần này đối phương lựa chọn đối tượng vậy mà không phải nhân viên cảnh vụ, mà là một cái hiệp trợ điều tra đặc biệt mời cố vấn nghiên lương, không phải vậy? Ngươi tạm thời rời khỏi vụ án này điều tra và giải quyết đi, vì ngươi an Dương Vạn Long an toàn tất cả còn tại trong miệng không có phun ra, liền thấy Bạch Niên Lương chăm chú ánh mắt Dương thúc, ta không sao. Bạch Niên Lương ánh mắt rất thanh tịnh, có lẽ là bởi vì bản thân hắn cảm giác không thấy cảm xúc nguyên nhân, ánh mắt của hắn luôn luôn thanh tịnh thấy đấy. người như vậy năm đó làm sao có thể phạm phải giết huynh án đâu? Dương Vạn Long trong đầu đột nhiên lóe lên ý nghĩ như vậy, lập tức hắn trên khuôn mặt nghiêm túc rốt cục lộ ra ý cười, xung Bạch Nghiên Lương nhẹ gật đầu. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu phân tích án tính sẽ. Bạch Niên Lương cúi đầu, an tính nghe mọi người phân tích báo cáo. chính hắn rất rõ ràng, lần này mặc dù không phải ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải hung thủ trả thù cùng nguy hiếp, nó đến từ một cái thần bí, rất có thể cùng xương mù tập tương quan, một cái cùng loại không gian thành viên mã tuấn sinh sự tình đã điều tra xong, người chết ngải thanh trong tủ lạnh, xác thực tìm được một bình để vào quá lượng thuốc ngủ nước chanh, hắn nói là sự thật, ngải thanh nhà trọ giám sát cũng chụp tới hắn, Sông cầu hiểm nghi rất lớn, hắn thỏa mãn tất cả gây án điều kiện, chỉ là chúng ta không thể phát hiện mang tính then chốt chứng cứ, xông cầu qua đêm khách sạn cùng ngải thanh công ty khoảng cách bao xa. bạch Nghiên lương đột nhiên hỏi đến đi bộ lời nói cần chừng nửa canh giờ lái xe bốn năm phần chung đã đến lâm huyện trả lời đến bạch Nghiên lương túi đầu chầm tư không nói gì cao phi nhìn hắn một cái nói đến còn có một cái rất trọng yếu tin tức trải qua giải phẫu sau chúng ta phát hiện người chết là trước ngạt thở mà chết sau đó bị người từ trong miệng rót vào xi măng cái gì dương vạn long đông nhiên đứng dậy nếu là như vậy vậy cái này vụ án hướng đi đem khác nhau rất lớn bạch Nghiên lương cũng rốt cuộc minh bạch chính mình một mực cần ẩn cảm giác được cái kia quỷ dị không cân đối cảm giác đến từ chỗ nào hung thủ tại hai người hoặc hai người trở lên Bạch Nghiên Lương thanh nhàn quanh quẩn tại đột nhiên an tĩnh lại trong phòng họp đối với Bạch Nghiên Lương người này, tất cả mọi người có tương đương trình độ hiểu rõ, mặc dù hắn nhìn qua rất trẻ trung, nhưng là một cái rất người có thể tin được, hắn từ trước tới giờ không sẽ không tối tha, chỉ cần hắn nói ra ngoài một cái phỏng đoán, cái kia tất nhiên cũng có có thể trèo chống hắn cái kia suy đoán lý do tồn tại. Mọi người nhìn về phía Bạch Nghiên Lương, chờ hắn nói ra lần này lý do. Bạch Nghiên Lương cũng không có thừa nước đục thả câu, hắn đi hướng máy chiếu ảnh, phát hình hiện trường bay chụp người chết tấm hình mọi người có phát hiện hay không chỗ kỳ quá gì. Cao Phi đầu trái vai phải lệch, nhìn thật lâu mặc dù hắn không ít cùng thi thể liên hệ nhưng bộ thi thể này đã thuộc về rất tốt loại đó nơi nào có chỗ kỳ quái gì ngược lại là đường quả cái này từ cảnh không lâu tiểu cô nương nhìn một chút sau đông nhiên nói lầm bầm hung thủ kia trải mã vị so ta còn trải tốt mọi người nghe được câu này nhỏ giọng lầm bầm bước nhỏ là khẽ giật mình lập tức lần nữa nhìn về phía tấm hình lập tức minh bạch bạch nghiên lương ý tứ đúng a người chết ngại thanh thi thể bị phát hiện lúc vô luận góc độ tư thái hay là quần áo biểu lộ thậm chí là kiểu tóc đều hoàn bị giống như là dựa theo một bộ nghiêm khắc tiêu chuẩn đến tiến hành Đây không phải bình thường người có thể làm được ra Cao Phi Hoàng sợ nói thợ quay phim. Lâm Viễn nói lời này lúc, lại vô ý thức nhìn Bạch Nghiên Lương một chút. Nàng đột nhiên nhớ tới, Bạch Nghiên Lương tại án mạng hiện trường nói qua một câu, người chết tư thái rất đẹp. Có lẽ, hắn khi đó liền chú ý tới, Mã Tuân Sinh. Hắn là thợ quay phim. Hắn biết thế nào mới có thể bày ra đẹp mắt nhất góc độ, xinh đẹp nhất tư thái. Cao Phi giống như là phá án một dạng vui vẻ, nhưng hắn bỗng nhiên lại nhớ tới, Bạch Nghiên Lương nói hung thủ là hai người hoặc hai người trở lên. Còn có mặt khác hung thủ. Cao Phi lại lâm vào nghi hoặc bên trong. Bạch niên lương phát hình tờ tiếp theo tấm hình, đó là người chết bộ mặt chi tiết giết chết người chết, cũng cho người chết trong miệng rót nước người không phải cùng là một người. Cho người chết tháo trang sức, thay y phục, trải đầu, là một cái truy cầu hoàn mỹ người, hắn làm việc cẩn thận tỉ mỉ, có một loại nào đó gần như cố chấp đối với đẹp truy cầu. Mà hướng người chết trong cổ họng rót vào xi măng, là một cái thô bạo, da man, không câu nệ tiểu tiết người. Hắn làm cho người chết trên hàm răng tất cả đều là xi măng, mặc dù hắn khép lại người chết miệng, cũng không có phá hư chỉnh thể mỹ cảm, nhưng vẫn là làm bẩn chi tiết, đây là người trước không thể chịu đựng. Hai loại hoàn toàn khác biệt tính cách không có khả năng xuất hiện tại cùng là một người trên thân, trừ phi đối phương hoặc có bệnh tâm thần phân liệt. Bạch Nghiên Lương thanh âm quanh quẩn tại trong phòng họp. Tiếp lấy, hắn còn nói thêm, chúng ta thậm chí có thể to gan hơn phỏng đoán, giết chết ngải thanh chính là một người, cho nàng tháo trang sức thay đi phục chính là một người, hướng trong miệng rót nước ngươi cho hạ giận chính là một người, vụ án phát sinh đến đó, khả năng có ba người tại khác biệt đoạn thời gian xuất hiện tại môi thể đại hạ cửa ra và qua. Ngay Bạch Nghiên Lương thanh âm, mọi người trong đầu không khỏi hiện ra một bộ quỷ dị hình ảnh, một cái mỹ lệ làm rung động lòng người điện đài nữ MC sau khi tan việc, bị người che chết ở công ty cửa ra vào. sau đó xác bị vứt bỏ chạy trốn. sau đó một cái bởi vì mục đích nào đó tìm đến người của nàng thấy được chết trên mặt đất nàng liền đem nàng cách ăn mặc thành chính mình đã từng thích nhất bộ dáng. tiếp lấy lại một cái đối với nàng hận thấu xương, thậm chí muốn giết người của nàng xuất hiện, hắn mang theo không biết từ nơi nào lấy được xi măng, tràn vào trong miệng của nàng, tựa hồ dạng này liền có thể để nàng lĩnh viên ý miệng. chương 148 trăm hy vọng chương 148 trăm hy vọng ăn cơm buổi trưa thời điểm. bạch nghiên lương xin nhờ cao phi một sự kiện thân cao một mét bảy đến một m tay phải thiếu một cái ngón nút nam nhân. cao phi một bên hướng trong miệng nhét bị sợi một bên kinh ngạc nhìn xem bạch Nghiên lương hắn cùng lần này vụ án có quan hệ sao bạch Nghiên lương lắc đầu nói đến không có nhưng ta gặp phải cái kia lên thai nạn xe cộ có thể cùng hắn có quan hệ ta muốn xin ngươi giúp một tay cha một chút nhìn xem cảnh sát trong tư liệu có hay không một người như vậy cao phi kinh ngạc nhìn bạch Nghiên lương nói đều nói đến phân tượng này hắn làm sao có thể vẫn không rõ là cái kia lên nhìn như ngoài ý muốn sự cố có vấn đề yên tâm giao cho ta cao phi vũ bộ ngực nói đến tiếp lấy hắn lại những mày thế nhưng là vạn nhất tên kia không có án cũ lời nói sự tình liền tương đối khó làm Bạch Nghiên Lương cũng không để ý, dù sao hắn không có đem tìm tới cái kia nam nhân thần bí hy vọng toàn bộ ký thác vào cảnh sát nơi này không quan hệ, hết sức liên tốt, ta đi trước, Trần Hoài Ngọc nơi đó điều tra giao cho ta đi. Ân. Một bên khác, Mắt Thành. Lý Mộ tỉnh. Hắn nhìn xem trong gương chính mình, cái kia hình dung tiểu tụy, nhìn người hấp hối, thật là chính mình sao? Muốn hay không? Cho cha mẹ gọi điện thoại. Lý Mộ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghĩ đến, Lương Thành cảnh cục cố ý cho hắn thả ba ngày nghỉ, dù sao ai nấy đều thấy được, Lý Mộ trạng thái thật sự là quá kém. Hắn mắt quần thâm mười phần sâu nặng, hiển nhiên là không có nghỉ ngơi tốt. Mọi người coi là Lý Mộ Thái liều mạng, dù sao hắn một mực chính là như vậy một người. Nhưng Lý Mộ tự kỳ biết, không phải như thế. Mặc dù hắn pha án rất liều mạng, nhưng hắn luôn luôn biết được quy hoạch thời gian, hắn sẽ cho chính mình lưu lại đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, nhưng Tật xấu của hắn ở chỗ, chìm vào giấc ngủ thời gian càng lúc càng ngắn đầu góc của hắn rất mệt mỏi, nhưng hắn thân thể lại sẽ chỉ ngủ say chừng 2 giờ, mà lại, thời gian này còn tại không ngừng mà rút ngắn đây là một kiện phi thường đáng sợ sự tình, đại nào muốn ngủ, nhưng thân thể lại không cách nào ngủ. Loại mâu thuẫn này dầy vò để Lý Mộ tinh thần kém đến cực điểm, cho nên tại xương mụ tập lần này phát sinh biến hóa lớn như vậy, hắn đều không có tinh lực tổ chức mọi người tiến hành phân tích. Bình thường, chuyện này bình thường là hắn tới làm, dù sao hắn là còn sống thời gian dài nhất người thứ nhất. Nếu như hắn thực sự không dành tổ chức thảo luận, liền do Đỗ Thượng Cảnh khởi xuống. Nhưng lần này, Đỗ Thượng Cảnh cũng vắng mặt. Đỗ Thượng Cảnh cùng Lý Mộ hiện thực giao tình rất không tệ, nhưng lần này ngay cả Lý Mộ đều không liên lạc được hắn. Hy vọng hắn không cần phát sinh ngoại ý muốn gì đi muốn. Lý Mộ vén chân lên, từ trên giường xuống tới. Mặc dù bây giờ vừa mới qua giữa trưa, nhưng hắn biết hôm nay đã không cách nào ngủ trong mộng cái kia quỷ dị lão nhân về càng không ngừng kêu gọi hắn, để hắn căn bản không có biện pháp nghỉ ngơi. Lý Mộ đã không gì sánh được khẳng định mình tại trong lúc vô tình xúc phạm cái gì cấm kỵ, đột quỷ. mà lại không phải tại xương ngủ tập trung, mà là trong hiện thực. Vượt qua Lý Mộ tự kỷ dự liệu là hắn vốn cho là mình sẽ thấp thỏm lo âu, thậm chí tuyệt vọng sụp đổ, nhưng khi hắn thật xác nhận chính mình gặp quỷ đằng sau, hắn cũng không có cảm giác được loại tâm tình này. Cái này khiến Lý Mộ không khỏi nghĩ đến chính mình vừa mới tiến xương ngủ tập thời điểm. Khi đó. khi biết phải không ngừng cùng lệ quỷ của nhau vĩnh viễn thân hãm nguyền rủa bên trong lúc tâm tình của hắn thật hỏng mất cũng may ba cái thời điểm sương ngủ tập trung có một vị cùng hắn hiện tại vị trí một dạng danh tự vĩnh viễn tại vị trí thứ nhất người chỉ có nhìn xem hắn thời điểm lý mộ mới có thể thoáng tỉnh lại vạn vật đều có kết thúc sương ngủ tập cũng là như thế một ngày nào đó chúng ta có thể thoát ly nguyền rủa hắn là như thế này đối với lý mộ nói lý mộ cũng một mực đem câu nói này đặt ở đáy lòng của mình bao nhiêu lần khi hắn tuyệt vọng đến muốn từ bỏ sinh mệnh thời điểm hắn liền sẽ nhớ tới câu nói này bất quá bây giờ nghĩ đến đây chẳng qua là một loại bản thân lửa gạt đi bốn hiện tại lý mộ đã sớm đối với rời đi sương ngủ tập không ôm ấp bất luận cái gì kỳ vọng có lẽ là đã làm tốt tùy thời tử vong dự định cho nên khi biết chính mình đụng quỷ đằng sau lý mộ cũng không có mình trong tưởng tượng như thế khủng hoảng hắn nhìn đồng hồ hiện tại là 1 giờ chiều 20 điểm lý mộ đem đặt ở trên ghế dựa quần áo cầm lên mặc vào sau đó mở ra điện thoại một phong tin vắn treo tại điện thoại màn hình đỉnh. lý mộ điểm mở tin tức phát tới tin vắn người là mẫu thân tiểu mộ gần nhất tại mát thành trải qua thế nào bận rộn công việc sao người đứa nhỏ này luôn luôn không yêu nói cho ta biết cùng ba ba của ngươi lời nói thật các ngươi lãnh đạo đều nói cho ta biết ngươi ngã bệnh chúng ta điện thoại cho ngươi điện thoại di động của ngươi chấm dứt cơ cũng chỉ phải cho ngươi gửi nhắn tin mắt thành sớm muộn độ trên lệch nhiệt độ trong ngày lớn phải chú ý giữ ấm thân thể mới là trọng yếu nhất Thiên lương cũng đừng hướng trong nhà gửi mụ mụ cùng cha ngươi tiền đủ làm việc cố gắng là chuyện tốt nhưng đừng quá miễn cưỡng chính mình có một số việc không phải một mình ngươi trách nhiệm không cần chính mình toàn nâng lên đến vô luận nói như thế nào chỉ cần là ý nghĩ của ngươi mụ mụ cùng cha ngươi đều duy trì ngươi yên tâm lớn mật đi làm chớ vì chúng ta lo lắng lý mộ an tính từng lần một nhìn xem tin nhắn nhìn một chút một giọt nước mắt liền đập vào trên màn hình hắn ngẩng đầu lên mờ mịt nhìn lên trần nhà bốn lý mộ biết chính mình nhanh không chịu được nổi hắn không sợ hai cái chết nhưng hắn sợ chính mình chết đi tin tức bị phụ nữ biết có lẽ hắn là một tốt cảnh sát hình sự nhưng lại không phải một đứa con trai tốt nếu như có thể lý mộ cũng không muốn chết nhưng trong ngộng lao nhân lại như là như giỏi trong sương mỗi lần ngủ đều sẽ đúng giờ xuất hiện hắn nghĩ không ra biện pháp gì trước đó tại sương ngủ tập trung gặp mặt lúc hắn cho mọi người nói qua sự tình của riêng mình trong đó cũng cất làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp suy nghĩ nhưng tiếc nối là tất cả mọi người thúc thủ vô sách bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng thế giới này mặc dù là có quỷ nhưng không có thần không có phật vô luận là phương đông hay là phương tây vô luận là khu ma hay là khu quỷ tất cả thủ đoạn đều vô dụng đã từng có người ôm một tia hy vọng trốn vào qua trong miếu thờ như toan tránh thoát sương mù tập triệu hoán nhưng cuối cùng hắn đã chết rất thảm bốn mà lý mộ tình huống thì càng thêm nghiêm trọng bởi vì cuốn lên hắn không phải xương mù tập chúng quỷ mà là trong hiện thực thật sự quỷ trước đó mặc dù Lý Mộ cũng có tại trong hiện thực điều tra qua hư hào sự kiện, nhưng lại không có tự thân đụng quá quỷ. Ai có thể đến giúp dưới tình hình như thế chính mình? Lý Mộ trong đầu lướt qua từng cái tên người, mặc dù hắn thấy bọn hắn đều là tư duy linh hoạt, bình tĩnh người tỉnh táo vận, nhưng muốn giải quyết trong hiện thực lệ quỷ hẳn là cũng bất lực. Huống hồ mấy người cũng đã biết mình chuyện, nhưng vẫn không có nói ra trợ giúp ý tứ, hiện nhiên bọn hắn không có cách nào. Mà lại trong hiện thực không có cùng xương mù tập một dạng quy tắc, nếu quả như thật có quy tắc, cũng chỉ có thể chính mình đi phát hiện, có thể tại trong hiện thực làm đến loại sự tình này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mọi người cũng không thể là vì hắn đánh đổi mạng sống đại giới đến mạo hiểm hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Lý Mộ bỗng nhiên giật mình, trong đầu của hắn lướt qua một người. Người điên kia lời nói, hẳn là sẽ không quá để ý gặp quỷ loại sự tình này phát sinh ở sương mù tập hay là hiện thực, hắn quan tâm, tựa hồ chỉ là thú vị mà thôi. Do dự nửa ngày, Lý Mộ ôm hy vọng cuối cùng, bấm một số điện thoại. Chương 149. Nghiệp Thành. Chương 149, Nghiệp Thành Lý Tiên Sinh a, có chuyện gì không? Túc Văn Hiên cười híp mắt thanh âm xuyên thấu qua điện thoại truyền vào Lý Mộ trong tai. Lý Mộ vô ý thức nhíu mày. hắn không thích lúc văn hiên từng cái phương diện đều không thích biết Úc văn hiên tại sương mù tập trung đã làm sao đó lý mộ từng tại trong hiện thực điều tra qua hắn gia hỏa này là nghiệp thành người có một phần thể diện làm việc âm nhạc trợ đạo hắn cũng không có án gì hai mươi mấy năm kinh lịch nhìn qua cũng thường thường không có gì lạ duy nhất tương đối sáng mắt một lần là hắn đọc sách lúc tại cửa hàng giá rẻ gặp cướp bóc án, lúc đó hay là học viên lúc văn hiên vậy mà chủ động lựa chọn thay thế bị cưỡng ép lựa chủ cửa hàng trở thành con tin gia cướp đáp ứng hắn dù sao một cái gầy yếu tiểu tử so một cái mập mạp trung niên nữ nhân muốn tốt khống chế được nhiều về sau giặc cướp cưỡng ép lấy hắn trốn vào cửa hàng giá rẻ nhà kho cảnh sát vì cam đoan úc văn hiên sinh mệnh an toàn đáp ứng giặc cướp rất nhiều điều kiện nhưng mà ngay tại giặc cướp buông lòng một chút cảnh giác chuẩn bị đào tẩu thời điểm hắn xảy ra chuyện úc văn hiên dùng chính mình trong túi quần chìa khóa đâm vào giặc cướp trong cổ họng bén nhọn chìa khóa trong nháy mắt đâm rách giặc cướp tiết hầu, khi cảnh sát phá cửa mà hợp thời, úc văn hiên ngay tại ra bên ngoài nổ chìa khóa cuối cùng hắn thu được lời khen thấy việc nghĩa hăng hái làm lý mộ nhìn thấy hắn đoạn trải qua này lúc mặc dù cảm thấy úc văn hiên thủ đoạn có chút kịch liệt nhưng nói tóm lại hay là một người tốt dù sao hắn nguyện ý chủ động thay thế nữ chủ cửa hàng đi gánh chịu nguy hiểm đây là phi thường đáng quý một sự kiện lý mộ không biết ước văn hiên tại sao phải biến thành bộ dáng như hiện tại là xương mù tập quỷ dị khủng bố kích phát hắn tầng sâu nhân cách sao hay là tư duy của hắn tình cảm đang sợ hãi kích thích bên dưới đã dần dần bóp méo nhưng bất kể như thế nào hiện tại có việc cầu người là hắn lý mộ ngươi có thể giúp ta một chuyện sao lý mộ mở miệng nói đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát lập tức truyền đến một tiếng cười khẽ lý tiên sinh ngươi thật sự là quá khắc khí để cho ta ngẫm lại cần ta hỗ trợ không phải là ngươi lần trước nói trong giấc mộng kia chuyện của ông lão đi. Lý Mộ trì trệ, Ức Văn Hiên ngựa khí để hắn vô ý thức liền muốn cúp điện thoại, nhưng không đợi hắn làm như vậy thời điểm, Ức Văn Hiên thanh âm tiếp tục chuyển đến nếu quả như thật là sự kiện kia nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú, Lý tiên sinh, xin hỏi, là sự kiện kia sao? Hắn vậy mà thật đồng ý giúp đỡ. Lý Mộ đối với Úc Văn Hiên phản ứng không có lượng quá lớn lắm, cho tới nay Ức Văn Hiên lưu cho Lý Mộ ấn tượng chính là một cái không quá thụ người khống chế. Loại này khống chế không chỉ có ở chỗ đồng bạn đối với hắn khống chế, thậm chí còn có xương ngủ tập. Hành vi của hắn tựa hồ luôn luôn đang gây hấn với xương ngũ tập quy tắc, nhưng không cách nào phủ nhận là cái này bình thường rất hữu hiệu, hiệu. Cho nên, khi biết Úc Văn Hiên là một tên âm nhạc trợ đạo trước đó, hắn vẫn cảm thấy Úc Văn Hiên là một cái bệnh nhân tâm thần đây cũng là lý mộ sai sai, chân chính bệnh nhân tâm thần một người khác hoàn toàn, mà lại từ mặt ngoài đến xem vẫn rất bình thường muốn. Hắc hắc. Ngươi không trả lời, ta coi như là chấp nhận, Lý tiên sinh, nếu như ngươi thật cần ta trợ giúp, vậy thì mời ngươi đến Nghiệp Thành đi, đây là một cái rất thú vị địa phương đâu. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, càng ngày càng nhiều người tại hướng Nghiệp Thành tụ tập sao? Úc văn hiên thanh em tựa hồ có một loại mê hoặc giống như ma lực nhưng cho dù không phải là bởi vì thanh em của hắn ý tứ trong lời của hắn cũng đầy đủ gây nên lý mộ chú ý hắn nói xác thực có đạo lý theo trong cảnh sát bộ tin tức không chỉ có mật thi rời đi mát thành đi nghiệp thành những thành thị khác bên trong mấy cái nổi tiếng xấu tội phạm cũng rời đi riêng phần mình thành thị đi đến nghiệp thành lý mộ rất muốn biết vì cái gì cảnh sát có thể được biết những cái tia tội phạm hành tung, lại không xuống đạt bắt mệnh lệnh hắn đã từng hướng thượng cấp xin phép qua lấy được hồi phục là không thể nói tựa hồ Những cái kia cực đoan kinh khủng phần tử phạm tội ở giữa là có liên hệ, mà tại trong bọn họ có một cái cảnh sát người đương nhiên, đây hết thề cũng chỉ là lý mộ cá nhân suy đoán. Nhưng nghiệp thành nhất định có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn hắn, hấp dẫn lấy bọn này xem nhân mạng là có rác, tàn nhẫn máu lạnh tới cực điểm đảo phủ. Nói đến, Bạch Nhân Lương, Dư Xanh cũng làm việc thành, đoạn thời gian trước hứa chi phi từ mát thành rời trước cũng đi nghiệp thành, tin tức gần đây bên trong cũng có thể nhìn thấy, Phong Tụ Tuyết cũng phải đi nghiệp thành quay trụ quảng cáo. Tựa hồ có một loại nhìn không thấy lực lượng, tại dẫn dắt bọn hắn tụ tập tại nghiệp thành đây là một kiện rất mịt mờ, rất khó phát hiện sự tình. Chỉ ít Lý Mộ nhìn không ra. Nhưng mà, Úc Văn Hiên đã nhìn ra thế nào? Lý tiên sinh nguyện ý tới tìm ta sao? Úc Văn Hiên trong thanh âm không có thúc giục ý tứ, hắn tựa hồ không để ý cho thêm Lý Mộ lưu một chút suy tính thời gian. Nhưng lần này, Lý Mộ cũng không có cân nhắc cái gì, hắn trở lại ta hôm nay buổi chiều liền khởi hành. Cái kia, thật sự là không thể tốt hơn Úc Văn Hiên cười hai tiếng, cúp điện thoại. Lý Mộ vướt vướt về thái dương, nằm ở bên bàn đọc sách, viết xuống một phần nghị dài hạn xin mời. Nghiệp thành, đến cùng có cái gì? Bốn. Bạch Niên Lương vừa rời đi hình cảnh cục, liền đối diện đụng phải Hứa Chi Phi. nữ nhân này cùng ngày thường một dạng, mặc một bộ đen kịt váy dài, sắc mặt trắng bệnh, phủ phiếm bước chân, con mắt bị thật dài tóc cắt ngang chán che khuất. nàng cùng thường nhân điểm khác biệt lớn nhất cũng không phải càng thêm đẹp đẽ bề ngoài, mà là hứa chi phi trên thân luôn có một cố vung đi không được gâm lanh khí chất, để cho người ta cho mày, khó mà tới gần. bất quá, bạch nghiên lương cũng không để ý, với hắn mà nói, bất luận kẻ nào đều không có cái gì khác nhau. những này đối với người thường mà nói rất mẫn cảm tinh tế tỉ mị không khí, tại bạch nghiên lương không có gì tình cảm thể nghiệm và quan sát bên dưới lộ ra không đáng giá nhất tới. tựa như hiện tại. bạch Nghiên lương chẳng qua là cảm thấy hứa chi phi thật dài tóc cắt ngang chán che khuất con mắt đi đường thời điểm liền không sợ té ngã sao kỳ thật đối với hứa chi phi bạch Nghiên lương một mực có tò mỏ mãnh liệt trong đó mấu chốc nhất chính là nàng ngày đó tại bờ sông đối với hắn nói nàng làm biết trước mộng bạch nhiên lương lựa chọn hợp tác với nàng dù sao dựa theo hứa chi phi đối với nàng mộng miêu tả giữa hai người hợp tác là có ích vô hại nhưng nếu như tương lai thật dựa theo hứa chi phi mộng như thế phát triển bạch nhiên lương cảm thấy hắn cũng sẽ chết tại bỏ mạng muốn. đi làm bạch nhiên lương hỏi ân Hứa Chi Phi ngẩng đầu nhìn hắn một chút, âm lành ánh mắt để cho người ta không rét mà run. Thật tốt ai chắc tạ sư, buổi chiều mới lên ban. Bạch Nghiên Lương đấy lòng phát ra cảm thán, lập tức, hai người gặp thoáng qua đêm qua dạng sáng, Bạch Nghiên Lương cho Phong Diệp như gọi điện thoại, nàng quả nhiên lại biến thành phong tụ tuyết. Sau đó, Bạch Nghiên Lương mời nàng hỗ trợ an bài một chút để cho mình gặp Trần Hoài Ngọc. Cho nên, hôm nay hẹn biết địa điểm từ gỗ thu quán cà phê biến thành quảng cáo quay chủ công ty. Nhắc tới cũng xảo cái kia quảng cáo quay chủ công ty, cũng tại truyền thông cao Úc. Bạch nhiên Lương khi biết Trần Hoài Ngọc quay chủ quảng cáo địa điểm sau cũng không khỏi cảm thấy đúng vậy à, thật sự là thật trùng hợp. Chương 150. Bài trừ. Chương 150. Bài trừ. Theo lý thuyết, mới xảy ra án mạng, truyền thông cao ốp phủ cận chúng quanh hẳn là sẽ không náo nhiệt như vậy mới đối, nhưng vượt quá Bạch Nghiên Lương dự kiến chính là, hắn vừa xuống xe, liền bị trước mắt một mảnh hải dương màu tím giật mình. Một đám hoa quý thiếu nữ dơ cao lên tiếp ứng bài, sắc mặt thông hồng địa chiều đại hạ phía trên dơ. Mặc dù các nàng chính mình vô cùng rõ ràng, loại độ cao kia tiếp ứng bài bên trên viết cái gì căn bản không có khả năng trông thấy, nhưng cái này không trở ngại các nàng dùng loại phương thức này biểu đạt chính mình đối với Trần Hoài Ngọc Cứa thích. Trần Hoài Ngọc có một cái ôn tồn lễ độ danh tự, từ đem cao ốc vây chật như đem tối đám fan hâm mộ trong tay tấm hình đến xem, hắn cũng xác thực có một bộ nho nhã tuấn tú khuôn mặt. Các nữ hài nhi mặc tử sắc áo ngắn, hương vấn mà hô hào Trần Hoài Ngọc danh tự, trong đó ngẫu nhiên cũng xen lẫn mấy cái phong tụ tuyết fan hâm mộ. Mặc dù phong tụ tuyết nội tình cùng năng lượng muốn vượt xa gần nhất một năm mới đỏ lên Trần Hoài Ngọc, nhưng loại này nổi tiếng giai đoạn minh tinh, fan hâm mộ điên cuồng trình độ là khó có thể tưởng tượng. Lấy bạch niên lương lực lượng, vậy mà đều chen không vào cửa ra vào. Cũng may hắn còn biết một con đường khác, từ dưới đất nhà để xe, băng vào giấy chứng nhận. Bạch Nghiên Lương rất dễ dàng liền ngồi thang máy đến Phong Tụ Tuyết cho hắn địa chỉ. Truyền thông cao ốc hai mươi lâu, phong hoa quảng cáo công ty. Bạch nhiên Lương đi ra thang máy lúc, đầu mùa xuân ấm áp thời tiết bên trong tươi đẹp ánh nắng, vừa lúc rơi vào trên người hắn. Hiện tại là quay chuột khoảng cách thời gian, khi Bạch Niên Lương dạo chơi đi ra thang máy lúc, quay đầu nhìn về phía hắn người đều ngây ngẩn cả người, Nhỏ vụn tóc ngắn, màu xám trắng áo sơ mi, tay áo ra dặn cuốn tới khuỷu tay chỗ ánh mắt trong suốt từng cái đảo qua mọi người. Mặc dù nhìn không ra tâm tình của hắn, nhưng lại có thể cảm nhận được một cố không hiểu thoải mái dễ chịu ấy. Vị kia xoái ca là, không biết á cũng là minh tinh đi. làm sao ta cảm giác hắn so Trần Ca muốn nén lòng mà nhìn chút nói bậy bạ gì đó làm việc ngay tại trung quanh người nghị luận ẩm ý thời điểm Phong Tụ Tuyết cũng nhìn thấy Bạch Niên Lương Bạch Niên Lương đã sớm nhìn thấy Phong Tụ Tuyết cùng Trần Hoài Ngọc hai người nhưng hắn lại bất động thanh sắc rất nhanh Phong Tụ Tuyết trợ lý liền đem hắn mang theo tới Phong Tụ Tuyết ánh mắt tựa hồ rơi vào Bạch Niên Lương chỗ cổ áo hôm nay Bạch Niên Lương không biết là nghĩ như thế nào giải khai hai viên sơ mi nút thắt loáng thoáng lộ ra chìa khóa chót Phong Tụ Tuyết ánh mắt nhanh chóng đảo qua từ cổ áo về tới Bạch Nghiên Lương trên khuôn mặt cười cười làm như thế nào xưng hô ngươi đây Bạch Cảnh Quan phong tụ tuyết lời nói để tại hắn cách đó không xa trần hoài ngọc diện biến sắp biến ánh mắt của hắn rơi vào bạch nghiên lương trên thân trên dưới đánh giá một phen bạch nghiên lương không có phản bác cái gì mà là trực tiếp nhìn về hướng trần hoài ngọc trần tiên sinh nghe nói công việc của ngươi bề bộn nhiều việc không có cách nào ta chỉ có thể dùng loại phương thức này để tới gần ngươi trần hoài ngọc từ bạch nghiên lương chứng trả đàng hoàng trong lời nói nghe được trâm trọng hắn nghiêng đầu nhìn về phía bạch nghiên lương ngươi là cảnh sát hình sự phong tả nghĩ không ra ngài còn có một vị cảnh sát hình sự bằng hữu phong tụ tuyết cười cười không nói gì có thể chiếm dụng ngươi một chút thời gian sao? Bạch Nghiên Lương vừa nói, một bên đánh giá Trần Hoài Ngọc. Bản thân hắn muốn so vừa rồi tại dưới lầu nhìn thấy trên tấm ảnh muốn trông tốt một chút, Trần Hoài Ngọc sở khiển cực trắng mà lại rất nhán miệng. so với đẹp trai, hắn càng thêm thích hợp đẹp cái từ này hử, ngươi người đều tới, ta cũng không dám lại cự tuyệt, cảnh sát hình sự tiên sinh. Cảnh sát hình sự tiên sinh bốn chữ bị hắn nói đến rất nặng, nhìn vị này nổi tiếng nam tài tử tựa hồ đã từng cùng cảnh sát hình sự ở giữa phát sinh qua cái gì chuyện không vui, nhưng cái này cùng Bạch Niên Lương ngược lại là không có gì liên quan, dù sao hắn cũng không phải cảnh sát hình sự. Hai người tìm một gian an tĩnh phòng ở, tại Trần Hoài Ngọc người đại diện cùng đi, bắt đầu nói chuyện. Bạch Nghiên Lương nhìn vị này từng tại khách sạn thấy qua người đại diện một chút, hắn nhìn không chớp mắt, tựa hồ không nhớ rõ Bạch Nghiên Lương. Bạch Nghiên Lương thu hồi ánh mắt, nói đến, "Trần Tiên Sinh, hiện tại ta chấp nhận ngài thanh bị giết một án đối với ngươi tiến hành hỏi thăm, xin ngươi có thể thành thật trả lời." "Hừ, hôm trước trời vừa rạng sáng đến 2 điểm, ngươi ở nơi nào?" "Đêm chạy. Đêm chạy. Trời vừa rạng sáng." Bạch Nghiên Lương không che giấu chút nào lộ ra ánh mắt hoài nghi, nhưng Trần Hoài Ngọc lại không chút nào rụt rè, nhìn thẳng Bạch Niên Lương con mắt, nói đến, "Mỗi ngày đêm chạy thời gian lúc đầu tại 10, -10 giờ." nhưng hôm trước máy bay muộn một chút ta 11 một giờ vừa mới đến nghiệp thành xử lý tốt sự tỉnh sau bắt đầu đêm chạy đã một điểm có vấn đề sao bạch Nghiên lương nhìn xem hắn khẽ lắc đầu không có vấn đề xin hỏi có người có thể chứng minh sao trần Hoài ngọc quay đầu nhìn thoáng qua chính mình người đại diện cái này dày tây nam nhân trung niên nói đến trần tiên sinh đúng là một chút đi ra ngoài đêm chạy hai điểm đúng giờ về khách sạn bạch Nghiên lương hiểu rõ gật đầu nói như vậy ngươi chỉ là thấy được hắn một chút đi ra ngoài cùng hai điểm trở về về phần hắn ở giữa đến cùng có hay không tiến hành đêm chạy ngươi cũng không biết ngươi đây là ý gì hoài ni ta Nàng chết cùng ta có thể có quan hệ gì?" Trần Hoài Ngọc Cỏ đứng lên, chỉ vào Bạch Nghiên Lương cái mũi giận dữ hỏi. Bạch Nghiên Lương mặt không đổi sắc nhìn xem hắn, "Có quan hệ hay không, ta nói không tính, ngươi nói cũng không tính." "Trần Tiên Sinh, tại ngươi nổi tiếng trước đó, ngươi từ trước đến nay ngải thanh tiểu thư có liên hệ, đúng không? Không thậm chí có thể nói, ngươi căn bản chính là dựa vào ngải thanh tiểu thư còn sống, nàng cung cấp nuôi dưỡng lấy ngươi chi tiêu hàng ngày cùng học tập kinh phí." Trần Hoài Ngọc sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn vụng trộm liếc mắt đứng ở một bên mặt không thay đổi người đại diện một chút, nói đến, "Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì." Bạch Nghiên Lương nghe không hiểu không quan hệ, chỉ cần ngươi có thể nhớ kỹ ngươi tại tham gia huấn luyện giai đoạn cùng nàng nói qua yêu đương, về sau một mực chia chia hợp hợp, dây dưa không rõ là được rồi. Nói bậy đạo, chân hải ngọc diện đỏ thay đỏ, trừng mắt bạch nhiên lương, ta cùng nàng chia tay đằng sau, vẫn không tiếp tục kết giao qua, nơi nào có cái gì chia chia hợp hợp, dây dưa không rõ. Bạch nhiên lương nhìn xem hắn, nói mà không có biểu cảm gì, bằng không, ta để một người khác đến cùng ngươi làm luận. Ai? Trần Hoài Ngọc nghi ngờ nhìn hắn một cái giang tiểu, cái tên này giống như là có ma lực gì bình thường, để Trần Hoài Ngọc sợ run cả người, ngậm ngược lại, nhìn xem biểu hiện của hắn. Bạch Nghiên Lương biết mình đoán đúng. Quả nhiên lấy Giang Tiểu Tính tỉnh, hắn không có khả năng đối với Ngải Thanh giận mắng động thủ, thân là Ngải Thanh một mực dây dưa không rõ mối tình đầu, Trần Hoài Ngọc khẳng định cũng gặp phải Giang Tiểu Huy hiếp đã nói rất có thể cũng bao hàm muốn giết hắn loại hình. Trần Hoài Ngọc cùng Giang Tiểu cũng là bạn học cũ, không chỉ có biết đối phương tính tình, cũng biết đối phương gia thế, hắn căn bản không dám chọc giận Giang Tiểu. Nhìn xem trầm mặc Trần Hoài Ngọc, Bạch Nghiên Lương tiếp tục hỏi, các ngươi một lần cuối cùng liên hệ là lúc nào? Nửa năm trước. Ngươi nói láo. Bạch Nghiên Lương đánh gậy Trần Hoài Ngọc. Trần Hoài Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt Bạch Nghiên Lương, ta không có. Chúng ta đã điều tra ngải thanh điện thoại cùng máy tính, các ngươi một lần cuối cùng liên hệ thời gian là một tháng trước." Trần Hoài Ngọc lắc đầu liên tục, càng không ngừng nói đến, "Không không biết, nhất định là các ngươi sai lầm." Nhưng mà lúc này, Bạch Nghiên Lương chợt đứng dậy nói đến, "Tốt, đa tạ phối hợp của ngươi, Trần Tiên Sinh." Trần Hoài Ngọc cứ thế tại nơi đó, nhìn xem Bạch Nghiên Lương đã đang đánh mở cửa thân ảnh, nghi ngờ nói, "Ngươi hỏi xong?" Bạch Nghiên Lương nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cười cười, "Xong, ngươi không sao, Trần Tiến Sinh." Chương 151. Tự sát. Chương 151. Tự sát đây không phải đang an ủi Trần Hoài Ngọc, mà là căn cứ Bạch Niên Lương phòng đoán. Hắn xác thực không giết người, nhưng vũ nhục thi thể tội tội danh hắn là trốn không thoát. Trần Hoài Ngọc chính là cuối cùng cái kia, hướng ngại thanh trong miệng rót nước người người. Về phần Si mang lai lịch, điều tra thêm hắn đêm chạy lộ tuyến liền biết. Ngay tại Bạch Nghiên Lương chuẩn bị lúc rời đi, hắn bỗng nhiên cảm giác có cái gì không thích hợp địa phương, tựa như chính mình bỏ sót cái gì một dạng. Lúc này, hắn vừa vặn trông thấy Trần Hoài Ngọc cùng hắn người đại diện mở cửa phòng đi ra. Lúc này Trần Hoài Ngọc đã khôi phục ưu nhã thông dòng, thậm chí còn đối với Bạch Niên Lương nhẹ gật đầu. Nhưng Bạch Niên Lương khi nhìn đến bọn hắn trong mắt, liền minh bạch chính mình chỗ nào đã bỏ sót, hắn đi hướng Trần Hoài Ngọc. đột nhiên hỏi đến, ngươi thật giống như rất nóng. Trần Hoai Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu, vừa định phủ nhận, lại phát hiện Bạch Niên Lương nói chuyện đối tượng cũng không phải là chính mình, mà là hắn người đại diện. Cái này dày tây nam nhân trung niên cùng Bạch Niên Lương mặt đối mặt đường đấy. Nghe vậy, hắn mặt không đổi sắc nói, ta là dễ xuất mồ hôi thể trước. Cho nên, ngươi sợ nóng. Đối với ta có một chút sợ nóng vị này cảnh sát hình sự tiên sinh. Nếu như không có việc gì lời nói, xin ngươi rời đi trước, chúng ta muốn bắt đầu công tác. Người đại diện nói tiếp đến khuya ngày hôm trước trời vừa rạng sáng đến hai điểm ở giữa, ngươi ở đâu? Bạch Niên Lương vấn đề này vừa ra khỏi miệng. Trong nháy mắt để Trần Hoài Ngọc trong mắt lộ ra kinh nghi thần sắc. Một bên Phong tụ Tuyết cũng quăng tới cảm thấy hứng thú ánh mắt khách sạn. Người đại diện nhìn sang Bạch Nguyên Lương, tựa hồ không hiểu hắn vì cái gì bỗng nhiên để mắt tới chính mình bữa tối ăn cái gì. Mới xuống phi cơ, cái gì cũng chưa ăn. Cụ thể là mấy điểm đến khách sạn? Không nhớ rõ. Mấy điểm ngủ cảm giác? Không nhớ rõ. Bạch Nguyên Lương nhìn hắn một cái, vậy ta thay cái cách hỏi, Người là mấy điểm lên giường? Người đại diện trên trán bỗng nhiên chạy ra mồ hôi mịt, hắn ngẩng đầu, muốn nhìn chằm chằm Bạch Nguyên Lương, nhưng tựa hồ lại không quá dám nhìn thẳng cặp kia thanh tịnh đến không có gì cảm xúc con mắt, ta không nhớ rõ. bạch Nghiên lương cười cười nói một cách đầy ý vị sâu xa vậy ngài thật đúng là một vị ưu tú người đại diện chuyện cho tới bây giờ liền ngay cả trần hoài ngọc đều nhìn ra không thích hợp ánh mắt của hắn kinh nghi tại trung niên nam nhân này trên thân quanh quần một chỗ tựa hồ có rất nhiều nghi hoặc cảnh sát hình sự tiên sinh chúng ta muốn khai công người đại diện vẫn chấn định như cũ như lúc ban đầu nhưng hắn hai tay khẽ run nói rõ lấy nội tâm của hắn không hề giống ngựa khí của hắn một dạng bình tĩnh bạch nhiên lương gật gật đầu tốt ta ta chỉ còn một vấn đề cuối cùng ngươi trả lời ta liền đi người đại diện tựa hồ hầu hơi khô chát, chát hắn nuốt nước miếng một cái mời nói Bạch Niên Lương nhìn xem hắn cái này một thân cực kỳ chặt chẽ hâu phục, nói đến, xin hỏi, có thể đem tay áo kéo lên đến, lộ ra cánh tay của người sao? Người đại diện trần trở nhẹ gật đầu, miệng của hắn run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn nói cái gì. Tiếp lấy, hắn bắt đầu từ từ kéo lên ống tay áo của mình. Nhưng mà, ngay tại một đầu rõ ràng vết trào vừa lộ ra một chút lúc, vị này trung niên người đại diện đột nhiên buông xuống quần áo, co cẳng phi nước đại. Bạch Niên Lương không ngạc nhiên chút nào, quả nhiên là hắn. Thế nhưng là, hắn chạy trốn phương hướng lại làm cho Bạch Niên Lương con ngươi co rụt lại, ngăn lại hắn. Bạch Niên Lương thanh âm vừa mới vang lên, nhưng lại đã tới đã không kịp. sự tình phát sinh quá mức đột nhiên chẳng ai ngờ rằng một tốt bưng quả nhiên người vậy mà lại đột nhiên đánh vỡ cửa sổ a 4 có người nhảy lầu tiếng thét chói thai liên tiếp bạch Niên lương cũng không nghĩ tới đối phương sẽ quyết tuyệt như vậy không có nguyên do không hề động cơ không có nỗi khổ tâm vẹn vẹn bị bạch Niên lương phát hiện sơ hở trong náy mắt liền lập tức lựa chọn tự sát đám người chỉ thấy một cái hơi mập thân ảnh biến mất tại cửa sổ cùng bén nhọn chói thai pha lê âm thanh nghiệp thành cảnh cục giang bắt phân cục cái gì hung thủ tự sát dương vạn long đông nhiên đứng dậy thanh âm vang vọng toàn bộ cục cảnh sát bạch Nghiên lương trong điện thoại nói đến ân người chết bị giết trước từng có phản kháng tại trên cánh tay của hắn lưu lại mấy đạo vết trào tại sắc bại lộ những này vết trào thời điểm hắn mẹ lầu tiếp lấy bạch nhiên lương ở trong điện thoại nói rõ tiền căn hậu quả hắn phát hiện chỗ không đúng chủ yếu là quần áo nghiệp thành thời tiết tấm dần trên đường cái mặc ngắn tay người trẻ tuổi chỗ nào cũng có nhưng này vị trung niên người đại diện vẫn mặc một thân cực kỳ chặt chẽ âu phục mà lại đó là đông khoản âu phục tây trang mùa phân chia cũng không thể hiện tại kiểu dáng bên trên mà là thể hiện tại dùng tài liệu bên trên vị này người đại diện âu phục rất hiển nhiên là mùa đông âu phục mà lại giữ ấm hiệu quả tương đương ưu tú ưu tú đến tại trong một gian phòng nhỏ ngốc lâu hắn vậy mà bắt đầu xuất mồ hôi tình trạng đây chính là bạch niên lương phát hiện lớn nhất chỗ không đúng tình nguyện nóng đến chảy mồ hôi cũng không nguyện ý cởi áo khoác xuống hoặc là thoáng lộ ra một chút ống tay áo bạch niên lương thậm chí còn cố ý hỏi qua một lần lấy xác nhận hắn có phải hay không sợ nóng lấy được trả lời lại là hắn sợ nóng một cái sợ nóng người như thế chấp nhất mà cực kỳ chặt chẽ ô phục áo khoác chẳng lẽ chỉ là vì tại trước trận bảo trì nghiêm cần thái độ sao cũng không từ bước vào cái này quảng cáo quay chụp sân bãi một khắc này, Bạch Nghiên Lương liền đã phát hiện, nơi này không khí cũng không phải là chuyên nghiệp nghiêm túc, mà là hoạt bát giải trí, hắn tởi áo khoác xuống tuyệt sẽ không có người nói hắn cái gì. Cứ như vậy, hắn còn mặc lý do của nó liền rất làm cho người khác nghi ngấm Quả nhiên, hắn bại lộ. Hắn lựa chọn tự sát, từ 23 lầu cao cao ốc bên trên phi thân xuống. Khi Bạch Nghiên Lương một đoàn người lao xuống lâu lúc, hắn đã trên mặt đất. Chân hoài ngọc tiểu phan hâm mộ bọn họ dọa đến hoảng sợ gào thét, tại nhìn thấy trung niên nam nhân này từ trạng đằng sau càng là nôn mửa liên tục. Bạch Nghiên Lương khống chế hiện trường, thẳng đến Dương Vạn Long đám người chạy đến. Trần Hoài Ngọc giống như là mất hồn mà một dạ, nằm nhoai trên thi thể gào khóc. Về sau, Bạch Nghiên Lương biết vị này người đại diện danh tự. Hắn gọi Trần Trung Lâu là Trần Hoài Ngọc cha đẻ. Nhưng hắn động cơ giết người lại tại sau đó tranh luận trung phân thành hai phái, một phái cho là Trần Trung Lâu không muốn để cho ngài Thanh hủy chính mình cây dụng tiền, dù sao Trần Hoài Ngọc ngay tại đại hồng đại tử, nhưng ngài Thanh tồn tại lại giống một viên định thời gian N tùy thời có thể lấy đem bằng vào ưu nhã tinh khiết nhân vật thiết lập bạo hỏa Trần Hoài Ngọc, trong nháy mắt kéo vào địa ngục. Mà đổi thành một phái lại cho là Trần Trung Lâu là vì bảo hộ Trần Hoài Ngọc hoặc là nói bảo hộ Trần Hoài Ngọc mẫu tượng. Tướng mạo này Tuấn Mỹ, khí chất âm nhu nam tài tử mặc dù nhà nghèo, nhưng từ nhỏ đã có đứng tại trên sân khấu phát sáng phát nhiệt mẫu tượng. Trầm Mặc ít nói Trần Trung Lâu không có năng lực giúp hắn làm đến, nhưng cơ duyên xảo hợp là, nhiều năm đằng sau, Trần Hoài Ngọc vậy mà thật phát hỏa, Trần Trung Lâu vẫn không nói gì, thậm chí ngay cả Trần Hoài Ngọc cũng không biết, phụ thân của mình đã dùng sai lầm nhất, nhất không hẳn là phương thức, vì mình tương lai hộ giá hộ tống. Nhưng châm chọc là, chuyện này nếu như ra ánh sáng, Trần Hoài Ngọc còn có thể tiếp tục lửa xuống dưới sao? Nhìn xem những cái kia dọa đến không rõ, đã làm chim tức tán đám fan hâm mộ. Bạch Nghiên Lương biết, rất nhanh, các nàng liền sẽ tìm tới một cái khác, đáng giá sùng bài đối tượng. Mà Trần Hoài Ngọc, một cái đứng thẳng hư giả nhân vật thiết lập lừa đảo thôi. Chương 152, dị động. Chương 152, dị động. Dương Thành. Dương Thành là cái mỹ lệ phồn hoa, màu mỡ an bình đại thành, nhưng nó cho tới bây giờ đều không thuộc về Lục Quá đứng tại Vân Dương tiểu đầu, nhìn trước mắt rộn rộn ràng ràng đám người, Lục Quá đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, lại có một chút thật đáng buồn. Lúc đầu, hắn cũng là trước mắt trong đông đảo chúng sinh một cái. Vì sinh hoạt, bán đồ bán tháo lấy chính mình hết thảy. Nhưng này cánh cửa mở ra sau khi, rất nhiều thứ cũng thay đổi. Lệ Quỷ, Nguyên Rủa, Quỷ Dị, Quái đảng Lục Quá cảm giác mình sống ở một thế giới hư hào bên trong, chỉ có đồng bạn bên cạnh từ vong lúc, hắn có thể cảm nhận được một tia rõ ràng lộ nhân giáp, ngươi tiểu tử này gần nhất đều không theo chúng ta liên hệ, cả ngày thâm cư không ra ngoài, làm gì chứ? Lục Quá bên người, vài đôi con mắt nhìn xem hắn. Lộ nhân giáp là Lục Quá tên hiệu, có thể như vậy gọi hắn người, đều là cùng hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn hào hữu, tỉ như trước mắt nói chuyện cái này, hắn cứ gọi chân thành, Lục Quá đồng đảng một trong. Mấy nam nhân hút thuốc, Cùng lục quá cùng một chỗ nằm ở đầu cầu lục quá không yêu hút thuốc hắn chán ghét hết thể sẽ sinh ra ỉ lại đồ vật nghe được mấy vị hảo hữu tra hỏi hắn chỉ là nhìn về phía bầu trời không có trả lời ngươi dạng này xuống dưới không được trưởng thành muốn làm việc muốn tìm nặng dâu muốn nuôi gia đình chân thành bóp tắt tàn thuốc không có chút nào tố chất ném vào dưới cầu vân dương hà bên trong nếu không ngươi đi công ty của ta đi lấy ngươi trình độ vớt cái chất béo phong phú trước quan nhàn tản hay là không nhiều gắm vấn đề lục quá lắc đầu quay đầu nhìn về hướng mấy cái này chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu ta phải đi lại phải về nhà Ngươi tiểu tử này gần nhất chân thành lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy Lục Quá chính an tĩnh nhìn xem hắn đi một thành thị khác, khả năng không trở lại. Mấy nam nhân kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Lục Quá khoát tay áo, xem như bắt chuyện qua. Thường thấy sinh tử lưỡng biệt, phổ thông gặp lại, vẫn là rất khó nói ra miệng chờ chút. Chân Thành kêu lên, người muốn đi đâu?" Lục Quá có chút nghiêng đầu, muốn nói gì, cuối cùng lại không có mở miệng. Hắn tăng tốc bước chân, bóng lưng rất nhanh liền biến mất tại mấy người trước mắt. Từ đó về sau, Lục Quá người này sẽ từ trong cuộc sống của bọn hắn biến mất cứ như vậy coi như về sau không có tin tức của mình bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái lục quá hạ cầu dọc theo bờ sông đi rời đi dương thành quyết định cũng không phải là hắn đột nhiên đầu góc nóng lên làm ra mà là bởi vì nó mở ra lòng bàn tay một viên hát sắc câu ngọc chính an tính nằm ở nơi đó vật này tồn tại lục quá ai cũng chưa hề nói nhưng có một người lại biết bởi vì một viên khác bạch sắc câu ngọc tại nàng nơi đó kỷ niệm lần trước nhiệm vụ hắn cùng kỷ niệm một tổ toàn viên vẫn còn tồn tại những người khác không rõ ràng cho lắm chỉ có lục quá cùng kỷ niệm biết nhiệm vụ cũng không có thành công. Chính mình cùng kỷ niệm nắm giữ đen trắng câu ngọc, chính là có kèm theo lệ quỷ nguyên rùa đồ vật. Phương pháp phá giải cũng rất đơn giản, để cái này hai viên câu ngọc không cần hợp làm một thể, lệ quỷ liền không thể phá ngọc mà ra. Nhưng đây là có thời hạn, lệ quỷ năng lực cuối cùng sẽ càng ngày càng mạnh, thẳng đến. Câu ngọc khốn không được nó ngày đó. Mà trong khoảng thời gian gần nhất này, Lục Quá cùng kỷ niệm đều trong giấc ngậm, bọn hắn mơ tới, cái này hai viên câu ngọc kết hợp một thể, nhưng ở hợp làm một thể thời điểm cũng rất sắp hóa thành mảnh Lục Quá cùng kỷ niệm thương lượng một chút, hai người đều cho rằng, đây khả năng là một lần sinh cơ ám chỉ. coi như đoán sai, cũng muốn so chờ chết mạnh. Cái này hai viên câu ngọc bên trong nguồn rùa đã quấn lên bọn hắn, căn bản là không thể thoát khỏi. Lục Quá đã từng thử qua đưa nó ném vào trong sông, nhưng chỉ cần thoáng qua một cái dạng sáng không điểm, viên này câu ngọc liền sẽ tự động trở lại lòng bàn tay của hắn, vô luận hắn ở đâu, cũng vô luận hắn đem nó vứt đi bao xa. Kỷ niệm cùng hắn gặp phải cơ hội hoàn thành nhất trí, cho nên hai người quyết định đi trong ngõ cái chỗ kia thử thời vận. Trải qua một đoạn thời gian tra tìm, Lục Quá rốt cuộc tìm được trong ngõ chẳng cảnh hiện thực chỗ ở Nguyệt Thành, Quỷ Thủ Sơn. Quỷ Thủ Sơn, chỉ là danh tự nghe. đều làm người sinh ra cảm giác bất an, nhưng Lục Quá cảm thấy cái này cũng có thể hoàn toàn nói rõ, Quỷ thủ Sơn có cái gì dị thường địa phương, có lẽ thật có thể giải quyết hết huyền rủa này cũng có nói. Nghĩ như vậy thời điểm, Lục Quá vô ý thức đá xuống một viên hòn đá, nó vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, chìm vào trong sông. Gió xuân không ngừng thổi lất phất hòn đá đập ra ba văn, qua thật lâu đều không có tiêu tán. Thời gian dần qua, Lục Quá cảm giác được có chút không đúng, trung quanh phòng, tựa hồ càng lúc càng lớn tới trước mợ nơi này đi. Từ khi viên này ném không ra câu ngọc cuốn lên chính mình đằng sau, Lục Quá thần kinh liền trở nên dị thường mất cảm, hắn luôn cảm thấy Cho dù là thế giới hiện thực, cũng sẽ đột nhiên từ một góc nào đó thoát ra một cái lệ quỷ đến, sau đó muốn mệnh của hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, lục quá dưới ánh mắt ý thức nhìn về hướng phía trước, nơi đó đang đứng một người mặc một thân váy trắng nữ nhân. Vân Dương Hà bờ sông là không có hàng rào, mọi người có thể rất dễ dàng tại bờ sông dạo bước. Lục quá vốn cho rằng trước mặt hắn cách đó không xa cái kia nữ nhân váy trắng cũng là một cái cũng giống như mình tại bờ sông dạo bước người. Nhưng không nghĩ tới chính là một mực nhìn chăm chú nước sông nàng, đột nhiên mở rộng bước chân, một chân bước vào trong nước sông. Lục quá đầu tiên là sững sở lập tức hắn lập tức kịp phản ứng. nữ nhân này muốn tự sát lục quá đối với mình giết cũng không lạ lắm, dù sao xương mù tập bên trong thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện thành viên nào đó bởi vì không thể thừa nhận sợ hãi cùng giày vỏ lựa chọn tự sát tin tức nhưng loại sự tình này xuất hiện ở trước mặt của hắn vẫn còn là lần đầu tiên ngay tại lục quá xứng sở trong khoảng thời gian này cái kia y phục màu trắng nữ nhân chính từng bước một hướng về trong sông đi đến cũng không chạy xiết dòng nước làm nước nàng váy trắng hà thủy dần dần che mất đầu gối của nàng đuổi phần eo bốn khi lục quá hoàn toàn kịp phản ứng vô ý thức hướng nàng tiến lên lúc hà thủy đã không có qua bờ vai của nàng uy Ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Lục quá vọt vào trong nước sông, hắn biết bơi, nhưng cũng không tinh thông. Nếu như nữ nhân này thật đi tới trong sông khu nước sâu, hắn hoàn toàn không có năm chắc có thể mang theo một người bơi về đến. Mặc dù hắn làm không được trơ mắt nhìn một người ở trước mặt mình tự sát, nhưng cũng sẽ không vì nàng bỏ ra sinh mệnh của mình. Cho nên, Lục quá chỉ có thể một bên thử thăm dò tiến lên, một bên hô to, có chuyện gì làm khó dễ. Ngươi ngay cả chết còn không sợ thì sợ gì? Nữ nhân tựa hồ bị hắn thuyết phục, an tĩnh đứng ở trong nước, không có tiếp tục hướng phía trước. Lúc này, Hà Thủy đã che mất cổ của nàng, đến cầm vị trí, xa xa nhìn. tựa như một viên đầu tung bay ở trong nước một dạng lục quá cũng là tốt xấu thở dài một hơi hắn tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ muốn hướng nàng đi qua lúc lại trong lúc vô tình thấy được mặt sông cái bóng đó là lục quá toàn thân phát lạnh toàn thân đã tuôn ra lít nha lít nhít nổi ra gà mặc dù mặt sông chiếu rọi ra bóng người rất mơ hồ nhưng lục quá vẫn có thể xác định trên mặt sông gương mặt kia không phải người bởi vì cái này nữ nhân váy trắng ngũ quan lại là hoàn toàn chạy đến miệng của nàng tại trên trán lông mày cùng con mắt ngược lại sinh trưởng ở cầm phía trên vị trí cái này sao có thể là nhân loại đây là một con quỷ hậu trường động kinh không cách nào tải lên, chờ thật lâu, chương 153, thoát đi, chương 153, thoát đi, lục quá lập tức quay người hướng bên bờ bơi đi, nhưng là bốn, tay chân của hắn mặc dù đang không ngừng du động, thân thể tại cũng tiến lên, có thể gần trong gang tấc bên bờ, lại vô luận như thế nào đều du lịch không đến, cái này sao có thể? thế nhưng là, bờ sông rõ ràng đang ở trước mắt, một đám để cho người ta sợ hãi quỷ dị khí tức nhanh chóng đem lục quá vây quanh, hắn liều mạng rẽ rủa du động, nhưng lại tốn công vô ích, gió càng lúc càng lớn, nước sông cũng dần dần trở nên lạnh bốn Đây rốt cuộc là sương mù tập hay là hiện thực? Chẳng lẽ ta vẫn luôn không có đi ra một mực tại sương mù tập trong nhiệm vụ phát sinh ở trong hiện thực sự kiện quỷ dị để lục quá đại não sinh ra nghiêm trọng hỗn loạn đây là một kiện phi thường trí mạng sự tình bởi vì cái này thường thường sẽ ảnh hưởng đến một người bình thường phán đoán nhưng trước mắt quỷ dị đã vượt ra khỏi lục quá tưởng tượng cái này căn bản liền không giống như là đưa thân vào thế giới chân thật dù là tại sương mù tập trung chuyện như vậy cũng coi như được kinh khủng lục quá đại não một mảnh hỗn độn. hắn nghiêng đầu đi nhìn thoáng qua chỉ gặp Hà Trung ương cái kia một thân váy trắng khủng bố thủy quỷ. Chính chậm rãi nghiêng đầu lại nhìn chăm chú lên hắn, đây là một cái nữ quỷ, chỉ từ Ngũ Quan đi lên nói, dung mạo của nàng vẫn rất đẹp mắt, chỉ là nàng ngũ quan tất cả đều dài đủ, cái này tạo thành một cô manh liệt cảm giác quỷ dị. Lục Quá bị nó nhìn như vậy một chút, lập tức cảm thấy mình tay chân mềm nhũn. Không được, sợ hãi tại chi phối thân thể của hắn. Loại sự tình này Lục Quá tại Sương Mù tập trung nhìn thấy qua rất nhiều lần, rất nhiều lần thứ nhất tiến vào Sương Mù tập người mới chính là như vậy mất mạng. Manh liệt dưới sự sợ hãi, nhân loại rất khó khống chế hành động của mình. Lục Quá không nghĩ tới, chính mình cũng sẽ có một ngày như vậy. Nhưng Hắn tốt xấu tại sương mù tập trung giấy rủ cầu sinh một thời gian, hắn không hề từ bỏ. Thế nhưng là, có sinh lộ sao? Càng không ngừng hướng bờ sông du lịch, bên bờ rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại sở không thể thành. Loại cảm giác này hết sức làm người tuyệt vọng. Sinh lộ ở nơi nào? Lục Quá cưỡng ép đem chính mình hỗn loạn đầu óc thanh lý ra một mảnh thanh minh chi địa đầu tiên. Đây là thế giới hiện thực, nơi này không phải sương mù tập 4. Thế giới hiện thực tại sao có thể có quỷ? Lục Quá mặc dù rất muốn tránh mở vấn đề này, nhưng hắn đại não lại chính mình toát ra ý nghĩ này. Hắn tìm không thấy đáp án, tranh thủ thời gian suy tư kế tiếp vấn đề. sương mù tập trung có giải ngữ tồn tại có quy tắc tồn tại nhưng bây giờ là thế giới hiện thực không có giải ngữ không có quy tắc bốn thậm chí lệ quỷ năng lực khả năng cũng không có hạn chế đáng chết cái này quỷ tại sao phải để mắt tới ta lục quá không khỏi ở trong lòng thờ mắng nhưng mà đúng lúc này hắn chợt nghĩ tới điều gì lục quá cưỡng ép đệ xuống sợ hãi trong lòng lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua cái kia đang sợ nữ quỷ vẫn tại hà trung ương nhìn mình chằm chằm nó che kín răng nanh khéo mồm khéo miệng đã nứt ra tựa hồ đang cười nhưng nó không nhúc nó vì cái gì bất động không trong thế giới hiện thực quỷ cũng không có không gì làm không được năng lực bốn nó khẳng định cũng tồn tại một loại nào đó hạn chế Tỷ như hiện tại nó để bờ sông trở nên không thể chạm đến nhưng không có nhích lại gần mình không nó không phải là không có tới gần nó không cách nào tới gần lục quá đột nhiên ngừng giãy ruộng lập tức tay chân của hắn chuyển đến một cô mánh liệt mềm nhũng cảm giác cỗ này cảm giác để lục quá tâm có sợ hãi một cô mánh liệt nghĩ mà sợ sinh ra còn tốt chính mình phản ứng được nhanh bốn hắn rốt cuộc hiểu rõ cái này quỷ có thể làm cho con sông này trở nên vô hạn rộng không phải trên thị giác vô hạn mà là khái niệm bên trên vô hạn ý tứ chính là hắn vô luận như thế nào đều du lịch không đến bên bờ nhưng cùng lúc đó hà trung ương quỷ cũng vô pháp hành động nó đang làm chính là để cho mình sợ hãi từ đó để hắn nhanh chóng hao hết sạch thể lực của mình khi hắn thể lực đến thực hạng tay chân cũng không còn cách nào động tác thời điểm nó liền sẽ giải trừ loại này quỷ dị năng lực sau đó dễ như chở bàn tay bắt hắn lại đem chính mình kéo vào con sông này sâu nhất địa phương lục quá ở trong nước run dày khi hắn dừng động tác lại không còn điên cuồng rẫy rùa du động thời điểm nữ quỷ kia biểu lộ tựa hồ càng dữ tợn nó trên trán nước ra trong miệng lộ ra răng bén nhọn tựa hôm một giây sau liền phải đem lục quá xâm mạc sạch sẽ. Nhưng lục quá đã nằm chắc trong lòng, hắn cố nén sợ hãi nhìn chăm chú lên nó, chỉ cần nó khép động, hắn liền lập tức hướng bên bờ du lịch. Nó bất động, hắn liền kiên quyết sẽ không lãng phí một tia thể lực. Lục quá từ đầu đến cuối tin tưởng một điểm, quỷ năng lực cũng là có cực hạn. Có quỷ có thể dịch chuyển tức thời, nhưng khoảng cách cũng chỉ có vài mét, mà có lệ quỷ lại có thể trực tiếp tuấn di đến trong tầm mắt tùy ý một chỗ. Từ vừa rồi cái này quỷ thủ đoạn để phán đoán, lục quá có thể xác định, nó tuyệt đối không phải hung lệ đến khó lấy phản kháng lệ quỷ, nó quỷ dị năng lực, chẳng mấy chốc sẽ đến cực hạn. nước tựa hồ càng ngày càng lạnh, lục quá cảm giác mình có lẽ khoái cảm bốc lên. trong đầu của hắn giờ phút này đang điên cuồng toát ra các loại tiêu cực suy nghĩ. Vạn nhất đoán sai làm sao bây giờ? Vạn nhất lại hướng phía trước du lịch 2 mét liền sở đến bên bờ đâu? Vạn nhất nó đột nhiên nhào tới làm sao bây giờ? đủ loại phân tạp suy nghĩ dao động chạm đất qua kiên định. cũng may, hắn từ đầu đến cuối kiên trì chịu đựng cái cuối cùng danh giới cuối cùng đó chính là cái này quỷ bất động, hắn cũng bất động. một người một quỷ tại trong sông rằng có lấy, tựa hồ là nhìn ra lục quá ý nghĩ. cái này quỷ đổ mọc ra trong mắt, toát ra một cỗ mãnh liệt đoán độc cùng không tam lòng. tiếp lấy nước sông chậm rãi không có qua cảm của nó cùng lúc đó lục quá lập tức cảm thấy phòng nhiệt độ mà lại nước sông cũng không phải lạnh như vậy trong thành thị tiếng xe tiếng thổi còi cũng chui vào trong lỗ thai quỷ dị giải trừ lục quá lập tức quay người điên cùng du động lần này hắn một thanh liền tóm lấy bên bờ khi lục quá toàn thân nước đấm bỏ lên bờ thời điểm vừa vặn nhìn thấy trong sông tràn ra một vòng ba văn tựa hồ có đồ vật gì vừa bị dìm ngập lục quá không để ý tới nghỉ ngơi mau chóng rời đi nơi này thằng đến chui vào trong đám người lúc lục quá mới hoàn toàn yên tâm hắn không để ý chút nào chung quanh người đi đường ánh mắt quái gì, thời khắc này lục quá thở phào một cái hắn chạy thoát bốn lục quá không cách nào tưởng tượng nếu như mình thật bị sợ hãi nhiễu loạn tư duy một mực hư hao tổn thể lực hiện tại sẽ là như thế nào kết quả mà càng làm cho hắn không cách nào tưởng tượng là loại này khủng bố ly kỳ sự tình, vậy mà tại trong hiện thực phát sinh bốn cái này khiến lục quá không rét mà run hiện tại liền ngay cả thế giới hiện thực đều đã không an toàn sao bốn thế giới này đến tột cùng lại biến thành bộ dáng gì lục quá mở mịt đầu nhìn về phía bầu trời mùa xuân thái dương cao cao treo ở trong áng mây nhưng mà nó bỏ ra ánh nắng lại không cách nào để lục quá cảm giác được nửa điểm nhiệt độ bảy nghiệp thành bạch Niên lương do hêm dịu tay háo tuyết tướng đối với mà ngồi phong tụ tuyết từ trên xuống dưới đánh giá hắn tâm tác lấy làm kỳ lạ nói không nghĩ tới ngươi bây giờ vậy mà tại giúp cảnh sát hình sự làm việc bạch Niên lương cười cười trừ bạo an dân mở rộng chính nghĩa có cái gì không tốt sao phong tụ tuyết gỡ xuống kính râm lớn chống đỡ cái cảm nghiêng đầu nhìn xem hắn tốt không có gì không tốt chỉ là ta không nghĩ tới ngươi đã từng phạm phải tội lớn như vậy bọn hắn sẽ còn tin tưởng ngươi Bạch Nghiên Lương bưng lên cốc ý hướng phục vụ viên muốn nước sôi để nguội, uống một ngụm, ta cũng không nghĩ tới. Chương 154, Ngả bài. Chương 154, ngả bài. Phong Tụ Tuyết đang thử thăm dò Bạch Nghiên Lương thời điểm, Bạch Nghiên Lương cũng đang quan sát Phong Tụ Tuyết. Dựa theo nàng một nhân cách khác thuyết pháp, trước mắt Phong Tụ Tuyết, là trong cơ thể nàng nào đó một số người tính hủ hóa sau sản phẩm. Nhưng ở xương ngủ tập trung, tên của nàng rõ ràng gọi Phong Tụ Tuyết, rất hiển nhiên trước mắt cái này Phong Tụ Tuyết mới thật sự là chủ nhân cách. Phong Tụ Tuyết gặp Bạch Nghiên Lương không có chủ động ý lên tiếng, liền quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghi ngờ hỏi, ngươi không thích ta? bạch Nghiên lương khẽ lắc đầu mỗi người đối với ưa thích định nghĩa không giống mới ta ưa thích không có như thế giá rẻ phong tụ tuyết quay đầu nhìn về phía hắn tựa hồ có chút tức giận bạch Nghiên lương lần này nhìn thẳng con mắt của nàng không có chỗ tránh hắn không hiểu phong tụ tuyết tự tin từ đâu mà đến giữa hắn và nàng giao lưu ít đến thương cảm thậm chí ngay cả hiểu rõ lẫn nhau đều chưa nói tới chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì dáng dấp đẹp mắt húng chi để bạch Niên lương có chút khổ não là mai cho tới bây giờ hắn đều không thể xác định chính mình phải chăng xuất hiện qua ưa thích loại tâm tình này từ trên sách nhìn thấy tim đập rộn lên một miệng không rõ Chân tay luôn uống chính là ưa thích. Sau hai loại tình huống hắn còn không có xuất hiện qua, tim đập rộn lên ngược lại là từng có mấy lần, nói như vậy, chẳng lẽ ta thích quỷ? Bạch Nghiên Lương bóc mất rồi trong đầu cái kia ý niệm kỳ quái ngươi hôm nay hẹn ta mục đích không phải là vì đàm luận cái này đi. Bạch Nghiên Lương lẳng lặng mà nhìn xem Phong Tụ Tuyết. Phong Tụ Tuyết bỗng nhiên cười khúc khích, mở ra kính dâm lại đeo đi lên, để Bạch Nghiên Lương không cách nào xác định ánh mắt của nàng Bạch Nghiên Lương, ta có thể xác định ngươi không có nói qua yêu đương. Bạch Nghiên Lương không e rè gật gật đầu, Ân. Điều này cũng làm cho Phong Tụ Tuyết có chút nhớ nhung trêu chọc lời nói không nói ra miệng của ta. chúng ta nói chuyện chính sự. Phong Tụ Tuyết rốt cục đoan chính một chút thái độ ngươi có cảm giác hay không đến, sương mù tập trở nên có chút kỳ quái. Phong Tụ Tuyết một bên khuấy động cà phê trong ly, một bên nhẹ giọng hỏi, không đợi Bạch Niên Lương trả lời, nàng liền tự nhủ, Lý Mộ trở thành nhạt danh tự, do đen chuyển trắng không gian, đột nhiên cải biến quy tắc, tựa như chúng ta đột nhiên tiến nhập kế tiếp giai đoạn một dạng. Bạch Nghiên Lương, Phong Tụ Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn xem hắn nếu như ta nói cho ngươi, ta có một cái có thể triệt để thoát ly sương mù tập phương pháp, ngươi tin không? Bạch Nghiên Lương đôi mắt khẽ nhúc đích, hắn nhìn xem Phong Tụ Tuyết, không nói gì. mặc dù không có nói chuyện nhưng không có nghĩa là nội tâm của hắn không có chút rung động nào phong tụ tuyết lời nói này nếu như bị sương mù tập trung những người khác biết nhất định sẽ nhắc lên sóng to gió lớn một lần hai lần ba lần vô bờ bến khủng bố thế giới tựa như một cái vô tận ác ngộng thôn vệ lấy mỗi người kiên cường một lúc sau liền xem như lạc quan nhất người đều làm xong tùy thời tử vong dự định mọi người duy nhất đang mong đợi chính là sương mù tập có thể xuất hiện chuyển cơ một cái có thể triệt để thoát khỏi nguyền rủa chuyển cơ không cần đem tính mạng của mình treo ở dưới đao hoảng loạn mà bây giờ phong tụ tuyết vậy mà nói nàng đã tìm được cái kia chuyện cơ người có cái này đi đúng lúc này phong tụ tuyết tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm nàng từ chính mình tùy thân mang theo trong bao nhỏ lấy ra một kiện đồ vật nó là chìa khóa một thanh chìa khóa màu đỏ như máu khi nhìn đến cái chìa khóa này trong nháy mắt bạch nhiên lương trái tim bỗng nhiên có dù lại một cỗ từ sâu trong linh hồn tuân ra sợ hãi nhanh chóng lan tràn toàn thân mặc dù màu sắc của nó tạo hình cùng bạch nhiên lương nắm giữ ngân bạch chìa khóa hoàn toàn không giống nhưng này cố khí tức cái kia mơ hồ cảm giác lại làm cho bạch nhiên lương không gì sánh được vững tin cái này hai thanh chìa khóa đồng nguyên Hoặc là nói, bọn chúng đều là xương ngủ tập sản phẩm. Bạch Nghiên Lương nhìn chăm chú Phong Tụ Tuyết, hắn không nghĩ tới, lần này nàng vậy mà lại biểu lộ ra lớn như vậy thành ý chìa khóa quỷ dị cùng chân quý không cần nói cũng biết. Bạch Nghiên Lương một mực không có đối với người nào nói qua nó. Nhưng lần này Phong Tụ Tuyết sẽ khai thác loại này hành động Bạch Nghiên Lương cũng không tính ngoài ý muốn. Dù sao hắn cố ý giải khai hai viên sơ mi nút thắt, chính là vì để Phong Tụ Tuyết nhìn thấy nó. So với Phong Tụ Tuyết, Bạch Nghiên Lương lựa chọn tin tưởng Phong Diệt như, hắn cũng muốn biết Phong Tụ Tuyết đến cùng muốn từ trên người mình được cái gì, mà trên người mình được cho dị thường. Chứ không cách nào cảm thụ cảm xúc, cũng chỉ có cái chìa khóa này. Cho nên, hiện tại Phong tụ Tuyết lựa chọn là bài, có thể nói, có tương đương một bộ phận nguyên nhân là xuất phát từ Bạch Nghiên Lương ám chỉ dẫn đạo làm sao ngươi biết ta có chìa khóa. Bạch Nghiên Lương cố ý hỏi một cái rất ngu vấn đề. Không nghĩ tới chính là, Phong tụ Tuyết cũng không có nói ra trong dự liệu của hắn đáp án, tỉ như ta trong lúc vô tình thấy được loại hình nắm giữ chìa khóa người, có thể cảm ứng được lẫn nhau, ngươi cũng đã sớm phát hiện ta có chìa khóa, không phải sao? Phong tụ Tuyết nhìn chăm chú lên Bạch Nghiên Lương, cười đến có chút trầm trọng. Thật không phải a4. Bạch Nghiên Lương ở trong lòng trả lời một câu. Hắn căn bản không có qua phong tụ tuyết trong miệng cảm ứng, thậm chí có thể nói, thẳng đến trước mắt mới tôi, trên người hắn liền không có phát sinh qua cái gì dị dạng. Nhưng phong tụ tuyết trong miệng nắm giữ chìa khóa người có thể cảm ứng được lẫn nhau thuyết pháp này, lại giải khai bạch nghiên lương một nỗi nghi hoặc. Cái kia chuột mũ nam nhân thần bí vì mình mà đến nguyên nhân, tìm được. Bạch nghiên lương rất vững tin, hắn cũng là nắm giữ chìa khóa người. Về phần, vì cái gì chính mình không cách nào cảm ứng được mặt khác nắm giữ chìa khóa người, bạch nghiên lương hơi nghĩ nghĩ sau, cũng minh bạch nguyên do, bởi vì hắn không phải chìa khóa chủ nhân, cái chìa khóa này. là nghiên nhân di vật nó sát xuất lớn là nguyên nhân đồ vật cũng có một chút có thể là nghiên người từ trong tay người khác đoạt tới ngươi cũng cảm ứng được những người khác đi tại sao tới tìm ta bạch nghiên lương hỏi phong tụ tuyết nghe vậy lần thứ nhất những mày ánh mắt của nàng cực nhanh quét về phía bốn phía nói đến ta và ngươi không giống với ta là lần trước đến nghiệp thành lúc mới cảm ứng được nghiệp thành có nhiều như vậy nắm giữ chĩa khóa người mà lại có càng ngày càng nhiều người chính hướng về nghiệp thành di động tóm lại những người kia cũng không quen thuộc cũng vô pháp tín nhiệm nhưng ngươi khác biệt bạch nghiên lương phong tụ tuyết nghiêm túc hô hào tên của hắn chúng ta là một dạng mặc dù ngươi diễn rất tốt nhưng từ ngươi tiến vào sương mù tập khắc thứ nhất lên ta liền biết ngươi không phải người mới lòng bàn tay của chúng ta sẽ không lại xuất hiện chìa khóa hình dáng bởi vì chúng ta chìa khóa đã sớm ngưng kết thành hình chúng ta là vòng trước trò chơi người thắng không cần thiết cùng bọn hắn lãng phí thời gian bạch nhiên lương đem ngươi chìa khóa giao cho ta chúng ta có thể sống sót phong tụ tuyết ánh mắt tràn đầy thành ý mà lại còn mang theo một chút khác ý vị trong ánh mắt của nàng có một vệ thiếu nữ hàm xúc yêu thương vừa rồi nàng hỏi bạch nhiên lương đối với nàng có thích hay không không chỉ là trò đùa Bạch Nghiên Lương chỉ cần đáp ứng liền có thể ôm Mỹ nhân về, cùng vị này đại minh tinh triệt để thoát ly nguồn rั่ว, vượt qua cuộc sống bình thường Bạch Nghiên Lương. Nàng chậm rãi đứng dậy, dần dần tới gần Bạch Nghiên Lương, thanh âm giống như là nỉ non, lại như là thổ lộ hết. Chương 155. Nghe tin bất ngờ. Chương 155. Nghe tin bất ngờ. Nhưng mà, thời khắc này Bạch Nghiên Lương lại bị Phong Tụ Tuyết vừa rồi trong lời nói để lộ ra tin tức làm cho đại náo một mảnh hỗn độn. Long bàn tay, chìa khóa. Vòng trước trò chơi người thắng. Bạch Niên Lương rất ít xuất hiện loại tình huống này, bởi vì tự thân cảm xúc nguyên nhân, hắn luôn luôn có thể giữ vững tỉnh táo cùng khắc chế, nhưng lần này hắn mở mịt Phong Tụ Tuyết không nghĩ tới, Bạch nhiên Lương căn bản cũng không phải là cái gì vòng trước trò chơi người thắng, hắn nắm giữ chìa khóa cũng căn bản không phải hắn, mà là Bạch Niên Nhân. Nếu như giờ phút này Bạch nhiên Lương lựa chọn mở ra tay trái, Phong Tụ Tuyết nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Bởi vì nơi đó có một đoàn trưa thành hình chìa khóa hình dáng có lỗi với. Bạch nhiên Lương đứng dậy, tránh qua, tránh né Phong Tụ Tuyết tới gần. Phong Tụ Tuyết ngoại ý muốn nhìn xem hắn, mình đã nói rõ hết thảy, vì cái gì hắn sẽ còn dạng này. nếu như ngươi muốn cùng ta nói chỉ là cái này vậy ta đi trước bạch Niên lương không có đùa dỡn ý tứ cho dù đối với tuyệt đại đa số người tới nói thoát đi sương mù tập thoát ly nguyền rủa là trọng yếu nhất sự tình nhưng hắn không giống với sương mù tập là duy nhất cùng bạch Nghiên nhân có liên quan manh mối tựa như hiện tại hắn đã hiểu rõ hơn bạch Nghiên nhân bạch Niên lương tin tưởng chỉ cần một mực tại sương mù tập trung còn sống xuống dưới ngưng kết gia thuộc về mình chìa khóa sau có lẽ liền có thể chân chính phát hiện nguyên bí mật của người cho nên hắn cũng không vội lấy thoát đi sương mù tập chờ chút phong tụ Tuyết bị bạch Niên lương thái độ làm cho trở tay không kịp Nàng hoàn toàn không nghĩ tới người nam nhân trước mắt này vậy mà đối với thoát đi tử vong không có hứng thú gì. Quả nhiên, nàng lần đầu nhìn thấy Bạch Nghiên Lương lúc cảm giác không sai đây chính là người điên. Tại cảm ứng được Bạch Nghiên Lương có được chìa khóa đằng sau, nàng điều tra Bạch Nghiên Lương hết thảy, đối với hắn bị giam tại bệnh viện tâm thần 10 năm tin tức cũng biết đến nhất thanh nhị sở. Nếu như lừa gạt một cái đầu góc người có vấn đề, đôi này Phong Tụ Tuyết tới nói cũng không khó. khăn. Nhưng bây giờ, nàng rốt cục gặp khó người chờ một chút. Ta nói qua, ta có cả cả người tin tức. Gặp Bạch Nghiên Lương không hề lưu lại ý tứ, Phong Tụ Tuyết rốt cục ngồi không yên. nàng có thể cảm giác được nghiệp trong thành mặt khác chìa khóa đại khái vị trí trong đó có một thanh chìa khóa chính lấy thật nhanh tốc độ hướng về nơi này chạy đến muốn. quỷ thủ sơn phong tụ tuyết nói ra ba chữ bạch nghiên lương bước chân dừng lại hắn quay đầu nhìn phong tụ tuyết không có gì biểu lộ quỷ thủ sơn muốn, hắn biết nơi này đây là nghiệp thành nổi danh tự sát thắng địa hàng năm đi quỷ thủ sơn tự sát nhân số lấy trang kế mà càng quỷ gì chính là ngay cả đi cho người chết nhặt xác người đều chết mấy cái mà lại cũng là tự sát hiện tại quỷ thủ sơn đã bị toàn diện phong cấm không cho tiến vào có ý tứ gì bạch nghiên lương hỏi Phong tụ tuyết sắc mặt có chút khó coi, nói đến, đó là người ca ca trước khi chết, đi cái cuối cùng địa phương. Bạch Nghiên Lương trong lòng tuôn ra một cỗ kinh hỉ, nhưng lập tức, một cỗ thật sâu nghi hoặc nhưng lại dâng lên. Hoa Phong Diệp như nói một dạng, phong tụ tuyết loại trình độ này nguồn tin tức, đã không thể dùng khủng bố để hình dung 10 năm trước sự tình, liền ngay cả cảnh sát đều không có nửa điểm manh mối, nhưng nàng lại biết, nếu như nói, thế giới này thật sự có đấng toàn năng tồn tại, vậy nhất định không phải thần, mà là năng lực tiên kỳ bách quái, khó có thể tưởng tượng, quỷ. Trước mắt nàng, thật là quỷ sao? Bạch Nghiên Lương, hợp tác với ta đi. chúng ta mau chóng thoát ly xương ngủ tập, bây giờ xương ngủ tập sắp thành hình, cánh cửa kia hóa hư vi thực thời điểm, chính là một nhiệm vụ cuối cùng ban bố thời điểm. Ngươi cũng biết, đến lúc đó có thể sống sót người, chỉ có một cái. Lúc đầu ta không biết, hiện tại biết 4. Bạch Nghiên Lương nhìn xem Phong Tụ Tuyết, vô luận nàng là người hay quỷ, tóm lại, hôm nay nàng để lộ ra không ít tin tức. Bạch Nghiên Lương suy nghĩ một lát, nói đến, hợp tác cũng có thể, nhưng ngươi muốn nói cho ta biết kế hoạch của ngươi, mà lại, ta còn có một vấn đề. Ngươi nói. Phong Tụ Tuyết một lời đáp ứng. Bạch Nghiên Lương có thể cảm giác được nàng nội vàng. Sợ chết mặc dù là nhân chi thường tình nhưng sốt ruột bối rối đến loại tình trạng này vẫn hiếm thấy từ hứa chi phi trên thân ngươi có từng cảm ứng thấy cái gì sao bạch Niên lương nhìn xem phong tụ tuyết đột nhiên hỏi đến phong tụ tuyết khẽ giật mình nàng hoàn toàn không nghĩ tới bạch Niên lương sẽ hỏi nàng vấn đề này nhưng vấn đề này hết lần này tới lần khác đem nàng đang hỏi nếu như nói sương mù tập trung còn có ai là nàng xem không hiểu người trước mắt chỉ có hai cái một cái là Úc văn Hiên, đó là cái từ đầu đến đôi tên yên làm việc lo dịp không thể dùng lẽ thường suy tính mà đổi thành một cái chính là hứa chi phi ta không biết nên nói thế nào trên người nàng hẳn không có chìa khóa nhưng ta có thể mơ hồ cảm ứng được nàng nàng cho ta cảm giác không giống như là người sống phong tụ tuyết nói lời này lúc thoát ra cảm xúc phi thường chân thực bạch Niên lương nhìn ra được hứa chi phi vấn đề cũng khốn nhiều phong tụ tuyết một đoạn thời gian rất dài dù sao một cái không biết nội tình người là rất đáng sợ nhất là tại sương mù tập loại này lúc nào cũng có thể muốn mạng người địa phương ta hiểu được bạch Niên lương nhẹ gật đầu hiện tại nói một chút đi kế hoạch của ngươi ngươi muốn thế nào thoát ly sương mù tập gặp bạch nhiên lương rốt cục bày ra đến có thể thương lượng thái độ phong tụ tuyết đại xuất thở ra một hơi lần này nói chuyện bên trong nàng một mực ở vào hạ phòng ai có thể nghĩ tới một cái ham thân nguyền rủa bên trong người khi biết có thể thoát ly lúc vậy mà lại lựa chọn tự tuyệt hết lần này tới lần khác bạch nhiên lương chính là người như vậy cho nên đàm phán cây cân tử vừa mới bắt đầu liền hướng một phương hướng khác nghiêng về hô phong tụ tuyết thâm hô hấp mấy ngụm nghiêm túc nhìn về phía bạch nhiên lương nói ta tra được chỉ cần tập hợp đủ bà thanh chìa khóa liền có thể lần tiếp theo sương mù tập triệu hoán đến lâm thời cưỡng ép kháng cự triệu hoán sau đó một cánh cửa khác sẽ xuất hiện đến lúc đó chúng ta chỉ cần đi vào một cánh cửa khác thông qua lần kia nhiệm vụ liền có thể triệt để thoát ly nguy trở lại hiện thực. Thật là đẹp tốt bản thiết kế bốn. Bạch Nghiên Lương lặng lặng mà nhìn xem Phong Tụ Tuyết, nói đến, ngươi như thế nào khẳng định chúng ta nhất định có thể thông qua một lần cuối cùng nhiệm vụ. Mà lại, ngươi nói chính là ba thanh chìa khóa, coi như tăng thêm ta, cũng mới hai thanh, còn cần một thanh từ nơi nào tìm? Phong Tụ Tuyết nhìn xem Bạch Nghiên Lương, phun ra hai chữ, Lý Mộ. Lý Mộ. Bạch Nghiên Lương mặt không biểu tình, nhưng trong đầu lại tại điên cuồng suy tư Phong Tụ Tuyết ý tứ. Nàng nói Lý Mộ là có ý gì? Chẳng lẽ Lý Mộ cũng có được chìa khóa? Không, nếu như Lý Mộ có được chìa khóa lời nói hiện tại nàng thỉnh cầu hợp tác đối tượng hẳn là Lý Mộ, mà không phải hắn. Cũng may, Phong Tụ Tuyết chính mình giải thích lý tứ Lý Mộ danh tự đang thay đổi nhạn, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn chính là lần này trước hết nhất ngưng kết ra chìa khóa người. Chờ chút, phải đi qua một nhiệm vụ cuối cùng mới có thể ngưng kết ra một thanh hoàn chỉnh chìa khóa, mà một nhiệm vụ cuối cùng chỉ có thể sống xuống tới một người, các loại Lý Mộ chìa khóa hoàn toàn ngưng kết thời điểm, không phải đã chậm sao? Bạch Nghiên Lương nhíu mày nhìn xem nàng, nhưng mà Phong Tụ Tuyết lại nở nụ cười xinh đẹp, nói đến, không, chúng ta chỉ cần tại một lần cuối cùng nhiệm vụ tiến đến lúc cưỡng ép ở Lý Mộ. ba người đồng thời kháng cự triệu hoán khi đó lý mộ chính là thanh thứ ba chìa khóa nàng cười lên rất đẹp thanh âm cũng rất động lòng người nhưng chẳng biết tại sao bạch nhiên lương bỗng nhiên cảm thấy một trận không rét mà run chương 156, trăm và cuộc chương 156, trăm và cuộc bắt cóc lý mộ bốn loại lời này từ trong miệng nàng nói ra lộ ra xe nhẹ đường quen để cho người ta không thể không hoài nghi đây không phải phong tụ tuyết lần thứ nhất làm chuyện như vậy bạch nhiên lương đối với nàng thân phận càng ngày càng hoài nghi không hiểu trước mắt từ phong tụ tuyết để lộ ra tin tức đến xem nàng hẳn là mới là sương mù tập trung còn sống đến lâu nhất người Không, phải nói, nàng là một cái khác xương mù tập người còn sống, người thắng. Cho nên, Bạch Nghiên Lương nghĩ hết khả năng nhiều, tại không bại lộ chính mình căn bản không phải giống như nàng, cái gọi là chìa khóa người nắm giữ tình huống dưới, moi ra càng nhiều tình báo người cảm thấy. Quỷ rốt cuộc là thứ gì? Bạch Nghiên Lương châm trước nửa này hỏi một vấn đề như vậy. Phong Tụ Tuyết có chút ngoài ý muốn nhìn về phía hắn, Bạch Nghiên Lương cũng không có chính diện đồng ý kế hoạch của nàng, nhưng ở nàng nhìn lại, không cự tuyệt cũng đã là một loại ngầm thừa nhận. Mà đối với Bạch Nghiên Lương lúc này vấn đề, Phong Tụ Tuyết cũng lắc đầu không biết, xương ngủ tập trung quỷ phi thường đặc thủ tiền trung kỳ lúc Xuất hiện quỷ đô có nhất định lai lịch, ta nói qua, nhân tính hủ hóa chính là một trong số đó, mà khi sương mù tập giao qua trung hậu kỳ, quỷ lai lịch liền sẽ trở nên không có dấu vết mà tìm kiếm. Phong tụ Tuyết nhìn về phía ngoài cửa sổ, u u nói đến, tựa như bọn chúng căn bản chính là một cái khác chủng tộc, một loại khác không thể nào hiểu được tồn tại một dạng. Bạch Nghiên lương lặng lặng nghe xong nàng, Phong tụ Tuyết làm cái trước sương mù tập người thắng, thành công ngưng kết ra chĩa khóa người, hắn muốn cho rằng nàng đối với sương mù tập hiểu rõ sẽ càng nhiều, nhưng bây giờ nhìn, hắn đoán sai. Phong tụ Tuyết biết cũng chỉ là vụ vặt, thậm chí ngay cả quỷ là cái gì nàng đều không dám sắp nhận. Càng không nói đến xương mù tập chân tướng ta trước đó nghĩ tới, quỷ là một loại khách quan tồn tại, nhưng không cách nào bị bình thường quan chấp được đặc thù của thể, nó có lẽ là một loại năng lượng, cũng có thể là là một loại sinh mạng thể, nhưng có lai lịch, đại thể duy trì nhân loại hình thái quỷ, cùng vô lai lịch, tướng mạo thiên hình vạn trạng quỷ lại phá vỡ suy đoán của ta. Bạch Nghiên Lương nói đến, ta đang suy nghĩ, chúng ta không thể nào hiểu được bọn chúng các loại năng lực, có lẽ tựa như cổ nhân không cách nào tưởng tượng hiện đại các loại khoa học kỹ thuật mở Phong tụ Tuyết rất nhanh lắc đầu, phủ nhận Bạch Nghiên Lương suy đoán ngươi nghĩ lầm, chúng ta đã từng cũng thảo luận qua vấn đề này, cuối cùng cho ra kết luận là quỷ không phải có thể dùng khoa học giải thích đồ vật nó đến từ một cái cùng thế giới vật chất hoàn toàn khác biệt vị diện có lẽ là tinh thần lĩnh vực có lẽ là duy tâm thế giới nói tóm lại đây không phải là nhân loại có thể bước chân lĩnh vực nhưng mà ngay tại phong tụ tuyết còn chuẩn bị nói cái gì thời điểm nàng bỗng nhiên sắc mặt đột biến nguy rồi tại phong tụ tuyết mở miệng trong nháy mắt bạch Nghiên lương cũng đã nhận ra chỗ dị thường quá an tĩnh từ vừa rồi bắt đầu trừ hai người nói chuyện tất cả thanh âm đều biến mất phong tụ tuyết sắc mặt trở nên rất khó coi nàng bước nhanh chạy ra quán cà phê ánh mắt bốn chỗ tìm kiếm bạch nhiên lương theo sát lấy nàng cũng tới đến quán cà phê bên ngoài lúc này loại cảm giác quỷ dị này liền càng thêm rõ ràng Trung quanh vẫn như cũng là lít nha lít nhít cao lớn lộng lây khu kiến trúc nhưng khi bạch nghiên lương gió hêm dịu tay hào tuyết hướng tứ phía nhìn lại lúc nhưng căn bản không nhìn thấy một người Trung quanh an tinh tịch liêu làm cho người khác không rét mà run còn tại tu nhà cao tầng cần chụp hình tháp dừng lại giữa không trung, mở cần chụp hình tháp người cũng đã biến mất bóng dáng tất cả xe đều ngừng lại không có người cũng không có một chút thanh âm hai người phảng phất đột nhiên rơi vào một cái yên tĩnh im mắng trong thế giới mà lại loại cảm giác này bạch nghiên lương có chút quen thuộc Cái này cực kỳ giống sương mụ tập nhiệm vụ vừa hoàn thành lúc thế giới sắp phá toái bộ dáng, tiên lặng như tờ, vạn vật phai màu, sụp đổ liên miên, tán làm sương mụ sám chui vào hư không. Hiện tại trung quanh bộ dáng, trừ không có phai màu, bầu trời đại địa không có sụp đổ, không khí trung quanh, cơ hồ cũng loại tình huống kia giống nhau như lúc. Bạch nghiên lương rất khó tưởng tượng đây là nghiệp thành có người để mắt tới chúng ta, hắn là hướng về phía chìa khóa tới, nơi này là thế giới của hắn. Phong tụ tuyết cắn răng nghiến lợi nói, nàng không nghĩ tới người tới sẽ như vậy quả quyết, chẳng lẽ đối phương không biết sử dụng chìa khóa đại giới sao? đang chết tên điên phong tụtuyết thấp giọng mắng một câu, nàng quay đầu nhìn về phía bạch nhiên lương, phát hiện hắn chính tỉnh táo quan sát đến bốn phía, hắn quả nhiên chấn định đến không tưởng nổi bốn. phong tụtuyết thẩm nghĩ, nàng không biết là bạch nhiên lương ngay tại phân tích nàng lợi mới vừa nói, hướng về phía chìa khóa người tới thế giới của hắn muốn người trước có thể lý giải về phần người sau ý tứ liền rất ý vị sâu xa. bạch nhiên lương suy nghĩ một lát, cho ra kết luận là lòng bàn tay ngưng kết ra một chiếc chìa khóa người có thể có được một cái cùng loại với xương mù tập thế giới, mà lại nói không chừng lấy được thế giới kia chính là xương mù tập bản thân. tỷ như Lý Mộ trở thành một nhiệm vụ cuối cùng người còn sống như vậy, là hắn có thể ngưng kết ra duy nhất một chiếc chìa khóa, toàn bộ xương mù tập chỉ còn hắn một người. Đến lúc đó, là hắn có thể đủ không chế thế giới này. Mặc dù chỉ nhớ tới đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng Phong Tụ Tuyết vừa rồi trong lời nói tiết lộ ra ngoài chính là cái ý tứ này 4. Nói một cách khác, Phong Tụ Tuyết cũng có thể dùng nàng thanh tia chìa khóa màu đỏ như máu mở ra một thế giới. Mà Bạch Niên Lương nắm giữ ngân bạch chìa khóa phía sau cũng có một cái kinh khủng thế giới muốn. Mặc dù thế giới này quy tắc do hắn chế định, nhưng hắn nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ. quỷ cũng không phải cho hắn khống chế, chỉ cần chúng ta tìm tới sinh lộ, thậm chí có thể lợi dụng quỷ phản phệ rơi hắn. Phong Tụ Tuyết thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo, Bạch Nhiên Lương có chút ngoại ý muốn nhìn nàng một cái. chuyện cho tới bây giờ, Phong Tụ Tuyết mới tính chân chính giải trừ ngụy trang, nàng ánh mắt cùng ngữ khí biến hóa làm cho cả người nhất thời lộ ra khuôn khéo già dạ dặn đứng lên, thậm chí còn có một cố không còn che giấu tàn nhẫn đem cái này xem như một lần không có giải ngự xương mù tập nhiệm vụ Phong Tụ Tuyết nhìn về phía Bạch Nhiên Lương, ta tin tưởng, ngươi có thể làm được. Bạch Nhiên Lương trầm mặc đối mặt với nàng, không có trả lời. lúc này xa xa từ cao lầu ở giữa thổi tới một trận gió mang theo mặt đất bụi đất cùng mảnh giấy bay lên mà lên bạch Nghiên lương bay đầu nhìn về phía càng bay càng cao mảnh giấy rốt cục mở miệng nói đi thôi phong tụ tuyết gật đầu hai người hướng phía trước rào bước tiến lên một bước lập tức chung quanh tràng cảnh đại biến bầu trời do trắng biến thành đen chung quanh san sát cao lầu đột nhiên biến mất một tòa phong ốc cổ xưa xuất hiện tại trước mặt hai người bạch Nghiên lương phát hiện đó cũng không phải ban đêm chung quanh lộ ra rất đen nguyên nhân là trên trời đen nghịt tầng mây đưa đến nó che khuất bầu trời giống như là liền rũ xuống phòng ốc phía trên cách đó không xa ép tới người không thờ nổi Trong không khí cũng có một cố ẩm ướt khí tức. Nhanh hạ mưa to. Trước mắt phòng ốc tựa hồ là lựa chọn duy nhất. Nó khép hở cửa phòng cũng giống là tại đối với hai người phát ra mời. Bạch Nghiên Lương cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh trung quanh. Đây chính là người kia thế giới sao. Bạch Nghiên Lương do hêm dịu tay háo tuyết trao đổi một ánh mắt, đẩy cửa vào. mươi 157, tuyệt cảnh. mươi 157, tuyệt cảnh kẹt kẹt. Cửa lớn chính mình khép lại. Phòng ở rất bình thường. bất quá tựa hồ đã thật lâu đều không có người cư ngụ trên bậc thang rơi đầy cho bụi trong phòng cũng không có bày ra cái gì đồ dùng trong nhà chỉ có góc tường bảy biện một cái rách dưới tủ quần áo cửa tủ treo quần áo nửa đầy lấy cho người ta tạo thành rất lớn áp lực tâm lý tựa như có đồ vật gì trốn ở trong tủ treo quần áo nhìn lén một dạng Lâu một đại khái tình huống chính là như vậy liếc qua thấy ngay bạch nghiên lương quyết định dọc theo thang lầu đi lên lầu nhìn một chút ngươi là cùng ta cùng tiến lên đi hay là thì ở lầu một các loại bạch nghiên lương quay đầu nói đến nhưng mà ở phía sau hắn chống rong muốn phong tụ tuyết không thấy báo động lập tức xông lên bạch nhiên lương trái tim vừa rồi xảy ra chuyện gì phong tụ tuyết hẳn là cái gì cũng không làm mới đối liền ngay cả đẩy cửa ra cũng là chính hắn nhưng bây giờ nàng xác thực biến mất bốn nàng đi nơi nào một trận như có như không hàn ý từ chung quanh vào tới bạch nhiên lương biết không có khả năng tại nguyên chỗ ở lầu 4. hắn không suy nghĩ thêm nữa phong tụ tuyết sự tình trực tiếp lên lầu 2, ngoài dự liệu của hắn là lầu hai bố trí cùng lầu một cơ hồ giống nhau như lúc, rách nát rơi đẩy cho bụi không có gì đồ dùng trong nhà thậm chí trừ không có tủ quần áo bạch nhiên lương đều nhìn không ra lầu hai cùng lầu một khác biệt đương nhiên Phong tụ Tuyết cũng không tại lầu 2, chẳng lẽ nàng đã bị bốn? Bạch Nghiên Lương không thể không làm ra suy đoán như vậy. Thời gian bây giờ là, Bạch Nghiên Lương lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua. Nhưng mà trừ thời gian, hắn ngoài ý muốn phát hiện, trên điện thoại di động lại có tín hiệu. Phải biết, tại xương mù tập ở trong điện thoại là căn bản không có tí xíu tín hiệu, mà thế giới này có tín hiệu. Bạch Nghiên Lương lập tức bấm Phong tụ Tuyết điện thoại. Rất nhanh, điện thoại kết nối, Phong tụ Tuyết thanh âm từ đầu bên kia điện thoại vang lên vì bốn. Cùng lúc đó, Phong tụ Tuyết cũng đang đứng tại lầu một cửa ra vào trước, thằng đến đi theo Bạch Niên Lương cùng một chỗ vào cửa. hết thể đều vẫn là bình thường nhưng mà ngay tại nàng phân thần quay đầu dò xét căn phòng này lúc ngoài ý muốn lập tức phát sinh khi nàng quay đầu lại lúc trước người bạch niên lương đã không thấy bóng dáng cứ như vậy một sát na công phu cái này rất hiển nhiên là lệ quỷ quái phá nhưng mà liền xem như người khác chế định quy tắc cũng không thể lại phát sinh mở cửa giết loại sự tình này nói theo một ý nghĩa nào đó sương mù tập thế giới như vậy rất công bằng phong tụ tuyết có thể xác định là coi như bạch niên lương không chết tạm thời cũng không giúp được chính mình nàng tỉnh táo lại cẩn thận quan sát đến phòng ốc kết cấu bên trong bất luận nhìn thế nào kỳ quái nhất đồ vật đều là cái kia cũ nát tủ quần áo đương nhiên, nàng còn chưa lên lầu 2 đi thăm dò nhìn qua. Nhưng này cái tủ quần áo, cho Phong Tụ Tuyết cảm giác phi thường không tốt, nàng có thể ẩn ẩn cảm giác được, giống như có đồ vật gì trốn ở bên trong, chính em thầm dòm nó nàng. Phong Tụ Tuyết hít sâu một hơi, hiện tại trọng điểm là tìm tới sinh lộ đúng lúc này 4. Phong Tụ Tuyết điện thoại bỗng nhiên vang lên điện báo tin tức bên trên viết Bạch Nghiên Lương ba chữ. Phong Tụ Tuyết sắc mặt đột nhiên thay đổi bảy. huy Bạch Nghiên Lương nghe Phong Tụ Tuyết thanh âm, tạm thời không nói gì. mặc dù điện thoại kết nối nhưng hắn không có khả năng khẳng định lúc này nghe người liền nhất định sẽ là phong tụ tuyết mà lại bạch nhiên lương bỗng nhiên nghĩ đến một kiện rất khủng bố sự tình đó chính là biến mất không nhất định là phong tụ tuyết mà là hắn nói cách khác phát động một loại nào đó cấm kỵ người là hắn dù sao do hém dịu tay áo tuyết so ra bạch nhiên lương mới là cái kia đẩy cửa phòng ra người bạch nhiên lương bỗng nhiên cúp điện thoại nếu như mình mới là cái kia biến mất người như vậy tại bên trong không gian này chính mình vô luận làm cái gì cũng dễ dàng đưa tới lệ quỷ có lúc bất làm thiếu sai cũng là một loại lựa chọn bạch nhiên lương nhìn xem tắt mất màn hình một mực đang nghĩ một sự kiện đó chính là vì cái gì điện thoại sẽ có tín hiệu là lệ quỷ năng lực bố trí hay là mình bây giờ gió hêm dịu tay háo tuyết kỳ thật cũng không có bị kéo tiến người thần bí kia thế giới bọn hắn vẫn tại nghiệp trong thành chỉ là bọn hắn giác quan bị mê hoặc cũng không phải là không có loại khả năng kia mà càng đáng sợ một loại phỏng đoán là thế giới này cũng không có tín hiệu mà hắn sở dĩ có là bởi vì quỷ muốn cho hắn có nếu như dựa theo mạch suy nghĩ này quỷ để cho mình điện thoại khôi phục tín hiệu là muốn làm gì chứ chẳng lẽ nó thủ đoạn giết người chính là thông qua điện thoại có chút khả năng, nhưng quá mức gờ ép, có lẽ nó có thể thông qua bấm điện thoại xác định vị trí của hắn, từ đó tìm tới chính mình. Bạch nghiên lương trầm tư, bầu không khí ngột ngạt, ba phụ tại tòa này vứt bỏ trong phòng đúng lúc này, dưới lầu đông nhiên vang lên tiếng mở cửa bốn, có người mở cửa. Ai? Phong tụ tuyết. Bạch nghiên lương thần kinh lập tức căng cứng, so với phong tụ tuyết càng lớn khả năng là quỷ. Hắn liếc nhìn chung quanh, chống trải lầu hai căn bản cũng không có bất luận cái gì chỗ ẩn thân, nếu như cái kia thật là quỷ, chỉ cần nó dọc theo trên bậc thang đến, chính mình hắn phải chết không nghi ngờ. Thời gian dần trôi qua. tiếng bước chân vang lên xoẹt, xoẹt. lầu dưới tiếng bước chân rất không dứt khoát, đối phương chân tựa như sinh trưởng ở trên ván gỗ một dạng, kéo lấy lấy tiến lên. thứ nơi này thanh âm liền có thể đánh giá ra, nó tuyệt đối không phải phong thụ tuyết. bạch nghiên lương hiếm thấy cái chán dịu ra một chút mồ hôi, hắn cẩn thận nghe lầu dưới bước chân, nó ngay tại lầu một quanh quẩn một chỗ, tiếp lấy kẹt kẹt, một tiếng, nó mở ra tủ quần áo, nó đang tìm hắn. bạch nghiên lương đang nghe cửa tủ quần áo bị mở ra thanh âm sau lập tức cho ra cái kết luận này, đồng thời hắn cực nhanh làm ra một cái cực kỳ lớn gan quyết định, đệ thấp bước chân, đi lại nhẹ nhàng, bạch nghiên lương tới gần thang lầu. xuyên thấu qua trong thang lầu khe hở hướng dưới lầu góc tường tủ quần áo vừa nhìn đi lập tức bạch nghiên lương con người co rụt lại thật là quỷ bất quá đối phương bộ đáng có chút vượt quá bạch nghiên lương dự kiến nó dùng một loại rất quỷ dị tư thế dựng ngược lấy hành đầu toàn thân trên dưới máu thịt bé bé hai tay kéo qua mặt đất kéo ra khỏi một đầu thật dài vết máu tựa hồ là cảm giác được cái gì cái kia kinh khủng lệ quỷ bỗng nhiên thay đổi quá mức bởi vì dựng ngược đầu của nó treo trên mặt đất phương khi nó nhìn về phía trong thang lầu lúc bạch nghiên lương đã không thấy xoa cửa tủ quần áo bị nó đóng lại Bạch Nghiên Lương xoa xoa trên trán mồ hôi, mặc dù vừa rồi rất mạo hiểm, nhưng hắn thu được rất hữu dụng tin tức. Mà lại hắn đã có thể xác định, cái này quỷ cũng không có năng lực cảm ứng, nó tìm kiếm người phương thức chính là thị giác. Chỉ cần sẽ không bị nó nhìn thấy, liền sẽ không bị nó bắt lấy. Nhưng mà lúc này, lầu dưới động tĩnh lại bắt đầu bốn. Xoẹt, xoẹt. Lần này Bạch Nghiên Lương biết, nó mọc trên mặt đất không phải chân, mà là tay, nó dùng một loại quỷ dị dựng ngược tư thế di động, tay tại trên mặt đất kéo đi lấy. Nó đem lầu một kiểm tra một lần, lần này, nó lên lầu 2 tới 4. Bạch Nghiên Lương nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. lần này nguy cơ trước nay chưa có to lớn cửa sổ bị cốt thép phong kín đều không có biện pháp mở ra càng không nói đến ngày lầu vây phân có thể trốn đốt lầu hai vô cùng trong trải thậm chí ngay cả lầu một có áo thùng tủ lầu hai đều không có mà lại cho dù có con quỷ kia cũng sẽ tiến đến xem xét hiển nhiên trốn vào trong tủ treo quần áo tuyệt đối không phải một ý kiến hay thật là làm sao tránh mới có thể không bị nó phát hiện bạch nhiên lương ánh mắt điên cùng chất động bốn phía tìm kiếm lấy cuối cùng khả năng sinh cơ lúc này con quỷ kia động tĩnh đã đến thang lầu nó đi lên thẻ căn cước ném đi muốn về quê quán bổ sung Hy vọng nhặt được chứng minh thư của ta lão ca đừng cầm lấy đi gây sự a. Chương 158. Bóng dáng. Chương 158. Bóng dáng. Nghe nơi thang lầu càng ngày càng gần thanh âm, lại nhìn chung quanh bốn phía cái này không có chút nào chỗ ẩn thân hoàn cảnh, Bạch Nghiên Lương tự hồ đã triệt để lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng Bạch Nghiên Lương lại làm ra một cái cực kỳ lớn gan cử động, mà hành động này vẫn như cũ chính là hắn vừa rồi nhìn lên đến, Lệ Quỷ kia lỗ thủng. Nếu như chính mình suy đoán là chính xác, đối mặt Lệ Quỷ này thời điểm, chỉ cần sống ở đó cái địa phương, liền có thể đứng ở thế bất bại. Bạch Nghiên Lương là một động tác rất như người, hạ quyết tâm đằng sau, hắn liền lập tức dạng này đi làm. Mà lúc này, cái kia dựng ngược bò sát lệ quỷ, cũng cuối cùng từ nơi thang lầu, hiện lộ ra quỷ dị thân hình bảy. Phong thủ Tuyết trong mắt chớp động lên nguy hiểm qua mang. Nàng đem Bạch Nghiên Lương cú điện thoại này ghi tạc trong lòng, không phải cảm động, là ghi hận. Nàng rất rõ ràng, mặc kệ vừa rồi gọi điện thoại tới đến cùng phải hay không Bạch Nghiên Lương, đối phương đều không có an hảo tâm. Còn tốt nàng phản ứng nhanh, tại điện thoại vừa vang lên không đến nửa giây nàng liền cúp điện thoại, cũng cấp tốc đóng lại thanh âm, nếu không, thanh âm sẽ đưa tới thứ gì ai cũng không biết. bạch nghiên lương không có khả năng không biết ở loại địa phương này gọi điện thoại là một kiện đã nguy hiểm lại không có chuyện cần thiết cho chuyện song phương đều khó có khả năng tín nhiệm lẫn nhau bởi vì ai cũng không thể bảo đảm cái kia nói chuyện cùng chính mình người đến cùng có phải hay không ủy nhưng bạch nghiên lương lại làm như vậy phong tụ tuyết từ trước tới giờ không cho là hắn là thằng ngu không phải vậy nàng cũng sẽ không tìm bạch nghiên lương hợp tác đương nhiên ban sơ tính toán của nàng là lừa gạt có thể dùng ca hắn tin tức lừa gạt chìa khóa đương nhiên tốt hơn bất quá nếu lừa gạt không đến hợp tác cũng không phải là một kiện không có khả năng suy tính sự tình chí ít vào hôm nay nàng cũng không có nói quá nhiều láo Nhưng Bạch Nghiên Lương hiển nhiên hay là đã nhận ra nàng đã từng lựa gạt, hắn đang trả thù. Hắn muốn buộc chính mình xử xuất thủ đoạn sau cùng. Phong tụ Tuyết trên khuôn mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, mặc dù nàng đối với Bạch Nghiên Lương hành động trả thù ghi hận trong lòng, nhưng kỳ quái là, nàng đối với Bạch Nghiên Lương người này ngược lại càng thêm thưởng thức. Không hổ cũng là vòng trước trò chơi người thắng, người như vậy mới có tư cách hợp tác với ta đầu bốn. Phong tụ Tuyết nghĩ đến Bạch Nghiên Lương tấm kia từ đầu đến cuối bình tĩnh mặt, nàng là một minh tinh, một tên diễn viên, nàng rất rõ ràng đang biểu diễn ở trong, thỏa đáng chỗ tốt thần sắc trọng yếu nào. Nhưng hiện tại lại khác. nàng có thể xác định mình tại bạch niên lương trên khuôn mặt nhìn thấy tất cả thân sắc đều là hư giả mặc dù hắn cũng rất có biểu diễn thiên phú nhưng cái này không thể gạt được nàng vị này biểu diễn đại sư con mắt nam nhân kia chưa bao giờ có bất kỳ tâm tình gì mặc dù kết luận không thể tưởng tượng nổi nhưng lại không thể nghi ngờ bởi vậy phong tụ tuyệt đối với hắn rất ngạc nhiên một người một cái người sống sờ sờ làm sao có thể không có cảm xúc đóng lại điện thoại không suy nghĩ thêm nữa bạch niên lương sự tình phong tụ tuyết bắt đầu cẩn thận tìm kiếm sinh lộ nơi này chợt nhìn chính là xương mù tập thế giới phiên bản nàng hiểu rất rõ loại thủ đoạn này bởi vì chính nàng cũng sẽ bất quá không phải vạn bất đắc dĩ nàng tuyệt đối sẽ không dùng bởi vì sử dụng chìa khóa mở ra thế giới đại giới thực sự nặng nề đến đáng sợ bốn kỳ thật nàng tại quán cà phê lúc đã cảm thấy có một cái nắm giữ chìa khóa người đang nhanh chóng tới gần cho nên nàng một mực lộ ra tương đối vội vàng bây giờ quay đầu nghĩ đến quả nhiên là chính mình rơi xuống hạ phòng bạch nghiên lương từ đầu tới đôi đều không có biểu hiện ra quá gấp các thái độ phong tụ tuyết không biết là bạch nghiên lương căn bản không cảm ứng được người kia như thế nào lại sốt ruột nàng giành giật từng giây cho lôi kéo lấy bạch nghiên lương nhưng mà Tại rốt cục đạt được hắn nguyện ý hợp tác mục đích lúc, một cái khác nắm giữ chìa khóa người xa lạ tới, mà lại để Phong Tụ Tuyết tuyệt đối không ngờ rằng chính là đối phương vậy mà vừa đến đã sử dụng chìa khóa đưa nàng cùng Bạch niên Lương khốn nhập nơi đây đầy tuyệt đối không phải một cái hữu hảo, có thể thương lượng người sử dụng chìa khóa phát động công kích thái độ chỉ có một cái, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Cho nên Phong Tụ Tuyết mặc dù nhìn như vẫn còn tương đối bình tĩnh, nhưng nội tâm lại tràn đầy cảnh giác cùng lo lắng âm thầm. Cái kia nắm giữ chìa khóa người thần bí diễn xuất thực sự rất giống một cái kẻ liều mạng. phong tụ tuyết một mực khinh thường cùng loại người này giao thủ bởi vì chó dại là không tiết mệnh nhưng việc đã đến nước này phong tụ tuyết quay đầu nhìn một phía sau lưng cửa phòng đã đóng lại tia sáng lờ mờ từ hai bên trái phải hai bên cửa sổ chiếu vào trên cửa sổ tràn đầy cốt thép phong tụ tuyết thử một chút cửa phía sau cũng không mở được nếu như lầu hai cửa sổ cũng bị phong kín lời nói ngôi nhà này liên thành một gian mật thất nó nội bộ không gian chống trải lại đơn điệu trước mắt lầu một trừ một cái cũ nát tủ quần áo không có cái gì mặt đất thang lầu tủ quần áo toàn diện rơi đầy cho bụi. Trong căn phòng trên vết tường, cũng có một chút cổ quái, nhìn qua niên đại xa xưa vết cắt. Niên đại xa xưa là bởi vì vết cắt nhìn qua mắt trần có thể thấy cũ kỹ, về phần cổ quái, bởi vì trên vách tường vết cắt, cực kỳ giống người tại trong tuyệt vọng dùng ngón tay giáp, ngạnh sinh sinh từ trên tường móc đi ra. Phong tụ Tuyết dần dần tới gần vách tường, ngắm nhìn trên tường vết cắt. Những vết cắt này khá cao, nàng giơ tay lên nhón chân lên mới có thể khó khăn lắm đủ đến. Nhưng nàng không có đi đụng những vết cắt này, mặc dù nó nhìn qua cũ kỹ bình thường, nhưng đều khiến Phong tụ Tuyết có một cũ cảm giác không thoải mái. Nhưng mà, Phong tụ Tuyết không có chú ý tới chính là giờ này khắc này sau lưng nàng bóng dáng đông nhiên quỷ dị đưa tay ra đó là chính nàng bóng dáng ầm ầm ngoài cửa sổ đông nhiên vang lên một tiếng sấm nổ âm u phòng ở trong nháy mắt này bị trắng bệnh tiềm điện chiếu lên một mảnh rõ ràng phong tụ tuyết cũng bị dọa đến trái tim trầm nửa nhịp nàng đống nhiên quay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa sổ phía sau mình bóng dáng lại sớm đã khôi phục bình thường vốn hoa lạp lạp lạp. mưa to như chút xuống to bằng hạt đậu nhành hạt mưa liên cùng đập xuống mưa càng rơi xuống càng lớn chút xuống hạt mưa lốp nện ở nóc nhà mặt đất tóe lên bọt nước phản xạ hướng lên bầu trời thấp thấp mây đen mơ hồ núi xa ngoài cửa sổ thế giới trong dần dần trở nên một mảnh trắng xóa thiệm điện biến mất trong phòng lần nữa lâm vào một vùng tăm tối phong tụ tuyết cảm giác có cỗ không hiểu thấu không rét mà run nàng muốn thử đi tìm cỗ này địa phương cổ quái ở đâu nhưng lại làm sao cũng tìm không thấy mãi cho tới bây giờ nàng căn bản cũng không có nhìn thấy quỷ tung tích tựa như trong gian phòng này căn bản cũng không có quỷ mở dạng nhưng phong tụ tuyết biết cái này căn bản là việc không thể nào ngoài cửa sổ sấm xét vang dội thỉnh thoảng có bạch quang sẽ qua chiếu vào phong tụ tuyết trên thân bạc bắn ra đến tràn đầy vết cắt trên tường nhìn ngoài cửa sổ nàng nhìn không thấy giờ phút này nàng trên tường bóng dáng đã nứt ra một tấm kinh cùng miệng chính hướng về phía nàng cười bảy xoẹt xoẹt xong trưởng chống đất hai chân chỉ lên trời dựng ngược mà đi quỷ trên mặt đất ma sát ra từng đạo đáng sợ vết máu nó đã bỏ lên trên bạch nghiên lương chỗ lầu hai bốn chỗ nhìn chung quanh theo lý thuyết không có vật gì lầu hai căn bản không có bất luận cái gì chỗ ẩn thân bạch nghiên lương đã sớm hẳn là bị quỷ phát hiện chết oan chết hồn mới là mà bây giờ tình hình là bạch nghiên lương không thấy chương một trăm sinh cơ chương một trăm sinh cơ dựng ngược mà đi lệ quỷ tại lầu hai chậm rãi di động tới, cứ việc một chút liền có thể thấy rõ xác thực không có bất kỳ người nào, nhưng nó vẫn mỗi cái phương hướng tìm tòi một lần. không có bốn. bạch nhiên lương thật không thấy. quỷ dị lệ quỷ tựa hồ luôn cảm thấy lầu hai có cái gì, nhưng nó nhưng lại không biết ở đâu. cái này dẫn đến nó mặc dù đã tìm khắp cả toàn bộ lầu 2, nhưng vẫn không nguyện ý rời đi. nó dựng ngược tại chật hẹp nơi cửa thang lầu, lần nữa nhìn lại một chút, vẫn không có cái gì. nhưng cùng lúc đó, bạch nhiên lương vị trí thực sự, cơ hồ cùng nó chỉ có hơn một mét. bởi vì bạch nhiên lương chỗ núp là đỉnh đầu của nó. Thời khắc này Bạch Nhiên Lương mượn đầu bậc thang chật hẹp vách tường, tay chân hai bên chống đỡ tại vách tường, chậm rãi trèo lên trên, đem chính mình hành giá tại trên trần nhà. Giờ phút này con quỷ ngay tại dưới thân thể của hắn, nhưng nó lại chết sống không thể phát hiện Bạch Nhiên Lương vị trí, bởi vì đây chính là tầm mắt của nó điểm mù. Đầu dưới chân trên quỷ dị tư thái hạn chế tầm mắt của nó, dẫn đến nó căn bản không thể làm đến ngẩng đầu động tác này. Tại Bạch Nhiên Lương lần đầu tiên nhìn thấy lệ quỷ này quỷ dị hình thái lúc, hắn liền minh bạch, đây chính là sinh cơ chỗ. Hắn đầu tiên xác định nó không có đặc thù năng lực cảm ứng, sau đó xác định nó thân thể là thù nó sẽ xuất hiện tìm kiếm động tác này, nói do nó dựa vào vẫn cùng nhân loại mở dạng, là nhìn cảm giác, khíu giác, thính giác một loại giác quan, mà theo nó mở ra tủ quần áo hành vi phân tích, khíu giác khả năng bị bài trừ. Về phần thính giác, bạch nhiên lương giảm thấp xuống tiếng bước chân tại lầu hai hành đầu, nó cũng không thể phát giác, điều này nói do nó thính giác cũng tại người bình thường loại phạm chủ loại hình. Nó chân chính chỗ đáng sợ, hẳn là con mắt của nó bị nó nhìn thấy đằng sau, rất có thể sẽ lập tức tử vong, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Sự thật chứng minh, hắn đoán đúng, chỉ ít đại bộ phận là đúng. lệ quỷ mặc dù ngay tại dưới thân thể của hắn chân của nó cách bạch nghiên lương mặt cũng chỉ có hơn một mét khoảng cách nhưng nó cũng không cách nào phát hiện tiếp lấy nó xuống lầu bạch nghiên lương giòn rén rời xuống động động tác của hắn nhất định phải nhanh mặc dù lệ quỷ này thị giác có điểm mù mà lại nó làm không được ngẩng đầu động tác này nhưng chỉ cần khoảng cách đủ dài nó vẫn có thể nhìn thấy trần nhà một khi nó đi xuống lầu nó liền có thể tinh tưởng trông thấy nằm ngang ở dưới trần nhà bạch nghiên lương cho nên bạch nghiên lương cơ hội duy nhất chính là tại nó lúc xuống lầu cùng nó đồng bộ xuống lầu mà lại hắn không có khả năng phát ra bất kỳ thanh âm loại này kinh khủng bầu không khí đáng sợ khẩn trương cảm giác liền ngay cả bạch niên lương đều cảm giác trong lòng bàn tay có chút ướt ác nếu như biến thành người khác đến không nói trước có thể hay không hành trống tại trên vách tường lâu như vậy chỉ là áp lực kinh khủng này cũng đủ để cho một người tâm thần hỏng mất bạch niên lương nhẹ nhàng hít một hơi khi nhìn đến nó xuống thang lầu sau chính mình nhẹ nhàng điệu động một chút chân lúc này bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn chuyển đến bạch niên lương ra đầu tê dần vừa di động xuống tới chút chân lần nữa tự di một đạo trắng bệnh tiểm điện phá vỡ trong phòng lơ mờ trắng bệnh điện quang dưới lệ quỷ lộ ra càng phát ra khủng bố phanh. Cửa sổ đột nhiên bị cuồng phong thổi ra, ngã ở trên tường. Mưa to lập tức mưa như chút nước xuống đi nhanh đi. Bạch Nghiên Lương trong lòng khó tránh khỏi phát ra cảm thán, hai chân còn tốt, hai cánh tay của hắn đã nhanh không được, trận trận chua sót làm cho lực lượng của hai cánh tay nhanh chóng trôi qua, trái tim nhảy lên cũng càng ngày càng kịch liệt. Hoành trống tại trên vách tường, đối với thể lực là thử thách to lớn. Bạch Nghiên Lương thể lực đã rất tốt, nhưng vẫn không chịu nổi lệ quỷ này bỗng nhiên đứng tại trên bậc thang, không lên cũng không dưới. Kẹp lấy hơi nước cuồng phong từ bị thổi ra nửa phía cửa sổ bên ngoài càng không ngừng thổi tới, để Bạch Nghiên Lương cảm giác mình nhiệt độ cơ thể cũng đang nhanh chóng sói mòn. tứ chi trừ chua sót đã bắt đầu có thể cảm giác được lạnh như băng khi huyết dịch tốc độ chạy trở nên chậm thân thể triệt để cứng ngắc thời khắc coi như ý chí lực của hắn cùng thể lực đều chịu đựng được thân thể cũng đem hoàn toàn không bị khống chế mà lại bạch Nghiên lương còn cần suy nghĩ một cái rất vấn đề trí mạng tìm tới lệ quỷ tâm mắt điểm mù chỉ là sinh cơ mà sinh lộ đến tột cùng là cái gì hắn còn hoàn toàn không có đầu mối vô luận là lầu một hay là lầu hai kết cấu đều giống nhau như lúc hết thảy bốn phiến cửa sổ tất cả đều bị cốt thép phong kín trần nhà cũng là kiên cô xi măng trừ lâu một lối vào cửa lớn toàn bộ phòng ở căn bản chính là một cái chống lại tr xem ra đây chính là cái kia đem hắn gió hêm dịu tay háo tuyết kéo vào nơi này người thần bí kiêu ngạo nhất bố trí tại một cái trống trải trong mật thất cùng lệ quỷ chơi chơi trốn tìm bất luận nhìn thế nào còn sống tỷ lệ đều vô hạn tới gần bằng không mà mãi cho tới bây giờ phong tụ tuyết vẫn là không có bất luận động tính gì phong tụ tuyết đoán được không sai bạch niên lương cái kia thông điện thoại là cố ý làm như vậy phong tụ tuyết cùng cái kia vây khốn bọn hắn người thần bí một dạng đều là chìa khóa người nắm giữ chỉ có bạch niên lương hắn chỉ là cầm bạch niên người di vật tên giả mạo phong tụ tuyết rất rõ ràng chìa khóa năng lực nói không chừng Chính nàng cũng có được cùng người thần bí này một dạng lực lượng. Nàng mới là cùng người thần bí cùng một giai tầng người, nếu như bị buộc đến tuyệt lộ, nàng nhất định sẽ dùng ra thủ đoạn bảo vệ. Bạch Nghiên Lương không cảm thấy chính mình cái kia một trận điện thoại có thể hại chết Phong Tụ Tuyết, nếu như nàng thật như vậy mà đơn giản liền chết, vậy nàng lừa gạt mình sự tình cũng vừa tốt xóa bỏ. Mà bây giờ, Bạch Nghiên Lương chỉ cảm thấy Phong Tụ Tuyết còn không có bị buộc đến tuyệt lộ. Cảm thụ được vừa chua lại lạnh tứ chi, nhìn xem vẫn dừng lại tại trên bậc thang không trên không dưới lại quỷ. Bạch Nghiên Lương trong lòng thầm than, ta ngược lại thật ra sắp bị bức đến tuyệt lộ bảy. Phong Tụ Tuyết gión lên lầu hai không nhìn thấy quỷ không có nghĩa là không có quỷ quỷ không nhất định là hưu hình thái điểm này phong tụ tuyết rất rõ ràng khi nhìn đến lầu hai không gian trong ngay mắt phong tụ tuyết liền hiểu bố trí xuống cục này người ý tứ hắn muốn chơi một cái trò chơi một cái mật thất chạy trốn trò chơi chỉ bất quá trò chơi này hành hung không phải cơ quan mà là lệ quỷ lầu hai cấu tạo cùng lầu một giống nhau như lúc bị phong kín cửa sổ xi si măng đúc trần nhà tự động phong kín lầu một cửa lớn còn có vẫn không thấy hơi bạch như lương làm không tốt hắn đã chết bốn phong tụ tuyết nghĩ như vậy nhưng rất nhanh Nàng liền thu hồi ý nghĩ này, so với Bạch Nguyên Lương, hiện tại càng nguy hiểm hơn chính là chính mình. Một số thời khắc, quỷ không xuất hiện cũng không phải là một chuyện tốt. Phong tụ tuyết rất rõ ràng, một ít quái đản vật hư ảo, ngay từ đầu liền dị thường hung lệ, nhưng loại này, chơi đùa có một loại nào đó cấm kỵ. Còn có một loại, ngay từ đầu thường thường không có gì lạ, thậm chí không thể gây tổn thương cho người, nhưng thời gian kéo càng lâu, nó liền càng đáng sợ bốn. Thẳng đến, nó đột phá cái nào đó hạn chế, tại điểm thời gian kia đến thời điểm đại khai san giới. Người thần bí này bảy trong cục, nàng đối mặt lệ quỷ này, rất hiển nhiên chính là loại thứ hai. Nó một mực không có hiện hình, điều này nói rõ, nó còn tại ẩn nút cùng thai ngén giai đoạn, một khi nó thành hình, chính mình liền đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, tranh thủ thời gian tìm tới nó chân thân mới là việc cấp bách. Phong tụ Tuyết rất tỉnh táo, nhưng loại thời điểm này, chỉ là tỉnh táo cũng không có tác dụng quá lớn. Nàng căn bản không có phát hiện, cái bóng của mình đã bao giải ra một bàn tay. Chương 160. Nơi nào? Chương 160. Nơi nào? Quỷ đến cùng ở nơi nào? Phong tụ Tuyết tự hỏi người bình thường này tránh không kịp vấn đề, loại hình này quỷ, chỉ có tại nó hoàn toàn hiện hình trước nghĩ biện pháp diệt trừ, không phải vậy chờ nó thành hình. chính mình chỉ có một con đường chết phong tụ tuyết lại một lần nữa ngắm nhìn một phía sàn nhà bằng gỗ rơi đầy cho bụi trên vách tường vết trào cũ kỹ lại rõ ràng một đạo thang lầu liên tiếp lầu một cùng lầu hai nhưng vô luận lầu một hay là lầu 2, đều không có bất luận cái gì đồ dùng trong nhà cùng dư thừa gian phòng trống trải ưu ám liếc qua thấy ngay nếu như đây là một trận trong công viên trò chơi chạy trốn mà tất người thiết kế kia nhất định sẽ bị cuốn gói ngay cả chỗ nút đều không có thật sự là quá mức không thú vị nhưng đặt ở chân thực tràng cảnh tới nói đây không thể nghi ngờ là người thần bí kia vì nàng cùng bạch nghiên lương chuẩn bị đáng sợ nhất nhà ma cũng là bởi vì không có chỗ đút, mới có thể làm cho lòng người bên trong sinh ra áp lực cực lớn chỉ cần nghĩ đến chỗ tối có một con quỷ lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện lấy tính mạng người ta ai cũng khó mà bình tĩnh cứ việc phong tụ tuyết đã tương đối quen thuộc đây hết thảy nhưng nàng vẫn không có cách nào để cho mình không sinh ra tâm tình sợ hãi dù sao nàng hay là người một cái người sống sơ sở chỉ cần là người liền sẽ có đủ loại cảm xúc nàng có khả năng làm chỉ là tận lực đem sợ hãi đối với mình ảnh hưởng xuống đến thấp nhất bởi vì gia đình bối cảnh cùng địa vị xã hội nguyên nhân phong tụ tuyết liếc mắt liền nhìn ra phòng này giá trị nó mặc dù nhìn qua rất cổ xưa, nhưng chỉnh thể thiết kế xem xét chính là xuất từ danh giá chi thủ. Nếu muốn tìm đến quỷ chân thân, liền muốn tìm được trước trong phòng chỗ dị thường. Bất quá, mặc dù tên là dị thường, nhưng đại bộ phận thời điểm, bọn chúng biểu hiện được so bình thường còn muốn bình thường, không đến cuối cùng một khắc căn bản liền sẽ không bị nhân loại phát hiện. Cho nên, hết thảy bình thường đồ vật phong tụ tuyết đều không có gông tha. Nhưng trong phòng này đồ vật thật ít đến thương cảm. San nhà, thang lầu, vách tường, tủ quần áo, trần nhà, cửa sổ, cửa phòng, thẳng thắn tới nói, trừ lần đầu tiên nhìn qua liền dị thường kỳ quái tủ quần áo. mặt khác đều chỉ có thể tính kiến trúc một bộ phận. Nếu như bọn chúng là quỷ chân thân lời nói, đây chẳng phải là cái này toàn bộ phòng ở, kỳ thật chính là một con quỷ. Mặc dù trên lý luận không phải là không có khả năng kia, nhưng trong hiện thực nhưng căn bản không có khả năng. Phong tụ Tuyết rất rõ ràng nhân loại sử dụng chìa khóa cực hạn, vậy căn bản cũng không phải là nhân loại có thể khống chế lực lượng, nếu như cưỡng ép sử dụng, sẽ bỏ ra dị thường thảm liệt đại giới, mà lại có phong hiểm cực lớn bị chìa khóa mở ra trong thế giới lệ quỷ, sẽ từ trong thế giới nguyên bản thoát thân, sau đó phản phệ rơi nhân loại. Cho nên Phong tụ Tuyết một mực cho mình thiết hạ hai cái ranh giới cuối cùng. một không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không vận dụng chìa khóa thứ hai coi như vận dụng chìa khóa tại chế định quy tắc lựa chọn trong thế giới bị vây nốt lệ quỷ lúc cũng chỉ có thể tuyệt nhìn qua năng lực thấp nhất loại kia bởi vì từ đầu tới đôi liền căn bản không phải nhân loại tại khống chế lệ quỷ khống chế một thế giới khác nói cứng lời nói nắm giữ chìa khóa nhân loại chẳng qua là một cái nhặt được vũ khí hạt nhân hài đồng cho nên nếu quả như thật toàn bộ phong ốc đều là lệ quỷ hóa thần cái kia bố trí thế giới này người thần bí đã sớm nên bị phản vệ chết nhỏ yếu là nhân loại vĩnh hằng đại danh tử coi như so với cùng tồn tại trên địa cầu những sinh vật khác lực lượng của nhân loại ưu thế cũng không lớn chúng ta chân chính có thể tín nhiệm chân chính mở ra nhân loại thống trị địa vị là đầu góc phong tụ tuyết từ trước đến nay rất tin tưởng mình đầu góc nàng biết giờ phút này chính mình cực kỳ nguy hiểm bởi vì chính mình ánh mắt đảo qua mỗi một chỗ cũng có thể là lệ quỷ hóa thân một lát sau nàng liền nghĩ tới một sự kiện lệ quỷ cũng có thể là không phải ngụy trang thành trong phòng vật nào đó mà là trực tiếp ẩn thân đối với quỷ mà nói ẩn thân là một loại cực kỳ thường gặp quỷ dị năng lực nghĩ tới chỗ này sau Phong Tụ Tuyết lập tức bắt đầu hành động, quỷ vẫn không có động thủ, nàng còn có cơ hội. Phong Tụ Tuyết lần nữa mở ra điện thoại, nàng dùng điện thoại cùng Bạch Niên Lương bộ kia láo ra cơ không giống với tiền nào đồ đấy, nàng quay chụp đi ra tấm hình kia thường cao. Cứ như vậy, Phong Tụ Tuyết bắt đầu đem camera nhắm ngay các ngõ ngách đây cũng là nàng từng dùng qua một loại tìm quỷ phương thức, nhìn bằng mắt thường không thấy tồn tại, thông qua tấm gương, tấm hình, thu hình lại các loại vật phẩm, có lẽ có thể phát hiện. Nhưng mà để nàng thất vọng là, nàng dùng di động quay chụp toàn bộ vẫn tìm không ra con quỷ kia chân thân. Ngoài cửa sổ mưa to gió lớn. sấm sét vang rội, bầu trời đen nghịt một mảnh, cực kỳ doan người. Thỉnh thoảng có cửa sổ bị cồn phong diễn tấu, nện ở trên tường thanh âm. Lúc này, phong tụ tuyết đống nhiên linh quang lóe lên đúng rồi. Có khả năng hay không, là tại ngoài phòng. Nghĩ tới đây, nàng lập tức quay đầu hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Cồn phong nện nào cực kỳ giống nữ nhân khóc thét, vẹn vẹn nghe cũng là người ta tê cả ra đầu đúng lúc này. Dưới lầu đống nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Phanh, là tủ quần áo thanh âm. Nghe được cái này tiếng nổ sau, phong tụ tuyết đầu tiên là bị giật nảy mình, lập tức cấp tốc hướng về thang lầu chạy tới. Vọt tới lầu một đây là phi thường hành động mạo hiểm. nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Hết thể trước mắt, để Phong Tụ Tuyết cảm thấy chúng quanh rất run. Lâu một cụ nát tủ quần áo, bị đẩy ngã đây là. Phong Tụ Tuyết chậm rãi đi hướng tủ quần áo, bởi vì nàng giật mình phát hiện, ngã trên mặt đất cũ trên tủ quần áo, giống như có một cái thủ ấn. Nhưng mà ngay tại nàng sắp tới gần tủ quần áo trong ngay mắt, Phong Tụ Tuyết bỗng nhiên toàn thân trên giới cảm giác được một trận ác hàn. Toàn thân mỗi một cái tế bào đều tại kháng cự nàng tiến lên, tựa như có cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật, tại cái kia ngã xuống trong tủ treo quần áo một dạng. Phong Tụ Tuyết toàn thân cứng đờ, nàng cảm thấy một cô ánh mắt, thật là đáng sợ ánh mắt muốn. Lệ quỷ kia hiện tại đang theo dõi tà bốn. Phong Tụ Tuyết rất rõ ràng nhận thức được điểm này. Nàng một chút một chút hít sâu lấy. Lệ quỷ không động thủ, tuyệt đối không phải tồn tại đùa bỡn tâm lý, vẹn vẹn bởi vì nó còn làm không được. Nhưng là hiển nhiên khoảng cách nó hoàn toàn thành hình thời gian đã rất gần. Hiện tại nó đã có thể dùng loại này đáng sợ ánh mắt ấy nhiều Phong Tụ Tuyết tư duy để nàng ở trong sợ hãi dãi rủa trầm luân. Không được, nhất định phải tăng thêm tốc độ, nhất định phải mau chóng tìm tới nó, sau đó nghĩ biện pháp diệt trừ nó. Tình hình bây giờ tựa như là có một thanh kiếm huyết phong hầu liều nào chính ngắt ở phong tụ tuyết trên cổ, mua qua một giây, thanh kia liêm đao liền càng gần một phần. Thời gian rất nhanh liền đem không đứng tại nàng bên này, các loại thời khắc kia đến, phong tụ tuyết liền đem hoàn toàn biến thành con mồi, không có lực phản kháng chút nào. Phong tụ tuyết cường chịu đựng cái kia cố để cho người ta ác hàn ánh mắt quay đầu bốn phía tìm kiếm, nhưng mà, nàng vẫn cái gì đều không thể phát hiện đến cùng là cái gì. Không tại phòng ở bên ngoài, cũng không trong phòng, vậy còn sẽ ở chỗ nào? Phong tụ tuyết nuốt ở gấp tường, bắt đầu cảm giác được sợ hãi của mình đã càng ngày càng mấy liệt. Mặc dù nàng biết đây là chính mình một phen tìm kiếm sau không có chút nào thu hoạch từ đó mang tới áp lực tâm lý, nhưng nàng đối với cái này nhưng không có biện pháp gì. Lệ Quỷ kia, đến cùng ở nơi nào? Vì cái gì nó có thể trông thấy ta, ta lại không thể trông thấy nó? Trong phòng ngoài phòng đều không có, còn có thể địa phương nào? Chẳng lẽ, tại trên người của ta? Phong tụ Tuyết trong đầu đống nhiên lóe lên một cái cực kỳ lớn gan suy nghĩ, nhưng chính là ý nghĩ này, để nàng giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên từ góc tường đứng dậy, mở ra điện thoại di động camera. Chương 161, Phá cục. Chương 161, Phá cục. làm như thế nào phá cục bạch nghiên lương tự hỏi vấn đề này cái kia dựng ngược hành tẩu lệ quỷ đã rời đi toàn bộ phòng ở chỉ còn lại có một mình hắn theo lý thuyết đây là một chuyện tốt mới đối nhưng bạch nghiên lương không biết đối phương khi nào trả sẽ trở về chống đỡ vách tường trốn ở dưới trần nhà biện pháp mặc dù có hiệu quả nhưng luôn có hắn thể lực chống đỡ hết nổi có thể là xảy ra bất chắc thời điểm hiện tại hắn chân chính cần tìm tới chính là phá vỡ cái này mê cục phương pháp dựng ngược hành tẩu lệ quỷ có nhược điểm gì hoặc là nhất định phải tuân thủ quy tắc sao không có cách nào không có dấu vết mà tìm kiếm hiện tại bạch nhiên lương rốt cục cảm nhận được sương mù tập cho ra giải ngự trọng yếu mặc dù rất không đúng lúc nhưng bạch nhiên lương đột nhiên cảm giác được sương mù tập khả năng cũng không phải là muốn cho bọn hắn tất cả mọi người chết hoàn toàn tới tương phản nó là muốn cho mọi người tận khả năng nhiều sống sót nhưng có lẽ nó cũng nhất định phải tuân thủ quy tắc nào đó chỉ có thể thông qua phương thức ám chỉ chỉ thị mọi người sinh lộ phương hướng khả năng sương mù tập cùng lệ quỷ cũng không phải là tất cả mọi người đương nhiên cho là như thế cả hai quan hệ trong đó thậm chí có thể là đối lập mà gần nhất chuyện phát sinh càng là vì bạch nhiên lương cái này ly kỳ ý nghị cung cấp càng nhiều chứng cứ đầu tiên chính là chìa khóa Mỗi một cái xương mủ tập còn sống đến người cuối cùng, đều sẽ ngưng tụ ra một chiếc chìa khóa. Nói đến chìa khóa, không thể không khiến người nghĩ đến tới đối ứng khóa. Mà khóa, từ mặt chữ ý tứ bên trên liền có thể lý giải, nó là dùng đến giam cầm, phong bế, khống chế, bảo vệ một loại cơ quan. Bạch Nghiên Lương não động mở rộng nghĩ tới, xương mủ tập chính là dùng để phong cấm tà túy quái đạn đồ vật không gian kỳ dị, nó muốn bảo vệ, hẳn là thế giới hiện thực. Nhưng ý nghĩ này Bạch Nghiên Lương chưa bao giờ nói với bất kỳ ai lên qua, dù sao quá mức ly kỳ. mà lại bị xương mù tập chọn chúng người không một không đúng nó tràn ngập hận ý lại thế nào có thể sẽ đi cẩn thận suy nghĩ bạch nghiên lương ý nghĩ này hợp lý tính. bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này bạch nghiên lương đứng tại lầu 2, khắp nơi sờ sờ lớn hy vọng có thể tìm tới cơ quan nào đó đáng tiếc là đây tựa hồ là một gian bình thường phòng lớn không có bất kỳ cái gì cơ quan về phần lầu một tính nguy hiểm thực sự quá cao con quỷ kia lúc rời đi cửa lại bị tự động đã khóa nó lần nữa khi trở về nếu như mình tại lầu một lời nói gần như không có khả năng né tránh tầm mắt của nó dù sao lầu một trừ cái tủ quần áo không có cái gì. Bất quá nói đến, gian mật thất này duy nhất cửa ra vào chính là cái này phiến sẽ theo lệ quỷ ra vào tự động mở ra đóng lại đại môn. Chờ chút, Bạch Nghiên Lương trong đầu toát ra một cái rất nguy hiểm suy nghĩ, tủ quần áo. Trong phòng duy nhất tồn tại đồ dùng trong nhà, hoặc là nói ra cố. còn có cửa lớn sẽ chỉ ở lệ quỷ ra vào thời điểm ngắn ngủi mở ra. Chính là như vậy. Lúc đầu lúc bắt đầu thấy, hắn coi là tủ quần áo cùng lệ quỷ có liên hệ nào đó, nhưng vừa rồi quan sát xuống tới, hắn phát hiện lệ quỷ cùng tủ quần áo ở giữa cũng không có cái gì dị thường ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Cứ như vậy cái này tủ quần áo tồn tại ý nghĩa liền rất mê. Bất quá bây giờ Hắn đã hiểu đây là ngăn được. Mặc dù thế giới này quy tắc cùng cấu tạo do nắm giữ chìa khóa người thần bí kia không chế, nhưng hắn cũng không phải là không gì làm không được. Hắn cũng cần tuân theo một loại nào đó quy tắc, lưu lại duy nhất sinh lộ. Mà cái này tủ quần áo chính là mấu chốt trong đó. Mặc dù người thần bí kia để cái này tủ quần áo tản ra làm cho người bất an quỷ dị khí tức, nhưng đây càng giống như là một loại bị thai trộm chung giống như vụng về che giấu. ngược lại để Bạch Nghiên Lương càng thêm xác nhận chính mình suy đoán. kế tiếp bạch niên lương cần làm chỉ có một việc đó chính là tiếp tục lợi dụng lệ quỷ tấm mắt điểm mù lần lượt quan sát ghi chép nó rời phòng cùng đi vào phòng thời gian khoảng cách đây chính là một kiện việc cẩn thận mà hơi không chú ý mệnh liền không có nhưng bạch niên lương lộ ra rất có lòng tin hắn đã tìm tới sinh lộ sau đó liền nhìn phong tụ tuyết nếu như bạch Nghiên lương có thể trông thấy phong tụ tuyết lời nói nhất định sẽ biết mình lo lắng là dư thừa mặc dù hắn cũng không chút lo lắng thời khắc này phong tụ tuyết chính giơ điện thoại mở ra trước đường, quay chụp lấy phía sau mình bằng dáng khi cái kia vặn vẹo quỷ dị đồ vật xuất hiện tại điện thoại trên tấm hình lúc Phong tụ Tuyết không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc tìm được, nguyên lai like cái này quỷ giấu ở trong cái bóng của mình. Kỳ thật, vừa rồi nàng đang quay chụp cả phòng lúc ngẫu nhiên cũng chụp tới qua cái bóng của mình, nhưng lại không thể phát hiện lệ quỷ này, Phong tụ Tuyết rất nhanh liền minh bạch là vì cái gì đại bộ phận ẩn tàng tính cực cao lệ quỷ đều có một loại rất đặc thù năng lực, đó chính là coi người nhìn không thấy nó lúc, nó khủng bố khoa trương làm cho người khác kinh hãi, tựa như phim kinh dị bên trong một dạng, đáng sợ nhất hình ảnh vĩnh viễn phát sinh ở nhân vật chính sau lưng, người xem biết, nhưng nhân vật chính không biết. Lệ quỷ này cũng có tương tự năng lực. Nhưng điều kiện không phải nhìn không thấy, mà là nhìn thẳng. Khi Phong Tụ Tuyết quay đầu chính diện nhìn về phía mình bóng dáng lúc, nó thường thường không có gì lạ. Nhưng khi nàng không quay đầu, mà lựa chọn dùng trước đưa quay chụp sau lưng hình ảnh lúc, nó rốt cục lộ ra nguyên hình rất không cam tâm đi, kém một chút liền có thể hoàn toàn thành hình. Sau đó giết chết ta. Phong Tụ Tuyết nhìn xem điện thoại di động của mình trong tấm hình mọc ra mấy cái cánh tay vặn mẹo bóng dáng, sâu kín nói đối phó bóng dáng, ta có thể có hai cái biện pháp. Đầu Phong Tụ Tuyết bỗng nhiên dập tắt màn hình điện thoại di động, núp ở hắc ám góc tường, một cái thiểm điện chiếu không tới địa phương đây chính là biện pháp của nàng đối phó hắc liền muốn dùng càng thầm trầm hắc ám đưa nó tang dã. Khi Phong Tụ Tuyết đi vào góc tường trong nhe mắt, sau lưng nàng bóng dáng lập tức biến mất, tựa như bước vào đêm tối, bóng dáng trực tiếp bị hắc ám một ngụm thôn phệ cả kẹn. Cứ mợ. Phong Tụ Tuyết ưu nhã cất bước mà ra. 10 phút đồng hồ. Bạch Nghiên Lương bỏ ra một chút thời gian, rốt cục xác định dựng ngược hành tẩu lệ quỷ tiến đến thời gian khoảng cách. Nó mỗi lần rời đi về sau, sẽ ở sau 10 phút trở lại. Mỗi lần trở về tuần sắt gian phòng thời gian không nhất định, có khi dài chút, có khi ngắn chút. Nhưng Bạch Nghiên Lương không cần biết thời gian dài ngắn, hắn chỉ cần biết nó sẽ ở kế tiếp sau 10 phút tiến đến là được rồi. Bạch Nghiên Lương cực nhanh khai thác hành động, hắn đưa điện thoại di động thiết trí tốt một cái sau 10 phút sẽ vang lên đồng hồ báo thức, sau đó đưa nó bỏ vào trong tủ treo quần áo. Ma chính hắn thì là nút ở cạnh cửa. Thời gian tí tách đi lên phía trước, rất nhanh kế tiếp 10 phút đồng hồ, đến giăng rác Lóa mắt thiểm điện chiếu lên Bạch Nghiên Lương bình tĩnh gương mặt trắng loá như tuyết kẹt, kẹt. Cửa mở điện quang đồng dạng khắc ở mặt quỷ bên trên, để cái này khủng bố quỷ dị tồn tại lộ ra càng phát ra rao người. Bàn tay của nó vừa vươn vào trong phòng, tựa hồ cảm giác được cái gì, dựng ngược lấy liền muốn hướng bên trái chuyển, lúc này Bạch Nghiên Lương liền trốn ở bên trái cửa ra vào. Nhưng mà lúc này trong tủ treo quần áo đống nhiên chuyển ra chói thai trùm báo. Đinh linh linh linh linh, Bạch Niên Lương con ngươi co rụt lại, hắn nhìn thấy cửa ra vào cái kia vặn vẹo bàn tay đột nhiên tăng vọt, nó cũng chỉ là trong nháy mắt liền nhào tới tủ quần áo trước. Ngay tại lúc này, Bạch Niên Lương không chút nào trí hoãn, từ cửa ra vào bên trái một cái nghiêng người chạy ra khỏi cửa lớn. Phanh, cửa lớn lần nữa khép lại gào thét. Hoán độc cùng nộ thanh âm từ trong nhà chuyển ra, đồng thời chuyển tới, còn có tủ quần áo bị đớn nhở ngã trên đất thanh âm. Trong lúc đó, trời sáng trăng, Bạch Niên Lương thấy hoa mắt, một cái quen thuộc nữ nhân đang đứng ở trước mặt mình. nhìn xem cười yếu ớt lấy phong tụ tuyết bạch Nghiên lương cũng lễ phép tính cười cười hai người bọn họ phá cục thành công chương 162, trăm rời đi chương 162, trăm rời đi thổi còi ồn ảo, từng tiếng lọt vào hai, phong tụ tuyết tâm tình tựa hồ rất tốt nàng bước chân nhẹ nhàng đi hướng về phía cạnh đường đi hẻm nhỏ bạch Nghiên lương ánh mắt ngưng lại đi theo chuyển qua chỗ mặt núp ở trong góc thi thể để bạch Nghiên lương con ngươi co rụt lại nguyên lai like tưởng rằng như thế có phép lực vừa đến đã sử dụng chìa khóa người biết bày bên dưới như thế nào từ cục đâu nghĩ không ra cũng chỉ là canh giờ nhanh đến dân liệu mạng mà thôi Phong tụ Tuyết kinh bị nhìn xem dưới chân cố này giữ tận kinh khủng Nam Thi, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Bạch Nghiên Lương, cười nói, "Lần này thì càng thuận tiện, tăng thêm hắn chìa khóa, đã đầy đủ bà thanh. Nói xong, Phong tụ Tuyết không ngần ngại chút nào ngồi xổm người xuống, bắt đầu ở thi thể trên thân tìm kiếm, nhưng càng là tìm kiếm, sắc mặt của nàng thì càng khó coi chìa khóa đâu. Tại sao có thể như vậy? Phong tụ Tuyết một cước đá ngã lăn thi thể, thanh âm có chút bén nhọn. Lúc này, Bạch nhiên Lương bỗng nhiên cảm giác được cái gì, cấp tốc vừa quay đầu. Phố đi bộ trung ương, một người nam nhân bóng lưng ngay tại từ từ đi xa, hắn mang theo một đỉnh mũ dạ màu đen. mặc đẹp đẽ ưu nhã hưu phụ khi chẳng cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau tại bạch niên lương nhìn soi mói hắn chậm rãi giơ lên tay phải lưng quay về phía bạch niên lương tả hữu cơ cơ nhìn thật kỹ tay phải của hắn chỉ có bốn ngón tay mà thiếu một tia kia là ngón lùn quả nhiên là hắn cái kia chế tạo ngoài ý muốn muốn giết bạch niên lương nam nhân bởi vì chìa khóa biến mất có vẻ hơi thất thú phong tụ tuyết cũng chú ý tới bạch niên lương dị thường nàng theo bạch niên lương ánh mắt nhìn đi qua lại cái gì đều không thể nhìn thấy nhìn thấy đồng bạn của hắn bạch niên lương lắc đầu không nhất định là đồng bạn nhưng chìa khóa sát suất lớn bị hắn lấy trước đi cùng lúc đó bạch Nghiên lương nghĩ đến một sự kiện hắn quay đầu nhìn về phía phong tụ tuyết đột nhiên hỏi đến có hay không chìa khóa người nắm giữ không cách nào cảm ứng được đối phương tình huống phong tụ tuyết ý vị thâm trường nhìn hắn nhẹ gật đầu có mà lại có hai loại loại thứ nhất dùng bàn tay huyết xâm nhiễm chìa khóa sẽ bài trừ chìa khóa người nắm giữ ở giữa lẫn nhau cảm ứng nếu như ngươi làm như vậy liền mang ý nghĩa người khác cũng không còn cách nào thông qua chìa khóa cảm ứng được ngươi nhưng tương tự ngươi cũng vô pháp lại cảm ứng được những người khác bạch Niên lương nhìn xem muốn nói lại thôi phong tụ tuyết hỏi loại thứ hai đâu phong tụ tuyết có chút do dự mấy hơi thở sau nàng nhìn về hướng thi thể trên đất, nói đến loại thứ hai, chính là rất giống như ngươi nắm giữ chìa khóa người, cấp đi đối phương chìa khóa. Nếu ngươi nắm giữ hai thanh chìa khóa, ngươi liền sẽ không lại bị nắm giữ một chiếc chìa khóa người cảm ứng được. Nếu như là ba thanh, liền sẽ không bị nắm giữ hai thanh cùng hai thanh chìa khóa trở xuống người cảm ứng được. cứ thế mà suy ra. Bạch nghiên lương im lặng suy nghĩ tỉ mỉ, cái kia mặc câu phục, mang theo mũ giả màu đen, tay phải thiếu một đoạn ngón út nam nhân, hiển nhiên là có được hai thanh, hoặc là hai thanh trở lên chìa khóa, bởi vì phong tụ tuyệt đối với hắn tồn tại căn bản là không biết chỗ nào, một cái không hiểu thấu cường địch ra bốn. Bạch Nhiên Lương có chút không hiểu, người như vậy, tại sao phải để mắt tới chính mình? Hắn hẳn là cảm ứng được nghiên nhân chìa khóa, nhưng nếu như hắn có được nhiều cái chìa khóa, vì cái gì không đi săn giết mặt khác nắm giữ chìa khóa người, ngược lại ngàn giảm xa xôi tìm đến mình viễn phước? Bạch Nhiên Lương nghĩ đến ba loại giải thích. Một, hắn là thằng điên. Hai, hắn là chính mình người quen biết, mà chính mình, trong lúc vô tình đắc tội hắn, mà lại đã đắc tội đến xuống tử thủ tình trạng. Ba, nghiên nhân chìa khóa có cái gì chối đặc thù? Bạch Nhiên Lương rất muốn móc ra trên cổ chìa khóa nhìn một chút, nhưng cố lựa đến Phong Tụ Tuyết liền đứng ở bên cạnh hắn. Để hắn không thể không bỏ đi ý nghĩ này, tốt Bạch Tiên Sinh, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ." Phong tụ Tuyết ưu nhã đưa tay ra, cùng Bạch Nghiên Lương nhẹ nắm, "Đúng rồi, Lý Mộ để ta tới liên hệ, ta sẽ để cho chính hắn đến nghiệp thành tới. Mà ngươi, hy vọng Bạch Tiên Sinh tạm thời không nên đánh đầu quỷ núi chủ ý, mặc dù nơi đó là ca ca ngươi khi còn sống đi cái cuối cùng địa phương, nhưng trong này nguy hiểm khủng bố, cũng tạm thời không phải ngươi ta có thể ứng đối." Phong tụ Tuyết sau khi nói xong, không đợi Bạch Nghiên Lương trả lời, liền vội vàng rời đi. Bạch Nghiên Lương xoay người, nhìn về phía bên chân thi thể, lấy ra điện thoại uy giang bác phân của sao? Ta báo động 4." Khi Dương Vạn Long mang theo mười mấy nhân viên cảnh sát chạy đến lúc, Bạch Nghiên Lương chính tựa ở bên tường tự hỏi cái gì kéo dây cảnh giới, phong tỏa hiện trường. Dương Vạn Long nhìn Bạch Nghiên Lương một chút, lên tiếng hô. Tâm tình của hắn cực kém, ngài thanh bản án mặc dù hung thủ đã tự sát, nhưng còn có rất nhiều chi tiết không có đã định, hiện tại lại phát sinh cùng một chỗ án mạng. Nghiệp thành trong khoảng thời gian gần nhất này án mạng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng kỳ quái, đơn giản tựa như đột nhiên từ trong địa ngục chạy ra quái vật gì, tại tàn phá bừa bãi nhân gian. Nói đến kỳ quái, trước mắt thi thể cũng là tràn đầy không thể tưởng tượng. Người chết khuôn mặt vặn vẹo, thất khiếu chảy máu. giống như là trước khi chết hứng chịu nỗi sợ hãi gây bớm, mà càng quỷ dị là thi thể miệng khi cao phi mở ra người chết khoang miệng thời điểm tại trong miệng của hắn phát hiện lít nha lít nhít tóc cao phi mang theo bao tay đem đầu tóc kéo ra ngoài càng kéo hắn càng là kinh hãi dương đội có vấn đề cao phi hoảng sợ nói dư vạn long mấy người ngồi sồn người xuống ra hiệu cao phi tiếp tục cao phi sắc mặt hơi trắng bệnh hắn há miệng run dậy tiếp tục kéo ra ngoài lấy tóc cho tới bây giờ những này tóc dài đều không có đoạn còn tại liên tục không ngừng từ người chết trong miệng lôi ra đến cái này bộ thi thể này trong bụng giống như tất cả đều là tóc cao phi thanh âm đều có chút phát run. hắn thấy qua khủng bố ly kỳ thi thể tuyệt đối không tính thiếu đi nhưng trước mắt bộ thi thể này vẫn ngoài dự liệu của hắn mà lại càng làm cho cao phi khó chịu là hắn vậy mà có thể ẩn ẩn cảm giác được có một người có mái tóc thật dài thật dài nữ nhân ở chung quanh một góc nào đó nhìn xem hắn cái này khiến cao phi tê cả ra đầu rốt cục tại mặt đất đã chất thành một vòng lớn mái tóc đen dài sau thi thể trong miệng sạch sẽ nhìn trên mặt đất của lại lit nha lít nhít tóc dài không ít thân kinh bách chiến nhân viên cảnh sát đều sắc mặt trắng bệnh mà trước mắt người báo án bạch như lương vậy mà có thể mặt không đổi sắc ở chỗ này cái trong ngõ nhỏ lâu như vậy xem ra liên quan tới hắn truyền ngôn đều là thật hắn muốn là một cái cực kỳ đáng sợ hư phạm chỉ là sau khi lớn lên cải biến tính tình nhưng hiện tại xem ra trên bản chất hắn hay là cái kêu máu lạnh lương bạc người bốn. nghiên lương là người báo cảnh dương vạn long hỏi ân vừa rồi ta tại sắt vách quán cà phê phó một trận hẹn hò lúc rời đi đi ngang qua cửa ngõ trong lúc vô tình phát hiện hắn hẹn hò đối tượng là ai đối phương có nhìn thấy hay không có thể vì ngươi làm chứng sao Lâm biển tố chất tam vẫn vẫn làm cho người rất khó vui sướng, cũng may bị nàng hỏi là Bạch Nghiên Lương phong tụ tuyết, nàng không nhìn thấy, vừa đi, có thể vì ta làm không ở tại chỗ chứng minh. Bạch Nghiên Lương lời ít mà ý nhiều nói. Bị quỷ dị thi thể làm cho sắc mặt tái nhật cao phi bỗng nhiên khẽ giật mình, lập tức hô to, cái gì? Ngươi lại đang do hêm dịu tay áo tuyết hẹn họ. Bạch Nghiên Lương nghi ngờ nhìn hắn một cái, cái gì gọi là lại, chương 163. Mất tích. Chương 163, mất tích. Cảnh sát liên hệ đến Phong Tụ Tuyết. Tại Phong Tụ Tuyết căn cứ chính xác giảng hòa quán cà phê quay phim ghi chép song trọng bằng chứng bên dưới. Bạch nhiên Lương rất nhanh liền rửa sạch hoài nghi, an tâm về nhà hắn sửa sang lấy hôm nay lấy được tin tức đồng thời. Cao Phi sau khi tan việc cũng cho hắn mang đến một cái liên quan tới cố kia Nam thì, rất có ý tứ tin tức thợ cắt tóc. Bạch nhiên Lương kinh ngạc nhìn xem Cao Phi. Cao Phi cô đông cô đông rót lấy nước, nghe vậy là một bên uống nước, một bên gật đầu ô ô. Ân. Trước đó vài ngày không phải có một cái đội phạm tội đến chúng ta nghiệp thành sao? Gia hỏa này chính là một cái trong số đó danh hiệu thợ cắt tóc. Cao Phi chùi miệng nói ra. nói đến gia hỏa này cũng là ác hữu đã báo hắn trước kia phạm vào bản án người bị hại cuối cùng sẽ bị hắn tạo đi tất cả tóc sau đó nhét vào trong cổ họng nghĩ không ra đến phiên chính hắn thời điểm vậy mà cũng là chết như vậy thật đúng là lao thiên có mắt lao thiên có mắt sao bốn bạch Nghiên lương cười cười không có phủ nhận nhưng hắn biết danh hiệu này là thợ cắt tóc tội phạm sở dĩ sẽ chết hoàn toàn là bởi vì hắn bày ra thế giới không có diệt trừ chính mình gió em dịu tay háo tuyết lệ quỷ cũng không phải đánh vô ích công loại lương thiện khi hắn gió em dịu tay háo tuyết thành công từ thế giới kia thoát ra lúc gia hỏa này tử kỳ liền đã đã chú định hắn là chết tại hắn chiếc chìa khóa kia bên trong quỷ chi thủ, mà bây giờ chiếc chìa khóa kia đã bị một nam nhân khác cầm đi một cái, Mặc tây phục đoạn chỉ nam nhân cái kia đội phạm tội hết thể có mấy người, bạch nghiên lương tò mò hỏi chín, a không, tám cái, thợ cắt tóc cái này không đã đã chết rồi sao? chúng ta bây giờ hoài nghi a, đây chính là cùng một chỗ điển hình phạm tội tổ chức nội chiến sự kiện, còn lại tám cái, bạch nghiên lương sờ lên cằm, có chút hăng hái hỏi, còn lại tám người danh hiệu đều là thứ gì? cao phi nhìn nhìn bạch nghiên lương, có chút khó khăn, nhưng nghĩ lại hắn nhưng là dương vạn long bảo là người tham dự phá bản án cũng không ít. chủ yếu nhất là lấy cao phi hiện tại đối với bạch Nghiên lương hiểu rõ nếu như hắn thật mới biết coi như mình hiện tại giấu diếm hắn cũng sớm muộn cũng sẽ bị moi ra tới bốn nghĩ tới đây cao phi tải hữu liếc nhìn gặp dùng cái gì ca vẫn không ở nhà chỉ có chính mình cùng bạch Nghiên lương hai người liền nhỏ giọng nói cái kia tám cái a danh hiệu theo thứ tự là lá bài tạo xương tượng luật sư song diện nhân mạn châu sa hòa con non dối nhà âm nhạc mật thi lá bài tạo xương tượng luật sư song diện nhân mạn châu sa hòa con rối nhà âm nhạc mật thi bốn bạch niên lương một mực đem những danh hiệu này ghi tạc trong lòng đồng thời rất nhanh hắn liền phát hiện một cái nhỏ điểm đáng ngờ nếu như tăng thêm thợ cắt tóc vậy cái này đội phạm tội bên trong lấy nghề nghiệp là danh hiệu hết thể có bốn cái tạo xương tượng luật sư nhà âm nhạc thợ cắt tóc lấy vật phẩm tên là danh hiệu cũng có bốn cái lá bài mạn châu sa hòa con rối mật thi một cái duy nhất không phải là nghề nghiệp cũng không phải vật phẩm tên chỉ có song diện nhân trong bọn họ ai là lão đại bạch Nghiên lương ngẩng đầu hỏi cao phi lắc đầu vậy cũng không biết muốn ta nói à những này không có nhân tính đồ chơi làm sao có thể nghe người khác khả năng không ai phục ai đi bạch nhiên lương hiểu rõ gật đầu nhưng hắn trong lòng nghĩ nhưng lại là một chuyện khác trong chín người này thủ lĩnh có thể là cái kia danh hiệu nhất dị dạng song diện nhân dù sao cùng người bình thường so ra hung ác phần tử phạm tội chú trọng hơn cảm giác nghi thức cùng quy củ không sai mặc dù nói đến rất buồn cười, nhưng hung phạm thường thường so người bình thường càng trọng thị quy củ cứ việc cái quy củ kia có thể là chính bọn hắn định được rồi được rồi không nói nói một chút ngươi đi cao phi bỗng nhiên bắt đầu nháy mắt ra hiệu ấy ta đêm hôm đó nhìn thấy người đưa phong tụ tuyết lên xe taxi không phải bằng hưu nói ngươi à người ta tốt xấu là đại minh tinh hơn nữa còn là cái nữ hai tử Ngươi nếu muốn đưa, liền dứt khoát một bước đưa đúng chỗ không được sao?" Bạch Nghiên Lương nhìn Cao Phi một chút, hắn cuối cùng biết trước đó Cao Phi trong miệng cái kia lại là thế nào tới, nguyên lai hắn chính mắt thấy ngươi hiểu lầm, giữa chúng ta không phải tình lữ quan hệ. Cao Phi miệng cong lên, trên mặt viết đầy xem thường, chập chậc chập nói lời này ai mà tin a, trừ phi ngươi bây giờ lập tức biến một người bạn gái đi ra cốc cốc cốc. Ngoài viện đống nhiên truyền đến nu hòa tiếng đập cửa, cái này nghe chút liền rất có lễ phép giáo dưỡng hành vi không giống như là người quen a bốn. Cao Phi chừng to mắt nhìn Bạch Nghiên Lương một chút, sẽ không như thế xảo đi. Ai vậy? Cao Phi đưa cổ hô xin hỏi. bạch nhiên lương có đây không giọng của nữ nhân nữ nhân xa lạ thanh âm cao phi quay đầu khó có thể tin nhìn xem bạch nhiên lương thật chẳng lẽ là hắn bạn gái mà nghe được thanh âm này bạch nhiên lương giật mình sau khi lại có chút nghi hoặc hắn đứng dậy tiến lên vừa mới chuẩn bị mở cửa phòng lại bị hấp tấp theo tới cao phi vượt lên trước một bước kẹt kẹt cơ mở cao phi nhìn thẳng đối diện lại không nhìn thấy người ánh mắt thoáng hướng xuống sau rốt cục thấy được đối phương kinh diễm tán thưởng đáng tiếc các loại cảm xúc từ cao phi trong mắt chợt lóe lên dư xanh đã lâu không gặp bạch Nghiên lương nhìn trước mắt cái này ngồi tại trên xe lăn nữ hài nhi cười lên tiếng chào dư xanh cũng cười cười nhưng ai cũng nhìn ra được nụ cười của nàng phi thường miễn cưỡng bạch Nghiên lương nhìn nàng một cái nói đến vào nói đi bốn trước bàn đá dư xanh bưng lấy bạch Niên lương cho nàng đổ nước sôi để ngồi có chút không biết nên như thế nào mở miệng bạch Niên lương quay đầu nhìn cao phi một chút ngươi không phải có việc phải bận rộn sao cao phi bừng tỉnh đại ngộ à à ta nhớ ra rồi đúng đúng đúng đối với ta còn có một cái bản án phải bận rộn cao phi một bên cười ha hả một bên cực nhanh lui về phòng của mình nói đi nhập vô đạo thế nào Bạch Nghiên Lương không chớp mắt nhìn xem Dư xanh, lên tiếng hỏi. Mặc dù Dư xanh căn bản là không có nghĩ tới muốn giấu giếm Bạch Nghiên Lương, nhưng đối với hắn lập tức liền đoán được là nhậm vô đạo xảy ra chuyện, hay là cảm thấy một trận giật mình ca ca hắn. Mất tích. Mất tích. Suy nghĩ kiếm một chút lời nói, lần trước hai người gặp mặt, hay là tại ngải thanh thi thể bị phát hiện vào cái ngày đó sáng sớm, nhậm vô đạo tìm được hắn, hướng hắn phô bày lòng bàn tay của mình chìa khóa hình dáng, mặc dù Bạch Nghiên Lương không biết hắn là như thế nào làm được, nhưng không hề nghi ngờ chính là Hắn cũng đã thân chúng xương mù tập nguyện rủa đằng sau, Nhậm Vô Đạo nói tới dư xanh bệnh tình, Bạch Nghiên Lương vẫn nhớ kỹ hắn khi đó thần sắc thống khổ, không cam lòng, mê hoặc, mờ mịt bốn. Nhậm Vô Đạo là số rất ít có thể có được Bạch Nghiên Lương công nhận người, năng lực quan sát của hắn cực mạnh, đầu não cũng rất tốt, người như vậy, trên mặt xuất hiện những cái kia mềm yếu cảm xúc bản thân liền là một kiện chuyện rất kỳ quái. Bây giờ trở về nhớ tới, Nhậm Vô Đạo ngày đó đột nhiên tìm tới chính mình nói tới những sự tình này, lại có chút vội vàng ý vị hắn nói qua với người muốn đi đâu không có. Dư xanh lắc đầu, đầu ngón tay bóp trắng bệnh. Thân nhân của nàng, chỉ còn Nhậm Vô Đạo một cái. nếu như hắn xảy ra chuyện buồn, mang ta đi trong nhà nhìn xem. Bạch Niên Lương thanh âm để dư xanh nao nao, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy chính là một đôi ánh mắt thanh tịnh sáng ngời. chương 164, phiếu tiến sách chương 164, phiếu tiến sách tìm người nhưng thật ra là một kiện chuyện rất phiền phức nhất là mất tích người kia không hy vọng bị tìm tới thời điểm bước vào nhậm vô đạo gian phòng Bạch Nghiên Lương chậm rãi nhìn một phía nhìn ra được nhậm vô đạo là một cái sinh hoạt vô cùng có quy luật người nói như vậy nam tính phòng ngủ là sẽ không chỉnh tề đến cẩn thận tỉ mỉ trình độ nhậm vô đạo hiển nhiên là một ngoại lệ đồng dạng Bạch Niên Lương cũng là ngoại lệ. nếu như nói nhậm vô đạo trong phòng duy nhất tồn tại cái gì nhìn qua tương đối loạn đồ vật, cái kia đại khái chỉ có địa phương kia bốn. Bạch nghiên lương ánh mắt chuyển hướng giá sách, y học, tâm lý học, vết tích học, địa lý học, huyền nghi, khoa học hiện tưởng tạp chí, cổ đại tác phẩm nổi tiếng. Nhậm vô đạo đọc lướt qua phi thường rộng, nhưng hắn gần đây nhìn, hẳn là bản kia. Bạch nghiên lương từ trên giá sách đem quyển kia còn kém một chút xíu liền có thể hoàn toàn nhét vào sách rút ra. Tên sách là ý thức đích giải thích. rất khéo chính là, Bạch nghiên lương vừa vận cũng nhìn qua quyển sách này đây là một vị nhận biết nhà khoa học triết học sáng tác, dính đến tâm lý học, thần kinh học, máy tính khoa học cùng triết học. Chủ yếu nghiên cứu thảo luận vấn đề tên sách cũng cáo chi đến rõ ràng ý thức mà Bạch Niên lương sở dĩ sẽ đối với quyển sách này cảm thấy hứng thú một là bởi vì tại trong bệnh viện tâm thần thực sự có chút nhàm chán thứ hai thì là bởi vì hắn đối với tác giả cái nào đó quan điểm cảm thấy hứng thú vô cùng ý thức đích giải thích một sách cùng truyền thống hiện tượng có học rất rõ ràng kinh ngạc trong đó nhất làm cho Bạch Niên lương cảm thấy hứng thú một điểm là truyền thống hiện tượng học chọn lựa là đệ nhất nhân sương cũng chính là ta thị giác đến tiến hành sự vật bản thân nghiên cứu phân tích mà ý thức đích giải thích thì là đem cái này khái niệm tăng lên một chút dùng đến chúng ta thị giác tác giả nâng lên. đang nghiên cứu ý thức trong quá trình, không thể chỉ dừng lại tại ngôi thứ ba mà là từ ngôi thứ ba xuất phát, quanh có thu hoạch được liên quan tới ngôi thứ nhất chân tướng ở trong đó có thể tổng kết ra một chút hiện tượng. Tác giả đem những này hiện tượng phân làm ba loại. Loại thứ nhất đối ngoại bộ thế giới kinh nghiệm, tỷ như thị giác, thanh âm, mùi cùng xúc giác chờ chút. Loại thứ hai đối nội ở thế giới kinh nghiệm, như huyễn tưởng, mộng cảnh chờ chút. Mà loại thứ ba cũng chính là bạch nghiên lương cảm thấy hứng thú nhất một loại. Nó là đối với cảm xúc cùng cảm thụ kinh nghiệm, tỉ như thân thể phương diện đau đớn, ngứa, đói khát các loại cảm giác, cùng còn có nhân loại cảm xúc, thị nội ai ô chờ chút. Bạch Niên Lương là muốn tìm tới tâm tình mình dị thường nguyên nhân căn bản mới có thể tiếp xúc loại này hắn không phải quá cảm thấy hứng thú sách triết học không nghĩ tới nhậm vô đạo vậy mà lại đối với nó cảm thấy hứng thú mà lại lật ra trang sách sau rất nhiều nơi đều lưu lại lời chú giải chữ viết linh động phiêu dật là nhậm vô đạo tự tay viết có thể nhìn ra hắn đọc lúc chăm chú nhậm vô đạo một mực đối với triết học loại thư tịch cảm thấy hứng thú không Bạch Niên Lương quay đầu hỏi Dư Xanh lắc đầu nhìn về phía Bạch Niên Lương quyển sách trên tay Kaka đã từng nói triết học là trên đời ngu xuẩn nhất đồng thời cũng là thâm ảo nhất ngành học trường kỳ tiếp xúc xuống tới thiên tài cũng sẽ biến thành tiên điên. hắn một mực đem triết học loại thư tịch khi huyễn tưởng nhìn yêu thích thật đúng là đặc biệt bốn bạch Niên lương quay người khép lại sách lúc này hắn chợt phát hiện quyển sách này có một nơi không thể hoàn toàn khép lại lần nữa lật ra sau hắn phát hiện nguyên nhân một tờ kêu bên trong kẹp lấy một viên cực mỏng phiếu tên sách bạch Nghiên lương cầm sách lên ký cẩn thận nhìn một chút viên này phiếu tên sách rất mới nó toàn thân trong suốt chỉ có ngón nút dài ngắn nhưng làm công có chút đẹp đẽ nghĩ nghĩ sau bạch Niên lương làm một kiện rất không thể diện sự tình lật thùng rác mặc dù lật rác rưởi là cái vừa bẩn vừa mệt việc nhưng lại rất hữu dụng dư xanh nghĩ đến hỗ trợ. bị Bạch Nghiên Lương ngăn trở, hắn mang theo bao tay trở là tịp, đem đồ vật bên trong đều móc ra. Kỳ thật cũng không đáng dạng này, Nhậm Vô Đạo thùng rác khả năng so đại đa số người mặt bản đều muốn sạch sẽ, trừ một chút giấy vụn mảnh cùng túi hàng bên ngoài, căn bản không có gì đồ vật dư thừa. Nhưng Bạch Nghiên Lương tìm, chính là túi hàng thứ này bán địa phương cũng không nhiều. Bạch Nghiên Lương trên tay nắm vớt phiếu tên sách trong suốt đóng gói, đóng gói nơi hẻo lánh in bốn cái chữ nhỏ, Thủy Ngân Chi Dạng. Một cái nho nhỏ trong suốt phiếu tên sách, lấy cái tên gọi Thủy Ngân Chi Dạng, cũng là thật phiền toái. Dư xanh nhíu mày, cái này, không quá giống Vô Đạo tác phong. Hắn cực kỳ chán ghét loại vật chỉ đẹp mà không có thực này, lấy dư xanh đối với nhậm vô đạo hiểu rõ, nếu như hắn thật muốn mua phiếu tên sách lời nói, hắn nhất định sẽ mua nhất truyền thống, thực dụng nhất hoặc kia. Mà không phải viên này toàn thân trên giới tràn đầy chủ ưu nhị bị ủ khí tức đồ chơi. Bạch Nghiên Lương ngược lại là tương đối bình tĩnh, hắn cầm điện thoại di động lên, cho Cao Phi gọi điện thoại giúp ta một việc. Được rồi. Chuyện gì? Cao Phi thanh âm có chút như tên trộm, càng nhiều hơn chính là bắt quái. Khi nhìn đến Bạch Nghiên Lương cùng dư xanh cùng rời đi lúc, tiểu tử này nếu như không phải che miệng, đều nhanh cười ra tiếng. Hắn thực sự không tưởng tượng ra được Bạch Nghiên Lương cùng nữ nhân nước hẹn bộ dáng điều tra thêm một món tên là Thủy Ngân Chi dạo phiếu tên sách, là nơi nào sản xuất, những địa phương nào có bán. A. Cao Phi khẽ giật mình, Bạch ca ngươi chơi ta đây. Cái này muốn làm sao cha nha, ta là pháp y đi, cũng không phải cảnh sát mạng. Còn có kia cái gì Thủy Ngân Chi Dạ, nghe như cái quán ăn đêm giống như Thủy Ngân Chi Dạ. Bạch Nghiên Lương rõ ràng nghe được, Cao Phi bên người vang lên âm thanh của một người đàn ông khác, ra sao lấy ca?" Cao Phi cũng là sửng sở, hắn nghi ngờ nhìn xem Hà Dĩ Ca, "Ngươi nghe nói qua?" Mới từ cửa viện ra tiến đến Hà Dĩ Ca cười cười, "Cơ duyên xảo hợp đi." đó là một cái thanh bà đã từng cùng bằng hữu cùng đi nơi đó uống qua hai chén. A cao phi có chút thất vọng, là quay rượu à? Chúng ta nói cái kia thủy ngân chi dạ là một cái phiếu tên sách danh tự. Ha ha ha. Hà dĩ ca cười ha ha, vậy thì càng không sai. Khoản kia phiếu tên sách là thủy ngân chi dạ tặng phẩm, ngoại giới không mua bán. Điện thoại đầu này một mực nghe hai người đối thoại bạch niên lương cũng cười, thật đúng là xảo cao phi, đưa di động cho hà tiên sinh. Cao phi xem xét hà dĩ ca một chút, đưa di động đưa tới uy, bạch tiên sinh, ngươi tốt, hà tiên sinh, ta liền không khách sáo nếu như có thể mà nói, có thể xin ngươi mang bọn ta đi một chuyến cái kia thủy ngân chi ra sao? Hà Dĩ Ca có chút ngoài ý muốn, hắn trầm mặc nghĩ nghĩ, vẫn là đáp ứng không có vấn đề. Cái kia, ta đến chỗ nào tìm ngươi? Bạch Tiên Sinh, ngươi ở nhà chờ ta là được, ta tới đón ngươi. Cúp điện thoại, Bạch Niên Lương cười đối với Dư Xanh nói đến, vận khí không tệ. Dư Xanh cũng rất khó cười được, mặc dù Bạch Niên Lương vừa đến đã phát hiện manh mối, nhưng manh mối này lại làm cho Dư Xanh nội tâm bất an càng ngày càng mãn liệt, bởi vì Nhậm vô đạo căn bản cũng không phải là một cái hội đi quay rượu người, cho dù là tương đối an tĩnh. lấy nhạc nhẹ làm chủ thanh ba hắn hẳn là cũng sẽ không đi, bởi vì hắn căn bản cũng không uống rượu. Trước khi mất tích nhậm vô đạo luôn luôn để dư xanh cảm thấy hắn có chút không giống chính hắn. chương 165 suy tư chương 165 suy tư rất nhanh bạch niên lương cùng dư sanh trở về nhận được hà di ca ngươi tới làm gì? bạn ăn phá bạch niên lương nhìn lướt qua chuẩn bị cùng theo một lúc đi cao phi nói đến cao phi tràn đầy phấn khởi thần sắc trì trệ bị bạch niên lương tiểu nói này hắn cũng nhớ tới đến mặc dù mình tan tầm thời gian nghỉ ngơi đến nhưng làm việc cũng không có kết thúc. hắn vừa phạc mà cùng ba người tạm biệt, khá là thê thảm ý vị trở về phòng đi. ba người cản lại một chiếc xe taxi, hướng về Hà Dĩ Ca báo lên địa chỉ mở đi ra. Bạch Nghiên Lương cũng không phải cố ý không để cho hắn đi, mà lại Cao Phi xác thực không cần thiết đi. Cao Phi là người tốt, nguyên nhân chính là như vậy, Bạch nhiên Lương mới không muốn để cho hắn xảy ra bất trắc dù sao vô luận là chính hắn, hay là Dư Xanh, thậm chí Hà Dĩ Ca, Nhậm Vô Đạo, bọn hắn đều là bị sương mù tập quyền rủa cuốn thân người, cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động, xảy ra bất chấp khả năng cực lớn. gần nhất có mấy người đang tán gẫu trong nhóm nói mình tại trong hiện thực cũng gặp phải hư hảo sự kiện mà càng nhiều người thì là không nói gì không nói gì cũng không đại biểu bọn hắn không có gặp được thậm chí có khả năng những người kia chết cũng có nói người sáng suốt cũng nhìn ra được đột nhiên tại trong hiện thực đụng quỷ cũng không phải là một lần độc lập sự kiện có cái gì dị biến đang phát sinh mà bọn hắn sương mù tập trung người là lệ quỷ đứng muối chịu xào mục tiêu trừ cái đó ra còn có một cái mặc tây phục chụp mũ nam nhân thần bí từ một nơi bí mật gần đó mắt lom lom nhìn mình chằm chằm hết thể mặc dù nhìn như gió em sóng lặng trên thực tế sớm đã là ám lưu hung hưỡng có lẽ. lần này nhậm vô đạo sự tình chính là cái kích nổ bạch nghiên lương lặng lặng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống trong thành thị nghe hồng lấp lóe hết thảy đều tốt đẹp như vậy hắn có quá nhiều không hiểu nếu như hôm nay không phải dư sanh tìm tới cửa xin giúp đỡ hắn giờ phút này hẳn là sẽ ở lại nhà an tĩnh trải vớt hôm nay lấy được tin tức phong tụ tuyết nữ nhân kia trong lúc vô tình để lộ ra đồ vật tuy tiện nói ra ngoài một kiện đều cực kỳ kinh người trong đó trọng yếu nhất chính là chìa khóa cho tới bây giờ bạch nghiên lương mới hiểu được nghiên người lưu lại trước chìa khóa kia ý nghĩa nó có thể mở ra một thế giới Một cái khủng bố ly kỳ, hoang đường quái dị thế giới đương nhiên, Bạch Nghiên Lương cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Phong Tụ Tuyết, chí ít, đồng dạng là hợp tác, cùng hứa chi phi hợp tác hắn là thật tâm, mà cùng Phong Tụ Tuyết hợp tác, chỉ là hắn qua loa. Thẳng thắn nói, Bạch Nghiên Lương căn bản cũng không tin tưởng Phong Tụ Tuyết bộ kia liên quan tới có thể thoát đi sương ngủ tập lý do thoái thác, có lẽ tập hợp đủ ba thanh chìa khóa quả thật có thể thoát ly sương ngủ tập Merlin rủa, nhưng Bạch Nghiên Lương căn bản không cho rằng ba thanh chìa khóa có thể đồng thời giải trừ hai người rủa. Rất đơn giản logic. dựa theo phong tụ tuyết thuyết pháp nghiệp thành bên trong có được chìa khóa người cũng không tính thiếu nàng đi vào nghiệp thành đằng sau liền cảm ứng được mấy cái cái này còn vẹn vẹn chỉ có được một chiếc chìa khóa nàng có thể cảm ứng được nói một cách khác nghiệp thành còn ẩn giấu đi dùng bàn tay viết che giấu cảm ứng người bị nguyền rủa hay là có được hai thanh chìa khóa trở lên người bị nguyền rủa nếu như ba thanh chìa khóa thật sự có thể đồng thời giải trừ hai người hoặc là ba người nguyền rủa bạch nhiên lương tin tưởng cục diện bây giờ tuyệt đối không phải là dạng này giữa bọn hắn có ít người đã sớm hẳn là triển khai hợp tác cùng một chỗ thoát đi nguyền rủa mới đối mà sở di không có nguyên nhân đơn giản hai cái một là ba thanh chìa khóa chỉ có thể giải trừ một người người rủa hai người khác vẫn như cũ muốn tại sợ hai vô ngần bên trong giấy rủa hai là chìa khóa có khác tác dụng mà cái kia tác dụng khả năng lớn hơn cả xương mù tập thế giới đáng sợ để mọi người thà rằng ăn bữa hôm lo bữa mai còn sống cũng không cam chịu nguyện chạy ra xương mù tập mà hai loại tình huống vô luận là loại nào đều đủ để nói rõ phong tụ tuyết nói láo ít nhất là che giấu nghĩ tới đây bạch Nghiên lương lại không hiểu nghĩ đến hứa chi phi khi đó tìm tới chính mình lúc nói ra hết thảy trừ nghiên nhân sự tình hắn chưa bao giờ đối với bất luận một việc nào để ý như vậy qua nếu như hứa chi phi biết trước mộng trở thành sự thật lời nói vậy cái này hết thảy trở nên hoàn toàn thay đổi bạch nhiên lương là một cái rất bén mẹ người hắn có thể cảm giác được hứa chi phi thành ý nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì giấu diếm nói ra chính mình mơ tới tất cả nhưng hoàn toàn là nàng loại này thẳng thắn để bạch Niên lương cảm thấy một tia bất an hắn cũng không biết chính mình cùng hứa chi phi hợp tác đến cùng là đối với hay là sai hết thảy đều muốn nhìn nàng giấc mộng kia có thể hay không biến thành sự thật cùng nàng so ra phong thủ thuyết chuyện lần này còn tính là việc nhỏ nàng uy hiếp được năng lực của hắn rất có hạn coi như phong tụ tuyết thật lựa chọn tâm ngoan thủ lạn mở ra nàng thế giới giết người đoạn chìa khóa bệnh nghiên lương cũng không cho rằng chính mình sẽ bị nàng chỗ cấu tạo thế giới làm hại sở dĩ đáp ứng đại bộ phận nguyên nhân là vì từ trên người nàng đạt được càng nhiều liên quan tới xương ngủ tập liên quan tới chìa khóa sự tình dù sao nữ nhân kia là một cái khác đã kết thúc xương ngủ tập người còn sống cũng là duy nhất người thắng trên người nàng còn có rất nhiều bí mật thì như nàng biến thai giống như năng lực tình báo nàng thậm chí có thể tra ra bệnh nghiêng người 10 năm trước cuối cùng đi địa phương đây tuyệt đối là một kiện đáng giá hoài nghi sự tình nói tóm lại Sự tình càng ngày càng thú vị Bạch Tiên Sinh, nghe nói ngươi có một người ca ca. Lúc này, Hà Dĩ Ca thanh âm tại Bạch Nghiên Lương bên người vang lên. Bạch Nghiên Lương ánh mắt từ ngoài cửa sổ cảnh đêm rơi xuống mỉm cười Hà Di Ca trên thân. Cùng lúc đó, ngồi ở vị trí kế bên tài Xế Vị Dư xanh cũng lặng yên nhìn về hướng kính chiếu hậu đúng vậy à. Bạch Nghiên Lương cười cười, ta có một người ca ca, bất quá, hắn đã qua đời mười năm. Thế sự không có tuyệt đối, Bạch Tiên Sinh ca ca không phải không cánh mà bay sao? Năm đó kỹ thuật thủ đoạn không cách nào xác nhận chính là Bạch Tiên Sinh ca, ca nói không chừng, hắn hiện tại ngay tại trên thế giới này một góc nào đó. sống được thật tốt nói không chừng hiện tại hắn chính nhìn xem ngươi bạch nhiên lương dần dần thu liễm dáng tươi cười ngắm nhìn hà dica cái này cho dù là ngồi tại trên xe taxi lương eo đều thẳng tắp nam nhân tựa hồ là đang an ủi hắn nhưng hắn nói gần nói xa lại như là cất dấu ý tứ gì khác mượn ngươi chúc lành bạch nhiên lương bỗng nhiên cười nói ánh mắt vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ hà Di dica bốn từ khi từ phong tụ tuyết trong miệng biết chìa khóa người nắm giữ ở giữa có thể lẫn nhau cảm ứng sau chuyện này bạch nhiên lương trong lòng đối với nam nhân này cảnh giác lập tức thăng lên đến một cái cực cao địa phương hắn có lý do hoài nghi Hà Dĩ ca cũng là một cái nắm giữ chìa khóa người. Nếu không, vì cái gì hắn sẽ như vậy trùng hợp ở tiến cao phi lao trạch. Một cái trong lao trạch, đồng thời xuất hiện hai cái bị nguyền rủa quân thân người, thật sự là trùng hợp a4. Nếu như nói Hà Dĩ ca là cảm ứng được Bạch Nghiên Lương trên người chìa khóa, tới nghĩ biện pháp cướp được nó, Bạch Nghiên Lương không có chút nào sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng kỳ quái chỗ hoàn toàn cũng ở đây, trong khoảng thời gian này đến, Hà Dĩ ca không chỉ có không có bất cứ động tinh gì, thậm chí ngay cả cùng Cao phi, Bạch Niên Lương giao tế đều rất ít, hắn phần lớn thời gian đều bệ nhiều việc, hành tung bất định, muốn tìm hắn thời điểm rất khó, mà không chú ý thời điểm Hắn lại sẽ ly kỳ xuất hiện ở bên người chúng ta đến. Lúc này, Hà Di Ca bỗng nhiên nói đến. Xe ngừng lại, Bạch Nghiên Lương nhìn về phía trước, một cái sâu thẳm trong nó nhỏ, treo một khối mê ly lấp lóe đèn bài, thủy ngân chi dạ. Chương 166, chưa mạn. Chương 166, chưa mạn. Như thế nào lấy ca lời nói, thủy ngân chi dạ đúng là một cái pùm, không có huyên náo âm nhạc, cũng không có nhiệt vụ đám người, vừa bước vào quầy rượu, ba người liền nghe đến thư giãn nhạc nhẹ, quán ba nội bộ tia sáng cũng tương đối sáng tỏ, ba lượng hảo hữu ngồi vây trùng một chỗ, uống vào đồ vật nói chuyện. Hà Dĩ Ca là khách quen của nơi này. Tới lui phục vụ viên đều đối với hắn chào hỏi. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Bạch Nhiên Lương cùng Dư Xanh đi tới quầy ba Hà Đại Luật Sư. Vài ngày không gặp, ngươi xem như tới. người trẻ tuổi dựa vào ở trên quầy ba, cười nhìn lấy Hà Di Ca, hai vị này là bạn mới đi. Ngươi tốt, ta gọi tuân vị mạt, Thủy Ngân Chi Dạ lão bản. người tuổi trẻ khí chất mười phần sạch sẽ phải mở, rất dễ dàng cho người ta hảo cảm ngươi tốt, Bạch Nhiên Lương, Dư Xanh. Ba người trao đổi tính danh, sau đó Bạch Nhiên Lương lấy ra một tấm hình, đưa cho tuân vị mạn tuân lão bản, xin hỏi ngươi gặp qua người này sao? Tuân vị tiếp nhận tấm hình, đón ánh đèn cẩn thận nhìn qua. Hắn ta có ấn tượng, hai ngày trước tới qua, hắn xảy ra chuyện sao? Tuân Vị Mạt mới mở miệng chính là xảy ra chuyện, tựa hồ hắn đối với nhậm vô đạo phát cái gì thứ gì ngoài ý muốn không có chút nào sẽ cảm thấy kỳ quái. Bạch Nghiên lương lưu tâm, đón Tuân Vị Mạt ánh mắt hỏi thăm, giải thích nói, hắn mất tích, chúng ta đang điều tra hắn mấy ngày nay hành tung. Tuân Vị Mạt biểu lộ nghiêm túc chút, mất tích. Xem ra ngày đó cùng hắn cùng đi người, quả nhiên không phải bằng hữu của hắn. Dư xanh trong lòng căng thẳng, rốt cục có đầu mối xin hỏi, hắn là cùng ai cùng đi? Chuyện gì xảy ra? Cái này Tuân Vị mặt có chút do dự, suy nghĩ một lát sau, hắn nói đến, tính toán đi theo ta ta có bảo tồn ngày đó thu hình lại hắn để dư xanh mừng rỡ bạch Nghiên lương cùng hà Di ca lại cảm thấy vô cùng bất ngờ xem ra ngày đó chuyện phát sinh cũng không đơn giản không phải vậy vị này tuổi trẻ lão bản cũng sẽ không cố ý đem thu hình lại bảo tồn lại ba người cùng tuân vị mặt cùng nhau đi vào phòng làm việc của hắn rất nhanh tuân vị mặt liền điều ra hai ngày trước giám sát chính các ngươi xem đi ba người tiến đến trước máy vi tính nhìn trên màn ảnh hình ảnh Nhân vô đạo chính hướng về phía ở trước mặt của hắn có một người nam nhân đưa lưng về phía ngồi nhưng mà nhìn thấy cái này chỉ có bóng lưng nam nhân trong nháy mắt Bạch Nghiên Lương liền nhận ra hắn, lại là hắn. Hắn hay là bộ kia cách ăn mặc, mặc đẹp đẽ tây trang màu đen, mang theo một đỉnh mũ dạng. Nhậm Vô Đạo làm sao lại biết hắn? Chẳng lẽ hắn là Nhậm Vô Đạo Bằng hữu Nhưng nhìn Dư sanh thần sắc lại không giống. Nếu như là Nhậm Vô Đạo Bằng hữu Dư sanh hoặc nhiều hoặc ít hẳn là nhận biết một chút. Ngay tại Bạch Niên Lương chú ý Dư sanh biểu lộ lúc, lại trong lúc vô tình thấy được Hà Di Ca. Bạch Niên Lương rất rõ ràng cảm giác được Hà Di Ca thân thể cứng một chút. Bạch Niên Lương như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem hướng thu hình lại. Tiếp lấy xem tiếp đi sau. bạch niên lương phát hiện chính mình suy đoán là chính xác nhóm vô đạo cùng hắn hoàn toàn chưa quen thuộc thậm chí có thể nói là người xa lạ điểm này từ hai người ngôn ngữ tay chân bên trên liền có thể nhận ra đến cùng người quen nói chuyện phiếm cùng với người xa lạ nói chuyện trời đất tư thái là hoàn toàn không giống với hai người này đều chưa quen thuộc đối phương vậy bọn hắn vì cái gì ước ở chỗ này gặp mặt liền rất ý tứ nhóm vô đạo chính hướng về phía mặc dù nhận thức không cao lắm nhưng bạch niên lương có thể cảm giác được hắn tựa hồ đang dáy mặc dù không nhìn thấy một nam nhân khác ngay mặt nhưng rất rõ ràng nam nhân kia một mực tại đối với hắn nói gì đó Sau đó rất dài một đoạn video đều là hai người đối thoại, thẳng đến Nhậm Vô Đạo đứng dậy. Lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh. Nhậm Vô Đạo tựa hồ rốt cục làm ra quyết định, hắn nghiêng người từ trên cao nhìn xuống nhìn đối phương, chỉ vào mặt của hắn nói thứ gì, sau đó quay người rời đi. Nhưng mà cái kia chụp mũ nam nhân mặc câu phục cũng đông nhiên đứng lên, vươn tay đẻ xuống Nhậm Vô Đạo bà vai, để hắn ngồi xuống. Nhậm Vô Đạo một thanh đẩy ra tay của hắn, nên ngang rời đi. Tiếp lấy, cái kia chụp mũ nam nhân cũng đứng dậy rời đi, hắn lúc rời đi, tại ánh đèn chiếu xuống, trên mặt đất bắn ra ra hai cái bóng dáng. Một cái là chính hắn, còn có một cái vậy mà cùng nhậm vô đạo hình dáng giống nhau ý hệt. bạch nghiên lương rốt cuộc hiểu rõ tuân vị mặt vừa rồi do dự nguyên nhân giám sát này chụp tới lại là một cái chân thực hư hảo hình ảnh nhậm vô đạo mặc dù đi trước nhưng hắn bóng dáng lại bị lưu lại cũng khó trách tuân vị mặt sẽ hỏi nhậm vô đạo có phải hay không xảy ra chuyện dù sao cái bóng của hắn bị người khác mang đi các ngươi cũng nhìn thấy chuyện này ta không tốt lắm nói nói thật hai ngày này ta bị cái này thu hình lại làm cho đều có chút loạn thần kinh ta lúc đầu tưởng rằng hỏng lại hoặc là biên tập xảy ra vấn đề nhưng các mặt đều sau khi kiểm tra ta phát hiện đây chính là ngay lúc đó bộ dáng Cái này thu hình lại không có bất cứ vấn đề gì. Tuân vị mặt nói đến ngươi nhớ kỹ cái kia chụp mũ dáng vẻ của nam nhân sao? Tuân vị mặt gật gật đầu, lại lắc đầu, nhớ kỹ ngược lại là nhớ kỹ, nhưng rất kỳ quái, nếu như ta nghĩ lại mặt của hắn lời nói, ấn tượng ngược lại sẽ trở nên mơ hồ, nó như thế nào đây, đó là một cái người rất bình thường, duy nhất để cho người ta khắc sâu ấn tượng, chỉ có ánh mắt của hắn. Ánh mắt của người đàn ông kia rất sáng, trông thấy người của hắn cuối cùng sẽ không tự giác đất bị ánh mắt của hắn hấp dẫn, từ đó không để ý đến tướng mạo của hắn. Như vậy phải không đúng rồi. Tuân vị mạt bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Nhìn về hướng Bạch Nghiên Lương ba người, ta nhớ được, ta trong lúc vô tình nghe được Hạ Kiều Nhai ba chữ, nam nhân, kia giống như để cập tới, nếu như muốn thông lời nói, liền đi Hạ Kiều Nhai tìm hắn loại hình lời nói. Bạch Nghiên Lương vừa mới chuẩn bị nói cái gì, chợt nghe được bịch một tiếng. Khi hắn bay đầu lúc, nhìn thấy chính là quẳng xuống xe lăn, ngã xuống đất ngất đi dư xanh. Bạch Nghiên Lương cùng Hà Dĩ Ca nhanh lên đem nàng đỡ lên, Hà Dĩ Ca đè xuống dư xanh cổ tay, cau mày nói, thân thể của nàng làm sao lại kém như vậy? Bạch Nghiên Lương sờ lên dư xanh cái trán, đại khái kiểm tra một chút, lắc đầu nói, thân thể của nàng luôn luôn không tốt, những ngày này ca ca của nàng mất tích, khẳng định cả ngày lo lắng hãi hùng, lại thêm vừa rồi kích thích, trong lúc nhất thời tâm huyết dũng động, khó có thể chịu đựng, để nàng nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Cùng lúc đó, bạch nghiên lương nhìn về hướng tuân vị mạn, thuận tiện lưu cái phương thức liên lạc sao? Tuân lão bản, tuân vị mạn sảng khoái cùng bạch nghiên lương trao đổi phương thức liên lạc, đồng thời tò mò hỏi, các ngươi biết cái bóng kia là chuyện gì xảy ra sao? Bạch nghiên lương cùng hà dĩ ca đều lắc đầu, bạch nghiên lương đem dư sanh ôm bỏ vào trên xe lăn, nói đến, không rõ ràng, nhưng kiểu gì cũng sẽ rõ ràng. Hôm nay quấy rầy ngươi, tuân lão bản, tuân vị mạn khoát tay áo, không có việc gì, nếu như còn có cần hỗ trợ. cứ việc nói bạch nghiên lương gật đầu nói cái kia xin ngươi chờ ta điện thoại đi hai ngày này chúng ta khả năng cần ngươi cùng đi một chuyến tuân vị mạn cứ thế ngay tại chỗ nhìn xem bạch nghiên lương cùng hà dĩ ca bóng lưng rời đi bỗng nhiên nghiền ngẫm cười cười có ý tứ chương một trăm sáu mươi bảy mộng tưởng Chương một trăm mộng tưởng dư sanh khi tỉnh lại nhìn thấy chính là một đôi gần như dán tại trên mặt mình sáng lấp lánh con mắt mèo tiểu hắc miêu cọ sát mặt của nàng nhảy đến một bên liếm liếm móng vuốt chậm rãi bắt đầu rửa mặt nơi này là dư sanh khó khăn từ đem thân thể của mình nâng lên ngồi dựa vào trên giường ánh mắt của nàng hướng nhìn một phía miễn cưỡng ánh nắng từ một góc nghiên cứu cửa sổ ở giữa đi tới, gần cửa sổ trên mặt bàn, chén nước, thư tịch, bút máy đều bị ánh nắng lăn lên một đầu đính kim đường biển. Có một phần nhỏ ánh nắng dò xét tới, dán tại dưới người nàng cái chăn một góc. dư xanh vươn tay tiếp nhận nó, cái này yếu ớt kim sắc cảm giác mềm nhún, u ấm, để cho người ta từ trong đấy lòng cảm thấy dễ chịu tình. Bạch nghiên lương đẩy cửa ra, phía sau là tươi mát sáng sớm mèo ái luân pha lập tức nhảy lên bạch nghiên lương bà vai, một đầu đen như mực cái đuôi nhỏ tại cổ của hắn chỗ nhẹ nhàng tạo động, tìm cái tư thế thoải mái nằm xuống ta chỗ này là nhà ngươi. Dư Xanh bỗng nhiên cảm giác mình mặt có chút nóng lên ánh nắng sáng sớm vốn không nên như thế đốt nhân tài đối với Ân. Bạch nhiên Lương đi hướng Dư Xanh, đem bữa sáng đưa cho nàng bánh bao sữa đậu nành, ăn đến con sao? Ân, Dư Xanh thanh âm yếu ớt đến cơ hồ nghe không được, nàng cúi đầu đem Bạch nghiên Lương trong tay sáng sớm nhận lấy, căn bản không dám nhìn hắn một chút. Tối hôm qua ngươi bỗng nhiên cái xỉu, Chúng ta lo lắng chính ngươi ở nhà không tiện, trước hết đem ngươi đưa đến nơi này. Bạch nghiên Lương giải thích nói, sau đó nhìn xem sắc mặt càng phát ra hửng đỏ Dư Xanh, Bạch Niên Lương vừa lắm một câu. Tối hôm qua ta cùng Cao Phi ngủ. Câu nói này vừa ra. dư xanh trên mặt tường đỏ lập tức từ bên tai kéo dài đến cổ nàng tiếng như mảnh văn địa lên tiếng ta biết à, vậy ngươi ăn trước bạch nghiên lương cảm thấy nhìn chằm chằm nữ hải tử ăn cơm là một kiện không quá lễ phép sự tình cho nên hắn về tới trong viện bên cạnh cái bàn đá hà dị ca cùng cao phi đều theo dõi hắn cao phi còn không ngừng cười mở ám bạch thế nào mỹ nhân mới tình hình có phải hay không rất tâm động bạch nghiên lương nhìn hắn một cái ngươi cảm thấy vừa tỉnh ngủ người sẽ rất đẹp không lời nói thật ngược lại là lời nói thật ngay tại ăn bánh bao dư xanh nghe nói như thế lúc tranh thủ thời gian cắt tỉa một chút tóc của mình đồng thời lại đoán trách nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Cao Phi cũng đối Bạch Niên Lương trai thẳng e cờ cảm thấy không còn gì để nói, hắn hai cái đã ăn xong bánh bao, lên tiếng chào, ta đi trước rồi, có việc liên hệ. Đưa mắt nhìn Cao Phi chạy ra sân nhỏ, Hà Dĩ Ca bỗng nhiên cười cười, bình thản thời gian thật tốt. Bạch Niên Lương nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, ân. Bạch Tiên Sinh, ngươi có cái gì mộng tưởng sao? Hà Dĩ Ca đột nhiên hỏi đến, Bạch nhiên Lương ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, khen những mày, mộng tưởng đây là hắn lần thứ nhất bị vấn đề làm khó, có lẽ là bởi vì từ nhỏ đã không cảm giác được cảm xúc nguyên nhân, Bạch Niên Lương chưa hề biết chính mình đối với cái gì cảm thấy hứng thú, không có hứng thú, nói thế nào mộng tưởng? Hà Dĩ Ca gặp Bạch Nghiên Lương hồi lâu không đáp, cũng không có truy vấn. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, nói khẽ: "Khi còn bé, ta coi là thời gian là qua không hết, tương lai là hoàn toàn không giống với. Mà bây giờ, ta liền ở tại tương lai của mình bên trong. Bạch Tiên Sinh, người tin không? Ta phát hiện chính mình cùng khi còn bé so ra, kỳ thật căn bản không có cái gì chân chính biến hóa, giấc mộng của ta còn giống khi còn bé một dạng xa xôi, khác biệt duy nhất chính là ta đã không có cơ hội đi thực hiện nó." Hà Dĩ Ca nói: "Sao lại không phải mỗi một cái thân hã nguyên rủa người tiếng lòng? Khi không có gì lạ mỗi ngày." biến thành xa không thể chạm hy vọng xa với lúc mọi người mới phát hiện chúng ta chưa từng trân quý mỗi một kiện về vạn, là cỡ nào sinh động đáng yêu bạch Nghiên lương không có trả lời hắn kỳ thật với hắn mà nói vô luận thân ở xương ngủ thợ hay là thân ở bệnh viện cũng chỉ là sinh hoạt thôi hắn suy nghĩ thật lâu rốt cuộc có thể xác định chính mình không có mộng tưởng có lẽ người đều phải bắt được chút gì mới có thể tốt hơn sống có thể bạch Nghiên lương không muốn sống đến oanh oanh liệt liệt hắn ưa thích liên miên bất tận cuộc sống bình thản so với mộng tưởng hắn có chỉ là mục đích một cái không thể không đi đạt thành mục đích cha ra trật tướng tìm về nghiên người khi còn bé làng nghiên người cung cấp nuôi dưỡng lấy hắn. hiện tại, nên hắn là nghiên người làm một chút gì. coi như phía trước là núi đao biển lửa, lệ quỷ thâm nguyên, chỉ cần hắn ở nơi đó, bạch nghiên lương liền sẽ đến đó, đem hắn mang về. có lẽ là bởi vì khuyết thiếu tình cảm, cho nên bạch nghiên lương đối với nó ngược lại đem so với người bình thường nặng, vô luận là ân tình, thân tình, hay là tình yêu, thiếu nghị không đàm luận những chuyện này. bạch tiên sinh, ngươi biết cái kia hạ tiểu nhai là cái gì địa phương sao? hà dĩ ca nói đến, bạch nghiên lương nhẹ gật đầu, hắn đã điều tra. tại lạc bên trên, nghiệp thành có ba cái địa phương truyền đi vô cùng kỳ diệu, các loại nhân ngôn chi chuẩn xác. nói mình tận mắt tại những địa phương kia nhìn thấy qua chuyện quỷ dị, mà trong hiện thực, cái kia ba cái địa phương vừa vặn cũng là bị nghiệp thành phong cấm địa điểm. Quỷ Thù Sơn, Hạ Kiều Nhai. Loại trùng hợp này càng là tăng lên ba địa phương này quỷ dị, tựa như là nghiệp thành phía quan phương chấp nhận xác thực có hư ảo sự kiện tồn tại. Mà lại, bọn chúng đều tại im lặng, người ở cực ít địa phương truyền ngôn Hạ Kiều Nhai là người chết hồi hồn chi địa, thường thường có người có thể ở nơi đó nhìn thấy người đã chết thân ảnh. Ngươi đối với chuyện này thấy thế nào, Bạch tiên Sinh? Bạch Nghiên Lương lắc đầu, tận mắt nhìn đến mới có kết luận. Lúc này, Bạch Nghiên Lương điện thoại bỗng nhiên vang lên. hắn túi đầu xem xét là phong tụ tuyết đánh tới uy bạch như lương có chuyện rất kỳ quái lý mộ hai ngày trước liền đã đến nghiệp thành giấc ngủ của hắn tình huống càng ngày càng hỏng bét theo hắn lời nói trong giấc mộng kia lão nhân xuất hiện tốc độ càng lúc càng nhanh thời gian cũng càng ngày càng dài chúng ta nhất định phải giúp hắn nếu như hắn lúc này chết sự tình sẽ trở nên rất phiền phức. phong tụ tuyết từ khi không che giấu nữa thân phận của mình sau nói chuyện ngữ điệu đều không khéo cao mấy phần lý mộ ở nơi nào trước mắt ở tại khách sạn hai ngày này úc văn hiên giá hỏa kia một mực tại tiếp xúc hắn ta đề nghị tạm thời đem hắn nhận được ngươi nơi nào đây úc văn hiên là thằng điên. nếu để cho hắn biết một số việc, không biết sẽ phát sinh biến hóa gì. Phong Tụ Tuyết nói đến lúc Văn Hiên cái tên này lúc, tựa hồ rất là đau đầu đối với Phong Tụ Tuyết đề nghị. Bạch Nghiên Lương không có phản bác, cũng không phải xuất phát từ gió hêm dịu Tay Háo Tuyết một dạng mục đích, chỉ là hắn thấy Lý Mộ xem như người tốt, nhưng trước đó nghe nói chuyện của hắn sau, Bạch Nghiên Lương một mực không có tỏ thái độ. Một là bởi vì Lý Mộ mặc dù là người không sai, nhưng quan hệ với hắn không lớn. Thứ hai, hắn xác thực không có cái gì tương đối tốt biện pháp có thể giải quyết chuyện của hắn, ngươi biết giúp thế nào Lý Mộ. Bạch nhiên Lương hỏi. Phong Tụ Tuyết bên kia trầm mặt một lát, sau đó thanh âm chuyển tới, có thể diệt trừ quỷ. trừ quy tắc, còn có một đồ vật khác. Là cái gì? Phong Tụ Tuyết cười cười, cũng là Quỷ Trương 168. Khuyến cáo. Chương 168, khuyến cáo. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Nghiên Lương nửa ngày không nói gì. Phong Tụ Tuyết nghi ngờ, mặc dù nàng tự nhận là che giấu đến không sai, nhưng Bạch Nghiên Lương hay là phát hiện, nàng đã đang hoài nghi hắn. Phong Tụ Tuyết nâng lên trợ giúp Lý Mộ biện pháp, là dùng chìa khóa mở ra chính mình cấu trúc thế giới, đem cuốn lên Lý Mộ quỷ kéo vào. Nghe vào tựa hồ không có vấn đề gì, nhưng cũng vẹn vẹn nghe vào mà thôi. Trước đó do hiếm dịu tay háo tuyết bị vây ở thợ cắt tóc trong thế giới lúc nàng thẳng đến cuối cùng cũng không có đụng tới chìa khóa rất hiển nhiên chìa khóa không phải có thể tùy ý sử dụng đồ vật có lẽ sử dụng nó điều kiện rất hà khắc có lẽ sử dụng nó đại giới rất nặng nề vô luận là điều nào cái này đều không phải là một chuyện dễ dàng nhưng phong tụ tuyết nói lên biện pháp lại là để bạch Niên lương cứ làm như vậy nàng tính toán đánh cho rất tốt nếu như bạch Nghiên lương thật là chìa khóa người nắm giữ lời nói hắn không có lý do không biết sử dụng chìa khóa hậu quả cho nên khi chính mình nhắc lên biện pháp này lúc bạch nhiên lương xác suất lớn liệu sẽ quyết nhưng mà Vừa rồi Bạch Nghiên Lương cũng không có cự tuyệt điểm này sai lầm, cũng là Bạch Nghiên Lương sau khi cúp điện thoại mới phát hiện. Phong Tụ Tuyết gọi điện thoại tới từ vừa mới bắt đầu chính là cái thăm dò, nàng nâng lên Lý Mộ sự tình, sau đó đưa ra muốn trợ giúp Lý Mộ, tại Bạch Nghiên Lương mở miệng hỏi giúp Lý Mộ biện pháp lúc, hắn liền đã ở vào hạ phong. Thật sự là khó chơi. Bạch Nghiên Lương để điện thoại di động xuống, hắn bỗng nhiên đối với Phong Tụ Tuyết một nhân cách khác phong cũng như cảm thấy rất hứng thú Bạch tiên sinh. Hà dĩ ca bỗng nhiên mở miệng. Bạch Nghiên Lương nhìn về phía hắn, kỳ thật ở ngay trước mặt hắn tiếp cú điện thoại này, Bạch Nghiên Lương cũng có đẩy ra tầng này xa mỏng ý tứ kỳ thật. ngươi không cần thiết quản bọn họ hà dĩ ca cúi đầu nhìn xem máy luân pha khỏe miệng khẽ nợ nụ cười ý chắc hẳn ngươi cũng phát hiện sau cùng người còn sống chỉ có thể có một cái cho nên ngươi cùng một thế giới đều là người cạnh tranh các ngươi không phải đồng bạn thậm chí không phải có thể quan hệ hợp tác các ngươi muốn tranh là cái kia duy nhất có thể ngưng kết ra chìa khóa sống sót cơ hội hà dĩ ca ngẩng đầu nhìn bạch liên lương ý cười càng thêm rõ ràng thực không dám dầu dếm ta chỗ thế giới đã triển khai tranh đoạt châm trọng là so với lệ quỷ hoành hành thế giới thế giới hiện thực tựa như không có quy tắc bình thường ngươi đã từng ăn ủi qua trợ giúp qua tính ngước qua ước mơ qua mọi người sẽ không từ thủ đoạn diện trừ ngươi dù sao mỗi chết mất một cái dưới đáy mâu số liền sẽ giảm bất một việc ngươi cần chính là trở thành duy nhất cái kia một phần một trong hà dĩ ca mặc dù đang cười nhưng bạch nghiên lương có thể từ trong giọng nói của hắn nghe ra chút những vật khác nếu như hắn nói là sự thật như vậy hắn tại đi vào nghiệp thành đi vào tòa viện này trước đó nhất định đã trải qua một phen khó có thể tưởng tượng cho giết cùng sương ngủ tập khác biệt tại trong hiện thực mỗi người năng lượng là khác nhau có thân người giá hơn trăm triệu có người một tay che trời mà có chỉ là bình thường tiền lương tộc thậm chí là học viên Gia đình bà chủ đáng được ăn mừng chính là, sương mù tập trước mắt còn chưa tới giai đoạn này, khả năng đã có người ý thức được một ít biến hóa, nhưng bọn hắn tư tưởng tạm thời còn không có nghĩ tới phương diện này. Nhưng, như thế nào lấy ca lời nói, đây là chuyện sớm hay muộn? Khi mọi người đều biết, sương mù tập chỉ có thể còn sống suốt một người thời điểm, mỗi người địch nhân lớn nhất, liền không chỉ là lệ quỷ. Cho nên, Hà Dĩ Ca nói kỳ thật rất có đạo lý, vô luận là lý mộ, hay là dư sanh mặc kệ bọn hắn cũng đã là một kiện hết lòng quan tâm giúp đỡ chuyện chờ chút đ� Bạch Nghiên Lương bỗng nhiên nghĩ đến một kiện rất chuyện gấp gáp, hắn lập tức cầm điện thoại di động lên, bấm lý mộ điện thoại uy, Bạch tiên sinh. Lý Mộ thanh âm lộ ra rất mệt mỏi, nhưng còn có thể có thể nghe ra hắn đã tại hết sức giữ vững tinh thần người bây giờ ở nơi nào. Bạch Nghiên Lương thanh âm có chút gấp rút ta tại khách sạn, chuẩn bị ăn một chút, thử một chút có thể hay không nằm ngủ. Lý Mộ nhìn xem lòng bàn tay của mình viên thuốc, đối với Bạch Nghiên Lương bỗng nhiên gọi điện thoại tới cảm giác có chút ngoài ý muốn thuốc. Có phải hay không Ức Văn Hiên đưa cho ngươi? Làm sao ngươi biết? Lý Mộ nhất kiểm kinh nghi, đây là Ức Văn Hiên từ hữu chỗ cầm tới kiểu mới dược phẩm, hiệu dụng muốn so bình thường mạnh. hắn quả nhiên độc thủ bạch Nghiên lương nói đến chờ ăn nguyện ý ngươi có thể tới thanh ý ảnh nhai một trăm sáu hào ngay bạch Nghiên lương thanh âm lý mộ chỗ nào còn có thể không rõ hắn ý tứ chẳng lẽ thuốc này có vấn đề thân là cảnh sát hình sự trí mạng độc dược đặc tính lý mộ hiểu rất rõ nhưng độc dược chủng loại phong phú độc tính khác nhau danh khí lớn nhất xỉ ạ đủ coi như tương đối tốt phân biệt dù sao nó có đặc biệt khổ hạnh nhân vị nhưng còn có tương đương một bộ phận độc dược là chân chính vô sắc vô vị lý mộ có chút không quyết định chắc chắn được nhưng loại thời điểm này không đi đụng nó là lựa chọn tốt nhất mà lại so với úc văn hiên bạch Niên lương hiển nhiên là đáng giá tín nhiệm hơn người ta lập tức tới lý mộ thông thông cúp điện thoại một bên khác trông thấy bạch Niên lương hành vi hà Di ca không biết đang suy nghĩ gì lợi hại quan hệ hắn đã nói đến rất rõ ràng nhưng bạch Niên lương vẫn là đi giúp hắn cái gọi là đồng bạn qua một đoạn thời gian hắn liền sẽ rõ ràng lúc này hắn làm ra cố gắng sẽ bỏ ra cỡ nào giá cao thẳng trọng tại cơ hội sống sót trước mặt nhân tính là không chịu được khảo nghiệm húng chi có nhiều thứ so còn sống thoát ly nguyên rủa còn muốn có lực hấp dẫn hắn bây giờ căn bản không có ý thức được điều ấy hà dĩ nhìn xem bạch nhiên lương tựa như thấy được lúc trước chính mình kỳ thật nơi này hắn nghĩ sai một chút bạch Niên lương rất rõ ràng xương mù tập tồn tại một chút phi thường có sức hấp dẫn đồ vật từ gần nhất liên quan tới chìa khóa sự tình càng phát ra sáng tỏ đằng sau hắn liền rất rõ ràng chìa khóa tác dụng tuyệt không vẹn vẹn mở ra một thế giới khác lại hoặc là thoát ly nguyền rùa đơn giản như vậy cho nên thân là một cái khác sương mù tập người thắng phong tụ tuyết mới có thể như thế không tiếc mệnh lần nữa tiến vào sương mù tập nàng nghĩ ra được đồ vật rất đơn giản chìa khóa bạch Niên lương tin tưởng một nhiệm vụ cuối cùng tuyên bố lúc chính là nàng đối với mình cùng lý mộ động thủ thời gian bất quá. Nếu nàng ưa thích diễn, Bạch Nghiên Lương cũng không để ý cùng nàng cùng một chỗ đem xuất diễn này diễn tiếp. Sương Mù tập cuối cùng lại biến thành cái dạng gì, ai cũng không nói chắc được. Dù sao, lần này Sương Mù tập bên trong, tồn tại quá nhiều biến số. Một cái nhìn như yếu, kỳ thực phi thường cường đại người mới kỷ niệm. Một cái còn sống hồi lâu, danh tự vĩnh viễn xếp ở vị trí thứ nhất cảnh sát hình sự, Lý Mộ. Một cái bất cần đời tên điên, tư duy quỷ dị nam nhân, Úc Văn Hiên. Còn có luôn luôn luốt vút tiền xu, cao ngạo lại tự tin thống quyết, 30 tuổi bác sĩ phẫu thuật Cố Bình Sinh. Thành thu ổn trọng quá, tư liên có thể làm biết trước ngộng hứa chi phi. vòng trước trò chơi người thắng phong tụ tuyết, còn có, bị mất tất cả cảm xúc, nắm giữ một thanh ngân bạch chìa khóa hắn, Bạch Nghiên Lương. Chỉ cần xương mù tập tuyên bố nhiệm vụ, liền sẽ có ẩn tàng quy tắc, mà chỉ cần là quy tắc, Bạch Nghiên Lương tin tưởng, vô luận là chính mình hay là mấy người kia, đều có thể tìm tới trong đó có thể lợi dụng địa phương đến lúc đó, thật sẽ đi hướng tất cả mọi người tự giết lẫn nhau kết cục sao? Bạch Nghiên Lương lặng lặng mà nhìn xem bầu trời, lại có một ít chờ mong. Chương 169. Ám Yên. Chương 169. Ám Yên. Qua giữa trưa, Hà Dĩ ca tiếp một chiếc điện thoại, vội vàng rời đi. bạch Nghiên lương cấp nước ngân chi dạ lao bản tuân vị mặt gọi một cú điện thoại hy vọng hắn ngày mai có thể có rảnh cùng đi hạ tiểu nhai một chuyến tuân vị Mạt thống khoái mà đáp ứng thế nào dư xanh nhìn xem sau khi cúp điện thoại như có điều suy nghĩ bạch Nghiên lương nghi hoặc hỏi không có gì bạch Nghiên lương khẽ lắc đầu đây chỉ là một loại cảm giác hắn luôn cảm thấy tuân vị mặt có chỗ nào không đúng kình lần đầu gặp mặt lúc hắn đại khái quét nam nhân kia một chút hắn rất trẻ trung anh tuấn chừng hai tuổi còn trẻ như vậy có được một nhà thuộc về mình phải rượu nói thế nào hắn cũng nên là nhân sinh bên thắng. nhưng mà đêm qua đối với bạch niên lương ba người còn thái độ tốt đẹp thủy ngân chi dạ nhân viên cửa hàng tại đối mặt tuân vị mặt lúc lùi bước giày vội vàng thậm chí ngay cả ngẩng đầu chào hỏi đều không có tựa như nhìn không thấy một dạng cái này không chỉ là ví dụ mà là chỗ nhân viên cửa hàng đều bộ dáng này cái này rất đáng được hoài nghi bất quá bởi vì ngay lúc đó mục đích là tìm kiếm nhậm vô đạo cho nên bạch niên lương cũng không có tại tuân vị mặt trên thân bỏ và quá nhiều chú ý mà lại coi như hắn có vấn đề cũng không nhất định liền cùng nhậm vô đạo có quan hệ cái thế đạo này ai cũng có mấy cái không lớn không nhỏ bí mật rất bình thường Bạch nghiên lương sợ dĩ sẽ liên hệ hắn, một là vì lại tiếp xúc một lần, thử nhìn một chút có thể hay không phát hiện thứ gì. Thứ hai chuyến này xác thực cần hắn, dù sao chỉ có hắn gặp qua cái tia chủ mũ nam nhân. Lúc này ngoài viện cửa phòng mở, khi Lý Mộ gõ mở cửa lúc, phát hiện trong viện lại còn có một tâm chính mình khuôn mặt quen thuộc Dư Xanh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đối với Lý Mộ, Dư Xanh là trong lòng còn có cảm kích, vũ tế thôn một nhóm, nàng thiếu Lý Mộ một cái nhân tình rất lớn. Mặc dù về sau Lý Mộ không có xảy ra việc gì, nhưng ân tình chính là ân tình. Bất quá Lý Mộ nghi vấn, Dư Xanh nhưng lại không biết làm như thế nào trả lời. lúc này, bạch nghiên lương mở miệng giải vây trước tiên nói một chút ngươi sự tình đi, lý mộ, ngươi là từ lúc nào bắt đầu, nằm mơ sẽ mơ tới cái kia quỷ dị lao nhân? lý mộ cương trên băng ghế đá toa hạ, ngay bạch nghiên lương nói tới chuyện này, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt ngày 21 tháng 2, đêm hôm đó, ta lần thứ nhất mơ tới lao nhân kia, từ đó về sau, mỗi một ngày ban đêm ta đều sẽ mơ tới hắn, hắn xuất hiện tần suất càng lúc càng nhanh, ta có thể ngủ lấy thời gian cũng càng lúc càng ngắn, trong khoảng thời gian này xuống tới, ta mỗi ngày giấc ngủ thời gian đã không đến bốn giờ, ngày đó ngươi làm cái gì đặc biệt sự tình sao? bạch nhiên lương tiếp tục hỏi đặc biệt sự tình lý mộ cao mày cẩn thận nghĩ nghĩ khi đó chính mình mới từ vu tế thôn trở về thể xác tinh thần điều mệnh căn bản cũng không có làm qua cái gì đặc biệt sự tình muốn. nghĩ tới đây lý mộ lắc đầu xác nhận nói ta có thể xác định ngày đó ta xác thực không có làm cái gì đặc biệt sự tình chính là bình thường đi làm sau đó trong nhà nghỉ ngơi lợi như vậy vấn đề lớn cái gọi là manh mối chính là khác thường địa phương lý mộ bắt đầu từ ngày đó vẫn tiếp tục không ngừng mà làm áp cho nên ngày hai tháng hai ngày đó hắn nhất định cùng bình thường có cái gì không giống với địa phương Nhưng Lý Mộ tử tế nghĩ tới đằng sau, rất vững tin nói cho Bạch Nghiên Lương, hắn xác thực không có làm cái gì đặc biệt sự tình, thậm chí không có đi địa phương gì đặc biệt nếu như không phải ngươi chủ động đi làm, mà là bị động gặp phải đâu. Tỷ như đi làm trên đường, nhìn thấy cái gì vật kỳ quái, hoặc là đụng phải người khác tang lễ loại hình. Bạch Nghiên Lương đổi cái thuyết pháp hỏi. Lý Mộ lần nữa nhớ lại ngày 21 tháng 2 chuyện ngày đó, nếu như không phải ngày đó lần thứ nhất mơ tới lao nhân, cái kia vốn nên là thường thường không có gì lạ một ngày mới đối. Sau một lúc lâu, Lý Mộ lần nữa lắc đầu, không có, chính là một ngày rất bình thường, giống như ngày thường không có gì đặc biệt. Lần này, Bạch Nghiên Lương cũng có chút khốn hoặc. Loại này không có đầu mối sự tình, sơ kỳ xử lý là phiền toái nhất. Lúc này, Dư Sanh bỗng nhiên đưa ra một cái nghi vấn lý tiên sinh, nếu như không phải hiện tại ngày 21 tháng 2, mà là đi năm ngày 21 tháng 2, hoặc là năm trước, lại hoặc là ngươi trước kia nói lời gì, làm qua cái gì sự tình, chỉ cần là cùng ngày 21 tháng 2 tương quan, ngươi còn có thể nhớ lại sao. Dư Sanh vấn đề để, để Bạch Nghiên Lương hai mắt tỏa sáng, hắn tán thưởng nhìn thoáng qua Dư Sanh, ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ. Dư Sanh có chút xấu hổ Nhưng trông thấy Bạch Nghiên Lương trong mắt tán thưởng, đáy lòng của nàng cũng phi thường vui vẻ. Mà Lý Mộ đang nghe Dư Sanh thuyết pháp sau, không khỏi rơi vào trầm tư. Nếu như không phải năm nay 21 tháng 2, mà là trước kia, hoặc là cùng ngày 21 tháng 2 có liên quan sự tình muốn. Lý Mộ bỗng nhiên con người co rụt lại, bỗng nhiên đứng dậy, ta nhớ ra rồi. Hắn nhìn về phía Dư Sanh cùng Bạch Nghiên Lương, khó có thể tin nói, là năm ngoái một vụ án, mắt thành vứt sắc án, năm ngoái đầu năm, chính là ám viên hoạt động đến nhất cản dỡ thời điểm, ngày 19 tháng 2, chúng ta tại trung tâm thành phố suối phun âm nhạc pho tự chỗ, phát hiện 6 cố thi thể, bọn hắn đều là nam tính. chúng ta bỏ ra hai ngày thời gian, chứ biết là ám viên cái kia chín cái tên điên trở nên bên ngoài, không có phát hiện bất luận manh mối gì, cũng tìm không thấy tung tích của bọn hắn, cho nên số 21 ngày đó, ta nói một câu, ít nhất phải đem thi thể tìm trở về. thì ra là thế. nghe Lý Mộ giảng thuật, Bạch Niên Lương cùng Dư Xanh đều hiểu, Lý Mộ bị quỷ cuốn thân, chín thành là cái kia sáu cỗ thi thể tại quái phá. Lý Mộ lúc đó nói muốn đem bọn hắn tìm trở về, nhưng một năm qua đi, cả sự kiện hay là không có đầu mối, cho nên bọn chúng bắt đầu hừ, thật sự là kỳ quái. nếu như bọn hắn biến thành quỷ, làm gì không đi tìm giết bọn hắn người báo thù. sẽ chỉ đến khi phụ người tốt dư xanh căm giận bất bình nói đây vốn là một câu đối với lý mộ gặp phải đồng tình cùng bất mãn nhưng nghe tại bạch Niên lương trong hai lúc lại ngoài ý muốn để hắn sinh ra một cái khác ý nghĩ dư xanh ngươi nói không chừng là một thiên tài bạch nhiên lương cảm thán nói a dư xanh có chút không nghĩ ra đột nhiên bị bạch Niên lương khen mặc dù nàng thật cao hứng nhưng luôn cảm thấy quái quái chỗ nào lý mộ cuốn lấy ngươi không phải lệ quỷ mà là người nào đó đối với ngươi bỏ xuống người liền bạch Nghiên lương chắc chắn nói lý mộ cũng là người thông minh bạch nhiên lương tiểu nói này sau mặc dù hắn hay là rất khó tin tưởng tại trong thế giới hiện thực, có người có thể làm đến quyền rủa người khác loại sự tình này, nhưng cơ hồ đây là trong nháy mắt, trong óc của hắn liền toát ra đối tượng hoài nghi ám nguyên. Tổ chức kia một mực bị ta chằm chằm đến rất căng, có mấy lần ta phá hủy bọn hắn phạm tội kế hoạch, còn kém chút bắt được mật thi cùng cạo xương tượng. Nếu quả như thật có người hận ta hận đến tận xương, hẳn là chỉ có bọn hắn, lại là tổ chức này. Bạch nghiên lương lông mày vừa nhấc, bỗng nhiên cười, vừa vặn, bọn hắn đều đến nghiệp thành, ta cũng có chút hiếu kỳ. Thân phận của những người đó, mục đích, cùng thủ đoạn. Chương một giảm quân số. Chứ 170, giảm quân số. Nhưng mà, kế hoạch luôn luôn không đổi kịp biến hóa. Tối hôm đó, cùng một chỗ ăn xong cơm tối Bạch Nghiên Lương, Dư Xanh, Lý Mộ ba người, vừa mới chuẩn bị kỹ càng đàm luận một chút lẫn nhau ý nghĩ lúc, một cỗ cơ hồ làm cho người hít thở không thông cảm giác sợ hãi bỗng nhiên sông lên đầu. Lý Mộ sắc mặt đột nhiên thay đổi, là xương ngủ tập. Không đúng, còn chưa tới thời gian một tháng đi. Dư Xanh đè xuống trái tim của mình, kịch liệt nhịp tim để nàng gần như sắp không thở nổi, lòng bàn tay bị bỏng cảm giác cũng cực kỳ rõ ràng, mở cửa nhanh. Lý Mộ tranh thủ thời gian đẩy cửa phòng ra, đẩy Dư Xanh biến mất tại Bạch niên Lương trước mặt. lần này bạch Nghiên lương rất rõ ràng xem đến chính mình cùng bọn hắn khác biệt khi lý mộ đẩy cửa phòng ra sau hắn cùng dư xanh nhìn thấy là trắng xoa sương mù tập mà bạch niên lương nhìn thấy chỉ là bình thường sân nhỏ còn có nằm ngoài trên bàn đá ngủ gật tiểu hát miêu khi lý mộ cùng dư xanh vượt qua khung cửa đằng sau hai người thân ảnh đột nhiên biến mất cảm thụ được nội tâm rung động bạch niên lương gỡ xuống bèo trên cầu ngân bạch chìa khóa hắn đầu tiên là đóng cửa lại sau đó lại độ mở ra lần này hắn nhìn thấy bốn lý mộ dư xanh phong tụ tuyết lục quá thật nhiều người cũng đã xuất hiện ở sương mù tập trung quả nhiên khác nhau sao Bạch Nghiên Lương rút ra chìa khóa, lần nữa đeo trên cổ, đi vào sương mù tập 4. Sương mù tập bên trong, làm cho người ngoài ý muốn chính là, lần này mọi người tựa hồ có chút chậm, Bạch Nghiên Lương luôn luôn tiến đến đến tương đối chế, nhưng mà lần này, ngay cả hắn đều đã tiến nhập sương mù tập, lại còn có rất nhiều người không thấy tâm hơi. Lúc đầu, mọi người cũng không để ý, nhưng mà, nhưng thời gian từ từ tiếp cận 3 phút, cũng vượt qua 3 phút lúc, tất cả mọi người ngây mẩn cả người làm sao thiếu đi nhiều người như vậy. Bọn hắn đã vượt qua 3 phút, chẳng lẽ là muốn chết phải không? Chẳng lẽ, chỉ có chúng ta thu vào sương mù tập triệu hoán? Không bọn hắn xảy ra chuyện lục quá thanh âm đánh gãy nghị luận của mọi người hắn nhìn về phía mọi người nghiêm túc nói vài ngày trước ta tại trong hiện thực bắt gặp một cái thủy quỷ kém một chút liền không có mệnh ta muốn hỏi hỏi mọi người các ngươi cũng có gặp gỡ tương tự sao có cố bình sinh cái thứ nhất trả lời ba ngày trước tại ta công tác bệnh viện ta trong lúc vô tình lên lầu 6, nhưng toàn bộ bệnh viện hết thể chỉ có lầu năm ta trong lúc vô tình tiến vào tầng thứ sáu lâu rất đáng sợ ánh mắt mọi người đều rơi vào cố bình sinh trên thân thân là ngoại khoa một chính bác sĩ hắn có được người bình thường khó mà với tới chấn định nhưng cho dù là hắn đang hồi tưởng lại lầu 6 thấy lúc, cũng không nhịn được không dép mà run, không muốn nói chuyện nhiều ta cũng có. Kỷ niệm nhìn xem mọi người, ta ở tan tầm trên đường gặp một cái mặc đồ đỏ áo cưới tân nương, bằng hữu của ta nhìn không thấy nàng, chỉ có ta có thể trông thấy có ý tứ. Tống Khuyết cố chỉ bắn ra, một viên tiền xu bị hắn ném lên giữa không trung, khuya ngày hôm trước, có người tại ngoài cửa sổ gọi tên ta, ta không để ý đến, bởi vì ta ở tại. 23 lâu. Dư xanh nhìn thoáng qua Bạch Nghiên Lương, lại liếc mắt nhìn mọi người, ta cũng đã gặp qua. Bạch Nghiên Lương có chút ngoài ý muốn nhìn xem nàng, chỉ nghe Dư Xanh nói, mấy ngày nay ta luôn luôn có thể loáng thoáng nghe thấy ca, ca ta gọi ta thanh âm, nhưng hắn rõ ràng đã mất tích. thì ra là thế, dư sanh khả năng coi là, đây là chính mình lo lắng quá mức nhầm vô đạo mà sinh ra ảo giác, nhưng ngẫu nhiên một hai lần còn có thể lý giải, luôn luôn cũng có chút vấn đề. tiếp lấy, tất cả mọi người ở đây đều đại khái nói rõ một chút chính mình gặp phải hư ảo sự kiện. cung lục quá phỏng đoán một dạng, tất cả mọi người gặp hư ảo sự kiện. kỳ thật, cũng không hoàn toàn một dạng, có một người liền không có gặp được cái gì quái sự. bạch nghi lương, nhưng hắn luôn luôn điệu thấp, không thể nào nói chuyện, cho nên lục quá tự động lược qua hắn sự tình rất rõ ràng. Những cái kia không đến người, khả năng sẽ không bao giờ lại xuất hiện. Lục Quá thanh âm chuyển ra, đột nhiên để chung quanh một mảnh trầm mặc. Sương Mù Tập đã chống không hơn phân nửa. Người ở chỗ này, Bạch Nghiên Lương đại bộ phận đều biết. Lý Mộ, Phong Tụ Tuyết, Đỗ Thượng Cảnh, Chu Lễ, Lục Quá, Tống Quyết, Lý Duy Quân, Cố Bình Sinh, Kỷ Niệm, Khương Lê, Ức Văn Hiên, Thửa Chi Phi 4. Lần trước nhiệm vụ sau, chỉ còn lại có 31 người, mà bây giờ còn tại Sương Mù Tập trung, vậy mà chỉ còn lại có 18 người. Nếu như dựa theo Lục Quá thuyết pháp, không đến cái kia 13 người, rất có thể đã chết tại trong hiện thực bốn. Nghe chỉ là thật đơn giản một con số, nhưng suy nghĩ cẩn thận, đó là 13 cái nhân mạng. Bạch Nghiên Lương ngẩng đầu, nhìn về phía treo ở sương mù tập phía trên cái kia một đôi màu đỏ tươi hẹp dài trùng sáng, sinh mệnh tại loại này không cũng biết lực lượng quỷ gì trước mặt, thật sự là quá yếu đuối. Yếu ớt hắn cũng không biết, chính mình lúc nào cũng sẽ có bộ dạng như này, lặng yên không một tiếng động chết đi. Nhưng cùng đại đa số người khác biệt một điểm là, Bạch Nghiên Lương cũng không sợ sệt, cũng không kháng cự tử vong. Rất nhanh, sương mù tập bạch sắc trong hư không, từng cái huyết hồng danh xuất hiện. Kỷ niệm, huyết, chu lễ, Bạch Nghiên Lương, viên thuyền, dương lại có ta sao bốn lần này liền ngay cả mặt khác người được tuyển chọn cũng không khỏi đến quay đầu nhìn về hướng bạch nhiên lương cái này đã không thể dùng không may để hình dung bạch nhiên lương trên thân nhất định có bí mật gì không sai bạch nhiên lương xác thực có bí mật những người khác không biết nhưng lại không thể gạt được sương mụ thập bạch nhiên lương trên thân có một thanh đã thành hình chìa khóa bất quá bạch nhiên lương đối với cái này ngược lại cảm thấy nghi hoặc nếu như nói chìa khóa là chính mình luôn luôn được tuyển chọn nguyên nhân vậy còn có một người cũng hẳn là sẽ nhiều lần đều được tuyển chọn mới đối nàng chính là phong tụ tuyết nhưng mà sự thực là Giờ phút này Phong Tụ Tuyết cũng một mặt bất khả tư nghị nhìn xem hắn. Rất hiển nhiên Phong Tụ Tuyết cũng hoàn toàn không hiểu vì cái gì Bạch Nghiên Lương sẽ như vậy không may. Bạch Nghiên Lương lộ ra một mặt bất đắc dĩ thần sắc, bất kể như thế nào, hắn dù sao cũng phải tỏ thái độ, hắn muốn biểu đạt ý tứ chính là, ta cũng không biết đây là có chuyện gì, các ngươi thích tin thì tin, không tin thì thôi. Trên thực tế, Bạch Nghiên Lương đã có thể xác định, nghiên người lưu lại cái chìa khóa này, là trong chìa khóa đặc biệt tồn tại, chỉ ít. Nó do hiếm dịu tay Dao Tuyết khác biệt, cuối cùng là một chuyện tốt hay là một chuyện xấu, trước mắt đến xem, chuyện xấu chiếm đa số. Nó không chỉ có đưa tới người thần bí đối với Bạch Nghiên Lương nhớ thương, còn luôn luôn an bài cho hắn tiến một chút khủng bố quái đản trong nhiệm vụ. Sáu người vượt qua đám người ra, Bạch Nghiên Lương nhìn lần này đồng bạn một chút, trừ Tống Khuyết cùng Chu Lễ, còn lại ba người, hắn thậm chí ngay cả lời đều không có nói qua. Bất quá, kỷ niệm hắn là biết đến, dù sao nàng là cùng chính mình cùng một ngày tiến vào xương mù tập, mà lại, bài trừ phong tụ tuyết không tính, nàng là cái thứ nhất lợi dụng quy tắc, diệt trừ vô giải lệ quỷ người. Về phần viên kiệt cùng Dương Mộ Uyển, mặc dù không tiếp xúc qua, Nhưng nếu bọn hắn có thể còn sống nhiều lần như vậy, còn có thể trốn qua trong hiện thực lệ quỷ tập kích, có thể thấy được cũng không phải là hạng người hời hợt. Bạch Nghiên Lương rất là quan cho là, nhiệm vụ lần này hẳn là sẽ tương đương nhẹ nhõm. Nhưng mà, khi giải ngữ lúc xuất hiện, tất cả mọi người mắt tròn váng. Chương 171, nhiệm vụ. Chương 171, nhiệm vụ mê tảng. Hư thực khó phân, khó phân thật giả. Thứ 4 tiết điểm thời gian, nửa đêm không giờ, tiến về nghiệp thành Tây ngoại ô Trăng non Bách hóa cao Úc, tiến hành chơi trốn tìm trò chơi, mỗi người đóng vai một lần quỷ, tiếp tục đến sáng sớm 6 điểm. Từ trên xuống dưới, do ngắn đến nhiều ba hàng chữ, triệt để để đám người cứ thế ngay tại chỗ đây là có chuyện gì? Cái này, đây là ý gì? Thứ bốn tiết điểm thời gian, đây không phải là ngày mai sao? Sương mù tập không có đem chúng ta đưa về quá khứ thế giới, mà là ban bố một cái tương lai nhiệm vụ. Chu Lễ cho tới bây giờ cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Nào chỉ là hắn, những người còn lại hoang mang chấn kinh cũng không so với hắn ít hơn bao nhiêu. Nhưng thời khắc này Bạch Như Lương, điểm chú ý lại một mực tại phong tụ tuyết trên thân, thân là một cái khác sương mù tập người còn sống, nàng hẳn là rất rõ ràng sương mù tập tại mỗi cái giai đoạn biến hóa. Nhưng mà nếu như Phong Tụ Tuyết không phải đang diễn trò lời nói, thời khắc này nàng cũng là một mặt chân kinh. Bạch Niên Lương một mực chú ý đến nàng tiểu động tác còn có nhỏ xíu biểu lộ, khi nàng nhìn thấy trong hư không xuất hiện văn tự màu máu lúc, có chút co vào trong con mắt cho thấy nồng đậm không hiểu xác thực không giống giả, nàng cũng không biết vì sao lại sẽ thành dạng này. cho nên lúc này Tống Quyết đống nhiên nói chuyện, hắn nhìn về phía Bạch Niên Lương mấy người, chúng ta mấy người muốn vào ngày mai không giờ tối trước đổi tới nghiệp thành Tây Ngoại Ô, tìm tới Trăng non bách hóa Cao úc sau đó chơi chơi trốn tìm trò chơi, đáng chết ta tại bất thành. Cưới xe lửa ít nhất phải một ngày một đêm mới có thể tiến đến nghiệp thành. Viên Kiệt cắn ngón tay cái, cho mày nói máy bay lời nói, chỉ cần một giờ. Phong Tụ Tuyết nói đến, nàng trường kỳ tại từng cái thành thị ở giữa bay tới bay lui, rất rõ ràng thế nhưng là, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì vụ tập hội đột nhiên tuyên bố tại loại nhiệm vụ này? Lý Duyệt Quân Vụng trộm nhìn Bạch Nhiên lương một chút, có chút lo lắng cho hắn. Lý Mộ Diêu lắc đầu, bây giờ không phải là truy đến cùng xương mù tập tại sao phải phát sinh loại biến hóa này thời điểm? Chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp, cùng một chỗ vượt qua lần này nan quan, đã có mười người không hiểu thấu chết tại trong hiện thực, chúng ta. không có khả năng ít hơn nữa người Lý Mộ nói không sai Đỗ Thượng Cảnh đi ra tình trạng của hắn rất kém cỏi cùng một mặt mệt mỏi Lý Mộ đều không khác mấy nhiệm vụ lần này phát sinh ở trong hiện thực sẽ tại ngày mai chấp hành cũng là một chuyện tốt chí ít chúng ta có thể có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị mà lại tại trong hiện thực lời nói chúng ta thậm chí có thể thông qua điện thoại các loại phương thức cung cấp trợ giúp Phong tụ Tuyết nít miệng tựa hồ có chút khinh thường nhưng là nàng nhìn thoáng qua Bạch Niên Lương sau nhưng lại có chút nhíu mày cứ việc không muốn giúp Bạch điệu, nhưng nếu như Bạch Niên Lương thật muốn chết lần này trong nhiệm vụ lời nói nàng cũng sẽ hết sức giúp hắn bởi vì bạch nhiên lương chìa khóa còn chưa tới tay tóm lại không làm việc thành người mau chóng tiến đến nghiệp thành quá hạn chưa tới sẽ phát sinh cái gì ta muốn tất cả mọi người rất rõ ràng lý mộ lời nói rất đúng trọng tâm bản thân hắn cũng tương đương có uy tín bất quá lúc này bạch nhiên lương vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác nghiệp thành muốn. hắn giật mình phát hiện càng ngày càng nhiều chuyện quỷ dị làm việc thành tụ tập nghiệp thành chẳng lẽ có cái gì địa phương của quái nghĩ đến của quái bạch nhiên lương lại không khỏi liên tưởng đến đã trở thành truyền thuyết đô thị bình thường nghiệp thành tam đại cấm địa, quỷ thủ sơn hạ kiều nai bôi phong huấn luyện phụ viện mà ca ca trắng nghiên nhân cuối cùng tung tích là tại quỷ thủ sơn xuất hiện cái này tựa hồ cũng từ mặt bên ấn chứng một loại nào đó thuyết pháp mất tích nhậm vô đạo cùng gặp mặt hắn người háo đen kia ngâng lên hạ kiều nhai hiển nhiên đây cũng không phải là bắn tên không đích nói tóm lại nhiệm vụ lần này đằng sau hắn hẳn là sẽ lập tức đi hạ kiều nhai tìm kiếm nhậm vô đạo hạ lạc đến lúc đó nơi đó đến tột cùng có đồ vật gì tự nhiên có thể thấy rõ ràng liên quan tới lần này giải ngữ các ngươi thấy thế nào chu lễ nhìn bên cạnh còn lại năm người ánh mắt của hắn chủ yếu rơi vào bạch niên lương cùng kỷ niệm trên thân hắn thấy hai người kia là thuộc về tương đối đáng tin cậy loại kia Dương mộ uyển khí chất quá mức yếu đuối bởi vì lần này nhiệm vụ biến hóa lớn như vậy nàng tự hồ đã có chút không biết làm sao cảm giác viên kiệt có chút loạn thần kinh một mực cắn chính mình ngón cái nói một mình lấy cái gì rất khó nghe rõ ràng mà tống khuyết lại là một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ nghĩ tới nghĩ lui thật có thể thương lượng người cũng chỉ có bạch Niên lương cùng kỷ niệm nhưng mà bạch Niên lương cùng kỷ niệm vẫn không trả lời tống khuyết ngược lại là nói chuyện trước vẫn chưa rõ sao chu tiên sinh ngươi cũng coi là cái lao nhân chẳng lẽ tại xương mù tập lâu như vậy ngươi liền học được hỏi người khác vấn đề tống khuyết ngẩng lên cái cầm đạo hử ngươi có cao kiến gì? Chu lễ tính tình coi là tốt, hắn giờ phút này cũng không có cùng tống khuyết sinh khí, hắn thấy, cái này tống khuyết chỉ là một cái sống được quá xuôi gió xuôi nước con nhà giàu mà thôi rất đơn giản tống khuyết bắn lên tiền xu, lại cực nhanh đưa nó một thành tiết được, lộ ra hoa tươi một mặt chúng ta sáu người bên trong, có một cái là quỷ giả trang, có lẽ, từ vừa rồi tiến vào sương mù tập bắt đầu từ thời khắc đó, người nào đó liền bị đánh cháo, ánh mắt của hắn từ từ lướt qua bạch niên lương mấy người mặt, có một người đã tại trong hiện thực chết bởi lệ quỷ chi thủ, như vậy là ai đâu? Hắn giọng mang trêu chọc, tựa hồ lơ lõng. nhưng cẩn thận quan sát đến hắn bạch nhiên lương lại chú ý tới tống khuyết ánh mắt vẫn luôn rất tỉnh táo trên mặt hắn ngạo mạn cùng trong mắt lấm nhiên để hắn giống hai người bình thường mà khi tống khuyết nói ra ý nghĩ của hắn sau mọi người nghĩ lại không khỏi kéo ra giữa lẫn nhau khoảng cách mặc dù nét mặt của hắn rất đáng giận nhưng hắn nói xác thực có đạo lý bốn đây là lần thứ nhất xương mù tập đem nội dung nhiệm vụ miêu tả đến như vậy minh xác dị vãng chỉ là đơn giản giải ngữ mà thôi mà tại nhiệm vụ trong miêu tả bọn hắn cần tại không điểm thời gian tiến về nghiệp thành tây ngoại ấu non bách hóa cẩu chơi chơi trốn tìm trò chơi mỗi người đóng vai một lần quỷ tiếp tục đến sáng sớm 6 điểm mỗi người đóng vai một lần quỷ bốn chỉ là khi quỷ thuyết pháp này cũng làm người ta có chút trong lòng bỡ ngỡ mà lại bị quỷ tìm tới hậu quả là cái gì nhiệm vụ cũng không có nói rõ nhưng tất cả mọi người có chỗ suy đoán bây giờ bị tống khuyết điểm ra điểm này sau bao quát bạch niên lương ở bên trong tất cả mọi người đều có một cái minh xác ý nghĩ ngày mai không điểm khi trò chơi bắt đầu vòng thứ nhất tất cả mọi người đóng vai xong sau ai nguyện ý khi quỷ ai liền có cực lớn xác suất là chân chính quỷ cho nên giờ này khắc này sáu người bên trong có một người đã biến thành quỷ xác thực có rất lớn khả năng ánh mắt hoài nghi tại giữa lẫn nhau thăm dò cái này cùng bạch nghiên lương ngay từ đầu suy nghĩ đi ngược lại hiện tại xem ra ngày mai mọi người căn bản cũng không khả năng lẫn nhau hợp tác tìm ra sinh lộ ai cũng không biết đối phương có phải hay không quỷ mà lại bạch nghiên lương còn có một cái càng thêm hỏng bét suy đoán mỗi người đều phải đóng vai một lần quỷ đóng vai quỷ người cần tại bách hóa trong đại lâu tìm kiếm ẩn mức người nhưng bách hóa trong đại lâu thật chỉ có bọn hắn 6 người sao chương 172. Tống bảy khuyết chương 172, trăm bảy khuyết sương mù tập nhiệm vụ lần này quỷ dị ngoài dự liệu của tất cả mọi người trước kia vô luận nhiệm vụ độ khó bao lớn lệ quỷ khủng bố đến mức nào nhưng này đều là tại quá khứ thế giới, mà lần này nó trong tương lai. một cũ không tầm thường khí tức quấn quanh ở trái tim của mỗi người, tại sắp rời đi xương mù tập thời điểm, có người đưa ra một cái đề nghị nữa không? lần này chúng ta đều đi nghiệp thành, đi hiện trường nhìn xem nhiệm vụ lần này chấp hành. Lý Mộ ngắm nhìn một phía, chỉ thấy mọi người sắc mặt khác nhau, liền nói đến, tự nguyện đi, không bắt buộc, nguyện ý tới có thể liên hệ ta, ta ngay tại nghiệp thành. hắn câu nói này vừa nói xong, ước Văn Hiên liền cười híp mắt đi tới, khách sạn nói, ngươi đột nhiên trả phòng, làm hại ta một trận lo lắng, bây giờ thấy ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười nhất là hiện tại lý mộ cũng không nắm chắc được gúc văn hiên cho hắn thuốc đến tột cùng là thuốc ngủ hay là có chứa kịch độc hại người đồ vật cho nên hắn chỉ là gật đầu gửi tới lời cảm ơn ở tạm tại bạch niên lương nhà ngươi không cần lo lắng gúc văn hiên mầm đầu nhìn bạch niên lương một chút dáng tươi cười càng thêm sán lạ vậy là tốt rồi rất nhanh cái kia cố bài xích lực lượng đột nhiên xuất hiện mọi người rất rõ ràng đây là đã đến giờ cách nghiệp thành khoảng cách xa nhiệm vụ người chấp hành mau chóng chạy tới ngàn vạn không thể tới trễ lý mộ lần nữa phân phó nói tiếp lấy một đám người biến mất tại sương ngủ tập trung bốn Ngươi đối với Bạch Niên Lương thấy thế nào? Tống Khuyết cương trở lại trong hiện thực, liền nhận được Cúc Văn Hiên gọi điện thoại tới cũng không tệ lắm. Tống Khuyết tùy ý nói vẹn vẹn cũng không tệ lắm sao? Cúc Văn Hiên tựa ở bên cửa sổ, nhìn xem bờ bên kia di bờ khu, U U nói ra, từ khi hắn tiến vào sương mù tập bắt đầu, sương mù tập vẫn tại phát sinh biến hóa, mà lại mỗi một lần nhiệm vụ đều có hắn, ngươi cảm thấy đây là trùng hợp, cho nên ngươi muốn biết bí mật của hắn? Tống Khuyết đối với cái này tựa hồ cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, hắn ngáp một cái, ngươi nếu là thật cảm thấy hứng thú, có thể lấy chính mình bí mật cùng hắn trao đổi, dù sao ngươi cũng làm thành. không phải sao bên đầu điện thoại kêu ước văn hiên con mắt nhắm lại ta có thể có bí mật gì ai biết được làm không tốt người là nữ cũng có nói tống khuyết vuốt vuốt trong tay tiền xu, tùy ý nói ha ha ha ngươi thật thích nói rỡ đúc văn hiên cúp điện thoại sắc mặt biến đến mức dị thường bình tĩnh hắn sờ tay vào ngực nhìn xem lòng bàn tay vợt suy nghĩ xuất thần bốn một bên khác tống khuyết chính ngồi phịch ở xa hoa trên ghế salon có chút phở phạc mà hô một tiếng lao lý cho ta đặt trước đi nghiệp thành vé máy bay hiện tại liền muốn. là thiếu ra nghe được đáp lại tống khuyết nhắm mắt lại trong đầu tất cả đều là ước văn hiên lời mới vừa nói còn có Ngày mai đem chấp hành nhiệm vụ bạch như lương. Tống Khuyết thì thào nói nhỏ, hắn có một việc một mực giấu giếm, ai cũng không biết. Kỳ thật, từ bắt đầu hiểu chuyện hắn liền minh bạch, chính mình là khác biệt ánh mắt của hắn có thể tại trên thân thể người nhìn thấy một chút trong suốt hình dáng, những cái kia hình dáng cùng người giống nhau như lúc, giống một cái cái lồng một dạng đem người bao vây lấy. Tuổi nhỏ lúc Tống Khuyết coi là mỗi người đều giống như hắn, có thể nhìn thấy những cái kia trong suốt hình dáng. Nhưng dần dần sau khi lớn lên, hắn phát hiện chính mình sai, nhân loại trên người trong suốt đồ vật chỉ có một mình hắn có thể trông thấy. Thế là vì không trở thành dị loại, hắn đem chuyện này giấu ở đáy lòng. mà những này trong suốt hình dáng, hắn xưng là linh hồn. Bởi vì, tại người chết trên thân, hắn không nhìn thấy những này trong suốt hình dáng. Cho tới nay, hắn đều có thể tại nhân loại trên thân nhìn thấy bọn chúng, đối với cái này tống Khuyết từ lâu tập mãi thành thói quen. Nhưng mà, có một người xuất hiện phá vỡ tống Khuyết nhận biết. Hắn chính là Bạch Nghiên Lương. Tại Bạch Nghiên Lương mới vào xương ngủ tập lúc, tống Khuyết liền phát hiện dị thường của hắn, trên người của người này không có tầng kia trong suốt hình dáng. Cái này căn bản là việc không thể nào. Chỉ có người chết trên thân mới sẽ không xuất hiện tầng kia trong suốt hình dáng, vì cái gì người sống này cũng sẽ có bộ dạng như này? Từ đối với Bạch Niên Lương không hiểu cùng hiểu kỳ, Tống Khuyết bắt đầu ở bí mật quan sát hắn. Từ từ, hắn phát hiện Bạch Niên Lương người này sắp thực có vấn đề rất lớn. Trong đó, nhất làm cho hắn cảm thấy dùng mình một chút, chính là Bạch Niên Lương biểu lộ. Mỉm cười, nghi hoặc, vui sướng, chấn kinh, sợ hãi. Mặc dù nét mặt của hắn nhìn như bình thường, nhưng mà cẩn thận quan sát đến Bạch Nghiên Lương Tống Khuyết một lần tình cờ phát hiện, mặc kệ lúc nào hắn lộ ra biểu lộ biên độ, đều là cố định bốn. Điều này có ý vị gì? Ý vị này Bạch Niên Lương vô luận cười bao nhiêu lần, nụ cười của hắn đều giống nhau như lúc. Thậm chí ngay cả khỏe miệng ngâng lên đường con đều như thế. Cái này hay là một kẻ nhân loại sao? Tống khuyết không dám nghĩ sâu, kết hợp bên trên chính mình này đôi trời sinh dị dạng con mắt, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Bạch Nghiên Lương chính là một con quỷ. Từ tiến vào Xương Mù tập ngày đầu tiên lên, hắn chính là một con quỷ. Hắn tuyệt đối không phải người sống. Bạch Nghiên Lương tiến vào Xương Mù tập sau mỗi một lần nhiệm vụ đều có hắn, cũng tại bằng chứng điểm này, hắn căn bản chính là một cái tiềm phục tại Xương Mù tập ở trong lệ quỷ. Cho nên, khi thấy chính mình lần này sẽ cùng Bạch Niên Lương cùng một chỗ lúc thi hành nhiệm vụ, Tống Khuyết tại chỗ liền nói ra cái kia phiên phỏng đoán. Hắn muốn buộc hắn? Buộc Bạch Nghiên Lương lộ ra lệ quỷ diện mục chân thật, "Bốn. Nghiệp Thành. Bạch Nghiên Lương, Lý Mộ, Dư Sanh ba người chính thương nghị chuyện ngày mai lại là ngươi, ta hiện tại cũng hoài nghi ngươi bên trong nguyền rủa khác với chúng ta." Lý Mộ nhìn xem Bạch Nghiên Lương, đối với hắn này xui sẹo tới cực điểm vận khí cảm thấy không còn gì để nói. Bạch Nghiên Lương giang tay ra, ra hiệu chính mình cũng không có cách nào nhiệm vụ lần này. "Sẽ không như thế đơn giản, chỉ là sáu người chơi chơi trốn tìm, chơi đến sáu điểm đi." Dư Sanh có chút khẩn trương hỏi, "Bạch Nghiên Lương, ngươi nhất định phải coi chừng a." Bạch Nghiên Lương nhẹ gật đầu, nói đến đây là lần thứ nhất có minh xác yêu cầu nhiệm vụ mà giải ngữ hư thực khó phân khó phân thật giả cơ hồ có thể xác định lệ quỷ có thể biến thành những người khác bộ dáng đến mê hoặc chúng ta nhưng là hiện tại lệ quỷ giết người thời cơ là cái gì vẫn chưa biết được là bị nó tìm tới bị nó nhìn thấy vẫn là bị nó bắt được đây hết thể đều muốn đêm mai mới có thể biết lý mộ như mày mặc dù hắn hiện tại tinh thần kỳ kém nhưng vẫn là hết sức tại vì bạch nghiên lương phân tích tóm lại nhiệm vụ lần này nếu lần thứ nhất viết ra minh xác yêu cầu vậy thì nhất định phải muốn tuân thủ chơi trốn tìm lời nói tận lực để cho mình không nên bị tìm tới vô luận là giả quỷ hay là chân quỷ Ơn. bạch Niên lương gật đầu xác nhận đột nhiên hắn đổi đề tài đột nhiên hỏi đến đúng rồi ước văn hiên cũng là nghiệp thành người hắn làm việc thành làm việc là cái gì ngươi biết không lý mộ có chút ngoài ý muốn nhìn bạch Niên lương một chút nghĩ nghĩ sau nói đến điểm ấy hắn ngược lại là không có che giấu ước văn hiên là một tên âm nhạc trợ đạo a có đúng không bạch Niên lương trong lòng hơi động hắn nhanh chóng nhớ tới phạm tội tổ chức tối bên bên trong có một vị thành viên danh hiệu là nhà âm nhạc chương 173, tập hợp chương một trăm tập hợp một cái phản xã hội tính nhân cách chướng ngại phạm tội Có thể là vì phát tiết một loại cảm xúc nào đó. Nhưng khi bọn hắn tạo thành một tổ chức, tiến hành nhiều lần phạm tội lời nói, cái kia tất nhiên là vì mục đích nào đó. Giết người. Biến thái tội phạm giết người không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Nếu như chỉ là vì tự thân vui vẻ, bọn hắn căn bản không cần thiết làm một tổ chức, bó tay bó chân ràng buộc lấy chính mình. Cho nên, Bạch Nghiên Lương có thể khẳng định cái kia tên là ám viên phạm tội tổ chức là tại dự như cái gì. Hoặc là càng ngay thẳng nói, bọn hắn có thể từ mỗi một lần thủ đoạn tàn nhẫn, tính tiết vụ án ly kỳ phạm tội sự kiện ở bên trong lấy được thứ gì đầu tiên có thể bài trừ, tuyệt đối không phải tiền tài, thư yếu, thanh danh bọn hắn tự hồ cũng không quan tâm. Vậy bọn hắn lần lượt tiến hành thủ đoạn tàn nhẫn biến thái tội phạm giết người tội là vì cái gì? Bạch Nghiên Lương tin tưởng, bọn hắn tuyệt không vẹn vẹn tự mình động thủ, hơn nữa còn cổ vũ người khác động thủ. Ngài thanh bản án, mặc dù hung thủ là Trần Hoài Ngọc phụ thân, nhưng đến nay, Mã Tuấn Sinh cái kia một bình lớn thuốc ngủ lai lịch vẫn nói không rõ ràng. Còn có Lý Đức Cương bản án, Hách Bác văn vẽ đầy cả mặt vách tường dùng hình quan thể. cũng không phải hắn một người học viên có thể đoạt tới tay, trước mắt cũng chết không đối chứng. Về phần lôi Đông Minh bản án, nhai tâm công viên giết người hiện trường vết máu là như thế nào biến mất, cũng vẫn không được biết. Mỗi một vụ án đặc biệt kiện mặc dù đều thành công cao phá, nhưng tựa hồ vốn thiếu thứ gì để Bạch Niên Lương có một loại gượng ép cùng bỏ sót cảm giác. Hiện tại hắn hiểu được, mỗi một vụ giết người đều có người vặn mèo hình bóng đen tham dự trong đó, mà những hắc ảnh kia cùng ám viên thoát không khỏi liên quan. Bây giờ sương mù tập biến hóa đã để người xem không hiểu, mà trong thế giới hiện thực lại có lệ quỷ tại đối với xương mũ tổng thể viên động thủ. Còn có Ám viên loại mục đích này không rõ quỷ gì tổ chức giấu tại chỗ tối. Hiếm thấy, Bạch Nhiên Lương cảm nhận được một chút gấp gáp đêm đó, Bạch Nhiên Lương hảo hảo mà nghỉ ngơi một đêm. Lý Mộ bởi vì ác mộng quan hệ, chỉ ngủ hơn 3 giờ, bất quá, hắn vấn đề đã có đầu mối, lý Mộ tâm thái cũng khá không ít, chí ít hắn biết, đối thủ của mình là Ám nguyên, muốn lên chính mình cũng không phải lệ quỷ, mà là người liền rủa. Ngày thứ 2 3 giờ chiều, Bạch Nhiên Lương ba người đón xe đi đến Tây ngoại ô nơi này vốn là nghiệp thành lúc đầu quy hoạch vòng thương nghiệp, nhưng không biết vì cái gì, khai phát kế hoạch đột nhiên bỏ dở, lưu lại mảng lớn mảng lớn lạn vĩ lâu. cho nên, mặc dù bốn chỗ đều có thể nhìn thấy xi si măng cốt thép kiến trúc, nhưng lọt vào trong tầm mắt nhưng dù sao cho người ta hoang vu cảm giác. Trừ dân bản địa bên ngoài, tây ngoại ô có thể nói là ít ai lui tới. Bạch nghiên lương tới không tính là mượn, nhưng khi hắn cùng lý mộ dư sanh đến tân nguyện bách hóa đại lâu lúc, nơi đó đã có bảy tám người tại. Mà đêm nay dạng sáng muốn chấp hành nhiệm vụ năm người, càng là tất cả đều đã đến đủ. giờ phút này chính nhìn về phía bạch nghiên lương, thần sắc khác nhau đều đến. Ta trước tiên nói một chút nơi này tư liệu. lý mộ rất có cảnh sát hình sự tác phong tân nguyệt bách hóa đại lâu nghiệp thành tây ngoại ô trước hết nhất hoàn thành kiến trúc trước mắt chủ yếu bán chung quanh lầu cư dân sinh hoạt hàng ngày vật dụng trên internet có một ít truyền môn lúc trước tân nguyệt bách hóa đại lâu lên xây lúc không hiểu thấu chết không ít công nhân sau khi xây xong ngẫu nhiên cũng có thể tại trên pha lê trên sàn nhà nhìn thấy dấu chân máu các loại hư ảo hiện tượng về sau trải qua bác bỏ tin ổn hệ đối thủ cạnh tranh cách làm đoạn này không giải tư liệu là lý mộ tỉnh ngủ sau từ trên mạng cùng cảnh sát hình sự hệ thống nội bộ tìm tới tư liệu chỉnh hợp đi ra có thể nhìn thấy liên quan tới tân Nguyệt bách hóa đại lâu xác thực không có gì quá mức ly kỳ chuyện phát sinh ngươi nói lộ ra một sự kiện tống quyết nhìn về phía lý mộ trong tay hắn vẫn nắm luất viên kia chưa từng rời tay tiền xu hôm nay là thứ tư tiết điểm thời gian năm đó tân nguyệt bách hóa đại lâu phá thổ động công cũng là thứ tư tiết điểm thời gian đây cũng là nhắc nhở lý mộ hắn gật gật đầu nhìn về phía mọi người không sai hôm nay đúng là tân nguyệt bách hóa đại lâu phá thổ động công thời gian Dương mộ huyện nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đen ngòm cửa ra vào mặc dù bây giờ là buổi chiều cửa ra vào còn có người tại ra vào nhưng nàng vẫn không khỏi đến cảm nhận được một cô ý lạnh nơi này tốt kiềm chế Dư mộ huyện thấp giọng nói đến, Tống Khuyết nhìn nàng một cái, trong lòng kiềm chế nhìn chỗ nào đều kiềm chế. Kỳ thật, Dư mộ huyện nói kiềm chế mọi người cũng cảm nhận được, đó cũng không phải Tống Khuyết nói như vậy, vẹn vẹn tâm lý tác dụng. Nhà này bách hóa đại lâu cửa vào, tựa hồ có một cỗ quỷ dị ma lực, coi ngươi nhìn về phía nó lúc, lại sẽ sinh ra đầu váng mắt hoa cùng ngạt thở cảm giác. Chu lễ cũng có loại cảm giác này, hắn là tới sớm nhất một cái, cũng là chuẩn bị đến đầy đủ nhất một cái, trên cổ của hắn thậm chí treo cái kính viễn vọng. Viên Kiệt trước kia từ Bắc Thành thật xa thừa máy bay chạy đến, giờ phút này sắp trời tối, hắn tâm tư cũng càng ngày càng bực bội, nhìn Chu Lễ một chút sau, một cỗ lửa vô danh dâng lên, ngươi mang theo kính viễn vọng làm gì? Sợ nhìn không rõ quỷ. Chu Lễ chắc mục nhìn hắn một cái, đối mặt sợ hãi, mỗi người biểu hiện cũng khác nhau, có chờ mặc, có run rẩy, có nôn nóng, mà có, biết phẫn nộ. Rất rõ ràng Viên Kiệt cũng là bởi vì sợ hãi mà nôn nóng tức giận loại người kia ta không dám trực tiếp tiến trong tòa nhà này đi xem, cho nên mang theo kính viễn vọng đến, xa xa quan sát một chút. Chu Lễ cũng không có đối với Viên Kiệt thất thú làm ra quá nhiều phản ứng cho ta nhìn một chút. Viên Kiệt nuốt ngụm nước bọt, hắn cũng cảm giác được tâm tình của mình có chút không thích hợp. Chu lễ đem kính viễn vọng đưa cho hắn, Viên Kiệt một thanh tiếp nhận, dơ lên trên ánh mắt. Một đoàn người đứng tại đường cái bên này, cùng Tân Nguyệt Bách Hóa Đại lâu cũng chính là hơn 10 mét khoảng cách, kỳ thật căn bản không cần đến kính viễn vọng. Khi Viên Kiệt đem kính viễn vọng nhắm ngay nhà này, Bách Hóa cao ốc sau bắt đầu vô ý thức di động tứ xứ nhìn loạn đứng lên. Cả tòa Tân Nguyệt Bách Hóa Đại lâu tường ngoài đều là trong suốt pha lê, cho nên hắn thấy rất rõ ràng. Lâu một là bán châu đáo đồ trang sức, đồ trang điểm, đồng hồ nổi tiếng, đồ bằng da các loại vật phẩm trang thủ lầu hai đổ dùng hàng ngày khu, hàng ngày bách hóa đầy đủ mọi thứ. Lầu 3 là vận động hàng hiệu khu, lầu 4 là ăn uống khu giải trí, lầu năm là một cái giảm chiếu phim. Trừ cái đó ra, còn có một cái tầng ở một, là mua sắm thực phẩm phụ phẩm cùng mua thức ăn địa phương. Nhìn như vậy đứng lên, dãy cao ốc này cũng không có gì ly kỳ. Viên Kiệt còn chứng kiến lầu hai người bán hàng tiểu thư đang đánh áp. Rất bình thường địa phương A 4 Tiếp lấy, Viên Kiệt đem kính viễn vọng rời về phía lầu 3 cửa sổ. Nhưng mà lần này, hắn thấy được một đôi con mắt màu đỏ như máu. một cái toàn thân tối giữa, thân thể người và mẹo, chính nằm nhòi trong suốt trên pha lê, nhìn trầm trọng hắn. a, viên kiệt dọa đến nhẹ buông tay, chu lễ kính viễn vọng đống nhiên rơi tại dưới chân thế nào? người thấy được cái gì? chu lễ không lo được chính mình kính viễn vọng, vội vã hỏi đến đám người cũng bị đột nhiên kêu to viên kiệt giật này mình, bận điệu nhìn về hướng hắn. viên kiệt bờ môi trắng bệnh, mặc dù cách một đầu đường cái, nhưng hắn hay là cảm giác được cái kia đồ vật kinh khủng đang ngó chừng hắn, hắn há miệng run rẩy nói, quỷ, có quỷ. lầu ba trên pha lê, nằm sấp một cái toàn thân hư thối quỷ. cái gì? bạch nghiên lương lập tức quay đầu nhìn lại, nhưng mà. Toàn bộ tầng thứ ba bên cửa sổ, không có bất kỳ vật gì. Hắn nhặt lên rơi trên mặt đất kính viết vọng, cầm lên nhắm ngay lầu ba trước cửa sổ, nhưng mà, vẫn là không có bất luận cái gì dị trạng. Nó biến mất. Nhưng trải qua một màn như thế, mặc dù còn không có tiến vào nhà này bách hóa cao, nhưng mọi người đã cảm nhận được một cỗ thật sâu hàn ý trời, đã đen. chương 174, Búc Thăm. chương 174, Búc Thăm. Không biết có phải hay không là áp lực tâm lý mang tới hào giác, mọi người luôn cảm thấy nơi này bầu trời, muốn đen được nhanh một chút mười điểm vừa qua khỏi cả con đường đều yên lặng xuống tới bách hóa trong đại lâu nhân viên công tác cũng lục tục tan tầm rời đi bốn chỗ nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy lẻ loi trơ trọi đèn đường còn có biến mất ở trong màn đêm lặng vĩ lâu bởi vì ít ai lui tới nguyên nhân không có trại phiến đá địa phương sinh ra rất nhiều cỏ dại để vùng này lộ ra càng thêm u tính tịch liêu mà lại trung quanh ngay cả một chút thanh âm đều không có đừng nói tiếng người liền liền xe âm thanh đều nghe không được mỗi người đều được sắp vội vàng tựa hồ không muốn ở bên ngoài ở lâu loại kiểm chế này địa phương căn bản không có khả năng trường kỳ sinh hoạt lý mộ nhìn xem đi được cực nhanh người qua đường thấp giọng thở dài. Kỷ niệm theo sáng điện thoại, nhìn thoáng qua thời gian, đây là nàng từ tụ hợp đến bây giờ, lần thứ nhất mở miệng nói chuyện ai trước tiên làm quỷ. Mấy người có chút trầm mặc, đây là một cái không cách nào né tránh vấn đề. Tống Khuyết Tiền su tại đầu ngón tay nhanh chóng nhảy lên, hắn nhìn thoáng qua đã tắt đèn, người đi nhà trống trăng non bách hóa cao ốc, nói ra, trò chơi này làm như thế nào chơi? Là thật tìm hay là giả tìm? Mỗi người khi quỷ thời gian là bao nhiêu, như thế nào mới tính hoàn thành một vòng trò chơi? Các ngươi không cảm thấy những vấn đề này cũng cần thảo luận sao? Sắp thứ 4. Nói cho cùng, tất cả mọi người là lần thứ nhất chấp hành loại này quỷ dị nhiệm vụ. dị vãng xương mụ tập không khỏi là đem tất cả mọi người đưa về đi qua nhiệm vụ yêu cầu cũng rất đơn giản sống sót là được rồi mà lần này không chỉ có nhiệm vụ địa điểm là tại trong hiện thực mà lại bọn hắn còn bị yêu cầu chơi cái gì chơi trốn tìm trò chơi một lát sau chu lê nói đến bước thăm đi hắn mở ra bàn tay bên trong là 6 tấm viết từ 1 đến 6 tờ giấy rút đến vậy ai liền thư mấy cái khí quỷ mặc dù phương pháp này rất đơn giản nhưng lại đạt được mọi người nhất trí đồng ý dù sao càng là đơn giản thủ đoạn càng không dễ dàng tồn tại gian lận khả năng hoài nghi hạt giống tại lúc này đã gieo xuống nhiệm vụ lần này cùng dĩ vãng còn có một cái tính căn bản khác biệt đó chính là đối lập tính mỗi người đều sẽ là một lần quỷ mà đang chơi trốn tìm trong trò chơi ở nút người cùng tìm kiếm người là trời sinh đối lập quan hệ cái này cũng mang ý nghĩa lần này mọi người căn bản cũng không có hợp tác cơ sở trừ phi đám người bọn họ ở giữa tín nhiệm đã đạt đến siêu việt sinh tử tình trạng nhưng trước mắt từ mọi người cảnh giác trô đứng đến xem cái này hiển nhiên là không tồn tại mọi người theo thứ tự từ chu lễ lòng bàn tay lấy ra một tờ tờ giấy bạch nhiên lương cũng rút một tấm mở ra xem xét là bốn một cái coi như không tệ ở giữa số chính là hài âm để cho người ta có chút để ý ta là cái thứ nhất chu lễ thở dài cuối cùng một tấm lưu tại lòng bàn tay của hắn tờ giấy trên đó viết một chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm dưới loại tình huống này càng là dựa vào sau kinh nghiệm cũng liền càng đủ dù sao kinh nghiệm chính là phạm sai lầm không ngừng tích lũy mà cái thứ nhất khi quỷ người căn bản cũng không có kinh nghiệm mà theo tương phản hắn rất có thể sẽ trở thành mọi người kinh nghiệm lại là ta chu lễ trong lòng hiện ra một tia bất an không biết vì cái gì từ khi đi vào nghiệp thành đằng sau hắn liền có một loại cảm giác tâm thần có chút không tập trung hắn nhớ kỹ tại chính mình lúc còn rất nhỏ mẫu thân mang theo chính mình đi tính toán một lần mệnh ngay lúc đó thầy bói nói hắn là đầu cảnh phá quả số khổ người chu lệ không tin nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không có gì không đúng ta là cái thứ hai dư mộ huyện sắc mặt cũng không tốt lắm hiện nhiên nàng cũng minh bạch xếp tại phía trước khi quỷ cũng không phải là một chuyện tốt ta thứ ba kỷ niệm mở ra giấy đầu lộ ra phía trên 3 chữ 4. bạch nhiên lương lời ít mà ý nhiều nói ha ha ta là thứ năm viên kiệt vui vẻ nói hắn thấy cái thứ nhất cùng cái cuối cùng khi quỷ là nguy hiểm nhất mà an toàn nhất hẳn là cái thứ năm tại bắt cứu lúc Hắn một mực âm thầm cầu nguyện chính mình có thể bắt được năm, không nghĩ tới vậy mà thật bị hắn có chúng. Mà cái cuối cùng, Tống Khuyết ném xuống tờ giấy, rất hiển nhiên hắn xếp tại cuối cùng, nhưng từ thần sắc đến xem, hắn tựa hồ không có gì khác thường. Sau đó, mọi người thảo luận làm như thế nào tiến hành trò chơi như vậy đi, nếu nhiệm vụ yêu cầu chúng ta mỗi người đều nhất định muốn đóng vai một lần quỷ, mai cho đến sáng sớm 6 điểm, chúng ta nơi này cũng vừa tốt 6 người, liền rước quát một người đóng vai mở giờ, 1 giờ vừa đến, chúng ta liền xuống đến lầu một trao đổi thân phận, tiến hành vòng thứ hai trò chơi, các ngươi thấy thế nào? Chu Lễ đề nghị rất hợp lý, cho nên điểm này rất nhanh liền đạt được tất cả mọi người đồng ý cái kia, cái kia khi quỷ người muốn hay không chăm chú tìm kiếm mọi người đâu. Dương Mộ Huyền mặt đã bắt đầu trắng bệnh, khí chất của nàng vốn là yếu đuối, giờ phút này càng là bệnh như tay con. Tống Quyết một tiếng mỉm cười, lườm Dương Mộ Huyền một chút, đương nhiên phải nghiêm túc tìm. Nếu là trò chơi, bên thua tự nhiên sẽ có trừng phạt, bị tìm tới người sẽ bị phạt, tìm không thấy ẩn nút người quỷ cũng sẽ thụ phạt. Ngươi cảm thấy, trừng phạt sẽ là cái gì? Tống Quyết lời nói mặc dù luôn luôn trói nhưng thường thường nói đều là sự thật. Giờ phút này xem như người ngoài cuộc Lý Mộ khai khẩu nói Tống Quyết nói đúng. Một khi thời gian vừa đến, trò chơi bắt đầu, mọi người liền tất cả chú ý tất cả a, mạng chỉ có một, chúng ta đều không đánh cược nổi. Rất hiện thực, cũng rất mâu thuẫn. Quan sát lấy 6 người tình huống những người khác, cũng riêng phần mình như có điều suy nghĩ. Trước kia sư ngủ tập, mặc dù nguyện ý ra tay giúp đỡ đích sắc rất ít người, nhưng ít ra tất cả mọi người là cùng một căn dây thường bên trên châu chấu. Nhưng lần này, chấp hành nhiệm vụ người lập trường hoàn toàn khác biệt đừng nói trợ rút, ở nơi đang chết này quy tắc trò chơi bên dưới, nếu như ngươi không muốn bị phạt liền muốn hết sức dấu kỹ chính mình. Mà nếu như tất cả đều lẫn mất quá tốt, khi quỷ cái kia lại sẽ bị phạt ngươi nói không sai. sương ngủ tập bắt đầu thanh lý chúng ta cố bình sinh từ nơi khác chạy đến đứng ở một bên ăn tĩnh nhìn xem hắn một mực không nói gì cho đến lúc này hắn mới lặng yên mở miệng bên cạnh hắn lúc văn hiên nghe vậy hít mắt cười một tiếng trong họa có phúc trong phúc có họa có lẽ đây là một chuyện tốt cũng khó nói lúc này sắc trời đã càng ngày càng đen thời gian cũng tới gần không điểm lần này là tại trong hiện thực chúng ta sẽ ở ngoài lầu tận khả năng cung cấp trợ giúp nhưng chúng ta sẽ không chủ động gọi điện thoại cho các người, cần trợ giúp lời nói chính các ngươi đem điện thoại đánh ra đến lý mộ nghiêm túc nói còn có nhất định phải nhớ ký tắt điện thoại di động tiếng trung trong tòa nhà này còn có những vật khác tồn tại viên kiệt đã tận mắt thấy nó hy vọng các ngươi chứ bỏ bị đồng bạn tìm tới bên ngoài cũng đừng bị nó tìm tới sáu người nhẹ gật đầu ước định cẩn thận cái thứ nhất khi quỷ chu lễ liên tục làm mấy cái hít sâu mới khó khăn lắm đẻ xuống cái kia cố tim đập nhanh cảm giác đây không phải tại sương mù tập đây chính là hiện thực ca 4 hô chu lễ nhìn thoáng qua thời gian còn kém một phút đồng hồ trở về không điểm chúng ta đi thôi hắn nhìn thoáng qua mọi người dẫn đầu đi vào trăng non bách hóa ca úc bạch nghiên lương đầu liếc bầu trời một cái cây ngoại ô không có nhiều như vậy lửa đèn nhưng vẫn nhìn không thấy ngôi sao chỉ có một vòng trắng bệnh mặt trăng treo ở dãy cao ốc này sau lưng chương 175. bắt đầu chương 175, bắt đầu bạch niên lương tại sắp trước khi vào cửa dư xanh thanh âm ngăn trở bạch niên lương bước chân hắn nghiêng đầu nhìn về hướng nàng nàng nhíu chặt lông mày là lo lắng sao bạch niên lương trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu lộ gì hắn chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu mặc dù hắn không có giống như ngày thường đối với mình thật sớm áp gợi nhưng dư xanh cảm giác đến cái này mặt không thay đổi hắn tựa hồ càng thêm chân thực bốn mà đổi thành một bên đám người bên ngoài âm u nơi hẻo lánh một cái sắc mặt trắng bệnh nữ nhân chính xa xa nhìn xem bạch nghiên lương tựa hồ cảm giác được cái gì hướng bên kia nhìn lướt qua nữ nhân thân thể co rụt lại trốn vào trong bóng tối hứa chi không phải không tới sao bốn bạch nghiên lương thu tầm mắt lại vốn nên cái thứ tư tiến vào đại lâu hắn bởi vì này nháy mắt trì hoãn cái cuối cùng tiến nhập cao 4 bốn sáu người đứng tại cửa ra vào không một người nói chuyện bởi vì từ vừa vào cửa mọi người liền cảm nhận được một cỗ mơ hồ hàn ý lúc này trên điện thoại di động thời gian bỗng nhiên nhảy một cái từ 2359, biến thành 000. một cỗ manh liệt vạn mẹo quái dị cảm giác vào tới sáu người hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy một cỗ bị nhìn chăm chú lên quỷ dị ý lạnh đây là cái gì chu lễ giảm thấp xuống cố họng có chút sợ hãi thanh âm vang lên Mượn trên trần nhà ảm đạm tiết kiệm năng lượng đèn mọi người thấy chu lễ trên chân đồ vật giờ phút này chân trái của hắn trên cổ chân vậy mà xuất hiện một cái linh đang tống quyết bỗng nhiên một tiếng cười khẽ hắc xem ra nó công nhận chúng ta bước thăm vật này hẳn là quỷ chứng minh khi chu lễ còn dự định nói cái gì thời điểm hắn chợt phát hiện mình không thể đậu thân thể cứng ngắc không gì sánh được mà dị biến lần nữa phát sinh chỉ gặp chu lễ trước mặt trong không khí xuất hiện một cái xương mù tập trung mới có thể nhìn thấy văn tự màu máu nhặt tiếp lấy cái này quỷ dị khiến người ta run sợ văn tự nhảy một cái biến thành kiểu. tống khuyết cùng bạch nghiên lương bỗng nhiên co cẳng liền chạy nhìn thấy hai người này động tác những người khác cũng đột nhiên ở giữa minh bạch đây là ý gì đây là trò chơi bắt đầu đến ngược trong nháy mắt năm người cực nhanh biến mất tại ảm đạm dưới ánh đèn mà chu lễ trước mặt văn tự còn đang không ngừng mà nhảy vào thất lục ngũ tứ ba nhị nhất khi huyết sắc nhất chữ phá toái tại chu lễ trước mặt lúc hoàn toàn thân buông lỏng có thể động bốn Trò chơi, bắt đầu. Mặc dù đã đã trải qua nhiều lần sự kiện quỷ dị, nhưng lần này, không thể nghi ngờ là nhất làm cho Chu Lễ sợ hãi một lần, một tòa lẻ loi chơi trọi cao úc 5 cái ẩn núp lấy đồng bạn, còn có một cái. Viên Kiệt nhìn thấy, toàn thân hư thối quỷ. Nếu như, chính mình không cẩn thận tìm tới con quỷ tiên nên làm cái gì? Chu Lễ có chút tê cả ra đầu, hắn nuốt ngủ nước bọt, không lại trì hoãn thời gian, bất kể như thế nào, hắn đều phải ít nhất phải tìm tới một người. Hắn cũng không muốn biết trò chơi bên thua trừng phạt là cái gì vậy. giờ phút này bạch niên lương năm người đều lấy ra tốc độ nhanh nhất của mình cùng nhỏ nhất động tính tại mở tối trong hoàn cảnh chạy không ai dám rơi vào cuối cùng cũng không ai dám chạy quá nhanh làm ra quá lớn động tính dù sao trong đại lâu này còn có một cái toàn thân hư thối quỷ bị chu lễ tìm tới hậu quả là cái gì tạm thời không được biết nhưng bị lệ quỷ phát hiện hậu quả mọi người cũng rất minh xác bạch niên lương cùng tống khuyết là trước hết nhất kịp phản ứng giờ phút này chạy nhanh nhất người lại là tống khuyết bạch Nghiên lương tố chất thân thể rất tốt nhưng mở tối hoàn cảnh trở ngại hắn bạch nhiên lương không dám chạy quá nhanh hắn lo lắng va va chạm, chạm đến thứ gì làm ra văn động Nhưng Tống khuyết Tựa Hồ căn bản cũng không có loại lo lắng này, tốc độ của hắn cực nhanh chui lên lâu, mở tối hoàn cảnh căn bản là không ảnh hưởng tới hắn, tựa như hắn có thể ở trong hắc ám thấy vật vô dạng. Mặc dù nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nhà này bách hóa cao ốc cũng không phải là hoàn toàn hắc ám, nó mỗi một tầng trên trần nhà đều lóe lên mở tối lét tiết kiệm năng lượng đèn, nhưng loại này trình độ ánh sáng chỉ có thể chiếu sáng phủ cận hai ba mét khoảng cách, lớn như vậy tầng lầu còn có rất nhiều âm u nơi hẻo lánh là hoàn toàn không ánh sáng tuyến. Mà Tống Khuyết chạy đường hoàn toàn là loại kia hoàn toàn không ánh sáng tuyến địa phương, Bạch Niên Lương cũng không khỏi đến cảm thán. thế gian này người thiên phú dị bẩm quả nhiên vẫn là tồn tại hắn không biết là tống khuyết tiếng lòng bị hắn cả kinh một trận căng cứng tống khuyết một mực hoài nghi bạch nghiên lương chính là quỷ cho nên khi hắn phát giác được chữ bằng máu là trò chơi bắt đầu đếm ngược đằng sau co cẳng liền chạy nhưng để hắn không nghĩ tới chính là bạch nghiên lương vậy mà chăm chú cùng tại bên cạnh hắn cái này khiến luôn luôn tỉnh táo tống khuyết hô hấp có chút lộn xộn trong lòng của hắn hung ác không che giấu nữa chính mình con mắt dị thường từ trong bóng tối lấy ra ngắn nhất nhanh nhất đường đem bạch nghiên lương bỏ lại đằng sau rất nhanh bạch nghiên lương liền nhìn không thấy bạch nghiên lương thân ảnh đồng dạng. phản ứng chậm một nhịp kỷ niệm viên kiệt dương mộ huyện ba người cũng hoàn toàn tìm không thấy bạch nghiên lương tung tích tống quyết một hơi chạy tới lầu năm đây cũng là nhà này bách hóa đại lâu tầng cao nhất dòng dáng một tầng đều là giảm chiếu phim mặc dù ngay cả tục bò lên 5 tầng lầu nhưng tống quyết bộ lý hoàn toàn không có loạn ngay cả thở âm thanh cũng rất nhỏ tố chất thân thể của hắn vốn là xuất sắc khi tiến vào sương mù tập đằng sau càng là gia tăng đối với thể năng rèn luyện để cầu tại thời khắc sinh tử lấy được càng nhiều sinh cơ nhưng bây giờ tống quyết không chút nào không dám buông lòng núp ở chỗ nào mới sẽ không bị chu lễ tìm tới không. còn có một cái toàn thân hư thối lệ quỷ không còn có bạch liên lương tống khuyết lần lượt bổ sung ý nghĩ của mình hắn không ngừng mà đánh giá chúng quanh lâu năm gian phòng rất nhiều mỗi một gian đều là một cái phòng chiếu phim nhưng muốn nói trốn nơi này tuyệt đối không tính là chỗ tốt càng là tạp nhạp địa phương dấu đi mới càng phát ra thuật tiện mà trong phòng chiếu phim bày biện quá mức trình tề căn bản không tốt giấu người trừ phi hắn có thể tìm tới gian phòng nhỏ loại hình không gian độc lập loại địa phương này rất bí mật nhưng tống khuyết cũng biết trốn ở một cái không gian phong bế là hạ hạ kế sách dù sao một khi chỗ ẩn thân bị tìm tới hắn ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát tòa nhà này lớn như vậy có thể quanh co địa phương cũng rất nhiều đem chính mình nốt vào trong ngõ cụt là không phải vạn bất đắc dĩ hắn tuyệt đối sẽ không dùng biện pháp mà lại tống khuyết có thể khẳng định viên kiệt nhìn thấy cái kia toàn thân hư thối lệ quỷ cũng tuyệt đối có được quỷ dị năng lực có lẽ là có thể cảm ứng bọn hắn chỗ ẩn thân có lẽ là có thể tại vách tường, trên trần nhà hành tẩu tự nhiên nói tóm lại lựa chọn như thế nào tốt nhất chỗ trốn tránh muốn cân nhắc rất nhiều rất nhiều nhân tố một bên tự hỏi tống khuyết một bên bước vào một gian phòng chiếu phim trong phòng chiếu phim cầu thang cao thấp nhất đô Ở trong hắc ám tương đương có đi, nhưng đôi này Tống Khuyết tới nói lại không thành vấn đề. Bởi vì hắn thấy được, Chu Lễ còn không có nhanh như vậy đi lên, cổ chân của hắn chỗ buộc một cái linh đang, thanh âm kia có thể nhắc nhở ẩn nút người. "Huống chi, nơi này là lầu năm, từ dưới đi lên tìm kiếm, cuối cùng mới có thể đến lầu một này, đây cũng là Tống Khuyết lựa chọn lầu 5 nguyên nhân." Nhưng mà, lúc này, một trận loáng thoáng tiếng bước chân bỗng nhiên tại lầu năm cầu thang chỗ vang lên cạnh. cạnh. Tống Khuyết ra đầu tê dần, không có linh đang âm thanh, không phải Chu Lễ. Chương 176, quỷ nhảy. Chương 176, quỷ nhảy. là lệ quỷ hay là bạch Nghiên lương từ tốc độ nhìn lại chỉ có bạch niên lương có thể tại chính mình vừa tới lầu năm không lâu thời điểm liền cùng lên đến trừ cái đó ra quỷ dị năng lực tạm thời không biết lệ quỷ cũng có thể là làm đến điểm này còn lại ba người cùng chu lễ căn bản không có khả năng nhanh như vậy đáng chết tống khuyết thấp giọng mắng một câu hắn căng thẳng thần kinh chui vào phòng chiếu phim dưới ghế ngồi phương hiện tại chỉ có thể tạm thời trốn ở đây ở giữa trong phòng chiếu phim hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện vô luận là ai làm ra một điểm động tính dẫn dắt rời đi hắn a bảy lâu ba tất cả mọi người không thấy Dương Mộ Uyển một đôi tú khí mắt mở thật to, tràn đầy sợ hãi. Nàng chạy không tính chậm, chỉ là thể lực cùng mấy người khác có khoảng cách. Cùng là Lý Công Phụ viện kỷ niệm thể lực cũng so với nàng phải tốt hơn nhiều. Có được tất có mất, gia đình điều kiện quá tốt Dương Mộ Uyển là bị phụ mẫu lo liệu lấy nữ hải nhi muốn phú dưỡng quan niệm chiếu cố đến bây giờ. Nếu như nói Tống Khuyết là một cái chơi bởi lêu lồng Phú nhị đại, cái kia Dương Mộ Uyển chính là một cái sống ở ngay sau đó, chân chính tiểu thư khuyết cắt. Nàng tinh thông âm nhạc, hội hoa, các hạng nghệ thuật tạo nghệ đều không thấp, duy chỉ có thể lực cực kém. Giờ phút này vừa chạy đến lầu 3 nàng liền đã thở không ra hơi. do chạy biến thành đi thế nhưng là dương mộ huyện vừa nghĩ tới nếu như chính mình bị chu lễ tìm tới liền sẽ đứng trước không biết xử phát lúc nàng liền tràn đầy sợ hãi sương mù tập bên trong đại đa số người đều là thời gian lâu dài liền đối với một ít khủng bố ly kỳ đồ vật chết lặng nhưng dương mộ huyện biết chính mình không có nàng từ trong đấy lòng e ngại những tồn tại bí ẩn này cho tới bây giờ nàng đều không cách nào thoáng thích ứng khi viên kiệt nói mình nhìn thấy lầu ba có một cái toàn thân hư thối lệ bị lúc dương mộ Huyển huyết dịch cả người đều nhanh động lại nàng biết mình nhất định phải nhanh thói quen đây hết thảy nhưng nàng làm không được dưới chân càng ngày càng nặng đấy lòng càng ngày càng hoảng nhưng nàng không dám dừng lại bên dưới bởi vì nơi này là lầu ba viên kiệt dùng kính viễn vọng nhìn thấy con quỷ kia tại lầu ba cửa sổ xuất hiện qua mặc dù nó không có khả năng một mực ở lại đây nhưng dương mộ uyển vẫn là cảm thấy một trận dùng mình nàng bước nhanh hơn điều chỉnh chính mình sốt xếp hô hấp nàng không dám quá mức lớn tiếng thở chung quanh an tính ly kỳ thoáng một chút thanh âm tựa hồ cũng sẽ bị vô hạn phóng đại dương mộ uyển không muốn kinh động một chút đồ vật đáng sợ bốn tất cả mọi người đã tránh xong chưa bốn dương mộ uyển tránh né lấy chiếu sáng một con đường dẫn tiết kiệm năng lượng đèn tại mờ tối lục lọi tiến lên Hắc Ám không đáng sợ, trong Hắc Ám duy nhất điểm sáng mới đáng sợ bốn. Dương Mộ Uyển không muốn để cho chính mình trở thành cái kia duy nhất điểm sáng. Mới vừa rồi còn có mọi người chạy rất nhỏ tiếng bước chân, hiện tại đã thanh em gì cũng không có. Tất cả mọi người giấu đi, cái này khiến Dương Mộ Uyển có chút nóng nảy. Nhưng nàng dù sao thông minh hơn người, nàng biết hiện tại kiên kỵ nhất chính là suốt ruột. Tỉnh táo chút, chỉ cần không bị Chu Lễ tìm tới liền tốt bốn. Nếu như ta là Chu Lễ lời nói, ta đầu tiên sẽ đi tìm cái gì địa phương, lại sẽ bỏ qua địa phương nào. dương mộ Huyền tạm thời trốn ở lầu 3 một nhà vận động hàng hiệu cửa hàng độc quyền bên trong minh tư khổ tưởng nếu như ta là chu lễ 4. đúng rồi dương mộ huyện con mắt bỗng nhiên sáng lên có một chỗ chu lễ nhất định rất khó nghĩ đến lầu một cửa ra vào điểm xuất phát đó là mọi người xuất phát địa phương cũng là chu lễ trong lòng theo bản năng địa bàn của mình dương mộ huyện làm ra quyết định về phần hiện tại trước cẩn thận nghe một chút tiếng chung vị trí đi chỉ cần xác nhận tiếng chung vị trí chính mình liền lập tức trở về đến lầu một mà lại dương mộ huyện chưa mọi người ước định cẩn thận một giờ thay phiên một lần quỷ mã nàng là cái thứ hai 6 giờ tại trong đại lâu này chơi chơi trốn tìm tiếp tục đến dạng sáng 6 điểm nhiệm vụ lần này kỳ quá trình độ siêu việt dương mộ huyện trải qua bất kỳ lần nào mà thời hạn cũng dị thường ngắn cũng chỉ là chỉ là 6 giờ dĩ vãng ngắn nhất đều là một ngày a 4 thật ở trong nhiệm vụ lần này dương mộ huyện minh bạch mặc dù lần này chỉ cần mọi người kiên trì 6 giờ nhưng cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống chính là lần này căn bản cũng không có đồng bạn ẩn nút người cùng tìm kiếm người đây là tuyệt đối đối lập quan hệ mỗi người đều không thể tín nhiệm đôi này dương mộ huyện tới nói dị thường dày vào cùng tra tấn mặc dù nàng thể lực không tốt lắm nhưng nàng đầu góc rất tốt dị vang nhiệm vụ bình thường đều là nàng quyết định mọi người cùng nhau cố gắng mới có thể miễn cưỡng sống sót mà lần này chỉ có thể toàn bộ nhờ chính mình dương mộ huyện đưa di động điều thành ban đêm hình thức nhìn như vậy thời gian thời điểm liền sẽ không sinh ra cường quang khoảng cách trò chơi bắt đầu đã qua 10 phút đồng hồ vì cái gì còn không có nghe được bất luận động tính gì chu lễ đang làm cái gì nhưng mà đúng lúc này bên người cách đó không xa đống nhiên vang lên một cái để dương mộ huyện ra đầu tê dại thanh em đinh linh chu lễ tìm tới Hán! phát hiện ta không không biết hắn chỉ là đi ngang qua hắn không có lý do sẽ phát hiện ta bốn dương mộ huyện càng không ngừng an ủi chính mình để viên này phanh phanh trực nhảy trái tim có thể hơi lánh tính một chút ta sẽ không bị tìm tới không biết bốn nhưng rất nhanh tiếng chuông lại một lần nữa vang lên linh linh càng gần ngay tại kệ hàng đối diện không được hắn nhất định là phát hiện cái gì làm sao bây giờ ta muốn hay không rời đi trước dương mộ huyện trong lòng đại loạn hô hấp của nàng dần dần dồn dập lên trong hắc ám phẳng phất có một đôi con mắt quỷ dị vô luận chính mình trốn ở chỗ nào đều có thể bị nó tìm tới chờ chút Kệ hàng đối diện thật là chu lễ sao vì cái gì linh đang nảy tiếng vang kỳ quái như thế nếu như là chu lễ đang tìm người lời nói tiếng trung không nên một chút có một chút không có mới đối nhân loại là đi bộ đi lại đứng lên tiếng trung hẳn là liên tiếp không ngừng đinh linh đinh linh mới đối mà kệ hàng đối diện tiếng trung nửa ngày mới vang động một tiếng như thế nào di động phương thức mới có thể sinh ra quỷ dị như vậy tiếng trung Dương mộ huyền trong não điện quang nói lên là nhảy vọt giống cương thi một dạng một chút một chút nhảy vọt mới có thể tạo thành dạng này tiếng trung đúng lúc này lại là một tiếng quỷ dị linh linh tiếng vang lên dương mộ huyện cố nén sợ hai hướng về cửa hàng bên ngoài kệ hàng chỗ nhìn lại chỉ gặp một viên hoàn toàn thi thể hư thối đột nhiên từ kệ hàng đỉnh xuất hiện là quỷ dương mộ huyện tay chân băng hàn nội ra gà lập tức lên một thân may mắn là dương mộ huyện nhìn thấy đầu lâu, là cái hót một mặt kia nó đang nhìn một phương hướng khác là quỷ đang nhảy nó đang dùng loại phương pháp này tìm người nó rất nhanh lại trở xuống trên mặt đất tiếp lấy linh đang âm thanh vang lên lần nữa bốn dương mộ huyện toàn thân ngăn không được run rẩy chính mình cùng lệ quỷ này chỉ có một cái kệ hàng tri cách nếu như mình bị nó phát hiện lời nói ngay lập tức sẽ chết oan chết thủng nhưng cùng lúc đó nghi vấn của nàng lại đang không ngừng sinh ra chu lễ đâu vì cái gì linh đang sẽ ở quỷ trên chân chẳng lẽ tống khuyết nói đúng có một người từ vừa mới bắt đầu liền bị quỷ thay thế người kia chính là chu lễ dương mộ huyện trong lòng nghĩ như vậy thời điểm bỗng nhiên toàn thân lên một trận nổi da gà tiếng trung đâu nàng đột nhiên phát hiện tiếng trung đột nhiên không có dương mộ huyện sợ hãi nghiêng đầu nhìn chung quanh đột nhiên nàng nhìn thấy kệ hàng kẽ hở rõ ràng tia sáng mười phần lờ mờ nhưng nàng thấy được kệ hàng ở giữa trong khe hở Có một đôi con mắt màu đỏ như máu. Quỷ chính nhìn trăm chầm, chầm nàng.